chương một trăm ba mươi tám chỉ lưu một cái ở đây bên trên đối phương m ạ t bờ cùng samuel hai người cùng tiến lên trận sau p h ì lạ đô p h ì a bảy mươi sáu hệ nội tuyến lập tức tăng cường rất nhiều m ạ t bờ nếu như không có mấy năm trước giải phâu ảnh hưởng hiện tại năng lực của hắn sẽ càng mạnh mà bây giờ lời nói đánh los h a n g e r lết lạ cơ c nội tuyến coi như không có vấn đề gì bởi vì họ nhìn vắng mặt để p h ì lạ đô p h ì a đầu này đám cầu thủ có thể không chút kiên kỵ công kích los h a n g e r lết lạ cơ c thiền sư có ý tứ là muốn nhìn một chút chu dương hôm nay có thể đánh tới trình độ nào cúc vừa mới phản ứng đã nói lên hắn lo lắng nếu để cho bờ dân đi lên lời nói có lẽ liền cùng cúc không sai bị lắm hoẹt bờ chẳng những người bảng bóng rổ cùng tiến công xuất sắc h ã n tại phòng thủ đoan hòa cho đồng đội c h u y ể n bóng bên trên cũng có xuất sắc phát huy dạng này tiền đạo là đáng sợ trừ phi tìm người đối với hắn tiến hành áp chế mà có thể áp chế hắn người liên minh bên trong có thể có bao nhiêu đâu ô đồn cố nhiên cũng có nhất định thực lực nhưng cùng mẹt bờ tương đối lời nói vẫn tương đối non thế là los hangze lết lạc ờ trận đấu này muốn đối mặt một cái chủ yếu vấn đề chính là như thế nào bảo vệ tốt bờ một cái khác mới là ứng đối ra sao hải ở sân đặt được mẹt mở sau để phi lạ i đôi phi a bảy mươi sáu hệ cái này bên trong lòng tin tăng nhiều đội banh của bọn họ mặc dù có thể đánh cầu thủ không phải rất nhiều tương đối không sai ỷ gù ôn lạ cùng c ọ c vợ cũng rất trẻ trung nhưng y nguyên không trở ngại bọn hắn muốn liều một phen quyết tâm giác sơn lúc này tận lực khống chế chính mình nhìn thấy đám cầu thủ sau khi trở về qua nhanh ba mươi giây mới mở miệng đ ệ vìn lên đi cúc hạ chàng nghỉ ngơi hắn trận đấu này đều hẳn là nghỉ ngơi cộ bệ lúc này cơn giận còn chưa tan đâu hắn tại thiền sư sau khi nói xong lập tức trả lời một câu có thể hay không tôn trọng một chút g i á c sơn nhìn chằm chằm cổ bệ nhìn mấy giây sau mới xông ánh mắt chuyển rời về đi nhiều chuyền bóng đánh phối hợp đối phương hiện tại trạng thái không thích hợp đến nội tuyến đi phải phân thiền sư sau khi nói xong quay đầu đi trở về trước mùa giải thời điểm hiện tại g i á c sơn còn có ấn tượng đâu bọn hắn đi tới p h í lạ đô phì ạ thi đấu kết quả họ nhìn cùng cổ bệ tại trên sàn thi đấu liền ở mỹ lên đến cuối cùng hai người đều bị hắn phóng tới trên ghế đầu lót xăng dơ lết i lạ cỡ cũng tại sân khách bị p h í lạ đô phì ạ bảy mươi sáu hệ trực tiếp đưa đến rác r ư ở thời gian bên trong đi mà bây giờ cổ bệ tính tình lại đi tới toàn đội cũng không có ngủ có thể cùng hắn phân cao thấp c ổ bệ cùng nó n h n đều là đội bóng đương ra ngồi sau bóng đá tạm dừng lập tức liền kết thúc đáng cầu thủ lần nữa trở lại trên trận chu dương cảm thấy hiện tại c ổ bệ tựa như là có chủ tâm không muốn đánh thắng trận đấu này như vậy tranh tài chi sơ chỉ cần đội bóng so phân kéo ra không phải quá nhiều hay là không có gì thế nhưng là c ổ bệ chính là đối đồng đội sai lầm mười điểm mất cảm chu dương cầm tới phì sờ chuyền bóng sau đối mặt với hẹp bở phòng thủ vọt thẳng đến bên trong kết nếu như đối phương trực tiếp tới cái nổi lậu lớn cúc xuống dưới ngươi chính là kế tiếp c ậ bệ tức giận hướng chu dương nói đến ai đi xuống trước còn chưa nhất định đâu Chu d ư ơ người nhìn cổ bệ s a ra. n tiến đ nói công h u y là lợi hại nhưng mắt của ngươi bên trong không có đồng đội chu dương hơi không kiên nhẫn đối cổ bệ một câu sau liền không để ý hắn lần sau lúc huấn luyện ta phải thật tốt dạy dỗ ngươi hay là chi này đội bóng người đó định đoạn dáng cùng ta nói như vậy kia c h o xem ta chỉ là chi này đội bóng người mới ngươi nói những này ta cảm thấy không trọng yếu đi tới cái này bên trong chỉ muốn an tâm đánh banh chu dương lập tức lại về đội quá khứ nói ít vài ba câu đi hai người các ngươi phi sơ có chút tức giận đối đầu này giống một câu sau đối phương ở sần một câu cầm cầu chạy tới ygu lạ cầm tới đáp án chuyền bóng sau muốn bên trên rổ bị chu dương trực tiếp gây mất hai người ngã xuống đất sau chu dương ngồi dưới đất chuyền bóng đến tiểu ngư kia bên trong cộ bệ trước trận tiếp nhận phi sơ thẳng chuyền bóng sau ba phân trúng đích bảy sáu ngươi sẽ chỉ chuyền bóng mà cuối cùng được phân cái kia là ta thấy không cụ bệ ném chúng cái kia ba phân sau nên ngang đi đến tru dương trước mặt nói đến không có hắn chuyền bóng ngươi liền không có lần này phải phân vịt sợ lạnh lùng nhìn xem cụ bệ nói bóng rổ đến tay ta bên trong ta liền có thể phải phân mà không cần ai chuyển đến chuyển đi cụ bệ nhìn chằm chằm vịt sợ hai mắt mỗi chữ mỗi câu nói đến vịt sợ quay người sau lật một cái l ư ớ mắt huynh đệ của hắn tại sao lại biến trở về đi bên trên một trận đối san antonio s ở tờ thời điểm không phải rất tốt à tiểu ngư không biết là cụ bệ bên trên một trận là làm như vậy nghĩ cho mình tại phải phân bên ngoài trên số liệu nhiều soát một chút vừa mới hai người đối thoại thiền sư bao nhiêu nghe tới vài câu đại k h a i ý tứ cũng minh bạch là cái gì chu dương lại thế nào ở trong trận đấu phản kích cổ bệ cũng sẽ không bắt hắn thế nào mà chu dương có thể như thế đạt được cổ bệ chú ý cũng nói xác thực tên này châu á cầu thủ là có thực lực hắn cổ bệ tại sao không nói hoàn t o n tại sao không nói vụ ra x ị đâu hết lần này tới lần khác năm lấy chu dương không thả chủ yếu chính là tên này cầu thủ từ vừa tiến vào nở bờ a đến nay liền đã rất lóa mắt người đại diện lệ ổng những năm này ánh mắt cũng cảm thấy giống như là nhân phẩm đại bạo phát đồng dạng jem có thể trừ antony có thể đột bảo đảm la có thể c h u y ể n bóng chu dương có thể được phân đối ở hiện tại hai người trạng thái thiền sư còn cảm thấy thật có ý tứ hai người cũng có thể tại dạng này trạng thái bên trong cọ sát ra cái gì phản ứng hóa học đến nếu như là phương diện tốt tự nhiên tranh tài kế tiếp theo nếu như tư phản khẳng định như vậy phải có một người hạ tràng đáp án hơn phân nửa trận sau đối mặt với phi sờ trực tiếp nhảy ném giống tuyến hai phân giống ruột nhập lưới phải phân đến bên sân phát bóng đến chu dương kia bên trong c ậ bé lập tức giống chu dương mướn m a n nhưng bị trực tiếp tự tuyệt đến trước trận sau phi la i phi a bảy mươi sau hết đầu này đám cầu thủ cũng có chúc n ộ n g cái này lo s a n g dơ liếc lạ cờ muốn làm sao đánh không phải một mực muốn đem cầu cho cô bé sao cái này châu á phong vị cầu thủ lá gan rất lớn a ngay tại p h ỉ lạ đất p h ỉ a đầu này đám cầu thủ đều có chút đ o á n không được thời điểm chu dương trực tiếp nhảy lên ba phân giống ruột trung đích chín chín cô bé lần này không nói gì thêm chỉ là hận hận chạy về hắn muốn nhìn cái này châu á cầu thủ có thể đánh tới trình độ nào xem bóng đội thua s a u hắn làm sao bây giờ nhưng ngay lúc đó nghĩ lại lại nghĩ một chút mình không tại đội ngũ thời điểm hắn đánh cũng không tệ a dạng này càng nghĩ ở giữa lại trở lại vừa rồi trả thái đó chính là không thể để cho ra hỏa này đoạt hắn danh tiếng h o ạ c vợ cầm tới bóng rổ sau tại dưới rổ ném rổ thời điểm bị ồ đổm trực tiếp q u a y nhớ được bóng rổ bị trừ bay sau chu dương lấy được banh sau bắt đầu mang banh quan ử a tràng chuyền bóng là ai nói muốn bao nhiêu chuyền bóng cộ bệ tại cách đó không xa đột nhiên đối chu dương hô lên ngươi không biết chuyền bóng cho nên chuyền cho ngươi số lần sẽ không quá nhiều chu dương bình tĩnh sau khi nói xong đối mặt với c ụ c vợ phòng thủ trực tiếp n g ử a ra sau n h ả y ném hai phân nhập t r ư n g không chỉ một lần cộ bệ thật nghĩ hiện tại quá khứ đem tiểu từ này đánh một trận nhưng hắn nếu như bây giờ động thủ vậy coi như ra trò cười đường đường liên minh bên trong siêu sao bóng đá lại bởi vì đấu kỵ năm nhất bên trên biểu hiện tốt mà ở trong trận đấu trực tiếp ra tay đánh nhau dạng này tin tức muốn đi ra ngoài thật đúng là mất mặt mà lo sang e l e s lạc cờ hiện tại cũng lên biến hóa vi d i ệ u mọi người tự hồ cũng đứng tại chu dương cái này bên trong cái này khiến cổ bệ cảm thấy mình lại trở lại hai năm trước nhìn ý tứ này có lẽ về sau mình muốn trước có nhìn một bước rời đi lạc cờ mấy lần không chiếm được bóng r ồ i hắn dần dần bắt đầu bình tĩnh lại não hải bên trong bắt đầu nhớ tới tâm lý của hắn bác sĩ từng nói với hắn thời điểm như vậy cảm giác trên sàn thi đấu đám cầu thủ g i à y chơi bóng cùng mặt đất ma sát thanh âm hiện trường fans hâm mộ bóng đá tiếng hô hoán còn có ở đây đám cầu thủ tiếng nói chuyện đều nhanh muốn biến mất đồng dạng càng đổi càng tiểu h từng có lúc mình bị như thế cô lập qua gần nhất mấy năm đi có lẽ giống bác sĩ tâm lý nói mình kỳ thật không có bị cô lập c ô bệ tại não hải bên trong không ngừng nghĩ những vấn đề này tranh tài cái này mấy hiệp fans hâm mộ bóng đá cũng kinh ngạc phát hiện c ô bệ thế mà không chiếm được cầu ồ đồn cùng chu dương hai người bắt đầu tấp nập phải phân hai người bọn họ lôi ra đến bên ngoài bên cạnh ném rổ hiện tại độ chính xác vẫn là có thể ai hiện tại cũng không dám cùng cổ bệ nói chuyện bởi vì hắn có gì mà sợ thời điểm đột nhiên ngay lập tức sẽ mắng chửi người phi sờ chứng kiến cổ bệ nhiều lần điên cuồng mắng chửi người trạng thái lập tức hiệp một tranh tài cứ như vậy kết thúc hai mươi chín hai mươi g i á s o n nhìn xem trở về đám cầu thủ cổ bệ ai cũng không nhìn trực tiếp đi thẳng tới băng ghế tịch kia bên trong ngồi xuống hoàn tần ngươi một hồi thay thế cổ bệ chiến thuật đồng dạng nghỉ ngơi đi các ngươi g a á c s o n nhìn mấy lần cổ bệ s o đối bên cạnh hắn luke nói đến thật đúng là thay người thế mà để ta hạ tràng thật sự là một người ô n g kính nhắm ngay cô bệ mà hắn chỉ là tại kia bên trong túi đầu nghĩ đến tâm sự hiện tại là cờ cực cần đám cầu thủ phối hợp với nhau mới được vì lạc phi a bảy mươi sáu hết trước mắt ở bên trong ngoại tuyến bên trên đều có rất lợi hại cầu thủ tại kia bên trong đ ầ u mà los a n g r lết lạc ờ ổ đ ồ n đi xuống trên cơ bản cũng chỉ có thể sát lại phân cụ bệ làm như vậy làm không cẩn thận chỉ có thể kiếm tàu tiên h phong hắn là cầm tới cao số liệu nhưng trận đấu này khẳng định là thắng không xuống thật giống như phi lạc phi a muốn là thắng lợi mà cô bệ chỉ một người tại kia bên trong đánh tình huống như vậy tại los a n g r lết l ạ cờ rất ít gặp khi chu dương cùng cô bệ hai người đồng thời tại trên sàn thi đấu thời điểm lần này mọi người lựa chọn chu dương trước k i a cũng từng có những chuyện tương tự nhưng rất ít ó nhìn cùng cô bệ là hai người tại trên sàn thi đấu n h a u n h a u mà các đội hữu giống như là xem náo nhiệt đồng dạng tại xem bọn hắn mà bây giờ lời nói có cầu thủ cảm thấy chu dương nói rất đúng tranh tài hôm nay nếu muốn đánh đi xuống vậy liền điểm tại phối hợp bên trên nhiều bỏ công sức người cộ bệ một người là đánh thoải mái nhưng kết quả trận đấu đâu là cờ có cô bệ nhưng đối phương lại có hẹn mở cùng n i ở sân đối phương hiện tại như cũ tại nội bộ xuất hiện vấn đề bọn hắn có cái lộn đối chúng ta chính là có lợi lò xăng dơ lết lạc ờ hiện tại đã cùng trước kia có rất lớn khác biệt ò nhìn tại thời điểm chúng ta đều có thể cho bọn hắn đánh vào rác rưởi thời gian bên trong đi đâu húng c h ị như bây giờ đội bóng cũng không cần quá lo lắng vung ra tiến công là được còn có một chút phí lạc đất phí a 7 6 hết chủ xoáy chưa nói là cảm thấy hiện tại rác sơn cố ý không để cổ bệ ra sân đâu có lẽ là cổ bệ quấy dối hoặc là nguyên nhân gì khác tóm lại hiện tại phí lạc đất phí a đầu này sĩ khí tăng vọt rất nhiều hiệp hai tranh tài phí lạc đất phí a 7 6 hết đầu này dùng ước hẳn thay đổi cờ lạc ờ bên này mỉm cúc cùng sơ mực ra sân thiền sư muốn nhìn một chút cúc phải trăng giống cổ bệ nói là cái phế vật số ba vị nếu như tại không có cổ bệ quáy nhớ tình huống dưới cúc ý nguyên luôn luôn đánh không tốt đây cũng là không sai biệt lắm có thể cân nhắc để hắn về sau đến hai trận hoặc ba trận bên trong đi đi đối với cúc đến nói cho là mình thật một trận đấu đều không thể đi lên nữa nha khi thiền sư gọi hắn thời điểm quả thực không thể tin vào t h á i của mình cùng giác sơn nói đồng dạng mục đích của chúng ta chính là lôi ra quay người sau nhanh chóng được phân chu dương lập tức đi qua cùng mình các đội hưu nói nghiêm túc đến h i ở sân mang băng qua nửa tràng tại cúc cùng đoạn tần bao bọc dưới trúng đích ba phân l tăng rơ lết lạc cờ đã lạc hậu mười hai phân cụ bệ lúc này an tĩnh nhìn xem tranh tài không có ta các ngươi hơn nửa hiệp liền điểm tiến vào rác r ư ỡ i thời gian bên trong đi nghĩ đến những n à y cụ bệ đột nhiên n ở nụ cười không ai phát hiện mà phi l à phi ạ bên kia cũng s á c thực nghĩ rằng này hai đại cường tráng nội tuyến cầu thủ tiếp tục bảng bóng d rổ cùng nội tuyến phòng thủ đâu chu dương tiếp nhận sở ngược cầu sau đột nhiên ra tốc đón sa mu en vọt thẳng tới tại phạt bên trong một cái cầu sau thành công đánh thành hai một ba mươi hai hai mươi ba phi l ạ phi ạ bảy mươi sáu hệt bên này có cầu thủ đã bắt đầu cảm thấy bất an c h u dương giá hỏa này truyền thông bên trên thế nhưng là đưa tin qua khi cỗ bệ cùng cá mập lớn hai cái người đều không tại đội bóng thời điểm tiểu tử này tiến công s á t thực ra sức nha hắn phải phân có khi khiến người ta cảm thấy rất khó phòng thủ ước h à n lấy được banh sau ở phía sau trận chuyền bóng đến n h ẹ t bờ kia bên trong cái sau nhìn c h u dương tại kia bên trong không có quá coi ra gì trực tiếp dẫn bóng đi qua sau đột nhiên tên này châu á cầu thủ cúi đầu xuống n h ẹ t bờ trong tay cầu liền bị tịch tu đi Hài ở s ầ ngay tại phi lãi tức phi a bảy mươi sáu hết đầu kia loạn cả một đoàn thời điểm chu dương trực tiếp phía trước trận nhảy lên trúng đích một cái cự li xa ba phân phân kém đã co lại nhỏ đến còn kém sáu phân tiểu t ử này ba phân cầu động tác làm sao giống như vậy phìt sơ đâu thiền sư lúc này mới phát hiện chu dương ném ba phân động tác giống ai xem ra tiểu t ử này là không ít nghiên cứu los a n g e r s lết là cờ a dắt sơn tâm bên trong nghĩ như vậy bao nhiêu cảm thấy một tia an ủi một tên cầu thủ có thể như thế bỏ công sức tại nở bờ a trời bóng cùng đồng đội trung đụng cũng không tệ đúng là khó được phóng nhãn liên minh bên trong một chút ngôi sao bóng đá bọn hắn tại bình thường phương diện này mặc dù đang cố gắng nội dung bên trên hơi có khác biệt nhưng bọn hắn cũng bởi vì giới công u cho nên mới để bọn hắn có được thành tiệu như vậy cái này chu dương hiện tại vẫn là một năm này tân tú c h ú n g được phân ba hàng đầu thấp nhất người mới xếp hạng xếp thứ ba đồng dạng đều tại tân tú phải phân thứ nhất kia bên trong đ ầ u cũng khó trách hiện tại một chút cầu thủ bắt đầu đấu kỵ chu dương có người mới đến liên minh bên trong hai năm ba năm cũng không tiến vào qua bất luận cái gì số liệu mười hàng đầu lạc ờ băng ghế tịch kia bên trong hiện tại bắt đầu náo nhiệt lên đội bóng tại hiệp hai chiếu vào dạng này đánh phản siêu cũng khó nói sự chú ý của mọi người đều tập trung ở trên sàn thi đấu mà màn hình lớn ống tính lại thỉnh thoảng nhắm ngay cộ bệ cùng ngày ở sân chương một trăm ba mươi chín phát hiện vấn đề lớn nhất không cần thiết cùng hắn chăm chỉ a mục tiêu của chúng ta chẳng lẽ không phải vì thắng lợi mà là vì tại trên sàn thi đấu n g ư ơ i t r a n h ta đoạt xem ai số liệu tốt cuối cùng b à n cái giá tốt phòng bên trong cách đâm hiệu quả rất tốt gian phòng này nguyên lai、like、là o nhìn chuyên d ụ n g phòng trước k i a cụ bệ còn phàn nàn nói cho cá mập lớn đãi ngộ đặc biệt lại không cho hắn phân phối gian phòng về sau mới biết được o nhìn tại căn phòng này bên trong sẽ nằm sấp trên bàn khóc phòng là cho cá mập lớn phát tiết cảm xúc dùng mặc dù nhìn cái này cái đại gia hỏa rất sáng sủa nhưng không ít thời điểm o nhìn đều phải thừa nhận áp lực lớn đội bóng cũng vì này cho hắn phân một gian phòng ốc chuyên môn cung cấp hắn phát tiết、dùng. đi tiến vào gian phòng này sau c ổ bệ liền có dự cảm thiền sư muốn nói với hắn cái gì hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc g i á c sơn tại hiệp hai tranh tài bên trong liền nghĩ muốn để ai đi tới phòng này nếu như nói chu dương phát huy không tốt vậy bây giờ ngồi đối diện hắn chính là hắn nhưng hơn nửa hiệp kết thúc sau so phân là năm mươi lăm năm mươi ba chỉ lạc hậu hai phân tại chu dương dẫn đầu dưới los h a n g e r lết lạc cỡ thế mà từ lạc hậu chín phân biến thành lạc hậu hai phân như vậy người gọi dĩ nhiên chính là c ổ bệ c ổ bệ nhớ phải tự mình xuất hiện hôm nay tình huống như vậy hay là tại hắn vừa tiến vào liên minh thời điểm khi đó mình có khi sẽ tương đối lô mãng o n i ì n sẽ nói đỡ cho hắn bên người cũng có huynh đệ không ít lúc ấy thỉnh thoảng huấn luyện viên liền muốn tìm hắn nói chuyện nhưng từ trong quá trình này bọn hắn cũng biết đến cổ bệ đ ấ u t r í cho là hắn là tương lai đội bóng hạt giống tốt về sau đội ngũ muốn chỉ và o O n i ì n cùng hắn ở đâu cái cạnh tranh áp lực không là rất lớn thời điểm cổ bệ trầm dai trở thành hắn hiện tại cái dạng này nếu như là chu dương kiếp trước lời nói hiện tại j a á p s o n đã rời đi lạc cờ mà o n h n tiến về nhân hỏa hắn còn tại nhân hòa cầm tới tổng quán quân một thế này một ít sự vật vẫn còn có chút biến hóa thiền sư là trước mắt mà nói mười điểm có danh vọng cùng năng lực huấn luyện viên trưởng một trong hắn để kiều đan đã được như nguyện cầm tới tổng quán quân cũng cho là cờ mang đến ba cái tổng quán quân quốc c ộ b ệ cùng hắn thời gian trung đụng không tính ngắn chỉ nếu là có thời gian dành thời gian ngẫm lại cầu thủ đều sẽ minh bạch c ộ b ệ cùng ó nhìn đối với giáp sơn đến nói là trọng yếu đến cỡ nào mặc dù trong lúc này sinh ra rất nhiều mâu thuẫn thiền sư cũng cảm giác là cờ hẳn là để n g ẽ e con đội k ị c h cùng cao thuận vị tuyển tú quyền cùng c ộ n ệ giao dịch đến là cờ lời nói sẽ làm tri đội ngũ này trở nên càng thêm trầm ổn nhưng vô luận là bột nữ nhi hay là bột tiến sĩ đều không có đồng ý hắn ý nghĩ. khi đến Los Angeles l ế c ờ fans hâm mộ bóng đá xem a i đi dù vậy j a c k s o n như cũ tại quyết định cái này một mùa giải đội hình sau vẫn không có vắng vẻ bất luận cái gì một tên chủ lực nhất là hai người bọn họ nhưng những năm này bên trong hắn cảm giác vô luận là o n h n hay là cổ bệ đều giống như không nghĩ lại muốn tổng quán quân đồng dạng bình thường tổng vì một số lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ cãi lộn người biết ta ở trong trận đấu cần phải đi chỉ huy một chút cầu thủ bọn hắn dừng lại trong chốc lát sau cổ bệ mới chậm rãi nói đến người phát không có phát hiện tru dương tên này cầu thủ ở trong trận đấu có chỉ huy tranh tài tiềm chất thiền sư ánh mắt sắc bén nhìn xem có chút tranh né cổ bệ gọn gàng dứt khoát nói đến không có ta không nhìn ra hắn có năng lực gì chỉ bất quá yêu làm náo động thôi điểm này điểm này không giống ngươi sao giác sơn không chút khách khi đối cổ bệ nói đến hừ hắn quá non hắn điểm kia giống ta ta nói câu có chút nặng cổ bệ t i ề u đan vừa tiến vào nba thời điểm liền có thể đánh ra thành tích của ngươi bây giờ ngươi có thể lên lưới t r a n g một chút ta ngươi muốn nói cái gì cổ bệ hơi không kiên nhẫn ta muốn nói chu dương đã bị lệ ổng coi trọng a lệ ổng là vị nổi tiếng người đại diện tay hắn bên trong có dêm antony h dạng ngày cầu thủ n g ư ơ i biết ta tại cái trước mùa giải cũng cùng ngươi đã nói tiểu tử này đội bóng quang hai người các ngươi chơi bóng là không được ngươi cùng o nỉn h đều có thể bị đặc thù đối lãi cho nên chúng ta đội bóng bên trong nhất định phải có cái khác có thể đánh cầu thủ hắn hiện tại liền rất có thể đánh ngươi để hắn làm chủ lực chẳng phải xong ta làm dự bị ta làm hắn dự bị được thôi ta mẹ nó đã tạ i nghĩ có lẽ hạ cái mùa giải ta liền tiến về chi ca go cộ b ệ kiên nhẫn lập tức biến mất hắn đột nhiên đột nhiên đứng dậy g á c sơn không có ngăn chặn hắn hướng về sau trùng điệp té xuống ngươi không có sao chứ ngươi trước ngồi xuống cho ta thiền sư trên mặt đất đ ợ i dưới kính mắt sau lại động tác chậm rãi ngồi trở lại đến trên đế ngươi muốn đi trâu được cái gì không phải ta muốn xen vào sự tình ta hôm nay tìm ngươi tới là muốn nói dưới cái này mùa giải sự tình có lẽ ngươi dưỡng thương thời điểm không có xem so tài những người tuổi trẻ này thật rất biết đánh ngươi vẫn là đội bóng lãnh tụ nhưng nếu như các ngươi có thể cùng một chỗ phối hợp vậy sẽ làm l là ạ cờ lần nữa chưa từng có m ạ n h lên ngươi có thể minh bạch ta nói sao cổ bệ nghe tới cái này bên trong không nói lời nào làm là cờ lần nữa chưa từng có mạch đại tại lo sáng dơ lết là cờ những năm này cổ bệ là có tình cảm có thể làm cho mình đội bóng lần nữa cường đại hắn làm sao không nghĩ đâu trận đấu này có lẽ chu dương một người không được người nói đúng rồi vì lạc vì a bảy mươi sáu hết có h e b ờ chúng ta hiện tại thiếu khuyết lợi hại nội tuyến bọn hắn coi ó ở sân nhưng lo sáng dơ lết i lạ cờ có ngươi chu dương kinh nghiệm còn có ít hắn cần một bên ở trong trận đấu chướng kinh nghiệm một bên cần đồng đội trợ giúp mới được ta vừa mới không có việc gì chỉ là v ậ y một hồi tranh tài muốn bắt đầu thiền sư cảm giác lần nói chuyện này vẫn được nếu như không phải mình không c ẩ n thận té xuống có lẽ vẫn là không thể thuyết phục cố bệ làm lạc là cỡ lần nữa chưa từng có cường đại mấy chữ này một mực tại cổ bệ náo hải bên trong vang vọng tốt bọn tiểu tử đối phương không có các ngươi nhìn qua cường đại như vậy đúng không bọn hắn tiền đạo s á c thực lợi hại chúng ta cá mập lớn trở về trên cơ bản liền thắng được đến bọn hắn hải ở s ầ n cũng rất biết đánh nhưng là bọn hắn dự bị cầu thủ không có chúng ta tốt huấn luyện viên ngơi ư cái này nói đúng vì s ở đáp l ờ i lập tức đạt được phòng thay quần áo cái khác cầu thủ tương ứng hiệp ba tranh tài ta đoán hải ở sân sẽ hạ đi nghỉ ngơi nếu như hắn đi lên lời nói hiệp bốn liền là cơ hội của chúng ta tóm lại trận đấu này không coi trọng đi khói như vậy đánh Các người muốn bao nhiêu chú ý phối hợp tình trạng của bọn họ sẽ tại cái này một tiết hạ xuống rất nhiều giác sơn ra không bao lâu liền đi qua cùng chu dương nói vài câu cái sau hung hăng gật đầu cổ bệ lúc này chạy chu dương phương hướng đi tới hai người ai cũng không nói gì cứ như vậy quá khứ nhanh một phút đồng hồ trên sàn thi đấu giật mình đ i ể m cổ bệ không có biểu tình gì vỗ xuống chu dương cánh tay sau trực tiếp chạy sân bóng đi đến tiểu tử c ả ngư nhìn cổ bệ sau khi đi ra đi qua cùng hắn nói đến cái gì chu dương còn chưa hiểu đâu hắn muốn cùng ngươi phối hợp Ta vừa một ớ lần nữa sau khi trở về phì lạ đất phì a bảy mươi sáu hệt bên kia đội hình là hư đặc biệt samuel coper ireland ước hẳn lạc cờ bên này cầu thủ theo thứ tự là ô đồn c h ụ dương đ ệ vìn h cổ bệ cùng p h í sơ giác sơn là cái cuối cùng từ phòng thay quần áo bên trong r a hắn vừa mới hay là xoay đến đùi phải của mình v ĩ n sơ sau khi thấy lập tức đỡ lấy giác sơn đi đến bên sân hai người ngồi tại trên ghế đầu xem so tài mình đã không phải vận động viên thời kỳ mình tuổi tắc bên trên cũng lớn thêm không ít lúc này giác sơn không có trước kia linh hoạt đùi phải mặc dù ẩn ẩn làm đau nhưng vẫn là muốn kiên trì xem hết trận đấu này lại đi bệnh viện cậu vợ cầm tới bóng rổ về sau đến trước trận hiện tại phi la đô phi a bảy mươi sáu hệ thế yếu cũng tại cái này một tiết xuất hiện bọn hắn lo lắng chính là cái này nếu như los a n g e l e s lạ cơ nội bộ xảy ra vấn đề lời nói cổ bệ vì cái gì lại trở về rồi còn cùng chu dương cùng tiến lên trận nếu như phi lạ đô phi ạ bên này có thể tại hơn nửa hiệp kéo ra so phân phân kém như vậy bọn hắn rất có hy vọng có thể tại cuối cùng một tiết thắng được los a n g e l e s lạ cơ nhưng cái này gọi chu dương ra hỏa thật đúng là los a n g e l e s lạ cơ một cái mới nổi đến người mới hiệp hai tranh tài chu dương biểu hiện quả thực để phi lạ đô phi ạ bảy mươi sáu hết khó có thể tin đây là bọn hắn k ê diêu minh về sau nhìn thấy cái thứ hai có thể đánh châu á cầu thủ Samu en tiếp nhận cộc vợ chuyền bóng tại ô đồn k i a bên trong trực tiếp lựa chọn ném rổ phải phân 57, 53. Cổ bệ dẫn bóng đến trước tóc cổ cũng tức Chu tức chuyển Cổ cùng coi Chu lúc cổ tức rổ rổ bệ bóng bóng bị bệ bóng bóng bên bệ bệ dẫn dư Dương Dương đến trận, hắn muốn sần nhiên án Nhưng phản ứng nhanh. Hắn nhặt lên lưng thân sần quang nhìn đến hắn trong. án muốn ném、rổ. Đúng lúc này gây giết giới điểm đột đáp đủ đối đáp đều tại thời mất. mặt thấy tới thấy tới ra rơi rổ. rổ lập lập lập kia khi phía qua sau sau sau ở ở là hai người kia làm sao còn phối hợp lại rồi vì lạc phỉ a bảy mươi sáu hệ huấn luyện viên trưởng khó hiểu nhìn xem vừa mới phát sinh một màn nghĩ đến giác sơn sớm biết cái này bên trong là cái vấn đề lớn thế là hắn ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm mới bắt đầu lập tức làm lên cổ bệ cùng chu dương làm việc hắn biết chu dương trên cơ bản hiện tại ở trong trận đấu chuyên chú vào tranh tài thắng lợi cùng mình số liệu cho nên hắn không có quá nhiều thời gian cùng cái gì khác người cãi nhau nếu thật là cái sau lời nói thiền sư cũng cảm giác mình nhìn là người mà cổ bệ cái này bên trong liền khác biệt hắn cùng ngon h ì n hiện tại đối mặt áp lực đều không t i ể u đội bóng tầng quản lý cũng không nói muốn giao dịch a i hiện tại liền ngay cả đội bóng chủ xoáy vị trí cũng không xác định hạ cái mùa giải có lẽ lo sáng giờ lết lạ cờ muốn một lần nữa t ẩ y bài cho nên tại cùng cổ bệ trò chuyện thời điểm muốn bao nhiêu tốn một chút thời gian ai ở sần tự mình mang b a n h quan nửa t r ạ n g tại cùng cổ bệ đỏ sức bên trong y nguyên có thể lợi dụng cước bộ của mình lập tức cho mình đưa ra không gian ngựa ra sau nhảy ném đ ắ t thủ mà chu dương muốn tới bóng rổ sau lần này không có cổ bệ có nhiễu tại cùng c ộ vợ đánh thời điểm trực tiếp nhảy lên bà phân trung đích năm mươi chín năm mươi tám chu dương thời điểm tiến công ô n c h ẳ n hắn phi la phi a bảy mươi sáu hệ chủ xoáy nhìn thấy cái này bên trong sau có chút tức giận nói đến phi la phi a đầu này hiện tại bắt đầu phí sức không có hẹn bở tọa chấn đội ngũ trong cảm giác tuyến tùy thời đều có thể thu được công kích như hiện tại phi la phi a bảy mươi sáu hệ tốt t nhất trạng thái ở bên trong tuyến lời nói cũng chỉ có thể cùng loạt sang g i lết lạ cờ đánh thành một cái ngang tay mà thôi ô đô lúc này mới cảm giác có thể hào hảo cùng đối phương đánh một trận h bở tên này cầu thủ hắn nhìn vẫn còn có chút nhức đầu c h u dương trên cơ bản đều là tránh thoát h ẹ t bở vô luận là tốc độ hay là lực lượng đối kháng đều muốn tại tru dương phía trên mà lại cao hơn mấy cái cấp độ c h u dương trước mắt năng lực chủ yếu tập trung ở xạ thủ hình phong vị cầu thủ cùng nhanh chóng đột phá phải phân hai điểm này bên trên hải ở sân ba phân không c h ú n g sau đệ vìn cầm tới bảng bóng rổ chuyền bóng đến cổ bệ kia bên trong cổ bệ cầm qua bóng rổ sau lập tức hấp dẫn đến hai tên cầu thủ phòng thủ tiểu ngư tiếp qua hắn chuyền bóng sau trực tiếp ba phân trung đích 59, 61. ư ơ i chín s á ơ i lọt xăng dơ lết lạ cờ dẫn trước hai phân đối phương huấn luyện viên trưởng nhìn thấy cái này bên trong sau lập tức sẽ một cái tạm dừng bọn hắn hiện tại ý nghĩ là hơn nửa hiệp không thể đại bị phân dẫn trước lời nói như vậy cũng chỉ có hiệp ba cùng đối phương kéo song phương so phân đạt tại rằng c o trạng thái mãi cho đến cuối cùng một tiết như vậy bọn hắn thắng được đến hy vọng mới có thể lớn hơn một chút vì sợ ném rổ không sai cho nên nước hàn nhất thiết phải b ô n g hàn xuống cộ b ệ cùng chu dương tiến công trạng thái cùng không sai các người muốn hợp thời bao bọc samuel nhất định phải đem bảng bóng rổ bảo vệ tốt đáng cầu thủ nghe tới cái này bên trong cũng đại khái hiểu có ý tứ gì Phi lại phi a bảy mươi sáu hết hiện tại ở vào trạng thái bị động bọn hắn nhất định phải cùng lo sang dơ lết lạ cờ l i ề u mới được trở lại trên trận cái này một phút đồng hồ thời gian trên cơ bản đối phương đều tại chủ xoái an bài bên trong vượt qua lạc ờ bên kia nghỉ ngơi một phút đồng hồ một lần nữa trở về ở sân dẫn bóng hấp dẫn phòng thủ sau lập tức chuyền bóng đến hư đặc biệt kia bên trong cái sau lập tức ném rổ phải phân không thể không nói khoảng thời gian này cô bệ không nói gì đội bóng trạng thái cảm giác ngược lại khá hơn một chút chu dương cũng chưa hề nói luôn luôn mình đang đánh đệ v i n cầm tới chuyền bóng sau lập tức chuyền bóng đến tiểu ngư kia bên trong cô bé lần nữa tiếp nhận bóng rổ sau góc đ ấ y nhảy ném ba phân trúng đích sáu mươi bốn sáu mươi một lọt t n g dơ lết lạc ờ bây giờ tại so chia lên cũng bắt đầu dẫn trước theo đáp án ba phân không có sau ổ đồm lập tức cầ chu dương trước trận tiếp nhận bóng rổ tại không người phòng thủ tình huống dưới trực tiếp vọt tới trực tiếp hai tay bạo trừ phải phân là cờ băng ghế kia bên trong đều nổ tung đáng cầu thủ kích động ở đây bên cạnh vì lo sáng dơ ờ lết là cờ kêu gào mà hiện trường fans hâm mộ bóng đá bầu không khí liền có chút xấu hổ cái này bên trong không phải phi l à phi a bảy mươi sáu hệ sân nhà sao sân nhà quan g điểm đâu ai ở sân cũng có c h ú t g ấp một mình hắn ngay cả tiếp theo qua rơi là cờ ba tên cầu thủ sau tại chu dương bên người nhảy lên hai phân giống ruột nhập lưới chỉ cần là đáp án còn tại trên trận trận đấu này lo lắng liền sẽ một mực tại kia bên trong chu dương cầm、cầu. tại qua rơi cộc vợ sau đón sa mu en trực tiếp chuyển bóng đến một bên khác cổ bệ kia bên trong cái sau lập tức nhảy lên bà phân trung đích dẫn trước phân kém đã mở rộng đến sáu phân thiền sư tại kia bên trong h n tĩnh nhìn xem tranh tài chỉ cần phân kém kéo ra đến mười hai phân trở lên như vậy trên cơ bản trận đấu này liền có thể lấy xuống nhưng cái này đối với los h a n g e r lết lạ cờ đến nói hiện tại hay là rất khó khăn dù sao ở sân còn tại trên trận cộc vợ ba phân không có sau đáp án tại bốn tên cầu thủ bên trong cầm tới bảng bóng rổ sau mình sau khi chạy ra ngoài nhảy ném bà phân trung đích cái này một tiết tranh tài mặc dù đánh đến bây giờ đều bị los h a n g e r lết lạ cờ áp ch nhưng đáp án ở bên cạnh họ liền cảm giác đội bóng sĩ khí cũng không bị đến ảnh hưởng gì như mọi người tại ở sân ảnh hưởng dưới trên cơ bản đều rất chân thành tại đầu nhập thi đấu theo c ậ bệ cùng ở sân tại kia bên trong bắt đầu lẫn nhau nói hiện trường nhiệt độ cũng thăng lên đến trọng tài cũng chú ý tới chỉ cần có quá khích hành vi lập tức về minh chạm canh gác c ậ bệ triệt thoái phía sau mấy bước sau ngựa bên trên biểu tình nghiêm túc chạy ở sân vào tới Trước 140, tổng quyết tái diễn thử. một ngày này cậu bệ tâm tình cùng ngồi xe cắp treo đầu dạng vừa mới bắt đầu hắn phàn nàn đội bóng phàn nàn chiến thuật phàn nàn chu dương phàn nàn cúc cùng chu dương đối phun sau cuối cùng là hắn bị thay đổi trận nhưng khi tranh tài đánh tới giữa trận thời điểm cùng giắt sơn nói chuyện cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp khi hiệp ba tranh tài lúc bắt đầu chu dương cùng cỗ bệ hai người phối hợp để phi lạ đô phi a bảy hết lập tức mất đi tiến công dục vọng mặc dù ở sân một mực tại lấy lực lượng một người cùng lạ cờ đối kháng nhưng tranh tài tình thế đã phát sinh biến hóa rõ ràng hiệp bốn thời điểm đánh tới giữa trận fans hâm mộ bóng đá bắt đầu đại lượng rời tiệc bọn hắn không muốn tiếp nhận sự thật này lót t ă n g dơ lết lạ cờ ó nhìn không tại đội bóng tình huống dưới phi lạ đô phi ạ thế mà thắng không xuống bọ trước mùa giải ok tổ hợp tại thời điểm còn đem bọn hắn đánh vào rác rưởi thời gian đi đâu đáp án cũng cảm thấy mọi mệnh cũng không phải trên thân thể mà là trên tâm lý mọi mệnh đội bóng đ á m cầu thủ hoàn toàn bị đối phương áp chế bọn hắn ngay cả cầm tới bóng dầu cơ hội cũng không nhiều mà khi lúc này xuất hiện các đội hưu đem hy vọng đều bỏ vào ở sẩn trên người một người cái này liền rất lúng túng năm đó vô luận là huấn luyện viên hay là các đội viên đều cho rằng đáp án độc ở thời điểm này ở sẩn nguyện ý chuyền bóng tình h u n g dưới bọn hắn lại không dám đánh phát bóng cũng cùng ở sân tới mới phát bóng có hai lần siêu năm giây thời điểm cũng đem phì lạ đất phì a bảy mươi sáu hệ huấn luyện viên trưởng kém chút tức giận đến tới đánh bọn hắn có phan bóng đá cảm giác phát bóng năm giây lời nói loại tình cảnh này chỉ có thể tại trò chơi bên trong mới xuất hiện a khi sẽ không chơi đùa người chơi hoặc là không có tại máy vi tính trò chơi bên trong sẽ xuất hiện siêu năm giây tình huống phát sinh tình huống như vậy tựa như là giống l o s a n g e i lết lạ cờ nhận thua đồng dạng ai ở sân mặc kệ chính mình các đội hữu biểu hiện gì hắn cũng biết hôm nay tranh tài trên cơ bản không đùa cho nên dứt khoát liền bông ra cùng lò sáng g i lết lạ cờ đánh các ngươi b i đến ta coi như không có cùng bọn hắn tranh tài chỉ cần có thời gian ta liền sẽ mua vé vào cửa đến xem ạ lần tranh tài hắn là thời đại này rất lợi hại cầu thủ một trong mà hắn tại trên sàn thi đấu biểu hiện rất có thưởng t h ứ c tính ta cảm giác đi hiện trường nhìn giá trị g i á c sơ đ ố i ở hôm nay tranh tài vẫn là tương đối cao hứng nhưng hắn cũng chú ý tới phi lạ đô phi ạ vị này n g ồ i s a u bóng đá không có hắn đêm nay phi lạ đô phi ạ bảy mươi sáu hệt sẽ thua phải tương đ ư ơ n g khó coi một trăm hai mươi một trăm linh chín ló xăng dơ lết lạ cỡ là hoàn toàn bông ra cùng phi lạ đô phi ạ bảy mươi sáu hệt đánh Bọn hắn đối cái với đồng đội trở nên càng ngày càng không có kiên nhẫn hắn cho rằng các đội hưu hẳn là đuổi theo tranh tài tiết tấu đuổi theo đối phương tiết tấu đuổi theo hắn tiết tấu mới đúng thế nhưng là nào có dễ dàng như vậy đâu tranh tài vốn là có rất nhiều sự không chắc chắn sẽ xuất hiện đây cũng là bóng rổ tranh tài bị lực một trong nửa hiệp sau tranh tài dị thường huấn luyện mà g i á c sơn cũng nhẹ nhàng thở ra nhìn có đôi khi tranh tài chính là đơn giản như vậy cái này bên trong mặc dù không thể coi nhẹ cổ bệ năng lực tiến công nhưng nếu như đội bóng loạn cả một đoàn lấy ở sân đêm nay biểu hiện ngươi có thể bảo chứng một trăm linh cầm xuống tranh t à i sao samu en b u ồ n tràng cầm tới mười phân năm bảng bóng rổ bốn kiến tạo h o ạ t h vợ mười lăm phân mười hai bảng bóng rổ ba kiến tạo i g u hốt là sáu phân sáu bảng bóng rổ hai mũ hải ở sân bốn mươi bảy phân năm bảng bóng rổ bảy kiến tạo có vợ mười một phân năm kiến tạo mọi người tại trận đấu này bên trong không thể đi phê bình đáp án hắn còn muốn làm thế nào một trận đấu toàn đội một trăm linh chín phân tình húng dưới đáp án độc chiếm bốn mươi bảy phân cũng k í n h dâng bảy lần kiến tạo nếu như đội bóng ra sức lời nói hắn đêm nay cầm tới mười cái trở lên kiến tạo hẳn là cũng không ngoài ý liệu khi làm sao chuyền bóng đồng đội đều không được phân thời điểm còn có thể làm sao mình đánh đi khi ở sân cầm tới bóng rổ thời điểm hắn luôn luôn có thể tại loạt sang e i lết lạ cờ mấy tên cầu thủ phòng thủ dưới phải phân Phi lạ cờ bên này ô đồm mười sáu phân bốn bảng bóng rổ một mũ tru dương hai mươi ba phân sáu bảng bóng rổ bảy kiến tạo c ộ bệ 27 phân 10 bảng bóng rổ 11 kiến tạo phí sơ m ư ờ phân 5 bảng bóng rổ 4 kiến tạo hoàn t ấ n 15 phân 3 bảng bóng rổ 4 kiến tạo nếu như c ộ bệ trận đấu này chỉ là mình đánh đoán chừng 35 phân hay là rất dễ dàng cầm tới nhưng cùng phí l ạ i đ ư ợ c phí a 7 6 hết chủ xoáy đồng dạng hiện trường khán giả phát hiện lo sang rơ lết lạc cờ biến hóa rất lớn hơn nửa hiệp còn cãi lộn không ngừng nửa hiệp sau cũng chỉ chú ý tranh tài bọn hắn nửa hiệp sau thậm chí khiến người ta cảm thấy có chút giống san antonio sơ tơ đ nếu như không có mấy tên không sai cầu thủ tỷ như hoàn vì sớ lời nói chúng ta còn là rất khó thắng được đến thiền sư có chút hưng phấn cùng đi ra đến vìn sơ nói đến tranh tài kết thúc lót a n g dơ lết lạ cờ đám cầu thủ đưa trước hài lòng bài thi lúc đầu đám cầu thủ nghĩ muốn ra ngoài chơi nhưng cổ bệ cuối cùng cự tuyệt hắn hiện tại rất bình tĩnh không muốn đi huyên náo địa phương chỉ muốn tự mình một người tại khách sạn bên trong đợi mặc dù những n à y hắn chưa hề nói có lót a n g dơ lết lạ cờ bạn cũng coi là cổ bệ không quá cao hứng nhưng cổ bệ hiện tại xác thực rất tiến tĩnh chính hắn một mình trở lại khách sạn sau cho mình mở ra một bình công năng đồ uống hiện tại không nên uống cái này mặc dù hắn khả năng bởi vì đang tức giận cùng trong trận đấu tiêu hao không ít thể năng cùng tinh lực cho nên cảm giác có chút m ỏ i mệt uống vào mấy ngụm sau cỗ bệ an tĩnh đi đến cửa sổ bên cạnh nhìn xem phía ngoài bóng đêm không bao lâu mình mở ra là b ọ n g sau đó chính là ngầm người hắn hiện tại chỉ muốn ngầm người cái này mùa giải lạ cỡ ta cảm giác cũng không tệ lắm mặc dù họ nhìn còn muốn một đoạn thời gian mới có thể trở về ta hiện tại cũng không nghĩ để hắn trở về ý của ta là không phải không thích hắn mà là hy vọng hắn chậm chút trở về đến khoảng cách quý sau thi đấu còn có một đoạn thời gian thời điểm chúng ta rèn luyện đội bóng sau đó g i ế t vào quý sau thi đấu lúc này phòng bên trong mở điều hòa không khí nhưng thiền sư y nguyên sắc mặt h ư ờ n g luận hắn gần nhất nhàm chán là cùng trợ giáo nhóm thảo luận tranh tài chiến thuật còn là sinh hoạt giải trí lại hoặc tại trên sàn thi đấu chỉ huy đều để tinh thần hắn đã khá nhiều bởi vì đội bóng cho người ta cảm giác hình như là đi vào quỹ đạo tại thắng đợt phỉ lạ đ ợ phỉ ạ sau los hang giờ lết lạc ờ nên đón bọn hắn cái này mùa giải lần thứ nhất năm tháng liên tiếp c ậ b ệ cùng chu dương quan hệ hiện tại chỉ cần bọn hắn các đội hiểu biết nhưng giác sơn không biết là hiện tại liền ngay cả phi sở cùng đoàn tân bọn hắn cũng không rõ ràng lắm hai người kia đến cùng là quan hệ như thế nào bởi vì hai người bọn họ tại tranh tài cùng huấn luyện bên trong rất ít nói chuyện lúc huấn luyện có khi sẽ bộc u phát c á i l ộ t nhưng trong trận đấu ý nguyên phối hợp coi như không tệ truyền thông bên trên thậm chí có nói hai người bọn họ đã tiến vào thời kỳ trăng mật đối với một chút truyền thông nói c ậ b ệ đã bắt đầu mang người mới nói chuyện mỗi lần nhìn thấy c ậ bé kiểu gì cũng sẽ khinh thường cười hạ cho đến bây giờ c ậ bé còn cho là mình chỉ là los hăng g i lết là cơ nhưng cổ bệ cho là mình còn không có tại chi này đội bóng đứng vững góp chân đâu nói thế nào nói mình là nơi này lão cầu thủ là muốn đi lão cầu thủ sao là cỡ tầng quản lý hiện tại đã đội ho n h ì n cổ bệ giác sơn quan hệ bọn hắn mập mờ cũng không nói lưu cũng không nói không lưu cứ như vậy quan sát đến tại trước đây ít năm lời nói hiện tại cũng sớm đã xuống tới thông chi hợp đồng nói chuyện lại đánh ba năm nhưng đối phương không có minh s á c thuyết pháp cái này cũng là người ta tương đối khẩn trương chica go bùn đối cổ bệ sinh ra hứng thú thật lớn có châu được p a n bóng đá thậm chí tại trên mạng mở tiếp nói phong thành liền muốn nên đón vị thứ hai kiều đan chi ca go kia bên trong cũng cùng cỗ bệ tiến hành câu thông bọn hắn nguyện ý làm cỗ bệ đi qua sau hoàn toàn lấy hắn làm trung tâm đến tổ kiến đội bóng giác sơn cũng tiếp vào chi ca go bùn c ả n h ô l i u tin tức như vậy xác thực m ê n g ư ờ i nhưng có lẽ là tuổi tác phương diện nhân tố hay là cái gì khác thiền sư cảm giác cỗ bệ giống kiều đan chỉ là tại trên sàn thi đấu loại kia thi đấu trạng thái tương đối giống nhưng hắn không phải kiều đan có lẽ cỗ bệ trải nghiệm không đến cầm chút năm chi ca go bùn bị đệ toạn thịt sợ toàn cùng cái khác đội bóng n ư ợ c thành bộ g á n gì kiều đan cho dù tại tiến công bên trong cơ hồ không ai cả nổi nhưng bọn hắn làm sao cũng lấy không được tổng quán quân đây đối với kiều đan đến nói mỗi cái mùa giải cứ như vậy kết thúc chỗ gặp đà kích mặc dù cùng thương thế của hắn bệnh không có cái gì có thể so tính nhưng tương tự đều là sự đà kích không nhỏ vào lúc đó hắn tiếp nhận thiền sư tam giác tiến công chiến thuật cái này chiến thuật yêu cầu chính là trong lòng bên trong bên trên đám cầu thủ cần tín nhiệm lẫn nhau thậm chí lúc ấy có tranh tài tại cuối cùng một công thời điểm bóng rổ không phải giao cho kiều đan mà là chuyển cho những người khác ngay lúc đó chi ca go bùn quả thực đến không cách nào đậu cản tình trạng cũng bởi vì ở trong trận đấu chi đội ngũ này chẳng những có kiều đan mà lại bọn hắn còn có thể rất tốt thành vì một cái trình thể giống tiệm ân bọn hắn ở trong trận đấu cũng rất chịu đến cổ vũ bóng rổ chi thần cho mình chuyền bóng năm đó đệ t o à n tịch sợ toàn đội nhiều lưu manh n g ư ờ i liền có thể muốn gặp năm đó chicago bùn bạn cường đại c ỡ nào tháng mười hai đã đánh một đoạn thời gian tháng này phần nhất trọng đầu hí là thuộc nguyện kết thúc giáng sinh đại chiến l o s a n g dơ lết l à c ờ được a n bài cùng đệ t o à n tịch sợ toàn đánh một trận cùng truyền thông bên trên thuyết pháp không sai bị lắm giác sơn cũng có ý tưởng giống nhau đó chính là cái này rất có thể là vốn mùa giải cuối cùng tổng q ế t tái diễn thử chu dương tại tranh tài trước một tuần liền đem lâm đạt tiếp vào lò sớm nghỉ taylor mấy lần mời đều bị chu dương cự tuyệt cự tuyệt nguyên nhân đơn giản là hắn hiện tại muốn chuyên tâm đối đãi tranh tài cộ bệ mặc dù bây giờ trong trận đấu cơ hồ không đi nói hắn nhưng là huấn luyện bên trong hoặc hắn xuất hiện một chút sai lầm sau lập tức về có phản ứng tương đối lớn mà lại cộ bệ giống như là tại cùng các đội hưu chứng minh năng lực của hắn có hạn như sắc thực hiện tại chu dương cùng cộ bệ thời gian lên sàn trên cơ bản không sai biệt lắm nhưng chu dương lại chỉ cầm tới cộ bệ không sai biệt lắm một nửa phải phân huấn luyện bên trong có khi hai người liền sẽ lẫn nhau ở cờ nhưng kết quả rất rõ ràng hiện tại cổ bệ cũng vừa mới gia nhập nở bờ a c h u dương đến nói trên thực lực không cùng đẳng cấp cho nên thua luôn luôn c h u dương mà ở trong trận đấu mình xuất hiện sai lầm hoặc là một vài vấn đề thời điểm cổ bệ cũng chỉ sẽ tuổi lạnh hắn y nguyên không cho rằng c h u dương về sau sẽ trở thành thành tựu gì hắn cũng không phải r i ê u minh một viên lực ảnh hưởng hay không có r i ê u minh mạnh mẽ như vậy đối kháng năng lực cho nên mặc dù đội bóng nhìn qua gió êm sóng lặng nhưng c h u dương biết hiện đang chăm chú ánh mắt của hắn có rất nhiều tuyệt không phải cổ bệ một người còn có truyền thông cái khác đội bóng đồng đội chủ xoáy g á p sơn cùng cùng đều đang nhìn chăm chú hắn ghi nhớ thắng thua không quan trọng hôm nay ăn tết mọi người đánh một trận sau liền kết thúc chính là như thế chúng ta chủ yếu là nhìn cùng đệ toàn kịch sở toàn đội tranh tài ưu thế ở đâu hoặc là nói thế yếu ở đâu bên trong hôm nay toàn thế giới trên cơ bản đều sẽ trực tiếp đệ toàn kịch sở toàn cùng los angeles lết lạc ờ g á n g sinh đại chiến hiện trường cũng đã bạo mãn p h ầ n thâm mộ bóng đá mười điểm nhiệt tình tại đệ toàn áo vốn núi cung điện sân bóng muốn đánh một trận mười điểm đặc sắc tranh tài song phương đội bóng đám cầu thủ đồng đều không có, có thụ thương hai đội gần nhất cũng liền thắng không ngừng đều là cái này mùa giải cứng g i n đội không h u ấ đội bóng v i đám cầu thủ phối hợp ý thức mạnh một loại khác chính là đối kháng phương diện tương đối khủng bố đệ t o ậ n tịch sở toàn đội tại phương diện phòng thủ hiện tại càng có khuynh hướng cái sau tay trong c ộ a bọn họ cùng phí lai đô phi a bảy mươi sáu hệ hoàn toàn là hai cái cấp bậc được không phi là đầu kê phòng thủ là cái gì cấp độ mà đệ toàn t ị t sở toàn đội cũng tại cái này mùa giải để toàn liên minh biết bọn hắn phòng thủ cứu lại có thể khủng bố đến mức nào đêm nay đệ toàn t ị t sở toàn đội xuất ra đầu tiên cầu thủ theo thứ tự là hạ lầy mạch k h ắ c mang tư hát n i w t o n điệu đ ộ t tony là cờ bên này theo thứ tự là ổ đồm chu dương cúc cổ bệ cùng m a r t ầ n hai tri đội bóng lẫn nhau nhìn đối phương cũng đều là đói trạng thái t r ê n tài ngay từ đầu ổ đồm dẫn đầu cầm tới bóng rổ hậu chuyện cầu đến cổ bệ tay bên trong tại áo vốn núi cung điện cái này bên trong y nguyên có thể nghe tới rất nhiều fans hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô tất cả mọi người rất hưng phấn một chút f a n bóng đá cho rằng đây chính là ăn tết trận đấu này có một ít thu nhập không phải rất nhiều gia đình cũng tới đến cái này bên trong xem so tài đối với bọn hắn đến nói đây coi như là năm mới lễ vật tốt nhất thật tốt chúc mừng năm mới không nghĩ tới các ngươi đi tới cái này bên trong cho chúng ta một phen thắng lợi n i ệ u l ụ c cười cùng cổ bệ nói đến thỉnh đi không nghe nói không thể ngủ sao ngươi bây giờ bắt đầu nằm mơ rồi cổ bệ r ứ t lời đột nhiên lên nhanh qua rơi đối phương sau tiếp lấy lại qua rơi còn không người mang cùng máy khắc mang tư kết quả tại và cái này bên trong bị trực tiếp quấy nhiễu được động tác của đối phương rất lớn trọng tài cũng không có t h ổ i p h ạ t cổ bệ té lăn trên đất sau lập tức bỏ lên l ạ cờ đám cầu thủ đi qua cùng trọng tài lý luận nhưng bị không nhìn thẳng ta nói đêm nay thắng lợi thuộc tại chúng ta nếu như các ngươi kiểm tra cái này thắng lợi lời nói kia thỉnh thoảng có chút ám hội cổ bệ phủi mông một cái nói đến chúng ta chỉ phải thắng còn lại dạy cho trọng tài ai ám hội còn chưa nhất định đâu mặc dù là lễ giang sinh nhưng hiện trường mùi thuốc súng hay là rất đậm đệ toàn t ỉ n sở toàn đội hiện tại chỉ đối mấy tri đội bóng địa thành phố nó bên trong một cái chính là lo sang dơ lết lá cờ bọn hắn bây giờ thấy đối phương đội bóng thắng trận liền càng thêm địa thành phố dạng này đội bóng tuyệt đối không thể để bọn hắn qua p h á c h lối c h u dương lời nói đệ toàn t ị t sở toàn đội căn bản không để tại mắt bên trong bọn hắn hiện tại nhằm vào cổ bệ liền như năm đó kiểu đan như thế nghiên cứu trước kia bọn hắn cùng châu được v i d e o sau đệ toàn t ị t sở toàn đội đạt được một cái kết luận tiếng ngay tại lúc này l ò sang dơ lết i lạc ờ chỉ cần bảo vệ tốt cổ bệ là được cổ bệ nếu tịt n g ọ i như vậy thắng lợi liền sẽ không là bọn hắn c h ư một trăm bốn mươi mốt không muốn chọc giận hắn dạnh giáng sinh đại chiến cũng chẳng qua là thông thường thi đấu bên trong tranh tài thôi nhưng hắn bởi vì đặc thù thời gian và bầu không khí để hiện trường cầu thủ tại đấu trí phương diện đều lên thăng không ít hai đội tại ngay từ đầu liền để phèn s â mộ m bóng đá huyết dịch sôi trào bọn hắn bây giờ muốn pháp nhất trí kia chính là ai cũng sẽ không cho là đội bóng sẽ bị thua tranh tài giác sơn phát hiện hiện tại đệ toàn tỉnh sở toàn đội mặc dù cùng trước đây ít năm cùng chi ca go bùn tranh tài thời kỳ có một số khác biệt nhưng động tác của bọn hắn y nguyên tương đối lớn điểm này rất dễ dàng để người nghĩ đến kiểu đan thời đại đệ toàn hỏng đám con trai đêm nay tranh tài để thiền sư ít nhiều có chút trở lại quá khứ cả những năm tháng ấy cảm thấy rất điên cuồng thời đại kia đám người tại kiểu đan kia bên trong đạt được không nhỏ lực lượng mà lúc kia đệ toàn t ị c sở toàn đội ý nguyên khó chơi hiện tại hắn dẫn đầu lò sang rơ lết lạc ờ rất có năm đó cảm giác mặc dù là cờ những n à y đám cầu thủ cùng năm đó chi ca go các chiến tướng không có gì có thể xòa tính bọn hắn khác biệt nhưng có địa phương tương tự 17.9. đêm nay lò sang rơ lết lạc ờ bên này đám cầu thủ cảm giác đối phương sân nhà quan điểm rất có tác dụng à. lò sang rơ lết bên này liên tiếp rèn sát đệ toàn t ị sở toàn đội lại luôn có thể phải phân Cũng、còn ũ n g c tốt một chút chu dương tại thân thể đối kháng l ê n lập tức xuất hiện thế yếu thậm chí có lúc ả l ẩ y đẩy chu dương thời điểm cái sau đều có chút lay động dáng vẻ còn tốt chu dương một mực chú ý tới điểm này mới không tới mức ngã xuống nhưng hiện trường fans hâm mộ bóng đá là sẽ không bỏ qua những chi tiết này chỉ cần là lớn vốn chung cùng chu dương bắt đầu đối vị hiện trường tiếng hoan hô liền sóng sau cao hơn sóng trước cho đến bây giờ liên minh bên trong không ít đội bóng đều đối chu dương có ý tưởng không có d i u minh thân cao cũng không có dio minh như vậy có danh tiếng chu dương thế mà có thể đánh ra thành tích như vậy cái này tại lúc ấy là để không ít đội bóng khâm phục thậm chí có dân mạng cũng tại nên hợp một loại l u ậ t điệu đó chính là chu dương tên này cầu thủ là cô ý an bài đến los angeles laker đội bóng đánh giả cầu dựng nên một vị khác châu á cầu thủ từ đó đánh xuống k h á c một khối thị trường ý nghĩ như vậy vẫn có một ít người sẽ tin bởi vì cái này một số người bên trong có một bộ phân cho rằng chu dương là không có năng lực có thể đánh ra sân đồng đều mười phân trở lên thành tích mà lại hắn còn là một vị năm nhất sinh còn tốt chu dương thần kinh tương đối lớn loại này rõ ràng thành kiến kỳ thị hành vi chu dương đồng dạng đều sẽ không đi đáp lại hắn cảm giác mình bây giờ đánh ra dạng này số liệu chính là đối bọn hắn tốt nhất đáp lại vô luận các ngươi nói thế nào ta hiện tại cũng có thể trận đồng đều đánh xuống mười phân nhưng chu dương không trả lời lại không thể ngăn cản một chút đội bóng đối với hắn khai thác nhằm vào biện pháp t ỷ như chuyên môn tìm một chút cường tráng lại linh hoạt phong bị cầu thủ đến phòng thủ hắn phương diện này quả thật làm cho chu dương cảm giác thật cố hết sức đối phương làm như vậy rất có hiệu quả chu dương cảm thấy muốn đột phá tầng này vấn đề có lẽ cần muốn tăng lên đến c hoặc b từ chất đi hát như tần g tiếp vào lớn vốn chuông t r u y ề n bóng sau ba phân trung đích hai mươi chín dạng này so phân để g i á sơn lập tức sẽ một cái tạm dừng hắn biết hai đội dạng này liều trạng thái đến đằng sau có lẽ sẽ phát sinh cái gì có lẽ hai chi đội bóng sẽ lên xung đột lại hoặc là lò x a n g dơ lết l à c ờ bị đánh vào rác r ờ i thời gian sau đội bóng sĩ khí sẽ chịu ảnh hưởng hai điểm này cái kia không tốt đẹp gì lò x a n g dơ lết l à c ờ hiện tại vô luận là ô đổm hay là cúc đều không người tiến vào đệ t o à n t ị m sở toàn đội nội tuyến đi phải phân đội bóng hiện tại có lẽ thật cần cố bệ đến mở ra cục diện đối phương thế nhưng là tại cùng bọn hắn liều nha cùng bọn hắn huấn luyện viên tổ nghĩ không sai bị lắm chu dương trước mắt ở trong trận đấu có khi hay là rất dễ dàng bị hạn chế sau đó tới đột phá đối phương phòng thủ tốt nhất hơn nửa hiệp không muốn đem phân kém mở rộng đến năm phân trở lên chúng ta chủ yếu tiến công cũng muốn tại nửa hiệp sau kia hai mảnh đều là rất trọng yếu tựa như hắn tại quý sau thi đấu lúc như thế hiện tại tranh tài giác sơn cũng không thể không đi theo nghiêm túc đối phương hiện tại cũng không có gì phát huy không gian các ngươi phải thừa dịp lấy los hangze lết lạ c ỡ không có khởi thế thời điểm ngay lập tức đem phân kém kéo ra chỉ cần trước ba tiết tranh tài chúng ta cầm tới đầy đủ dẫn trước ưu thế như vậy trận đấu này liền kết thúc chúng ta liền trở về qua năm mới đệ toạc t ị c sở toàn đội bên này hiện tại đám cầu thủ đều tương đối phấn khởi bộ dáng bọn hắn nghĩ tới muốn dẫn trước lạc ờ thắng được tranh tài nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy liền dẫn trước mười một phân lò s a n g dơ lết lạc ờ tại họ nhìn không có trở về trước chỉ cần gặp dạng này phòng thủ cường đội hoặc là cùng lò s a n g dơ lết lạc ờ so tài lại có không tệ năng lực phòng ngự đội ngũ cũng có thể bắt lấy bọn hắn lò s a n g dơ lết lạc ờ phối hợp hiện tại mặc dù khá hơn một chút nhưng gặp phải tình huống như vậy lập tức cảm giác tiết tấu liền yếu hóa rất nhiều cộ bệ sắc mặt rất khó coi ở trong trận đấu hắn hay là rất quan tâm thắng thua cho dù trận này thua tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc về đến trong nhà cũng sẽ không có tâm tình gì nhưng ở trên sàn thi đ xem ra các ngươi muốn tại hơn nửa hiệp liền tiến vào đến rác rưởi thời gian bên trong đi i ệ u lục trở lại trên trận x o n g cùng cổ bệ nói đến có lẽ hiệp hai lúc kết thúc chúng ta có thể phản siêu các ngươi các ngươi coi là tại chủ trận đấu liền nhất định có thể thắng sao cổ bệ sau khi nói xong nhìn đối phương không có để ý lập tức đi tới phòng tony tại khắc một bên tiếp nhận i ệ u lục chuyền bóng trực tiếp nhảy lên bà phân trung đích 23, 9. h i ệ n trường fans hâm mộ bóng đá đã gần như điên cuồng đây cũng là đêm nay tốt nhất quả d á n g sinh đi đó chính là đệ toạc kịch sở toàn đội đại thắng la cờ c ộ bệ trực tiếp từ vạn t ầ n kêu bên trong muốn tới bóng rổ sau vọt tới trước trận tại ba người phòng thủ tình huống dưới chúng đích đã cực xa ba p h ầ n hai mươi ba mười hai quả bóng này giống một chậu nước lạnh đồng dạng tới đến không ít phan bóng đá trên đầu mặc dù hai đội phân kém còn rất lớn nhưng khi cộ bệ bắt đầu chuyên trú vào thời điểm tranh tài mọi người tâm bên trong khó tránh khỏi vẫn sẽ có chút khủng hoảng bọn hắn bình thường có không phải không nhìn cộ bệ tranh tài cộ bệ tên này cầu thủ điên lên thật sự là cảm thấy rất kinh khủng g i n sắc có khi rất điên cuồng nhưng khi tay hắn hảo cảm thời điểm cũng là thật lợi hại theo h a m t ầ n cầu bị cúc gây mất cổ b ệ trực tiếp tại cúc tay bên trong trực tiếp cầm qua bóng rổ phi nước đại đến trước trận chỗ nào đều không nhìn lần nữa ba phân nhập trướng hai mươi ba mười lăm cái này hai cái ba phần giống là trực tiếp đem đối phương thất t ỉ n h đệ toạc đầu này đám cầu thủ lập tức trở nên trầm mặc rất nhiều cổ b ệ khiêu khích nhìn lấy bọn hắn nhưng không người đáp lại bị một ba phân không có sau mạch khắc mang tư cầm tới bảng bóng rổ hậu chuyện cầu đến tony kia bên trong cái sau nhảy ném bị m ỉ m trực tiếp cái rơi cổ b ệ lần nữa lấy được banh sau phi nước đại đến trước trận bất quá lần này tony cùng h a m tần đều đuổi đi theo cổ vệ lúc này động tác cùng năm đó kiểu đan rất giống hắn nhìn qua như muốn ném rổ hai người quá khứ phòng thủ thời điểm cổ bệ đến cái xinh đẹp tay hãm bóng rổ nhẹ nhõm n h ậ p lưới cổ bệ lúc này mở ra đ i ê n cùng tiến công hình thức mặc dù ở đây bên cạnh đệ toạn thịt sợ toàn chủ xoáy mấy lần cùng mình đám cầu thủ hô to nhưng cuối cùng vẫn là nhìn xem phân kém bị truy hồi đến còn kém sáu phân mười bốn phân phân kém ưu thế nói không có liền không có lúc này cổ bệ ánh mắt bên trong mười điểm rất lạnh coi như vừa mới so phân là bốn mươi không hắn cũng có lòng tin đem nó đuổi trở về bởi vì tranh tài mới là mấu chốt bởi vì một trận giáng sinh đại chiến lại đạt được mấy tên thương binh lời nói cũng quá được không bù mất giác sơn tại v ị n sở nét mặt hương phân dưới tỉnh táo nói đến lúc này không khí hiện trường mười điểm nhiệt liệt cổ bệ cầu thủ tại kêu bên trong hô to lấy mở vợp tờ mà đệ toàn tịt sở toàn fans hâm mộ bóng đá ý đ ồ dùng bọn hắn tiếng gầm vượt trên cổ bệ fans hâm mộ bóng đá ba mươi hai mươi sáu mặc dù đệ toàn tịt sở toàn đội sau cùng ném rổ độ chính xác bắt đầu t r ư ợ t nhưng bọn hắn ý nguyên cầm tới ba mươi phân mà lạc ờ bên này nương tựa theo cổ bệ sức lực của một người đúng là để đúng là để đội bóng đem phân kém đ có đôi khi cho rằng cổ b ệ làm sao luôn luôn không nghe hắn nhưng tiền sư cũng chưa từng hoài nghi cổ b ệ thực lực bao nhiêu lần trình diễn tuyệt s á c bao nhiêu lần trình diễn tuyệt điệu đánh p h ả n kích những ngày kinh tâm động phách ban đêm giác sơn đều ở đây bên cạnh yên lặng nhìn xem hiệp hai tranh tài đệ toàn thịt sở toàn bên này để dạ xịt cùng hạ dầu ra sân mà lạ cờ bên này phịt sở cùng bờ dân thay thế ô đồn hoãn tần hai người tại cái này một tiết hai tri đội bóng mới bắt đầu trở nên trầm mặc ngôn ngữ phương diện trở nên ít cổ vệ mấy lần ngôn ngữ khiêu khích đối phương đều không trả lời hiện tại hay là không nói tốt vạn nhất đánh mặt nữa nha cúc dẫn bóng đến trước trận sau rất biết điều chuyển bóng đến cổ bệ kia bên trong cái sau hôm nay một mực chưa hề nói cúc là bởi vì cái này ra hỏa biểu hiện được thực tại không có cái gì có thể phun hắn cổ bệ trực tiếp thuận thế bên trên rổ phải phân ba mươi hai mươi tám chu dương lúc này nhìn xem hiện trường tranh tài phá lệ nghiêm túc hắn trong lúc lơ đãng phát hiện lúc này giác sơn cùng đối phương huấn luyện viên trưởng biểu lộ kinh người rất tương tự hai người trên mặt đều viết sầu lo không để chủ lực bên trên thật xin lỗi fan s hâm mộ bóng đá vé vào cửa để bọn hắn bên trên là thật liệu a a d u lúc này mang banh quan đ ư ợ trảng tại các đội hưu đều không nghĩ tới tình huống dưới ba phân trung đ cổ bệ mang banh quan ử a tràng lúc này hắn phát hiện đối phương phòng thủ càng thêm hung á c tại đối mặt ạ d ổ cùng dạ xịt bao bọc sau cuối cùng cổ bệ thống khổ gọi một tiếng sau té lăn trên đất đối với ạ d ổ vừa mới hung á c đẩy trọng tài cũng không có cho ra ác ý phạm quy xử phạt cổ bệ cùng tên kia trọng tài lý luận nửa ngày cũng không có hiệu quả chút nào l ọ t xăng dơ lết lạc cơ đội y quá khứ một bên đỡ lấy cổ bệ một bên hỏi thăm hắn tình huống hiện tại mà cổ bệ tại bất đắc dĩ từ bỏ lần này tranh luận sau mới cùng đội y nói ra tại mình đi lại mấy lần sau lựa chọn tiếp tục lưu lại trên trận khập khiếng cổ bệ đ tiểu ngư có ý tứ là ngươi bây giờ tranh thủ thời gian hạ tràng nghỉ ngơi nhưng cổ bệ đánh gây lo lắng của hắn cổ bệ thậm chí đều không có hướng thiền sư cái hướng kia nhìn lên một cái giác sơn để hắn có khi cảm giác phức tạp hắn biết lần kia phỏng vấn giác sơn hẳn không phải là cố ý bóc vết x ẹ o của hắn mà lại muốn nói thiền sư bình thường không coi trọng hắn kia là đánh giám dạng này tâm t ì n h để sợ hai khi gặp được giác sơn ánh mắt sau sẽ đồng ý sắp xếp của hắn trình diện dưới nghỉ ngơi bên kia hắn cũng không muốn tiện nghi đám gia hòa này tranh tài sơ bịuộc đối lời hắn nói hắn muốn để hắn trả nhưng đệ t o à n t vì sợ toàn đầu này đã không có gì tính tình bọn hắn cần phải làm là tại hơn nửa hiệp ổn định dẫn trước ưu thế sau đó chính là ngay cả tiếp theo hai mảnh điên cuồng tiến công vô l u ậ n là cầu thủ hay là huấn luyện viên hiện tại cũng biết tình huống như vậy không thể tránh được cổ bệ tốc độ chấm rất nhiều mà đối phương đầu kia ạ gỗ có lập tức cường thế bức bách Phi s ở tiếp nhận cổ bệ c h u y ể n bóng đằng sau đối bịu lục trực tiếp b à phân t r u n g đích song phương đánh ngang tốt minh đệ vì sợ chỉ vào cổ bệ phương hướng mà cổ bệ trực tiếp trực tiếp đi qua cùng tiểu ngư nghiêng ổ một hồi đối phương đầu kia muốn tạm dừng hai người cùng một chỗ chạy bên sân đi tới lúc này lâm đạt chính đang quan sát tranh tài trực tiếp đâu nàng có chút tức giận nhìn chằm chằm t v nếu như bây giờ nàng tại hiện trạng nhất định phải cùng giác sơn nói một chút vì cái gì không để chu dương đi lên năm mươi bảy năm mươi mốt đệ t o ạ n t ị c sở toàn lấy sáu phân phân kém ưu thế tiến vào t i ế t sau hiệp ba tranh tài bọn hắn đầu kia không có đổi đội hình mà lạ cờ để ố đ ồ m chu dương cùng đoạn tần ra sân tay lơ tại máy tính bên cạnh cao hứng n h ả y dựng lên phòng thủ bên trên cường độ muốn lớn hơn chút nữa quý sau thi đấu trình độ là được đệ toạc t ị sở toàn đội huấn luyện viên trưởng chưa hề nói xuất ra tổng q ế t tái phòng thủ cường độ ra hắn cảm giác trận đấu này nếu như hơi để đám cầu thủ gấp một chút lời nói cầm xuống thắng lợi hay là không có vấn đề gì chu dương cũng cùng ổ đồn gia nhập vào tiến công bên trong đi ngươi phải tận lực tránh đi đối phương tiền đạo minh m ạ c h đi đối kháng lên ngươi không có mạnh như vậy hậu vệ bên trên cổ vệ cùng phịt sở hai người cũng muốn nhiều đến một chút điểm số giác sơn sau khi nói xong nhìn về phía đệ toàn thịt sở toàn kia bên trong khi phát hiện đối phương không có điều chỉnh đội hình sau liền biết ý đồ của đối phương là cái gì chu dương trước trận cầm tới bóng rổ lập tức ba phân giống ruột nhập lưới năm mươi bảy năm mươi b ố cùng phía trước tranh tài nhất trí cụ bệ trận này chỉ để ý tranh tài thắng lợi hắn cũng t ậ n lượng khống chế mình không nói đồng đội chỉ cần có thể thắng ai phải phân cũng không có trọng yếu như vậy i n u lục trước trận tiếp nhận bóng rổ sau lập tức c h u y ể n bóng đến giả xịt kia bên trong cái sau đột nhiên lên nhanh đón chu dương trực tiếp đụng tới cái sau không có kịp phản ứng ngã xuống đất sau cọ c h ạ m đất tấm trượt ra đi nhanh hai em mở xa mới dừng lại trọng tài nhìn sau tranh tài kế tiếp theo vừa vừa trở về chu dương lại bị mạch khắc mang tư thúc tủi chó một cái đánh té xuống đất y thì anh nguyên không có phán vì sờ đi qua cùng hai tên trọng tài nói vài câu nhưng đối phương chỉ là nhìn hắn liền đi ra c hắc ta nói cẩn thận một chút cổ bệ bởi vì sau đó quá khứ không lộ vẻ gì đối với hắn nói ta biết chu dương hướng cổ bệ cười sau đó chạy tới bóng rổ cuối cùng đụng phải lũ ke chân trái ra ngoài cho nên là đệ toàn tịt sợ toàn đội cầu quyền bịu lục lúc đầu tiếp nhận bóng rổ môi trường nhưng hắn nhìn phía trước là chu dương cho nên trực tiếp ra tốc chạy tới chu dương quay người liền thấy bịu lục xung ố lại các ngươi muốn làm gì bịu lục nhìn chu dương đứng tại kêu bên trong không nút nhích địa phương mình cái này bên trong một c ư ớ c không dùng tốt lực chạy chu dương liền nào tới ngay tại mọi người mới vừa từ vừa rồi trọng tài hai lần đó xử phạt bên trong vừa mới nghị luận kết thúc sau liền thấy chu dương thống khổ ngã trên mặt đất ôm đùi phải của hắn trên sàn nhà l a n lộn trọng tài nhìn cái này thật sự là không thể nào nói nổi tại xác định chu dương đã không có thể thi đấu sau phán bịu lục ác ý phạt uy giác sơn ra hiệu trọng tài nhìn thấy cho phép ra sân sau lập tức chạy c h u dương phương hướng đi tới chương một trăm bốn mươi hai sau trận đấu tính mịch lỗ hai bên trong giống như nước vào đồng dạng lúc này làm sao lại có cảm giác như vậy đầu lập tức có ngong vang lên thiền sư giống lên một tiếng biến tiểu người xem thanh âm biến tiểu liền ngay cả p h ì n sở đến bên người cũng có chút nghe không rõ hắn nói cái gì đau đớn kịch liệt làm cho c h u dương cuối cùng trực tiếp đã bất tỉnh đó là một loại ngươi vội vàng không kịp chuẩn bị đau nhức khi cảm giác xuất hiện thời điểm thân thể của ngươi tựa hồ đoạt trước một bước thay ngươi làm ra phản ứng đột nhiên cảm giác đau cùng chân kịch liệt tấm lên sau chu dương dần dần mất đi ý thức đối với b i ể u lột xử phạt y nguyên có tương đương một một số người biểu đạt bất mãn những người này trên cơ bản là hiện trường không phát ra được nhiều đại thanh n i ê ủng hộ chu dương fans hâm mộ bóng đá nhưng cuối cùng hắn một mực tại trên sàn thi đấu thẳng đến tranh tài kết thúc giáp sơn ngay từ đầu c h ầ m mặc đến cuối cùng cùng trọng tài tranh dùng beng trải qua thương lượng cuối cùng đem giáp sơn trực tiếp khu trục ra sân tranh tài tại cỗ bệ cùng ổ đổn trống đỡ giới cuối cùng vẫn là lấy một trăm linh ba một trăm linh chín bại bởi đệ toàn đệ toàn tịt sở toàn đội dạ xi toa lê cầm tới chín phân m b e n h o a l ờ i 15 phân 9 bảng bóng rổ bốn ngũ h n g tần 17 phân 2 bảng bóng rổ ba kiến tạo điệu l ụ c 23 phân 4 bảng bóng rổ sáu kiến tạo tony 11 phân 1 bảng bóng rổ hai tắc bóng đệ t o ạ t bên này cầm tới đủ nhiều bảng bóng rổ mà lại bọn hắn phòng thủ cũng mười điểm cường hãn nếu như đêm nay không có cổ bệ lời nói đoán chừng chi đội ngũ này muốn thua rất thảm điệu l ụ c là trận đấu này tranh luận nhân vật lớn nhất trộn lẫn người đẩy người còn có một số nhìn qua biên độ rất lớn động tác đều trở thành lúc ấy nghị luận tiêu điểm l ộ thăng dơ hết lạc ờ bên này ồ đồn cầm tới mười vợ dân năm phân hai bảng bóng rổ một cắt bóng toán t h ầ n bảy phân sáu kiến tạo c ộ bệ bốn mươi một phân năm bảng bóng rổ ba kiến tạo vĩ sơ m t mươi năm phân hai bảng bóng rổ năm kiến tạo chu dương tại phòng thay quần áo bên trong qua nhanh nửa giờ mới tỉnh lại hắn nhớ tới đến lại phát hiện chân đã không nghe hắn đội y chính đang cho hắn băng t hoa không có cảm giác nóng rực cảm giác đau cũng giảm bớt không ít điện thoại di động của hắn đã tắt máy là đội y cho hắn quan phía ngoài tiếng huyên náo y nguyên không nhỏ không bao lâu xe cấp cứu liền đến có bốn tên tương đối cường tráng nhân viên công tác đem chu dương trực tiếp mang lên trên xe g i á c sơn tức giận đến tại sân vận động phụ cận đứng nhanh một khắc đồng hồ sau thở dài gọi chiếc taxi trực tiếp về khách sạn đến khách sạn mới nhớ tới chu dương hiện tại thủ thương ta đoán ngươi nhất định rất muốn biết kết quả a g i á c sơn cùng bình thường trạng thái khác biệt đổi một bộ mười điểm nét mặt ôn hòa một d ạ n g đi ta nói là cùng ta lúc nào có thể trở về đồng dạng trọng yếu đi chu dương lúc này nghĩ đến cũng không nhiều bởi vì vừa mới tâm tình của mình quá kịch liệt cho nên hắn hiện tại còn giống như tại dùng yên t ĩ n h đến pha loãng vừa mới kịch liệt cảm xúc như chúng ta thua bất quá đánh cho rất liều trận đấu này ta là hài lòng còn có chúc mừng năm mới giáp sơn vừa nói xong câu này chu dương đã khởi động máy điện thoại liền nghĩ tới thiền sư nhẹ nhàng thở ra hắn trước khi tới đã cùng đội y tán g u qua tình huống cũng không lạc quan chu dương ngươi vì cái gì tắt máy ngươi biết ta cho ngươi đánh bao nhiêu lần điện thoại sao ta hiện tại muốn tại bên cạnh ngươi chuẩn để ngươi hạ cái mùa giải trước ba tháng cũng tới không được trận tên hôn đảng kia tranh tài làm sao còn có thể dạng này ta ngươi người nào a ân ta đoán là thê tử ngươi đi nàng còn thật quan tâm ngươi một vị tiểu hộ sĩ đi tiến vào phòng bệnh sau nghe tới chu dương điện thoại bên trong lâm đạt lửa giận sau phốc một tiếng bật cười em gái ta để nàng nói một hơi đi sợ đem nàng nín hỏng từ vừa mới lâm đặt lời nói bên trong nghe ra khả năng cái này mùa giải muốn báo tiêu rồi trước k i a c h ỉ ở trên t v nhìn thấy dạng này tin tức ai ai ai bởi vì tổn thương mùa giải thanh lý lần này thế mà muốn đến phiên mình rồi lâm đặt tại trên t v nghe tới los a n g e r s lết lạ cờ năm nay thủ vòng thứ sáu thuận vị tru dương khả năng mùa giải thanh lý sau trận đấu phóng viên liên tuyến los a n g e r s lết lạ cờ huấn luyện viên trưởng giáp sơn hắn đối đêm nay xử phạt bất mãn hết sức uy người đầu kia ngươi tại nói chuyện với người nào tại lờ sao nghe đối phương một mực không có nói chuyện với mình mà lại bên trong xuất hiện thanh â m rất êm hai nữ nhân trẻ tuổi thanh â m lâm đạt cảm giác đầu tiên chính là tay lơ qua đi tay lơ không có phòng hiện tại chỉ có một mình ta vừa mới ta không có hỏi giác sơn truyền thông bên trên đã công bố bệnh tình của ta sao c h u dương như cũ tại không khí an tĩnh bên trong hắn không muốn đánh phá phần này yên tĩnh ngươi không biết mình thương thế sao ta hẳn là hỏi trước dưới ngươi ta bây giờ đi qua nhìn ngươi đi ngươi đừng tới đây quái giày vỏ ta ngày mai liền theo đội trở về có thể nghe tới thanh â m của người ta cảm giác đều tốt hơn một nửa chu dương tại đầu kia nhìn xem mình một đầu y nguyên s ư n g chân vui bừa sau khi cuộc tranh tài kết thúc đội bóng p h ỉ sở cùng b o n tần đến cái này bên trong nhìn chu dương bọn hắn là đại biểu đội bóng tới cái khác cầu thủ tỷ như cô bệ cúc ồ đồn cùng đều đã trong đêm đi máy bay trở về còn lại mấy tên cầu thủ chờ tới ngày thứ hai theo đội bóng cùng một c h ỗ trở về thiền sư có ý tứ là để hắn tại cái này bên trong dưỡng thương thẳng đến tốt một chút lại trở về bất quá chu dương về nhà sốt ruột ngày thứ hai mặc dù khó khăn một chút nhưng vẫn là chống n g ậ cùng đội bóng cùng một chỗi hắn ban đêm nghĩ đến cùng đệ toản t ị t sợ toàn d á n g sinh đại chiến có hơn hai giờ chi này đội bóng tại một chút thời gian hạ thủ s á c thực rất đen khó có thể tưởng tượng tại kiểu đ a n thời đại kia bọn hắn đều là thế nào đánh banh dạng này chơi bóng phong cách một mực tại kéo dài mặc dù bây giờ đã ít đi rất nhiều đệ toản t ị t sợ toàn đội trận đấu kia là không cho phép los h a n g e r lết lạc ờ tại từ g i a chủ trận thắng được đến cỗ bể lại ở vào mười điểm cao chiến trạng thái như vậy bọn hắn chỉ có làm một chút động tác vốn định đem cỗ bệ của ngã không nghĩ tới cái thứ nhất đi xuống là los h a n g e r lết lạc ờ một tên có chút danh tiếng nhưng không có bị đệ toản t ị t sợt bất quá đội bóng tựa hồ tại chu dương hạ tràng sau sĩ khí nhận nhất định ảnh hưởng bọn hắn chủ xoáy giác sơn cũng bị khu trục ra sân l i ê n tại dạng này có lợi tình huống dưới đệ toạc k ị t sở toàn đội y nguyên không dám xem t h ư ờ n g c ổ bệ gia hỏa này cuối cùng mới định ra đến hẳn tại trận đấu này bên trong đánh xuống toàn trường cao nhất bốn mươi mốt phân c ổ bệ thẳng đến một giây sau cùng cũng không hề từ bỏ tranh tài tại tranh tài kết thúc một khắc này còn cùng trọng tài dùng beng nhưng bởi vì hôm nay là lễ giáng sinh trọng tài nhóm cũng cảm thấy tranh tài kết thúc cùng cộ bệ nhao nhao cũng thực tế không có ý nghĩa thế là tranh tài cứ như vậy kết thúc một chút đ ể t o à n kịch sử toàn cầu thủ tại tranh tài kết thúc một khắc này mới đem trái tim thả trở về cuối cùng nếu thật là cỗ bệ ngay cả tiếp theo ba phân c h ú n g đích kết quả sau cùng liền thật không biết là cái gì có lẽ phải đánh thêm lúc có lẽ thua chính là bọn hắn chu dương cảm xúc ở trên máy bay có mấy lần chập trùng nhưng tại hạ máy bay một khắc còn là bị bên ngoài bây giờ tĩnh mịch tấm áp năm mới hoàn cảnh cho lây nhiễm khắp nơi đều treo đèn màu sân bay bên trong người nhà đoàn tụ tình lưỡng nhau còn có một số phóng viên cũng tới đến cái này bên trong dự định phỏng vấn chu dương cùng phóng viên nói vài câu sau chu dương vốn định mình lập tức gọi chiếc taxi kết quả trực tiếp tại cách đó không xa nhìn thấy trong mắt chứa nước mắt lâm đạt chân t r ă m bốn mươi b đồng đội ỉ lại tâm lý năm 2005 năm cuối cùng mấy ngày chu dương tại los angeles cùng lâm đạt cùng một chỗ vượt qua p h ò n g b ê n trong bố trí rất ấm áp ở chỗ đội y câu thông sau chu dương biết được mình trước mắt chân tương h thế nhất sắp một tháng có thể hoàn toàn khôi phục thời kỳ dưỡng bệnh xác định là một ba tháng có mùa giải thanh lý khả năng các truyền thông đưa tin hai ngày liên quan tới chú ý chuyển rời đến địa phương khác đi mấy ngày này thế nhưng là để chu dương cảm nhận được cái gì là gian nan qua một thời gian ngắn nữa lâm đạt muốn khảo thí hiện tại đã qua hơn một tháng năm 2006 lời nói chu dương dự định thỉnh cầu một cái mình xã giao số tài khoản thiếp qua hơn hai tháng đi hẳn là liền sẽ có cái này đến lúc đó chu dương có thể dùng twitter đến cho mình r a tăng t r ờ mong giá trị lo xăng dơ lết lạc cờ tại chu dương t h ụ thương sau liền phái tới một vị đội y ỉ cách mỗi mấy ngày sang đây xem một chút chu dương bệnh tình tại đội bóng bên trong chỉ còn lại có cổ bệ thời điểm lạc c một lần nơi trở lại lấy cổ bệ làm trung tâm t h c diện giáp sơn tỉnh h phẳng liền sẽ cho chu dương gọi điện thoại tới hỏi thăm bệnh tình của hắn chu dương nghĩ tại một tháng về sau về đơn vị cuối cùng đội ý hay là ngăn cản hắn cộ bệ không ngừng xuất ra đơn trận cao phân mà là cỡ cái khác cầu thủ trên cơ bản không chiếm được bao nhiêu phân một trận ba mươi trở nên bình thường mà tại hai nghìn sáu một tháng kết thúc cộ bệ sáng tạo hắn nghề nghiệp tiếp sống mới ghi chép giao đấu manh long thời điểm đơn trận người cầm tới tám mươi một phân lúc này chu dương nhìn thấy cái tin tức này thời điểm dù nhưng đã gần như hoàn toàn khôi phục nhưng hắn y nguyên đệ lại trong lòng tâm tình kích động không có lớn chạy cú sốc hắn hiện tại không thể thụ thương muốn cùng tổn thương bệnh hoàn toàn khôi phục thời điểm trở lại trên sàn thi đấu đi đâu hai tháng phần hạ tuần chu dương tuyên bố đã hoàn toàn khôi phục hắn lúc này đã tại lò sang rơ lết lạ cờ cùng đội huấn luyện có một tuần thời gian thời điểm tranh tài chu dương sẽ an tĩnh ngồi ở đây dưới xem tranh tài một thân đ ồ vét phá lệ bắt mắt có lẽ rời đi một đoạn thời gian ngược lại để hắn cùng lò sang rơ lết lạ cờ một chút cầu thủ quan hệ thêm gần một bước cộ bệ thái độ cũng tốt một điểm chu dương khỏi bệnh trở về ngày đầu tiên cộ bệ còn chủ động hỏi thăm một chút bệnh tình của hắn hiện tại cổ bệ có thể nói là thật thanh danh đại trấn tám mươi mốt phân tiên sinh cái danh s ư n g này cũng không phải ai cũng có thể được đến thông thường thi đấu bên trong lo sang giờ lết là c ờ thắng trận y nguyên rất nhiều nhưng bọn hắn tại cùng liên minh trước mắt thông thường thi đấu ba hạng đầu đội bóng tranh tài lúc thua số lần rất nhiều o nhìn tâm tình bây giờ phá lệ tốt bởi vì thương thế của hắn cũng nhanh tốt dự tính ba tháng b ố phần liền có thể một lần nữa trở lại trên sàn thi đấu cái này cũng là thiền sư hết sức quan tâm một sự kiện đối với hắn mà nói o nhìn càng sớm trở lại đội bóng đội ngũ tại quý sau thi đấu tiền kỳ chuẩn bị liền có thể càng mạo xưng p â n hoan nên chú dương về đơn vị trận đấu này dừng d ậ m sói cái này bên trong gà nẹt y nguyên muốn phá lệ chú ý nếu như đem gà nẹt bảo vệ tốt vậy chúng ta thắng khả năng sẽ rất lớn hoàn t ầ à n y nguyên muốn bao nhiêu chú ý chuyển bóng không nên quá nhanh thông thường thi đấu y nguyên có thời gian m ư ờ tháng chu dương hiện tại cũng có chút cảm tạ thông thường thi đấu số trận chiến đấu tương đối nhiều bởi vì hắn có thể tại những n à y trận đấu bên trong để mình lập tức thích đứng tranh tài trận này tại sở tạm tần sân d ậ n động dừng d ậ m lang đội trận đấu này ra tay trước cầu thủ theo thứ tự là gà nẹt mắt q c lợi chelten gắt làm nó cạn d lì nạ tạ hổ ở tứ thiếu bên trong một viên ngặt nhìn thấy chu dương xuất hiện tại trên sàn thi đấu làm nóng người thời điểm lập tức tiến lên cùng hắn chào hỏi trước mắt hắn trận đồng đều có thể đạt được sáu bốn phân một năm bảng bóng rổ không chấm sáu kiến tạo cái này tại năm nay người mới bên trong xem như phát huy không tệ nhưng cùng chu dương bảo đảm la bọn hắn so ra vô luận là số liệu hay là hiệu suất đều phải kém hơn một đoạn đêm nay sân d ậ n động bên trong đến không ít châu á gương mặt phan bóng đá bọn hắn là chuyên đến xem chu dương tranh tài làm vừa mới khôi phục sau thủ trận đấu thiền sư tự nhiên sẽ không cho chu dương quá nhiều thời gian lên sàn hắn đi lên càng nhiều cũng là vì thích hứng tiết đấu l o s Angeles là c ờ đầu này đêm nay ra tay trước theo thứ tự là ô đồn mìm h o a n t o n c ổ n vệ cùng vụ giả si. t hiện tại l à c ờ tại phong vị tuyến bên trên tiến công cùng phòng thủ đều hạ xuống không ít không có chu dương các loại tiến công l o sang giờ lết l à c ờ cảm giác xác thực giống thiếu cái gì như dù sao chu dương gia hỏa này tại đội bóng bên trong mỗi trận đấu có thể cống hiến ra hơn mười phân đâu không bao lâu song phương đều đã đứng vững phen thâm mộ bóng đá nhìn chu dương không có ra sân từ đầu ít nhiều có chút thất vọng đêm nay chu dương xác thực không có mặc đồ vét làm nóng người bên trong cũng có hắn lúc này tên này lạc c tân tú đang cùng p h ị sờ nói chuyện ph người mặc lạ cờ áo khoác hắn nhìn qua rất nhẹ nhàng chi này đội bóng hiện tại trọng tâm đã khuynh hướng cổ bệ cái này mùa giải còn không rõ ràng lắm cổ bệ trận đồng đều được điểm số theo có thể tới bao nhiêu hắn ở trong trận đấu biểu hiện đã thật sâu khắc ở fans hâm mộ bóng đá tâm bên trong đối với cổ bệ đến nói đội bóng trước mắt đối với hắn và o nhìn loại này mập mở không do thái độ cũng làm cho hắn không thể không vì về sau tính toán thật rời đi lạ cờ như vậy hắn mục tiêu kế tiếp chính là chi ca go bùn phong thành bên kia phan bóng đá cũng rất chờ mong cái này thường xuyên lấy ra cùng tiểu đan làm sự so sánh năm đó lấy học sinh cấp ba thân phận tiến đến gọi cổ bệ cầu thủ có thể lần nữa để bọn hắn điên cuồng lo sang dơ lết lạc ỡ tầng quản lý bên này cũng đang suy tư như thế nào lấy hay bỏ hiện tại đến xem giống như mỗi một tên cầu thủ cũng không tệ nhưng cũng nên có người rời đi gannet dẫn đầu cầm tới bóng rổ hậu chuyện cầu đến cắn trong tay mắt tiếp nhận bóng rổ sau nhảy ném bị mìm trực tiếp q u á y n h i u được ô đôn cầm tới bảng bóng rổ hoan t ầ n tiếp qua hắn chuyển bóng sau hơn phân nửa trận cổ bề trực tiếp thuận thế tiếp nhận bóng rổ trực tiếp một tay ném rổ phải phân. Los Angeles lết lạ cờ hiện tại tranh tài trở nên đơn giản rất nhiều chuyền bóng đem cầu cho cô bệ có rành cản mình ném chính là như vậy mà cô bệ tiến công cũng s á c thực sắc bén g i á t sơ đối tại hiện tại tình huống như vậy hay là rất lo lắng hắn không hy vọng nhìn thấy tình huống lại xuất hiện trên trận lạ cờ đám cầu thủ không biết nên làm sao bây giờ chuyền bóng cho cô bệ mình không nghĩ tiến công đem cầu cho cô bệ mình bị bảo vệ tốt không chuyển người khác trực tiếp chuyển cho cô bệ dù là cổ bệ bên người đi theo hai ba cái cũng là như thế đây cũng chính là vì cái gì gặp được lợi hại đội bóng Los Angeles lết lạ c không có cách nào thắng nguyên nhân đối phương trực tiếp đem kiều đan p h á p tắc dập quân là được cộ b một bảo vệ tốt lập tức los angeles lết lạ cờ tiến công liền mất linh mà mặt ngoài nhìn thiền sư tam giác tiến công vận dụng đến los angeles lạ cờ bên trong nhưng ngươi tại trên sàn thi đấu nhìn thấy hẳn là không lấy được tổng quán quân trước đó chica go bùn phục chế bản năm đó kiều đan thực lực mạnh mẽ tiến công h u n g mãnh đội bóng cũng lấy hắn làm trung tâm đang đánh cầu nhưng bọn hắn phát hiện chỉ cần đi vào quý sau thi đấu hàng năm đều lấy không được tổng quán quân nguyên nhân cũng rất đơn giản kiều đan bảo vệ tốt cho dù là phạm quy chỉ muốn ngăn cản kiều đan chica go bùn cơ bản liền không đủa chen tấn nhanh chóng đi tới trước trận. gà nẹ tại tiếp nhận bóng rổ sau đối mặt với mìm cùng ổ đồm bao bọc thành công đưa bóng đánh tiến vào sau để mìm lĩnh được một lần phạm uy đem cầu phạt tiến vào sau lang vương thành công đánh thành hai một c ộ b ệ không quan tâm n h ữ n g này hắn muốn tới bóng rổ sau vọt tới trước trận trực tiếp n g a y dựng lên c h ư n một trăm bốn mươi bốn phân tán xuất thủ số lần chi này đội bóng đối với chúng ta đến nói không có bao nhiêu uy hiếp bọn hắn có tốt cầu thủ nhưng là đánh không ra tốt trạng thái gà nẹ sớm tôi muốn rời khỏi chi này đội bóng g i á sơn lúc này ở bên sân một vừa nhìn tranh tài vừa cùng vịn s ơ nói đến cái này khải văn thật sự là lợi、hại. dừng d ậ m sói nếu như không có hắn hẳn là liền có cơ hội cầm tới trạng nguyên ký đi bọn hắn quá mức dựa vào lang vương người ghi nhớ bất luận cái kia một chi đội bóng qua phân ỉ lại một tên cầu thủ bọn hắn khẳng định lấy không được tổng quán quân thiền sư mười điểm chắc chắn nhìn xem ánh mắt của đối phương nói mà đối phương cũng gật gật đầu chi này đội bóng mặc dù hôm nay có cơ hội thắng dưới bọn hắn nhưng los a n g e l e lết lạ cờ nhìn qua phần thắng muốn lớn hơn một chút tại hiện tại đến xem truyền thông bên trên thảo luận tương đối lôi cuốn đội ngũ vẫn là lá cờ san antonio sơ tỏa tiến cùng đệ toàn t h sợ toàn đội những n à y đội bóng trên cơ bản là những năm gần đây bên trong tại lực ảnh hưởng phương diện ở vào đỉnh cấp địa vị đội ngũ h o s e â n dốc cách lực ảnh hưởng cùng thụ trình độ i chú ý đại bộ phận phân đến từ diêu minh cùng ra đi diêu minh đến đối với nba đến nói cố không nhỏ ý nghĩa hắn là vị thứ nhất nhìn qua có thể tại nba đứng vững góp chân người châu á truyền thông bên trên hiện tại đồng dạng đều còn hắn gọi đến từ châu á cự nhân hòa t i ễ n cùng là cờ hai chi tây bộ đội bóng trên cơ bản quý sau thi đấu luôn có thể gặp nhau đến hiện tại bọn hắn còn không có có thể tại quý sau thi đấu bên trong thắng nổi là cờ ghi chép theo cộ bệ rơi trở về mặt đất bên trên nam ba Lo sang dù ơ những cái này mùa giải truyền thông đối với mìn nẹ sổ tạ rừng rậm lang đội cũng không coi trọng nhưng gà nẹt ý nguyên tin tưởng vững chắc đội ngũ của mình có thể rất gần quý sau thi đấu cũng có thể vọt tới đông quyết trên sàn thi đấu hắn là mìn nẹ sổ tạ tuyệt đối hợp tâm mình đồng đội ở trong trận đấu liền không có lợi hại như vậy nhưng đội bóng bởi vì có hắn mà trở nên phá lệ khác biệt chúng ta hôm nay muốn hay không chấp hành giắt sơn đấu pháp ồ đồn nhìn thấy cổ bệ đã qua sau đối m ỉ m còn có toàn tần bọn hắn h ô đến trước kia chúng ta đều không chấp hành sao luke hiển nhiên biểu lộ cùng lời hắn nói không tại một vị trí bên trên ồ đồn nghe ra ý tứ trong lời của hắn mọi người cũng đều biết dưới trận có thiền sư trên sàn thi đấu có cổ bệ hai vị này đều là không thể t r e o vào người dưới trận ngươi nhất định phải nghe thiền sư mà tới trên trận nếu như ngươi không đi cho cổ bệ c h u y ể n bóng vậy hắn tại ngươi biểu hiện hỏng bét thời điểm liền sẽ ngay trước đối phương cầu thủ mặt các loại nục nhã ngươi mà hành động như vậy là cờ tầng quản lý chưa từng có quán qua giác sơn cũng không làm gì được hắn tranh tài chính là như vậy cổ bệ có được càng nhiều cầu quyền cùng quyền nói chuyện tại los a n g e l e s là cờ trước mắt t r ừ n ó nhìn cùng chu dương bên ngoài đoán chừng còn không người dám cùng cổ bệ khiêu chiến hắn muốn banh thời điểm chúng ta tốt nhất vẫn là chuyển cho hắn vụ dạ xịp đến gần ố đồm so đối với hắn nói mặc dù ổ đồm cùng cổ bệ quan hệ không tệ nhưng hắn nghĩ biết rõ ràng tại trận này chu dương khỏi bệnh tái suất trận đầu có cần hay không đem tiết tấu biến trở về đi cái khác cầu thủ đều đã đánh quen thuộc dạng này quả thật làm cho người tương đối có ỉ lại cảm giác đội bóng thắng trận ngươi cùng theo được nhờ mà đội bóng thua cầu mùa giải kết thúc trách nhiệm cũng không tại ngươi thời khắc mấu chốt chỉ cần làm một vị truyền bóng người liền đủ chuyến chuyến bóng một năm cầm cái mấy triệu đây đối với liên minh bên trong một chút tuổi tác đồ công nhân cầu thủ hoặc là đánh dưỡng sinh bóng rổ các lao tướng đến nói cũng coi như trôi qua không tệ ngươi nhiều đánh hai lần người khác sẽ không có gì cổ bệ y nguyên tiếp nhận cầu sau ngửa ra sau nhảy ném bà phân lại chúng tám nam thiền sư nhìn thấy cái này bên trong hung hăng lắc đầu tranh tài chiếu như thế đánh cổ bệ về sau đơn trận lấy thêm cái tám mươi chín mươi thậm chí một trăm h ắ n đều cảm giác không kỳ quái tiến công quyền đều tại cổ bệ tay bên trong hắn muốn banh đồng đội đem cầu cho hắn hắn không m u ố n cầu bóng rổ cũng chạy hắn phương hướng chuyển tới mà cổ bệ nhìn qua một bộ ai đến cũng không có cự tuyệt d á n g vẻ hắn cho người cảm giác giống là nói bốn người các ngươi người hạ tràng đi thôi tranh tài ta đánh năm tại cổ bệ cái này bên trong đối với tình huống như vậy hắn kỷ thật cũng có chút mâu thuẫn phức tạp tâm lý hiện ra hai loại cực đoan ý nghĩ một loại là các đội hưu từng cái không có có thể gánh vác lên đội bóng năng lực bọn hắn có đôi khi biểu hiện ra đồ vật ngay cả học sinh cấp ba giống như đều có thể thắng bọn hắn như mà một loại khác cảm xúc chính là ta là chi này đội bóng lao đại vô luận là tranh tài hay là huấn luyện các n g ư y i đều điểm nghe ta một chút cầu thủ tại los angeles lết lạc cơ bên trong cũng chỉ có thể yên lặng chịu đựng không phải có thể làm gì đâu cộ bệ hiện tại cũng đúng là đội ngũ bên trong lao đại a không biết sao gà nẹt ở trong trận đấu tâm tình cùng cộ bệ tương đối tương tự mặc dù trên sàn thi đấu hai người là đối thủ nhưng lại có bên trong cùng c h u n g trí hướng cảm giác mắc cầm tới bóng rổ sau tại mỉm bên người n h ả y ném bị đối phương trực tiếp cái rơi lang hương cùng ổ đồn hai người đang l i ề u đoạt bên trong bóng rổ bị vụ dạ xịt nhật được thiền sư nhìn xem cái này cái trẻ tuổi tiểu h ỏ a tử đi tới trước trận lúc đầu có thể nhẹ nhõm bên trên rổ hoặc trực tiếp nhảy lên ba phân rơi xuống đất kết quả cộ bệ vừa qua hơn nửa trận vọt thẳng vụ dạ xịt hô một tiếng người trẻ tuổi k h ẽ run dậy kém chút ra ngoài sau đó quay đầu trực tiếp đưa bóng truyền quá h ứ cộ bệ mười điểm bình tĩnh nhận bóng nhảy lên ba phân giống rột nhập l ngặt ngươi cùng chu dương là một giới đến nba ngươi đối với hắn ấn tượng như thế nào tại lúc trở về mình huấn luyện viên trưởng đột nhiên hỏi hắn một câu người đột phá năng lực mạnh ý thức không sai bên ngoài có thể kéo dài cho đồng đội chuyền bóng ta tạm thời liền nghĩ tới những thứ này n ọ t cạ rỗ l ý nạ tạ hổ ở tớm căn sứ lúc này đầu tiên nghĩ đến chính là cái này đáng cầu thủ đều a n tính chờ lấy huấn luyện viên b ố trí gạ nẹ t ngược lại đối cái này n ọ t cạ rỗ l ý nạ châu lập đại học tới người trẻ tuổi nói lời có chút cảm thấy hứng thú tiểu tử này thế nhưng là hành động phải rất lợi hại n ọ t cạ rỗ l ý nạ tạ hổ ở tứ thiếu một trong nhà miệng hắn bên trong chu dương ý nguyên có thể đạt được đánh giá như vậy tia chu dương đâu hắn đến cùng có thể đánh tới trình độ nào còn không có cùng cái này mới tới đến n b a một vị khắc châu á cầu thủ giao thủ lang vương gạ nẹt bắt đầu đối với hắn chờ mong cổ bệ cái giờ này các ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp phòng bị tới đối phương cái khác cầu thủ trên cơ bản hiện tại liền truyền bóng cho hắn các ngươi cũng nhìn thấy vừa mới vụ dạ xịt lớn bao nhiêu cơ hội hắn cũng không ném bọn hắn hiện tại chính là truyền bóng cho c ô bệ cái này cùng tiểu đan lúc đầu chi ca go bùn là một chuyện l ọ t xăng dơ lết lạc cơ bọn hắn cũng có ra tâm muốn thắng được bọn hắn nhưng huấn luyện viên biết chỉ cần là đối phương cổ bệ mở ra bọn hắn cũng không có cái gì cơ hội bọn hắn đội ngũ bên trong ổ đồn ta nhìn rất lợi hại gà nẹt lúc này nói câu ổ đồn nhìn qua tốt như bình thường nhưng hắn tại trên sàn thi đấu ý thức cùng có khi vô tư quả thật không tệ. có người gã n ẹ t tại hắn ổ đổ đồm trên cơ bản cũng phát huy cũng không được gì còn có chính là chu dương trở về trong tin tức các ngươi cũng nhìn thấy quá a chu dương bị cho rằng là lo sang giờ lết lạ cờ vị thứ ba lãnh tụ cấp nhân vật tiểu t ử này xúc cảm không sai ý thức cũng tốt nhưng một phòng một là được có thể đánh tới trình độ nào về sau lại nhìn hắn các ngươi lưu ý một chút là được nói đến một nửa sau cảm giác đối chu dương tiểu t ử này có chút khen lớn thế là lập tức đổi mọc ăn c ả xì chưa nói xong tạm dừng liền kết thúc hắn xác thực có rất nhiều lời muốn cùng đám cầu thủ nói bởi vì hiện tại lạ cờ cho người ta một loại mê vụ cảm giác có khi cổ bệ mười điểm tỉnh táo thì như mãnh long trận đấu k i ê m một cái không d ư ớ i tâm cầm xuống tám mươi mốt phân cũng có lúc đội bóng nội bộ nhìn qua rất không thoải mái dáng vẻ cái sau lời nói bọn hắn thắng trận cơ hội liền sẽ lớn hơn nhiều cổ bệ n g ư ơ i d ư ớ i đi nghỉ ngơi xuống đi ta còn chưa bắt đầu đâu n g ư ơ i cùng ta hôm nay chiến thuật tướng vi phạm n g ư ơ i muốn giảm bớt mình xuất thủ số lần cho đồng đội càng nhiều cơ hội giắt sơn ngự a khí rất hòa hoan nói đến cổ bệ nhìn xem bên cạnh chu dương sau bắt đầu cầm khăn mặt lau mồ hôi trở lại trên ghế đầu ngồi đi chu dương phi sơ các ngươi ra sân thay thế mìm cùng cổ bệ vị trí chiến thuật không có vấn đề gì chứ ân tốt ta cũng không có gì điều chỉnh theo chiếu ta bố trí chiến thuật đi thi đấu là được giác sơn ngữ tốc c h ậ m một chút cường điệu dựa theo hai chữ này c h u dương sau khi trở về thái độ của hắn cũng biến hóa một chút trước tiên nếu như hắn như vậy o nhìn cùng c h u dương hai người đều không thể trở về mà bây giờ đội ngũ bên trong đám cầu thủ lại không dám cùng cổ bệ khiêu chiến mình cũng không có thực lực mạnh cỡ nào như vậy bọn hắn trên cơ bản liền muốn nếm thử thất bại hương vị nhưng bây giờ khác biệt c h u dương sau khi trở về hắn đội bóng bên trong vì số không nhiều dám phản đối cổ bệ người hắn trở về cũng có thể tốt hơn phân tán cổ bệ trong tay cầu quyền sau khi trở về rừng rậm sói bên này nhẹ nhàng thở ra bởi vì đối phương c ổ bê hạ tràng thông qua đội bóng điều chỉnh cũng có thể thấy được là cờ hiện tại đối với chu dương coi trọng chu dương ra sân sau lập tức hiện trường vang lên một trận tiếng hoan hô thanh âm không lớn nhưng rất rõ ràng chu dương bây giờ tại lo sang e l e s là ủ n g có nhất định nổi tiếng ngặt cố ý lách qua chu dương hậu chuyện cầu đến gà nẹt tay bên trong cái sau tại chu dương cùng ổ đồm bao bọc dưới quả thực là hai tay ném rổ phải phân hiện tại gà nẹt không phải ai đều có thể phòng bị đến hắn cũng có được rất mạnh chiến đấu dục vọng vu dạ xịp nhìn thấy chu dương ra sân sau dễ chịu nhiều hắn cầm tới bóng rổ sau chậm rãi hơn phân nửa trận vì sợ tiếp qua hắn c h u y ể n bóng sau n h ả y ném ba phân không có tô đồn cầm tới bảng bóng rổ sau bắt đầu tìm người chu dương tiếp nhận bóng rổ đột nhiên lên nhanh sau lại thu lực c h u y ể n bóng đến vụ dạ x ị p trong tay cái sau trực tiếp n h ả y ném ba phân trung đích 14, 7. Giác Dương không sang tương hiệp tài tới tại đối đánh chút có Chu dương không có cổ cờ có thể đánh tới trình độ nào. Tổ đồn tại chỗ sơn dơ hơn muốn nhìn nửa tranh trình nào đồn hắn vẫn tương đối yên rất một lết thể Tổ tâm độ bệ Lo lạ hắn cần phải từ từ khôi phục mới được tựa như cái này mùa giải hắn đánh quý trước thi đấu như mặc dù rất đầu nhập nhưng hắn biết dạng này đấu t r ư ở n g cùng hắn tại đại học lúc cảm giác là hoàn toàn khác biệt mà lại đối kháng cường độ cũng là khác biệt hắn hiện tại cần chính là tìm tới trước kia cái loại cảm giác này sau đó dung nhập vào cầu trong đội kế tiếp theo thông thường thi đấu chen tấn nhanh chóng hướng về hơn phân nửa trận sau tiếp vào căn cầu sau trực tiếp nhảy lên bà phân trung đích nó cà rô lý nạ tạ hổ ở tư thiếu bọn hắn đến nở bờ a sau danh khí liền không có như vậy vang dù sao cái này bên trong hội tụ từng cái đại học tinh anh bọn hắn phát, phát hiện mình cố gắng cũng không chiếm được càng nhiều ra sân thời gian thời gian bao nhiêu từ chủ xoáy định đoạn mà hiển nhiên bọn hắn đã không phải là năm đó n ọ t c ả rổ lì nạ châu lập đại học bù huấn luyện viên thủ hạ minh tinh cầu thủ trong quá trình này cũng nhìn qua bài danh phía trên người cầm tới tốt số liệu tỷ như lẹp r ộ n g harvard antony h cũng có nhìn thấy thứ tự không cao cầu thủ cầm tới không sai số liệu tỷ như p a u chu dương cùng cầu thủ nhưng cái này lộ ra nhưng không có bọn hắn nếu như bọn hắn nghĩ phải lập tức nổi danh cần thời gian mấy năm cảm giác chu dương lần nữa cầm tới bóng rổ hiện trường l ạ cờ fans hâm mộ bóng đá sẽ phát hiện vừa mới l ạ cờ trọng tâm đã phát sinh c ả i biến phi sở cùng ổ đồn đều không có đi tiến công càng nhiều lấy được banh là chu dương đối mặt với ốc lợi hiệp phòng chu dương nhanh chóng c h u y ể n bóng đến ổ đồn kia bên trong cái sau không dám thất lễ bên người lang vương cũng không phải ăn chay tiếp nhận bóng rổ sau trực tiếp nhảy lên bạo trừ phải phân 16, 10. Để đội dừng dầm dơ diện lang đội cảm thấy khó chịu ngay tại này sang phân phương diện giống như cảm lúc lọt lết lạ tại tại phải chịu cờ thấy trở khó kỳ thật tại một năm này nba tất cả đội bóng ở đây đồng đều phải chia lên đều không cao bình thường tại 60-95 phần tả h ư u đây chính là bọn họ một trận đấu phải phân dạng này phải phân có thể nghĩ một tiết có thể cầm tới bao nhiêu cho nên một tiết xuống tới có thể đánh đến 20 phân cũng không tệ nhưng bây giờ là cờ tại phải chia lên xuất hiện một cái biến hóa chính là bọn hắn có khi hận không thể một tiết phải 35 phân dạng này đội bóng để cái khác đội bóng ở trong trận đấu không khỏi áp lực trong lòng gia tăng rất nhiều nào có như thế đi phải phân lọt ă n g dơ lết lạ cờ tại cỗ bệ không ra sân thời điểm kỳ thật có thể ném ba phân cầu thủ hay là không b t hậu vệ bên trên phong vị tuyến bên trên ô đồ mặc dù không quá chuẩn nhưng hắn cũng có thể ném ba phân hoàn tân mang b a n h qua nửa tràng hắn tìm nửa ngày cổ v ệ mới nhớ tới hiện tại cổ v ệ tại trên ghế đầu nồi g đâu chu dương lần nữa cầm tới bóng rổ hậu chuyện cầu đến vừa tới góc đáy tiểu ngư kia bên trong Phi sơ mười điểm tiêu chuẩn nhật bóng nhảy ném bóng rổ xuất thủ ba phân giống rột u nhập lưới một mươi chín m ư ơ i ca sĩ nhìn xem một màn này ít nhiều có chút không thoải mái mình vừa đánh sắt số lần rõ ràng cao hơn ra lo sáng g i lết lạ cờ rất nhiều mà bọn hắn dạng này đánh làm không cần thận hiệp ba hắ gạ nẹt thấy cảnh này sau chủ động muốn manh tại dưới rổ để chu dương cầm tới phạm quy sau thành công đánh thành hai một vụ dạ xịt đang chạy quá trình bên trong bị m cắn sgay mất hốt lợi trước trận tiếp nhận cắn chuyển xa sau ba phân trung đích một chút thời gian rừng rậm lang đội cái khác cầu thủ đấu trí đều là bị gạ nẹt lây nhiễm l ạ cờ băng ghế tịch bên này vừa hưng phấn lên liền thấy chín phân phân kém lập tức bị đổi tới còn kém ba phân thiền sư thấy cảnh này cũng có chút giật mình muốn nói rừng rậm sói hiện tại không có bao nhiều chiến lược là không thể nào c h ư một trăm bốn mươi lăm cấm thi đấu xử lý cái này mùa giải phát sinh biến hóa không nhỏ tại mọi người trong chờ mong lo sang giờ lết lá cờ cũng không ngoại lệ mặc dù chu dương tại các phóng viên tâm bên trong không quan trọng bao nhiêu nhưng là đối với tại cái này bên trong sinh hoạt người châu á đến nói liền khác biệt chu dương tương đối may mắn là diêu minh đã ở phía trước trải đường mà hắn có thể mượn đến một c h ú t quang một chút diêu minh phan bóng đá cùng bởi vì thích diêu minh hỏa tiễn phan bóng đá cũng tại chuyển thành chu dương phan hâm mộ bình thường tình huống là nhìn diêu minh tranh tài liền đến xem chu dương ta là cố ý làm như vậy mà lại ta cùng cộ bệ cũng không có gì không thoải mái giác sơn lúc này đối mặt với phóng viên rất an tính nói cùng vừa mới ở trong trận đấu hai người ở đây bên cạnh cái vã kịch liệt khác biệt chính là cổ bệ hiện tại đã rời đi sân dận động mà thiên sư giống như tại cảm xúc bên trên cũng không nhận được bao lớn ảnh hưởng lúc ấy các ngươi tại trên sàn thi đấu nhao nhao nội dung là cái gì đây các phóng viên kỳ thật tại thu hình lại bên trong đã đoán được một cái đại khái nhưng bọn hắn hay là muốn nghe r i á c sơn chính miệng nói ra lúc ấy xảy ra chuyện gì cổ bệ hôm nay thời gian lên sàn còn không có vượt qua hai mươi phút đồng hồ chuyện này nhìn qua là rất không bình thường ở trong trận đấu fan hâm mộ bóng đá liền có suy đoán thua hai người không cùng có lẽ là trong huấn luyện hoặc lúc nào phát sinh mâu thuẫn cho nên giáp sơn mới không có để cổ bệ bên trên thời gian lâu như vậy cái này chính là tại lo s a n g e ơ liếc mới thấy tương đối nhiều c h ẳ n g cảnh có khi đám cầu thủ một ánh mắt cảm xúc xa x u t tiểu đà tiểu nháo cãi lộn vài câu đám cầu thủ đấu trường nói chuyện phiếm bọn hắn huấn luyện sau dáng vẻ đều có thể tiến hành các loại phân tích cùng thả đại hôm nay bọn hắn phát hiện gặp cơ hội tốt cổ bệ là thật sự tức giận dựa theo lệ cũ hiện tại hắn hẳn là tại buổi trình diễn thời trang bên trên ngẫu nhiên kể một ít mình ý nghĩ ta cảm giác chủ xoáy cùng cầu thủ ở giữa phát sinh một chút ma sát là chuy ta tại lo s a n g dơ lết lạ cờ một ngày đ á m cầu thủ phải nghe theo ta đây là ta cùng bụt ở giữa đánh thành c h u n g nhận thức nếu như hắn cho rằng ta không thích hợp lại làm lạ là cờ huấn luyện viên trưởng tùy thời có thể mở ta giác sơn sau khi nói xong dùng sức n h ấ n xuống sau cái bàn trực tiếp rời đi hiện trường buổi họp báo thiền sư rất chán ghét những ký giả này các loại truy hỏi bọn hắn có lẽ đối với đêm nay giác sơn lần này đáp rất hài lòng đâu lo s a n g dơ lết lạ cờ lấy chín mươi tám tám mươi chín tháng được dừng dẫm lan g đội nhưng nhìn qua cảm xúc cũng không lỡ tốt đ á n cầu thủ biết hoặc nói đã trong lòng bên trong diễn thử cộ bê ở phía sau thời điểm sẽ bộ dán gì cho nên bọn hắn biến phải cẩn thận. mà huấn luyện viên tổ nơi đó đã đều thương lượng xong mà lại cổ bệ cũng biết mình hôm nay thời gian lên sàn sẽ không rất nhiều nhưng không nghĩ về là cái dạng này lúc ấy bợ gì em đặc biệt ở đây bên cạnh cùng giác sơn nói lời cũng không có gì lễ phép n g ư ơ i điểm để ta ra sân ta mới là lo s a n g e ơ lết lạ cờ lao đại cổ bệ tại đi hai lần trưng cầu ra sân không có kết quả s o đối giác sơn trực tiếp sảng khoái nói đến n g ư ơ i rõ ràng bây giờ tại cùng ai nói chuyện sao ta làm huấn luyện viên t i ể u đan thời điểm ngươi hay là cái trung học sinh đ âu ngươi sở được đến thành tựu ta không lời nào để nói nhưng ta nghĩ ngươi có thể trở về nhà đi đếm thành tựu của ngươi nhưng ta muốn lên sàn tranh tài những lời này triệt để đem rắt sơn chọc giận cộ bệ lúc đầu ở phía trước hai lần không thành công sau liền không nên tới huấn luyện viên tại tranh tài quá trình bên trong cũng muốn quan sát đối phương đội bóng cầu thủ thi đấu trạng thái còn có mặt sau tranh tài mình đội bóng phải t r ă n g cần điều chỉnh dù sao thông thường thi đấu thắng số trận vẫn là bọn hắn theo đuổi đồ vật tùy thời đều có thể để ta rời đi ta chờ cộ bệ ta đương nhiên có thể đi trở về cầm một lon bia ngồi tại t r ư ớ c máy truyền hình thưởng thức ngươi hoa lệ tiến công nhưng ít ra ngươi bây giờ nói như vậy với ta thật quá khuyết thiếu vốn có giáo dưỡng lời nói này đến rất nặng cộ bệ lúc ấy tức giận đến đã muốn đ nhưng thiền sư cũng không sợ h ã i chút nào hắn ngược lại muốn xem xem cổ bệ tại trước mắt bao người đánh hắn một chút thử một chút nếu như hắn làm như vậy vậy sẽ là lo sáng dơ l i ế t lạ cờ sỉ nhục chi dạng cái này mùa giải là thế nào rồi cụ bệ tại não hải bên trong hỏi như vậy lấy mình kỳ thật hết thệ đều không thay đổi gì mà là bởi vì thiền sư muốn về hưu hắn tại mấy năm này trôi qua rất không như ý mình trước kia cũng nghĩ qua coi là mình lão tại cuộc đời huấn luyện viên bên trong cuối cùng mấy năm sẽ làm sao vượt qua có lẽ mình còn có thể cầm tới mấy cái tổng q u â n nghĩ đến cái này bên trong g á c sơn cười lắc đầu có lẽ sau cùng mấy năm mình dẫn đầu đội bóng tỷ số thắng sẽ hạ xuống rất nhiều làm không c ẩ n thận tiến vào quý sau thi đấu cũng thành vấn đề kết quả hiện tại xuất hiện tại thiền sư trước mặt hai loại tình huống đều không phải tình huống hiện tại là đội bóng đã có chiến lược xung kích tổng quan quân nhưng đội ngũ của bọn hắn ở trong trận đấu lại mười điểm tan giã hắn là quản lý đội bóng thời điểm không có cái khác đội bóng như vậy nghiêm nhưng không đại biểu hắn liền cái gì cũng đừng cầu đám cầu thủ vô luận đội bóng đương ra ngôi sao bóng đá là cô bệ tiều đan hoặc là ai cũng có thể nhưng có một chút nhất định phải minh s á c chính là những n à y cầu thủ muốn nghe hắn cảm giác của mình là nhiều lần nhượng bộ đổi lấy là c ậ bệ được một t ứ c lại muốn tiến một thước mà lại lo sáng giờ l i ế t l à c ờ tại một chút quyết sách phương diện cũng càng có khuynh hướng c ậ bệ cái này liền không có gì để nói nhiều hoặc là ngươi để đội bóng khai trừ ta hoặc là hiện tại ngươi liền phải nghe ta c ậ bệ có lúc là b n g mình cũng tương đối hung ác nhưng khi gặp được liên minh người dẫn dắt nổi tiếng thiền sư thời điểm liền xem như uy hiếp hắn nên rời đi l à c ờ cũng không có nửa điểm hiệu quả cậu bệ thấy lao nhân đột nhiên sinh khí mình cũng không có biện pháp gì thật muốn lúc ấy động thủ không chừng muốn ra bao lớn nhiễu loạn nghĩ đến đội bóng bên trong ngõ nhìn chu dương bọn hắn cổ bệ hay là nhìn xuống lúc này chính vào mẫn càng kỳ mình hành động như vậy coi như quá hơi rẻ người tranh tài kết thúc gạ nẹt hai mươi bảy phân m ộ ư ơ i bảng bóng rổ bốn kiến tạo mắc một mươi phân ba bảng bóng rổ hai kiến tạo ước lợi m ộ ư ơ i năm phân hai bảng bóng rổ hai tắt bóng chén tấn m ộ ư ơ i phân hai kiến tạo ngặt hai mươi phân năm bảng bóng rổ d ư ơ n g d ậ m l a n g đội đêm nay tương đối xỉ lục chính là chu dương tên này người mới tại los a n g e l e s l à cờ đánh gần tam tiết mà cổ bệ cũng không có làm sao ra sân bọn hắn thế mà cũng có thể thắng được tranh tài chi này đội bóng hiện tại cũng cảm nhận được los hang đội bóng hiện tại như thế bồi dưỡng hắn về sau có thể hay không tại los angeles có vị trí của hắn đâu một trận sau khi cuộc tranh tài kết thúc fans hâm mộ bóng đá cảm giác cổ bệ khoảng cách đi châu được giống như lại gần một bước là cờ đầu này ồ đồn 12 phân 9 bảng bóng rổ hai kiến tạo chu dương 24 phân 11 bảng bóng rổ sáu kiến tạo oan t ấ n 11 phân 4 bảng bóng rổ năm kiến tạo cổ bệ 23 phân 6 bảng bóng rổ ba mũ vu dạ xịp m ư i c h phân 2 bảng bóng rổ chu dương cảm giác đêm nay hắn tiến công hiệu suất đã rất cao nhưng vẫn là chỉ lấy được h a phân dương dẫm lang đội tại có cổ bệ tình hướng giới còn có thể ứng phó. nhưng khi chu dương ra sân bố cục mặt liền hoàn toàn khác biệt huấn luyện viên trưởng nói những cái kia đều mất đi hiệu lực được không cái gì bảo vệ tốt cổ bệ liền tốt hắn ở đâu cái này trận sau khi cuộc tranh tài kết thúc giắt sơn tại trong đội trực tiếp để cổ bệ đi về nghỉ mấy trận đấu trở lại đối quan vương công bố chính là cổ bệ huấn luyện lúc t h ụ thương sợ muốn vắng mặt một tuần tranh tài nhìn ra được giắt sơn là thật sinh khí là cờ đấu p h á p hiện tại rất rõ ràng khi chu dương cùng o nhìn đều vắng mặt thời điểm ổ đồn có khi cũng đánh không ra quả bóng kia đội chỉ có thể để cổ bệ một người đi đánh nhưng khi chu dương sau khi trở về thiền sư liền bắt đầu đối cái này mùa giải bắt đầu sớm đội đội bóng tiến hành huấn luyện chủ yếu huấn luyện chính là đội bóng không có cổ bệ tình huống dưới làm như thế nào vận chuyển ai đến trở thành vô cổ bệ tình huống dưới người chỉ huy cổ bệ có thể lưu tại trên sàn thi đấu giáp sơn cũng không chỉ một lần đã nói với hắn muốn hắn nhiều c h u y ể n bóng phối hợp đội bóng nhưng cổ bệ trên miệng đáp ứng thời điểm tranh tài y nguyên làm theo ý mình vậy cũng chỉ có thể để ngươi xuống tới sau khi xuống tới nói với hắn mình sẽ nhiều chuyền bóng lần này thiền sư lựa chọn không tin ngươi như thế độc không cho đồng đội phân cầu ta cái này bên trong cũng chấp hành không đi xuống n g ư ơ i bên sân nghỉ ngơi đi p h i u n g ư ơ i biết hiện tại là cờ fans hâm mộ bóng đá mua vé vào cửa ở mức độ rất lớn là chạy cổ bệ đi cũng có chu dương à hắn cũng có thể dẫn đầu một bộ phân f a n hâm mộ hỏa t i ễ n đầu kia đều có thể chuẩn bị cho người tới ta nhưng không có nói đùa ngươi nhìn hiện tại trên sàn thi đấu một chút hành phi liền biết ta nói không phải cái này mà là cổ bệ hiện tại hẳn là trở lại trên sàn thi đấu có lẽ câu nói này có chút đả thương người bất quá b ộ t tiến sĩ ngươi là lại... huyện chuyển để ta đệ trình thư từ chức thật sao nếu như có thể mà nói ta hiện tại từ chức ngươi khác tìm cao nhân đi được không giác sơn nghe tới l à c ờ lão bản tới tạo áp lực sau cũng nháy mắt nổ kinh hắn đến cái này đem niên k ỷ còn sợ gì chứ lúc này có hai nơi địa điểm có thể lập tức để hắn tới chơi mỗi ngày tại phòng bên trong chơi game xem phim đọc sách ngủ say đặc biệt ngủ chẳng lẽ không tốt sao không không không giác sơn ngươi đừng kích động như vậy ta tuyệt đối không có ý tứ này nếu như ta hôm nay đem ngươi cho lấy đi vậy ta làm không cẩn thận lập tức sẽ nằm viện l à c ờ đem vứt bỏ cái này mùa giải hết thảy vự không nghĩ tới thiền sư hiện tại cơn giận còn chưa tan lập tức bắt đầu các loại dễ nghe nói g á c sơn nghe trong chốc lát hậu tâm mềm đ ú n ra mình cùng một r ứ t bỏ làm việc quan hệ của hai người không sai nhưng trong công tác hiện tại xuất hiện khác nhau bột, chúng ta cũng cộng sự nhiều năm rồi ta hôm nay minh lời nói nói cho ngươi đi c ộ n bệ tiểu tử này có chút không coi ai ra gì nếu có một ngày ngươi từ trước ta ta cũng sẽ không bán ngươi sinh ý liền là sinh ý điểm này ta biết nhưng bây giờ c ộ n bệ ta liền không để hắn ra sân quyết định của ta ngươi biết rồi được cái này đối với hắn mà nói chưa chắc là chuyện xấu một tiến sĩ nhìn đối phương thật gấp lập tức thái độ hỏa hoán rất nhiều nếu như hắn cố bệ muốn cùng ta so sánh cái này tình có thể Ta để hắn ngồi một cái mùa giải b ă n g ghế đều có thể hay là vừa rồi câu nói kia hắn ở độ tuổi này nếu như làm dạng này sự t ì n h xem a i cuối cùng ăn thiệt thòi hắn cho là hắn có thể tùy thời để ta rời đi đương nhiên quyền quyết định tại ngươi cái này bên trong ta tại nơi này một ngày sẽ vì tổng quán quân tranh thủ cơ hội cái này mùa giải phía trước mấy cái mùa giải ta và ngươi nói chuyện hiện tại cũng nhớ được đã chúng ta muốn cùng một chỗ cộng sự vậy sẽ phải dựa theo quy tắc tới ta sẽ dùng phương thức của ta đến thay los angeles lết lá cờ cầm tới tổng quán quân đây chính là ta cái này mùa giải mục tiêu xem ra lo s a n g e l e s l à cơ nội bộ đám cầu thủ sát thực ra một vài vấn đề à, j a c k s o n cái này ta biết theo lời ngươi nói xử lý cái này mùa giải hết thạy tất cả nghe theo ngươi được không c ô bệ cái này mùa giải sẽ không lại phản đối ngươi ta nghĩ nếu như hắn cái này mùa giải vẫn là như thế lời nói cũng ảnh hưởng đến về sau chúng ta phải chăng cùng hắn tiếp theo hẹn vấn đề trước dạng này p h i u ta tin tưởng ngươi buộc sau khi nói xong cúp điện thoại sau đó thở dài n h ẹ n h õ m tiếp lấy lại sau khi hít sâu một hơi đem điện thoại gọi cho cô bệ hắn nghĩ lúc nào để ta bên trên liền lúc nào ta muốn nói là ta hiện tại không thích hắn hắn có chút qua p h â n tin tưởng người mới ngươi để bọn hắn quý trước sau thi đấu thử một chút đi trong giây phút người mới đều không dùng được c ộ bệ ngươi vẫn không rõ hiện tại ngươi sai ở đâu sao b ụ t nghe tới cổ bệ nhận điện thoại sau biết hắn ý tứ sau bắt đầu thao thao bất tuyệt nói đến sau thở dài ta làm gì sai rồi ta chỉ là cùng hắn nhao nhao vài câu liền cho ta cấm thi đấu ta tại lo sang dơ lết lạc cờ hiện tại có phải là lập tức sẽ rời đi ngươi cùng hắn đã nói qua đi ta không ngại bị giao dịch ra ngoài thật các ngươi cứ việc đi làm đi ta không có vấn đề c h u dương tại trên sàn thi đấu nhiều như vậy sai lầm các người y nguyên để hắn đi lên thi đấu mà ta cái này cho đội bóng cầm qua mấy cái tổng quán quân người muốn ngồi tại trên ghế đầu nhìn hắn thi đấu o nhìn tổn thương các ngươi hiện tại có phải là còn đang suy nghĩ lấy hắn o nhìn cùng c h u dương cũng là lựa chọn tốt bọn hắn mang tới l à c ờ hẳn là sẽ rất mạnh đâu cụ bệ ngươi nói như vậy ta thật rất thất vọng ngươi sao có thể nói như vậy giác sơn huấn luyện viên đâu hắn là hiện nay liên minh bên trong có thể cùng tiêm mấy c h i đội bóng tranh đoạt quán quân vì số không nhiều huấn luyện viên một trong ngươi chẳng lẽ còn thật sự cho rằng chúng ta đội bóng thay cái huấn luyện viên ta không phủ nhận năng lực của hắn nhưng bây giờ đến xem hắn tựa hồ đối với ta không hài lòng đội bóng người mới đều có đầy đủ ra sân cơ hội người biết hắn mục đích làm như vậy là cái gì sao ta hiện tại nếu như tại một c h i đội ngũ bên trong số liệu không mạnh rất có thể sẽ bị châu được lấy ba năm một trăm năm mươi một triệu mời đi đây là hắn d ắ t sơn muốn nhìn đến chẳng lẽ không đúng sao hắn muốn để ta giá trị bản thân ngã xuống có thể ta biết hắn đã sớm nhìn ta không vừa mắt ta không có vấn đề những năm này cũng cầm tới tổng quán quân c h ứ nhẫn cũng gọn tới tổng mấu chốt cũng thăng x u ố n dưới những n à y liền đủ lại đánh cái hai ba năm ta nhìn liền giải nghệ tính trước kia ta hẳn là cho ngươi đánh mấy điện thoại không nghĩ tới phiêu tiếp nhận nhiều như vậy không không ngươi đừng đánh v à n ta hiện tại chút lòng kiên trì ấy đều không có sao bờ gì ẻn đặc biệt một lúc này cảm xúc cũng có chút bắt đầu cổ b ệ muốn đánh gây hắn nhưng nghe đến những ngày sau không hề tiếp tục nói ngươi biết trước đây ít năm chúng ta được đến tổng quán quân thời điểm khi đó ngươi rất trẻ trung biết rát sơn là thế nào ở trước mặt ta khen ngươi sao ngươi tại một chút trong trận đấu cuối cùng một đầu biết rất rõ ràng ngươi là một người mới nhưng cuối cùng xuất thủ quyền tại a i tay bên trong ngươi tại cuối cùng muốn tuyệt sắt đối thủ thời điểm ném rất cầu rát sơn không có trách qua ngươi hắn còn một mực ở trước mặt ta nói cổ bệ tiểu tử này tiền đồ bất khả h ạ m lượng cổ bệ phiêu không thay đổi ta nhìn biến người là ngươi giác sơn đối với có thể đánh người mới vẫn luôn đang yên lặng bồi dưỡng lấy mà lúc đó ngươi sai lầm thiếu sao o、oh, nhìn trách ngươi sao ngươi nghĩ muốn nói cùng cái gì ta muốn nói là giác sơn đều muốn chủ động đệ trình thư từ trước ta muốn nói là ngươi mấy ngày nay cái gì cũng đ ừ n g nói lúc trở về cùng hắn cầu thông h ạ n ế u như bây giờ giác sơn rời đi lạc cờ chúng ta đối ngươi suy tính cũng sẽ giảm bớt đi nhiều đến lúc đó ngươi có lẽ thật muốn cùng giác sơn đồng dạng rời đi lạc cờ đội bóng phương hướng b ụ t là rất ít đi quản đi quản cầu thủ sự tình nhưng lần này liên quan đến cô bệ bây giờ tại liên quan tới thiền sư họ nhìn cùng c ô bệ là đi hay ở vấn đề bên trên còn đang thảo luận bên trong lót xăng dơ lết lạ c ỡ cũng cùng chi ca go bùn đối c ô bệ tên này cầu thủ đ ã mấy lần khi hắn nhìn thấy c ô bệ cùng giắt sơn ở đây bên cạnh đại xảo cùng sau đó c ô bệ t h ụ thương cần phải tính dưỡng một tuần tin tức đi ra lúc đến liền biết cái đại k h á i những năm này đội bóng bởi vì đã lấy không được tổng q u a n quân cho nên bọn hắn cũng tại suy nghĩ để đội bóng phát sinh cải biến Mặc dù b i ế tại cổ bệ l nói này bột i vẫn là đầu bụt thấy thất vọng. Xem ra có thật giống là nói như thương giờ đã Tại bột đầu kia khẩu khí cũng bắt đầu cứng sau cổ bệ lập tức bình tĩnh lại mình muốn rời đi là cờ sao thật nghĩ sao tại mình hỏi mình vấn đề này thời điểm tâm bên trong lập tức cho ra không lúc này cổ bệ tìm kiếm lấy chicago bùn băng ghi hình bắt đầu nhìn lại năm đó k i ề u đan không chính là như vậy đánh banh A b ở gì em đặc biệt nhìn xem đoạt giải quán quân sau chica go băng ghi hình đ ố n g nhiên có thể có mấy phút sau mới từ bên ngoài đi về tới lập tức cầm lấy châu được đoạt giải quán quân sau thông thường thi đấu tranh tài thu hình lại nhìn lại giác sơn không có lừa hắn đoạt giải quán quân sau chica go bùn cùng bọn hắn không có đoạt giải quán quân kia mấy năm đấu pháp bên trên đã phát sinh chất cả i biến mình bây giờ còn tại bảo lưu lấy k i ề u đan lúc tuổi còn trẻ đấu pháp hắn cũng đối dạng này đấu pháp rất tán đồng đó chính là trên sàn thi đấu mình mới là đội bóng cùng tranh tài chúa tệ thân phận của mình cùng địa vị còn có mình cầm cầu quyền không dung mày mày chất vấn. đây cũng chính là vì cái gì cho đến bây giờ vừa gặp phải vấn đề tương tự cổ bệ liền sẽ tức giận nguyên nhân nhìn xem mình số tám quần áo chơi bóng có lẽ là thời điểm cùng cái này số tám chính mình đạo gặp lại đương nhiên mình tại đội bóng địa vị và số liệu còn có trạng thái như cũ tại tâm hắn bên trong chiếm cứ lấy địa vị trọng yếu nhưng hắn cũng muốn làm ra cải biến c h ợ giúp mình đồng đội còn có đội bóng cầm tới tổng quan quân cùng lúc đó mình số liệu có lẽ cũng sẽ phát sinh nhất định biến hóa lần này hắn là thật nghĩ muốn làm như thế hiện tại bay ở trước mắt hắn một sự thật chính là nếu như hắn không làm như vậy như vậy tại thiền sư kia bên trong liền cái thứ nhất không qua được các đội hữu trừ chu dương cùng o nhìn bên ngoài còn không người dám phản đối hắn một cái khác chính là mình hiện tại có lẽ xác thực cần làm ra cải biến lúc này một con số phung lên trong lòng của hắn một ngày có hai mươi b ố giờ một hiệp hai mươi b ố giây hạ cái mùa giải có lẽ hắn muốn cùng cái số này sinh ra liên hệ chu dương tranh tài lúc kết thúc còn buồn một đâu trí nhớ của kiếp trước bên trong cổ bệ cũng không có như thế giòn a bất quá sau đó cùng các đội hữu đi ra ngoài chơi thời điểm phát hiện nguyên lai là cổ bệ cùng thiền sư mâu thuẫn thăng cấp hai người rời đi sân dận động thời điểm nhìn thấy còn tại nhau nhau cuối cùng giác sơn vừa đến khi trực tiếp đem bờ di ẻn đặc biệt cho cấm thi đấu trận đấu này chu dương thuận lợi ngoài ý liệu thuận lợi một nguyên nhân hẳn là chủ xoáy cho hắn nhanh đến ba mươi ba phút ra sân thời gian nếu như là c ụ bệ lời nói đồng đội như thế cho hắn bánh đoán trường dạng này thời gian lên sàn đạt được ba mươi năm phân đều n h ẹ n h ó m đi đối với chu dương đến nói trận đấu này cầm tới hai mươi b ố phân liền đã đắc ý xác thực giống hắn dạng này năm nhất sinh ra nói đã rất không tệ giác sơn hiện tại là quyết tâm muốn một lần nữa chỉnh đốn đội bóng hắn tại cái này về sau ngày thứa cho họ nhìn gọi điện thoại đại khá ý là chờ hắn về đội về sau cũng muốn nhiều chuyền bóng mình đi hấp dẫn phòng thủ cầu thủ sau cho đồng đội chế tạo cơ hội Sắc miệng trong thời gian này hắn nhưng l à nhìn lạ cờ cùng d ừ n g d ậ m lang đội hiện trận đấu trực tiếp lúc ấy còn cảm giác cổ bệ quá chăm chỉ muốn hắn o nhìn liền sẽ không làm như vậy mấy ngày nay họ nhìn sinh hoạt mười điểm có quy luật thời gian ngủ cũng nhiều hơn không ít bởi vì hắn lập tức liền có thể trở lại đội bóng bên trong đi tại hai tuần trước bác sĩ cho hắn làm khỏe mạnh dự đoán tại trong khảo nghiệm s ạ c sắt thực sắc tốt thế là bác sĩ lập tức hướng los a n g e l e lết lạ cờ báo cáo s ắ c về đơn vị thời gian có thể sớm lạ cờ đám cầu thủ hiện tại cũng biết bọn hắm bước kế tiếp nên làm cái gì thiền sư thật tức giận tận lực bồi tiếp cùng tốc độ siêu thanh tranh tài nhìn xem hiện tại chi này đội bóng bọn hắn vẫn tương đối nghiêm túc tại chuẩn bị hiện tại đối với lo sang r l e t lạc ờ đến nói cố bệ họ nhìn còn có chu dương bọn hắn ai cũng sẽ không rời đi lạc ờ như vậy một cái là có thể đánh người mới mặt khác hai cái họ nhìn cùng cổ bệ hiện nay cũng là siêu cấp siêu sao dạng này đội bóng chỉ sợ tại vốn mùa giải lại có cầm tổng quán quân khả năng lúc đầu đến cái này mùa giải một chút đội bóng coi là lo sang r l e t lạc cờ cầu thủ đội hình lập tức liền muốn giải thể nữa nha không nghĩ tới biến hóa của bọn hắn lại là hướng phía tốt phương hướng phát triển mà lại tựa hồ trở nên mạnh hơn giống như trước đây lót xăng e ơ lết l à c ờ ý nguyên tin tức không ngừng gần nhất thiền sư cùng cổ bệ c á i lộn liền bị trắng trận tuyên truyền cổ bệ cùng giắt sơn ở đây bên cạnh đại xảo buổi trình diễn thời trang thiền sư giận dữ rời đi nhưng bây giờ tốc độ siêu thanh đội không nghĩ như vậy lót xăng e ơ lết l à c ờ chỉ cần giắt sơn một ngày không rời đi đội bóng liền hay là từ hắn đến làm huấn luyện viên cái này huấn luyện viên năng lực xỉ ợt lệ tốc độ siêu thanh thế nhưng là biết đến không có cổ bệ lót xăng e ơ lết l à c ờ đầu này hiện tại đám cầu thủ đều nhẹ n h õ m không ít chúng ta bây giờ nội tuyến bên trên cùng cạnh ngoài ném rổ phương diện đều có thể còn có các ngươi phải chú ý chính là chu dương không phải kế tiếp c ô bệ các ngươi không nên cảm thấy c ô bệ hiện tại dưỡng thương đâu các ngươi liền đem kế tiếp cầu tổng truyền cho hắn hắn thường xuyên truyền bóng cho chúng ta phỉt sở sau khi nói xong tất cả mọi người nợ nụ cười xác thực chu dương tên này cầu thủ từ lúc hắn gia nhập lạ cờ sau mọi người liền phát hiện chơi bóng tương đối vô tư t ạ n g ỷ tợ tặng ỷ li ô đánh nở cờ aa thời điểm chu dương chính là làm như thế hắn quan tâm là tranh tài thắng lợi mà không phải một mực cho mình soát số liệu tốc độ siêu thanh đội đi tới lạ cờ sân nhà sau mọi người lúc này đều trận địa sẵn sàng không có ok tổ hợp hiện tại lo sáng giờ lết lạ cờ còn có chu dương h ắ n chơi bóng phong cách có thể rất tốt trung hòa cộ bệ cùng sặc bình thường chơi bóng quen thuộc có thể nói lo sáng giờ lết lạ cờ hiện tại liền thiếu chu dương dạng này cầu thủ đâu đêm nay xỉ ớt lễ đầu này xuất ra đầu tiên cầu thủ là macky lưu dễ tư ơ n kerzit dây hạ lần lan đạp đức lạ cờ đầu này theo thứ tự là ô đồn chu dương hoàn tân phi sở cùng vụ giả sĩ trước mắt liên minh bên trong đội bóng chơi bóng y nguyên cần phải có một vị cường ngạnh nội tuyến cầu thủ một trận đấu thắng được khả năng tới tính mới tương đối lớn dạng này đội ngũ cũng càng chiếm ưu thế bất quá đáng giá khẳng định là giống tốc độ siêu thanh dạng này đội bóng hơi một tí đến cái ba phân mưa quả thật có thể lập tức đánh bọn hắn đối thủ như vậy là cơ bên này liền muốn có biện pháp tương ứng đến ứng đối với đối phương cái này một đặc biệt kỹ năng hiện tại là cơ bên này hoàn t ầ n vụ dạ xịt hai người tại ba phân phương diện hay là có nhất định độ chính xác nhưng không có cổ bệ cùng o nhìn bọn hắn tại trận đấu này bên trong y nguyên rất có thể ngay lập tức sẽ lâm vào bị động theo thông thường thi đấu không ngừng tiến hành mỗi chi đội bóng tải hiệu rõ đối thủ phương diện cũng là càng ngày càng mạnh bởi vì mỗi một trận đấu đám cầu thủ tại trên sàn thi đấu đều tại tích lũy lấy kinh nghiệm mà bọn hắn sau trận đấu cũng lại nhìn khác đội bóng tranh tài từ đó phân tích tiếp xuống đối thủ mình t r ì n h thể năng lực là như thế nào nếu như tranh tài như vậy còn có thể thắng được bọn hắn vậy sẽ là một kiện rất có ý tứ sự tình trên ư trường c chất Cổ cổ đấu t r dính. kéo bệ, bệ, bệ. mạng đối với cổ bệ cùng thiền sư cãi lộn ý nguyên thảo luận lúc này sở tạm sân d ậ n động bên trong fans hâm mộ bóng đá dần dần bắt đầu hô hô lên bọn hắn ý tứ rất trực tiếp đó chính là muốn để bở di n đặc biệt trở lại sân dẫn động chơi bóng bị ụ t mặt Tại tiếp tranh tài. tin tưởng trong trận t đã đến đấu đem lão ra rằng r mùa phía sau cùng chuyện lúc cờ cho cái Giác phóng viên nói chuyện này. Tại tiếp nhận phỏng vấn lúc cờ lão bản cho rằng cái này sẽ không ảnh hưởng đến mùa giải phía sau tranh tài. Bởi vì hắn Sơn huấn luyện viên giải vì Bởi bệ lạ giá sẽ sẽ ở trong trận đấu đem cổ bệ giá trị phát huy ra, mà chuyện bệ cũng n g sẽ e theo thiển sư đi đánh tốt tranh tài. đánh h đi sư Bị c này cuốn lấy b ụ t tiến sĩ lúc ấy trong lòng suy nghĩ chính là nếu như hai người các ngươi không thể hào hào đi làm mình phải làm hạ cái mùa giải ta ai cũng không muốn gặp giáp sơn chính và vịn sợ nói chuyện phía đâu nghe tới sau lưng p h n sơ mộ bóng đá la lên sau quay đầu lại an tĩnh nhìn lấy bọn hắn có phan bóng đá tiếng chửi rủa rất rõ ràng chuyển vào đến thiền sư lỗ hai bên trong nhưng hắn bất vi sở động một vị phan bóng đá tức giận bởi vì hắn cách thiền sư tương đối gần t r ò nên n nghĩ đem chén giấy bên trong đồ uống hướng hắn vung quá khứ nhưng không dùng tốt lực đồ uống chạy phía sau hắn phan bóng đá đi sau đó kêu bên trong phát sinh nhất định hỗn loạn từ ban đầu hai người đánh lên đến nhất sau phát triển đến năm người lẫn nhau xoay đánh nhân viên công tác sau khi thấy ngựa lên liên hệ bảo an đem bọn hắn mời ra sân dận động thiền sư y nguyên đứng tại kia bên trong ngay cả đồ uống cũng không thể chính xác vung đến trên người ta người lại tại kia bên trong chú chửi mình sẽ không dùng người g a á c sơn suy nghĩ một chút sau đó xoay người bắt đầu nhìn lên tranh tài cầu thủ cùng trọng tài đều nhìn về g a á c sơn kia bên trong nhưng xác định vừa mới hôn l o ạ n đã lắng lại về sau tên tia trẻ tuổi trọng tài đem bóng rổ dùng sức ném đến không trung mạch kỳ dẫn đầu cầm tới bóng rổ hậu chuyện cầu đến cờ rít kia bên trong dây hạ lần sau đó tiếp qua hắn chuyển bóng lập tức lên nhanh qua rơi phịt sở sau bên trên rổ phải phân lọt xăng dơ l ệ t lạc cơ bên này đều có thể rõ ràng cảm nhận được xỉ ớ t lệ kia bên trong bọn hắn nghiêm túc trạng thái tốc độ siêu thanh đ ộ hiện tại trạng thái thật giống như lâm đại địch đồng d hắn đang thử thăm dò nhìn mình có thể hay không quá nhiều lợi dụng đột phá cùng hai phân cầu đến công kích đối phương quá sớm đi ném ba phân lạc cờ bên kia giống như cũng không nhận được bao lớn tổn thương ngược lại còn có thể bắt lấy xỉ ớt l ệ bọn hắn một chút phòng thủ l ỗ thủng nhanh chóng đem so phân phân kém đuổi trở về cho nên hôm nay tranh tài tốc độ siêu thanh đội đem quả bóng này đội kỹ năng trước đó ẩn giấu đi dạng này trạng thái để lo s a n g dơ lết lạc cờ cảm thấy cảm giác c áp bách vụ dễ tư lập tức cảnh giác cùng ở bên cạnh hắn chu dương cẩn thận từng ly từng tí g i n bóng t h bọn tấn hắn i g bất ra so đắc mặt kỳ trì i tới cầm thành thành Phạm Quy cũng thành công đánh thành Đây chính Đây danh ư ơ n năng g lực. Bảo、ba、lúc n tiếng an tâm tại đội bóng bên trong cho ngôi sao bóng đá chuyền bóng cho lỗ hồng chuyền bóng mà bây giờ tại los a n g e l e s lạc cờ phìt sở cùng chu dương đều có tư chất như vậy cùng năng lực tiểu ngư tựa như là los a n g e l e s lạc cờ giấu dế một m tên thích khách gần nút ở trong trận đấu một cái lơ đãng lập tức bà phân trào hỏi chu dương tên này cầu thủ liền tương đối đáng sợ ngay từ đầu tốc độ siêu thanh đội cảm thấy hắn không có diêu minh như vậy loa mắt số liệu phương diện cũng trên cơ bản hẳn là một cái phổ thông trình độ nhưng khi tranh tài đánh đến bây giờ mới phát hiện tên này cầu thủ tiềm lực là to lớn một tên vừa gia nhập đội bóng không lâu người mới có thể lọt vào cộ bệ dạng này đấu kỵ người vẫn là mười điểm h ư n g thấy mặc dù tốc độ siêu thanh đội chủ x o á y david cũng không có xác thực chứng cứ phán đoán là thật hay không nhưng tin tức bên trên dạng này sự tình đã báo nhiều lần tên này châu á phong vị cầu thủ tại thụ thương trước còn có cùng cộ bệ ở trong trận đấu cãi nhau thu hình lại đâu dây ả lần quay người liền thấy vanton đã cầm tới bóng rổ sau bên trên rổ phải phân tình cảnh vừa n ã y hắn hỏi qua đồng đội mới biết được là chu dương c h u y ể n cầu cờ dít cầm cầu đến trước trận mặc kỳ cầm tới hắn kích địa c h u y ể n bóng sau tại ô đồn trước mặt nhảy ném mển nếu như nói hiện tại là liên minh bên trong đỉnh cấp nội tuyến ở đây ô đồn cảm giác vẫn còn tương đối phí sức nhưng giống đối phương dạng này tiền đạo hắn còn là muốn đi khiêu chiến một chút d â y hã l ầ n cầm tới bóng rổ hậu chuyện cầu đến la nạp đức kia bên trong cái sau hai phân không có sau bóng rổ đạn đến lưu dễ tư trong tay tại dùng thân thể đẩy ra chu dương sau lưu dễ tư lập tức ném ném phải phân trước mắt tiểu tử này tố chất thân thể cùng diêu minh vừa tới nở bờ a lúc là đồng dạng gầy yếu nha ngay tại xì ớt l ệ bên này đám cầu thủ sầu m u ộ n thời điểm lưu dễ tư cho bọn hắn vạch ra một đầu có thể được con đường đó chính là tại cùng chu dương đối kháng thời điểm dùng thân thể mạnh ăn đối phương vì sờ mang bành qua nửa tràng ba phân không tiến vào sau chu dương cầm tới bảng bóng hoàn toàn chạy đến góc đáy tiếp vào chu dương t r u y ề n bóng đưa tay liền ném bóng rổ lên tiếng trả lời nhập giỏ lò xăng dơ lết lạc cờ trước tiên lời nói mới cầu thủ trên cơ bản không chiếm được quá nhiều coi trọng bọn hắn ra sân cũng không có một tên cầu thủ có thể nói cho h n mấy cái bánh cho bọn hắn trên cơ bản đều là mình đòn đánh mà bây giờ hoàn toàn khác biệt chu dương đến giống như là đem lò xăng dơ lết lạc cờ cái khác cầu thủ đều cho kích đang sống luke tương đối cảm kích chỉ vào chu dương chạy tới là chu dương để hắn tranh tài bắt đầu mình một người độc chiếm sáu phân dạng này phải phân có lúc là hắn cả trận đấu dù sao cũng phải phân mà b trong trận đấu ai không thích yêu t r u y ề n bóng người đâu mặc dù đối phương trạng thái hết sức nghiêm túc nhưng là cờ bên này sĩ khí lại ngược lại đang lên cao lấy ồ đồn cùng vũ dạ xịt bọn hắn mặc dù không có đạt được t r u y ề n bóng cùng phải phân nhưng bọn hắn biết sớm muộn mình sẽ có được cơ hội có phân nhập trướng có chu dương tại bọn hắn không lo cái này la nạp đức tiếp vào dây ạ lần t r u y ề n bóng sau ba phân trúng đích bảy sáu đối phương hiển nhiên hiện tại có chút nóng n ả y chu dương lần nữa cầm tới bóng rổ lúc này hắn tựa như trở lại vện sĩ vạn n h ị ạ châu lập đại học đồng dạng an tĩnh nhìn chằm chằm tốc độ siêu thanh đội tr trên khán đài lạc cờ fans hâm mộ bóng đá phát hiện lo sang r l e t lạc cờ hiện tại coi như cỗ bệ cùng O l l in đều không tại đội ngũ bên trong chu dương y nguyên có thể dẫn đội đánh ra còn có thể thành tích ra trên sàn thi đấu lạc cờ đám cầu thủ hiện tại trạng thái hoàn toàn chưa lấy được ảnh hưởng gì g a á c s o n tâm bên trong rất an ủi bởi vì chu dương không có bởi vì chính mình đạt được cầu quyền liền điên c ù n g cho mình gia tăng các loại số liệu hắn đang suy tư vào hôm nay nên như thế nào tranh tài tên này cầu thủ chính là lo sang r l e t lạc cờ hiện tại cần nhất trước kia lời nói t i ề n sư cảm giác q a n tần sẽ trở thành dạng này cầu thủ nhưng ở trên sàn thi đấu hắn cùng cái khác cầu thủ không sai sẽ càng nhiều chuyền bóng đến cổ bệ kia bên trong ồ đồn nhìn thấy chu dương chạy tới sau một ánh mắt lập tức liền liền xông ra ngoài chu dương chuyển xong cầu sau nhanh chóng chạy dưới rổ chạy tới chuẩn bị đoạt bảng bóng rổ mà lúc này tốc độ siêu thanh đội nhìn thấy bóng rổ đã đánh tấm nhập g i bảo bá nhìn thấy cái này bên trong trực tiếp muốn một cái tạm dừng c h ư một trăm bốn mươi tám t i ể u tam s o n g không biết thế nào giác sơn nhìn thấy chu dương chơi bóng liền sẽ cảm thấy huyết dịch cả người đều sôi trào lên hẳn là không chỉ có một mình hắn là ý nghĩ như vậy hiện trường fans hâm mộ bóng đá bắt đầu dần dần không có nhiều như vậy phàn nản Cô bởi ệ hiện không không tranh như ảnh h trường giống như cũng tại tải ư có n Angeles là cờ. Lúc này g Los lạ lúc cờ h ệ hiện. Trường đám cầu thủ phấn khích biểu hiện n trường phân bọn hắn cảm giác được hiện tại Los Angeles là cờ giống như hoàn toàn có chu Dương một người trường không đồng dạng. thủ tại một được cờ giác đám Mà cảm cầu khích có Chu biểu Bởi lại Los lạ vì từ toàn đội đến xem chu dương đối với nhịp điệu thi đấu cùng hiện trường một chút năm chắc thời cơ đều rất không tệ có lẽ hắn là đội bóng bên trong cho đến trước mắt ở phương diện này lợi hại nhất muốn nói năng lực tiến công có lẽ hắn ngay cả losangze lết lạ cờ trước năm danh đô chưa có xếp hạng hàng trước cô bệ omin odon cùng cầu thủ mỗi một cái không phải tiến công cường n n h tuyển thủ mà losang r lết lá cờ từ khi đạt được chu dương về sau bọn hắn đội bóng tự a hồ liền phát sinh một loại nào đ ó biến hóa j a c k s o n có thể rõ ràng cảm giác được chu dương tự a hồ muốn so hoàn tần mạnh hơn hai cấp độ có lẽ không chỉ có những chuyện này mỗi một tên đi tới nở bờ a cầu thủ bọn hắn đều là có nhất định giới hạn có thể hay không xông phá bọn hắn tự thân giới hạn liền muốn xem chính bọn hắn có không phải rất mạnh nhưng thông qua khắc khổ huấn luyện cũng có thể đạt tới tầng thứ nhất định so như bây giờ losang r lết lá cờ phí sơ hắn bên trên song đại học mới đến đây bên trong đánh、banh. tại trong lúc học đại học mặc dù hắn đội bóng không được coi trọng nhưng hắn y nguyên mười điểm chấp nhất đi chấp hành huấn luyện viên bố trí cho hắn nhiệm vụ có là cờ phan bóng đá có lẽ cảm thấy tiểu ngư đánh đến bây giờ cũng chỉ là một tên cũng không t ệ lắm dự bị mà thôi một tên nba cầu thủ không phải siêu cấp siêu sao cũng không phải minh tinh cầu thủ hắn có thể một mực bị huấn luyện viên trưởng nhớ nhung trong lòng bên trong liền chứng minh hắn là có nhất định năng lực vô luận tại phòng thủ đầu hay là mũi tiến công hay là người lập phá phi sợ đều là có nhất định thực lực hắn vững chắc bước chân cùng thân thể cường tráng tại liên minh trong cơ bản bên trên có thể đối mặt rất nhiều đối thủ mà không lộ vẻ sợ hã dây thả lần lấy được banh sau mình cũng hơi có chút run dày lọ x a n g d ơ lết lạ cờ tốc độ quá nhanh hiện tại chẳng những nhanh mà lại bọn hắn còn có thể đâu vào đấy đi tiến công cái này liền đáng sợ lọ x a n g d ơ lết lạ cờ hiện tại đến cùng là hắn cổ v ệ đội bóng hay là chu dương nha giống giống chu dương o nhìn tại phòng bên trong khoa tay múa chân nhìn xem tranh tài trực tiếp hắn biết mình hiện tại không thể đánh băng cú sốc nhưng tối thiểu có thể tại phòng bên trong làm các loại chúc mừng động tắt đi mở cửa ha ha giắc ta liền biết ngươi cũng xem so tài đâu đến vào nhà ngồi s ắ c hưng ơ phấn cùng trước mắt tương đối gầy lại có chút hói đầu trung niên nam nhân nói đến ta không có nhìn cái gì tranh tài ngươi không cảm thấy mình quá ồn nào sao nếu như ngươi lại dạng này lời nói đến giáp r á c vào nhà lão bà gần nhất có phải là không để ngươi uống đĩa rồi đừng ngươi không có chuyện khác đúng không tới nhìn ta vừa mua ba kết đĩa t ủ lạnh bên trong còn có ngươi dạng này thân thể ta nói cho ngươi nhìn nhiều xem so tài không có việc gì đánh chơi bóng rổ ngươi đừng đề cập với ta đĩa cái này nhãn hiệu ta còn không có uống qua o nhìn hàng xóm dắt nhìn thấy kia một cái dương chưa thấy qua bia sau lập tức không có vừa rồi k h í thế ngươi nhìn ta hiện tại uống m ộ ư ơ i bình đều không say chán tám bình giống như a không cần để ý những chi tiết kia ngươi không bận rộn nhìn xem so tài ta miễn phí làm thể năng của ngươi huấn luyện viên thế nào huấn luyện huấn luyện thân thể của ngươi thật r ắ c hiện tại không biết là tiếp qua mấy tháng twitter bắt đầu đẩy ra thời điểm nếu như hắn đem o nhìn là ta huấn luyện thân thể sư cái này phát đến trên mạng sau sẽ hấp dẫn bao nhiêu người chú ý ngươi thấy ta giống nói đùa với ngươi sao đến lão bà ngươi không biết đem bình rượu này uống đến cùng ta xem so tài tạ tiểu phan hâm mộ cái này mùa giải vừa tới lo s a n g giờ lết lạ cờ chu dương ngươi nhìn xem đi trận đấu này chúng ta thắng định cái này mùa giải lạ cờ tổng quán quân ngao ngao giáp vừa rồi hỏa khí tiêu phân nửa lúc đầu vừa mới hắn giống như ngày thường tại phòng bên trong nhìn một chút có chút nhàm chán tivi nhà bên trong bia đều bị mất mà tại hắn bực bội thời điểm sắt vách ron nhìn lại ở bên kia n ề n tường hắn quả thật bị lão bà nói uống bia uống đến thân thể suy yếu hắn cũng không rõ ràng lão bà nói có đúng hay không nhưng khi cái nghề nghiệp này cầu thủ nói hắn có thể để thân thể của mình mạnh lên sau vẫn còn có chút động tâm mà lại hôm nay chủ yếu là xem ở những này bịa phân thượng giáp mới định cho họ nhìn một bộ mặt hắn bình thường không nhìn bóng rổ tranh tài s á t vách ở cái này đ ạ i mập m ạ p hắn cảm giác hẳn là nở ba cho người làm dự bị hắn biết ra hỏa này có chút danh khí nhưng ai quan tâm đâu hắn không biết là sặc là hiện tại nở ba tại ngũ siêu cấp tiền đạo bình thường bị các loại f a n hâm mộ bao vây chặt đánh nhó nhìn, nhìn thấy g i á c bộ này mặt khổ qua đã cảm thấy có ý tứ hơn nữa còn sinh ra một hảo cảm hơn bởi vì tối thiểu người trung niên này nam nhân không biết hắn tại n ba địa vị khả năng cũng khinh thường tại biết vốn bao nhiêu cũng không có vấn đề gì sao giác có chút không xác định mà hỏi vung ra uống uống không có ta lại mua cùng tranh tài kết thúc chúng ta ban đêm đến ta viện từ bên trong đi chơi bóng rổ đi lão bà ngươi không phải về nhà ngoại đi a tại mấy hiệp sau lạc ờ bên này khí thế dần dần bắt đầu rất nhiều mặc dù bọn hắn còn lạc hậu lấy nhưng khẩn trương lại không phải bọn hắn mà là tốc độ siêu thanh đội s i a ớt l ệ đầu này hiện đang nhìn los a n g rơ lết lạc ờ cái này bên trong giống như trận này còn muốn thắng bọn hắn như nhìn thời gian không nhiều g i â y hạ lần vì để cho los a n g rơ lết lạc ờ có chút cảm giác gấp bách thế là bên ngoài bên cạnh lập tức ném một cái ba phân thủ tiết tranh tài chu dương trên cơ bản đều tại cho đồng đội c h u y ể n bóng giác sơn ở đây vừa nhìn rất dễ chịu bởi vì chu dương một mực tại cân nhắc đồng đội cho nên tranh tài hiện trường los a n g e l e s là c ỡ tất cả cầu thủ đều tại mười điểm nhận thật cùng đối phương tranh tài bọn hắn vừa mới bắt đầu đối với đối phương nghiêm túc thái độ mà mang tới khẩn trương cảm giác tại biến mất mà đầu nhập tranh tài trạng thái tại dần dần làm sâu sắc vu dạ xịt cùng loạn thân bọn hắn cảm giác ở trong trận đấu đều muốn đạt tới quên ghi thời gian trình độ chu dương triệt thoái phía sau cầm tới bóng rổ sau cũng không có lựa chọn chuyền bóng mà l à mình dẫn bóng đến trước trận mọi người cảm giác có chút không đối sau mới phát hiện nguyên lai thủ tiết tranh tài thời gian đã không nhiều 24, 21. chu dương cuối cùng không đến năm giây về một cái ba phân đối phương huấn luyện viên trưởng nhìn xem chu dương mấy giây sau mới h a y ngó qua chỗ khác toàn bộ một tiết chu dương chỉ lấy được ba phân nhưng hắn lại hữu hiệu để cả chi tại tranh tài hiện trường l ọ t sang dơ lết lạ cờ cầu thủ sinh động hẳn lên cộ bệ lúc này từ bên ngoài an tĩnh đi trở về nhìn thấy thê tử hậu chiêu hạ thủ sau đó liền chạy trong một phòng khác đi bật máy tính lên phát hiện có hiện trường trực tiếp thế là mình tiến vào phòng t ắ m tắm rửa một cái sau hít sâu sau đó đi đến trước máy vi tính lo x a n g dơ lết lạ cờ thủ tiết tranh tài kết thúc đám cầu thủ chính đi trở về đâu tốc độ siêu thanh đội tính toán nhỏ nhặt muốn bị chúng ta đánh hết rồi phát huy không tệ hoàn tận ô đồn nhiều mấy cái bạo trừ chu dương nghỉ ngơi một chút đi giác sơn nhìn xem trở về đám cầu thủ cao hơn g nói cùng mấy lần trước khác biệt chính là cổ bệ mười điểm ăn tĩnh tại kia bên trong nhìn xem đây hết thảy h ã n tại lúc huấn luyện cảm thấy ban đêm vẫn là phải đem trận đấu này sau khi xem xong lại ngủ tiếp nếu không não hải bên trong lão nghĩ đến trận này hai tháng chu dương đạt được bao nhiêu số liệu loại hình lò thăng dơ lết lạc ờ hiện tại trên cơ bản có ba điểm năng lực không tệ một cái là ô đổm kia bên trong phải tăng cường đối với hắn phòng thủ còn có chính là chu dương cùng f i phí e sở p h e r là lò thăng dơ lết lạc ờ hiện tại hậu vệ phương diện tương đối có độ chính xác cầu thủ phòng thủ bên trên tăng lớn cường độ còn có chính là chúng ta mãnh liệt tiến công sớm tại cái này một tiết trên cơ bản muốn đem phân k e m kéo ra đến mười phân trở lên đối phương đội bóng không có mạnh bao nhiêu nhưng phải cẩn thận bọn hắn đột nhiên xuất hiện bà phân mưa chỉ cần bọn hắn bắt đầu lời nói chúng ta cũng muốn đuổi theo lại cam đoan tiến công hiệu suất cứ như vậy giác sơn tương đối chăm chú nhìn đội viên của mình nhóm ngắn gọn nói ra sau liền trở về thời gian còn lại lưu cho đám cầu thủ nghỉ ngơi hắn nói đến cũng rất nhẹ nhõm đối phương một khi bên ngoài bên cạnh ném ba phân l ờ i nói thật đúng là không tốt đánh nha hiệp hai thay thế hoạn tần cúc lúc này đối các đội hưu nói đến loại tình huống này chúng ta chỉ có thể cùng bọn hắn của nhau đem tiến công hiệu suất đánh ra đến chúng ta liền có thể để ngươi nói loại tình huống kia tận khả năng giảm thiểu chu dương chống lạnh đứng tại kia bên trong một bên thở vừa hướng bên người lạ cờ đám cầu thủ nói đến tại cố bệ không tại đội bóng thời điểm hắn hiện tại đem los angeles lết lạ cờ coi như làm mình tại nghỉ thở, tại nghỉ nếu như mình luôn luôn lựa chọn tiến công như vậy có lẽ sẽ lập tức gây nên lo sang giờ lết lạ c ờ bất mãn cái này cũng vi phạm thiền sư ý nghĩ nhưng mình nếu là đi thêm truyền bóng lời nói như vậy lạ cờ những n à y cầu thủ năng lực tiến công còn được cho nên hiện tại tưởng tượng liền biết mình không thể làm như thế chủ cần phải làm là tổ chức đội bóng cùng đoạt bóng bật bản g trước mắt giác sơn nhưng tại nổi nóng đâu ai không dựa theo yêu cầu của hắn đánh trên cơ bản đều điểm n g ồ i b ă n g ghế mà chu dương càng như vậy đánh giác sơn thì càng thưởng thức hiệp hai tranh tài bắt đầu xì、sì、ợt lệ kia bên trong thay đổi duy tháp lợi cùng cô ly rồng Tốc độ siêu t h a n h đội ngay từ đầu l i ề n t r i ể n khai mạnh liệt tiến công. Lan Nạp đức tiếp nhận c ờ giết chuyển b ó n g s a u tại góc đ á y chỗ ba phân trung đích 27, 21. ư ơ t Los a n g d i lết la cờ hiện tại nhưng không có ho n i n c ù n g c o b ệ d ạ này g n đội b ó n g nếu như t h u a bởi bọn hắn l ờ i nói cũng là quá i mất mặt. t r a n g t à i kết thúc chuyên đi để fans hâm mộ b ó n g đ á n ó i Los a n g d i lết la cờ để một tên năm nhất người mới dẫn đầu la cờ l i ề n đem bọn hắn tốc độ siêu t h a n h đánh bại rồi. n g h ĩ đ ế n cái này bên trong tốc độ siêu t h a n h bên này liền áp lực rất lớn. Bọn hắn đem loại áp lực này đều thể hiện tại trên santi đâu. Chu dương tiếp nhận bóng、rổ. vụ giả xịt đến trước trận sau cầm tới chu dương c h u y ể n bóng sau không bao lâu bị dây hạ lần cái rơi cờ dít trước trận cầm tới bóng rổ sau lập tức nhảy lên ba phân cũng bên trong phân kém hai cái hiệp liền đã kéo ra đến chín phân Si ớt lệ tốc độ siêu thanh đội là hiện nay liên minh bên trong tại ba chia lên tương đối tăng trưởng đội bóng bọn hắn thường thường có thể lợi dụng ba phân mưa liền có thể tùy tiện đánh một chi đội bóng cái này cũng là ưu thế của bọn hắn nếu như chi này đội bóng tại phương diện khác tại hoàn thiện một chút như vậy chỉ muốn xông vào quý sau thi đấu liền có hy vọng nhanh trong tân cấp để tốc độ siêu thanh đội lão bản sầu muộn chính là đội ngũ của bọn hắn không có quá mạnh phòng thủ cùng chứ ba hết sức q u a mạnh năng lực tiến công quý sau thi đấu cũng mặc kệ ngươi đội bóng còn có vấn đề cái gì trực tiếp đi lên liền nắm lấy nhược điểm của người dồn sức đánh bọn hắn đây là cùng chúng ta liều ô đô nhìn đối phương xong cùng chu dương bọn hắn nói đến chúng ta hiện tại còn không thể cùng bọn hắn quá liều không nên bọn hắn tiết tấu chu dương sau khi nói xong quan sát chung quanh các đội h ư u s á t mặt nhìn mọi người không có ý kiến gì sau mới đi đến bên sân phát bóng cho phí sơ tại một chi đội bóng bên trong mọi người là có thể cảm nhận được cái tia tên cầu thủ đ c h u dương ngay tại lúc này lò s a n g dơ ờ lết lạ cờ hồng nhân vô luận là đội bóng tầng quản lý hay là huấn luyện viên trưởng đối với thái độ của hắn đều tương đối hữu hảo loại này hữu hảo rõ ràng nhất có thể nhìn thấy từ hắn đi tới đội bóng ngày đầu tiên tại phía sau hắn người đại diện năng lực còn có đội bóng cho hắn nhìn ra một năm ba trăm vạn đ ồ l ạ có bảo hộ hợp đồng cũng có thể thấy được đối với hắn coi trọng mà đội bóng bên trong hiện tại các đội hưu trên cơ bản đối với hắn cũng không quá ghét tự nhiên tại trên sàn thi đấu liền sẽ đi nghe hắn nói nội dung pham là cùng tru dương cùng một chỗ thi đấu đều có thể nhìn ra tru dương tại trên sàn thi đấu không sai năng lực tổ chức trong trận đấu các loại cho ăn bánh. chỉ bằng chu dương dạng này lấy lòng các đội hữu cũng không có gì nghị phê bình hắn hơn phân nửa trận sau tiểu ngư ba phân không trúng chu dương lập tức tiến lên cầm tới bảng bóng rổ sau tại khe hở giữa đám người bên trong ra chuyền bóng đến vụ dạ x ị p kia bên trong cái sau ba phân cũng không có mọi người nhìn chu dương lại đi vào tại xị ớt lệ cái này bên trong có chút mờ mịt trạng thái bên trong bọn hắn nhìn xem chu dương cầm tới bóng rổ sau lại chạy ra ngoài cúc tiếp nhận bóng rổ sau lập tức ném ném phải phân ba mươi hai mươi ba dây hã lần đến trước trận đối mặt với lạ cờ bên này hai người bao bọc y nguyên ba phân trung đích hiện tại đến phi như thế đánh đi xuống lạ cờ bên này có lẽ phải lập tức bị đối phương đệ lên đánh chu dương cảm giác hiện tại còn không phải mình muốn thời điểm tiến công hắn nhất định phải tại lạ cờ bảng bóng rổ cùng phòng thủ đầu cái này bên trong tăng lớn cường độ mới được v i sợ cầm tới hắn t r u y ề n bóng sau trực tiếp ba phân đánh tấm nhập giò Si ợt lệ bên này tốc độ thật nhanh chu dương nhìn hiện tại cũng không phải đến dưới rổ thời điểm thế là chưa có trở về phòng mà là chạy đối phương cờ rít liền tiến lên cúc thấy cảnh này còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra liền thấy chu dương cùng cờ rít gần như đồng thời nhảy lên hiện trường thấy cảnh này lập tức kinh hô lên chu dương thông qua chiều cao của mình ưu thế quả thực là đem đối phương ngựa ra sau nhảy đầu cho quay nhớ được bóng rổ bay ra ngoài sau chu dương lập tức quay người chạy vòng rổ phương hướng chạy hắn tốt muốn biết quả cầu này sẽ không tiến vào đồng dạng lập tức cầm tới bảng bóng rổ sau chuyển xa cầu đến p h ì n sợ kia bên trong cái sau trong lúc hỗn loạn nhảy lên ba phân giống ruột nhập lưới ba mươi、si、ba hai mươi chín xì ợt lệ bên này lập tức liền động bọn hắn bây giờ tại dưới ba phân mưa làm sao lo sáng r ơ lết lạc ờ cũng muốn dưới lên tới rồi sao đối phương vừa muốn đứng lên tình thế bị chu dương không ngừng chuyền bóng mạnh mẽ đem đè xuống mọi người nhìn hiện tại chu dương số liệu phát hiện hắn hôm nay nếu như như thế một mực đánh đi xuống cầm tới ba đôi hẳn là không có vấn đề gì nhưng hắn phải phân ứng sẽ không phải quá nhiều cầm tới cái tiểu hào ba đôi cũng không thành vấn đề nếu như nắm bắt tới tay lời nói cái này chính là hắn tại nba có một hạng ghi chép tốc độ siêu thanh bên này bây giờ trở nên bắt đầu cẩn thận la nạp đức tại hai lần truyền bóng sau lần nữa cầm tới bóng rổ tại vụ dạ xịp phòng thủ dưới ba phân giống ruột nhập lưới ba mươi sáu hai mươi chín hai đội hiện tại cũng bắt đầu liều ba phân là cờ bên này mặc dù thiền sư không thế nào quản hắn hiện tại ngồi băng ghế trên ghế xem so tài đâu nhưng hiện trường lạc ờ đám cầu thủ tâm bên trong liền một cái ý nghĩ cái này tiết chịu n ổ i thoại bản trận đấu hẳn là liền còn có thể cứu chương một trăm bốn mươi chín sắc khỏi bệnh tái xuất ngay từ đầu chúng ta liền nhìn ra los a n g e r s l e t lạc ờ cảm giác tiết tấu cùng phối hợp của bọn hắn muốn so với chúng ta tốt hơn nhiều cái này sớm hẳn là dự liệu được sau khi cuộc tranh tài kết thúc los a n g e r s l e t lạc ờ đám cầu thủ đều kích động chạy đến chu dương kia bên trong có vỗ tay có ôm tại không có hóa nhìn dưới rổ chấn niếp h cùng cỗ bệ cạnh ngoài cường công sau trận đấu này los a n g e r s lết l ạ cờ chỉ có cùng đối diện đòn đánh tốc độ siêu thanh đội phía sau trong trận đấu không chỉ một lần đối l à c cờ tạo áp lực các ngươi tiết tấu tốt chúng ta có ba phân nhưng ai có thể nghĩ đến tranh tài kết quả cuối cùng sẽ là như vậy đâu ngươi là thế nào đánh giá trận đấu này lò s a n g giờ lết lạc cờ vị kia gọi c h u dương cầu thủ đâu bảo bá nghe tới cái này bên trong tâm bên trong lập tức chỉ một chút h ã n tại buổi trình diễn thời trang bên trên liền ngờ tới sẽ có họp báo dạng này đến hỏi lệ ống ánh nắng không sai hắn năm nay ký v a o cùng c h u dương hiện tại xem ra trên số liệu đều rất tốt nhưng luận năng lực tổ chức lời nói ta cảm giác chặt luận thẹ hò nẹt cái kia tao muốn càng mạnh một chút nhưng trận đấu này không thể nghi ngờ các phóng viên hôm nay u n không ngờ thêm phía đến chính là lo sáng giờ lết c lạ n sẽ đem cờ giắt ê s a n huấn luyện viên sẽ như vậy đi nói cho là hắn sẽ thật cao hơn đâu nhưng giắt sơn cho đến bây giờ cũng chỉ là mặt mỉm cười mà thôi không có tại khuôn mặt của hắn biểu lộ bên trong nhìn thấy cao hứng biết bao nhiêu thành phân ở bên trong kia có thể hay không nói coi như los a n g giờ l e t là c ỡ không có cổ bệ cùng o nghìn người cũng nhất định có thể mang ra một chi tây bộ cường đội đi ra ngoài là ý tứ này sao một vị khắc phóng viên hỏi s o n g s o n g lập tức không khí hiện trường làm lạnh không ít thiền sư cũng không có trả lời ngay vị phóng viên này vấn đề mà là y nguyên mỉm cười nhìn hắn qua nhanh hai phút thời điểm g ắ t sơn mới điều chỉnh một chút microphone các vị đang ngồi các ngươi ai có thể phủ định hiện tại cổ bệ kia để người nhìn sang mười điểm hưởng thụ tiến công đâu các ngươi a i có thể nói lo sang e l e s là cờ không có o nhìn về sau giới rổ y nguyên có có thể đạt tới t h ố n g trị cấp biểu hiện cầu thủ lại đột nhiên xuất hiện đâu lúc này đến phiên các phóng viên kêu bên trong thẻ ngắt không ai dám trả lời thiền sư tra hỏi o nhìn giới rổ trưởng không là liên minh đ ỉ n h cấp mặc dù có khi truyền thông bên trên chú ý tương đối nhiều chính là tuổi của hắn cùng tổn thương bệnh c ậ bé lời nói là cờ nghĩ tại quý sau thi đấu x ố n g qua vòng thứ nhất hoặc nói muốn đi phải càng xa chúng ta cần cố bé hắc các ngươi nhanh lên về đơn vị nói xong lời cuối cùng tiền sư đột nhiên có chút giống là bất mãn nhìn xem ca mê ra giống như là chủ nhiệm lớp nhìn xem học sinh của hắn đồng dạng nói ra một câu như vậy cộ bệ không có phòng bị đột nhiên thân thể hướng về sau nghiêng nhanh ba mươi công phân sau mới hồi phục tinh thần lại tại trực tiếp đầu kia g ắ t sơn giống như thật nhìn thấy cộ bệ cùng ho nhìn đồng dạng đột nhiên đối hai người bọn họ nói đến hắc tiểu nhị các người l ã o đại đang gọi ngươi đâu sặc cùng hàng xóm của hắn g i ắ c ngồi dưới đất đột nhiên nhìn thấy cao tuổi huấn luyện viên trưởng ánh mắt bên trong mang theo một chút sáng ngời nhìn chăm chú lên ống kính nói ra câu nói kia sau ho nháy mắt liền tịch rượu trong đầu của hắn bên trong hiện lên rất nhiều năm đó bọn hắn đoạt giải quán quân lúc c h ẳ n g cảnh lúc tiêu phiêu cũng không có hiện tại như thế l a o a đi g ắ t ta dẫn ngươi đi đánh chơi bóng rổ không không được o nhìn cảm ơn ngươi đêm nay b ị a hả ta thật uống nhiều đều nhìn thấy ta lão bà ha ha ha nàng hiện tại không nên tại nhà mẹ đ ể sao o nhìn tiên sinh mặc dù chúng ta cùng nhà ngươi quan hệ không tệ nhưng trượng phu ta thực tế không thể uống nhiều rượu ngươi c ú t trở về cho ta một vị rõ ràng tức giận đến muốn bạo tạc nữ nhân lúc này xuất hiện tại sập cửa nhà tại họ nhìn ra hiệu hắn sau khi đi vào nữ người lập tức nói đến g i á c nhìn đến lão bà sau khi trở về lập tức dọa đến chạy đi về nhà sang ngươi muốn hôm nay lão bà ngươi làm sao trở về g i á c hốt hoảng hỏi vài câu sau liền không thấy nữ nhân kia hướng sặc ra hiệu một chút sau liền rời đi nhà hắn bên ngoài thỉnh thoảng có thể nghe tới tiếng chửi rùa g i á c lão bà hay là nhận biết họ nhìn hắn là liên minh bên trong siêu sao trợ phu của mình thế mà cùng hắn ngồi cùng một chỗ uống rượu trọng điểm chính là tại cái này bia bên trên nàng hôm nay máy bay chuyến bay hủy bỏ lúc đầu muốn nhìn một chút chồng mình phải trang vụng chỗ uống rượu không có nghĩ rằng Tóng gọn. Giác đêm nay phải tao một chút tới trong tự một phút trong tức thấy một phóng gọn. nay hương ha ha. Ó, nín đơn giản đem chai bia một chút lon nước phóng tới cái dương bên trong sau tự mình một người ở bên ngoài đi sau 20 phút về đến trong nhà, đến đi ra bên ngoài ấn mở đèn, lập tức ở bên ngoài Giác phải Ôi chai bia cái đi đi dưới cái ánh cho đêm đem đèn mở ha ha. sau sau ra lập ở ở về không u n bóng g rổ tự. k h biết là c ò n tác dụng còn là thế nào liên tiếp sắp ném ra đi bảy cái ba không chính tại phạt rổ tuyến vị trí ta cùng phiêu nói ta không nghĩ luyện phạt rổ ít là ai phát minh phạt rổ cái này lần nữa nhặt lên bóng rổ sắp vừa mới bắt đầu còn đ ế m lấy đến ba mươi cái cầu về sau tâm hắn thái đều mới băng ngay cả tiếp theo ném ném ba mươi cái phạt rổ không biết qua bao lâu rốt cục mệnh bên trong một cái phạt rổ sau họ nhìn lập tức vương xuống bóng rổ trở về phòng đi ngủ đi có thể ném bên trong một cái chính là thắng lợi nha hiệp hai kết thúc lúc là năm mươi bảy bốn mươi tám lúc k i a n sĩ ớ t lệ bên này còn cho là bọn họ có thể nhẹ nhõm thắng được l ạ cờ nhưng hiệp ba tranh tài cuối cùng so phân dừng lại tại bảy mươi chín bảy mươi tám bọn hắn chỉ so lo sang dơ lết l ạ cờ thêm ra một p h ầ n biết hiệp bốn tranh tài cuối cùng một trăm linh sáu một trăm linh bảy bại bởi lo sang dơ lết l ạ cờ tốc độ siêu thanh đội đầu này cảm giác liền cùng giống như nằm mơ lá cờ bên này cùng pí sau thi đấu tấn cấp như vậy hưng phấn g a á c s o n cũng tại tranh tài lúc kết thúc nợ nụ cười mặt ký 11 p h â n 9 bảng bóng rổ 2 kiến tạo lưu dễ tháng 4 n ă m 1 năm p h â n 4 bảng bóng rổ 3 kiến tạo cờ dít 9 p h â n 5 bảng bóng rổ 2 mũ dây hã lần 2 a i p h â n 5 bảng bóng rổ 3 kiến tạo la nạp đức 18 p h â n 4 kiến tạo 3 cắt bóng lạc ờ bên này ổ đồm 23 p h â n 6 bảng bóng rổ 4 mũ chu dương 15 p h â n 11 bảng bóng rổ 12 kiến tạo hoàn t ấ n 19 p h â n 3 bảng bóng rổ 1 cắt bóng f i sờ c h í phần n bảng bóng rổ một cắt bóng phi sờ chín phần n ă bảng rổ ba kiến tạo vụ dạ xịp hai mươi ph Hồ đồn cùng vụ dạ xịt còn có mà hắn không nhiều tiến công hiệu suất cũng rất cao chẳng những đám cầu thủ hưng phấn liền ngay cả là cờ huấn luyện viên tổ kêu hắn từ bên trong mọi người lẫn nhau trò chuyện mình cũng mang ý rời đi đấu trường đêm nay s ỉ ớt lệ bên kia phát huy năng lực nếu như cỗ bệ ở đây lại không có c h u dương cũng chưa chắc có thể bảo chứng thắng được tranh tài mà c h u dương lại cơ hồ tại hoàn mỹ chấp hành sắp xếp của hắn sau để đội bóng cầm tới một phen thắng lợi cái này cũng cho hắn chứng minh kỳ thật cái này mùa giải cũng chứng minh không ít lần đó chính là khi đội bóng tại phối hợp với nhau cùng tín nhiệm thời điểm chỉnh thể thực lực sẽ lên thăng rất nhiều sau khi cuộc tranh tài kết thúc ngày thứ hai liền tuyên bố o nìn sẽ tại trận tiếp theo tranh tài bên trong khỏi bệnh tại xuất mà chu dương rốt cục có thể thở phào so với cỗ bệ o nìn vẫn tương đối dễ nói chuyện hơn nữa nhìn đi lên hắn cùng o nữa quan hắ tối thiểu mình bây giờ có được sặc bảng bóng rổ loại kỹ năng túi sách đâu mà o nhìn cũng tin tưởng chu dương lời nói coi là chu dương tại trên sàn thi đấu đánh ra động tác của hắn là đang bắt chước hắn tại không đi tới n ở bờ a sau xem hắn làm thần tượng mới học được o n i ì n một động tác lò xăng dơ lết lạc cờ hiện tại giáp sơn là quyết tâm muốn để đội bóng đi chấp hành chiến thuật của hắn ăn bài như vậy ở trong trận đấu đám cầu thủ liền muốn phối hợp lẫn nhau mới được o n i ì n sau khi trở về đội bóng bảng bóng rổ sẽ có được rất tốt bảo hộ hắn cùng o nhìn nếu như lại có phối hợp như vậy lò xăng dơ lết lạc cờ hẳn là có thể so sánh thuận lợi sớm c trở lại chỗ ở của hắn s a u đã là hơn bốn giờ chiều mặc dù bây giờ mình đã có không tệ thu nhập nhưng vẫn là nghĩ tự mình động thủ làm một ít thức ăn đối với chu dương đến nói kiếp t r ư ớ c có thể có cả làm cũng không tệ hiện ở đây mình sẽ tại trên mạng cùng phòng ăn bên trong học một chút đồ ăn ngon về đến chính mình làm một chút thử một chút ban đêm trời tối người yên phòng bên trong chỉ có chính mình một người thời điểm mở ra hệ thống vừa mới bắt đầu chu dương còn tưởng rằng chỉ cần có thể thu hoạch được một chút ngôi sao bóng đá h à o cảm liền có thể đạt được hắn tương ứng kỹ năng đâu hiện tại đến xem mình hay là tuổi còn rất trẻ đối phương kỹ có thể vẫn là không dễ kiếm lắm tới tay trước mắt tại kỹ năng quán cái này bên trong chu dương chỉ lấy được bảy cái kỹ năng đại đa số đều là mình đội bóng bên trong cầu thủ kỹ năng giống game ra đi còn có cô b ệ bọn hắn kỹ năng đến bây giờ cũng không có làm tới nếu như nói nghĩ từ trên người bọn họ làm tới kỹ năng lời nói hiện tại đến xem hay là thực tế không lớn bất quá hắn có thể tại mình người đại diện kêu bên trong câu thông nhìn xuống có thể hay không lấy được cùng dương ngọt còn có ông chúa tao hai người liên hệ chỉ cần có thể lấy được hai người bọn họ hào cảm như vậy tao cùng antony h kỹ năng hẳn là liền sẽ tương đối nhanh tới tay đi lẹp dôn lời nói không biết có thể hay không nhanh chóng đạt được đến bây giờ còn để chu dương cảm thấy ngoại ý muốn chính là mình tại cùng san antoni o sở tơ trận đấu k i ê u bên trong ngoại ý muốn đạt được đồn cần kỹ năng bao hiện tại đến nhìn mình tại bảng bóng rổ phương diện kỹ năng bao liền có được ba cái cũng không tệ ô nhìn n b á khí mũ m ũ tòm bọ bảng bóng rổ chế b á cùng thạch phật áp t r ậ n m à tới gần bỏ banh vào dẫu cũng có ba cái giặc bạ câu tay ồ đổm sa ném cùng phịt sợ tên bắn lén ba phân có thể nói cái này ba cái ném rổ kỹ năng bao đều dùng rất tốt ồ đổm sa ném kỹ năng bao chu dương dùng tương đối nhiều hiện tại trải qua kinh nghiệm tích lũy kỹ năng này bao đã tới dê cấp ba là bảy cái kỹ năng trong bọc dùng nhiều nhất d i ê u minh động tác giả kỹ năng bao cũng sẽ thỉnh thoảng dùng một chút tại lo s a n g e l e s l à c ở những thời giờ này để chu dương một mực không dám thất lễ chẳng những huấn luyện viên nhìn chằm chằm hắn trên mạng người xem nhìn chằm chằm hắn đội bóng bên trong cổ bệ cũng tại nhìn chằm chằm vào hắn chu dương hiện tại cần phải làm là đánh tốt mỗi một trận đấu mà nên phải biết đó nhìn muốn trở về sau chu dương rốt cục nhẹ nhàng thở ra đội bóng có hắn tại cũng chính là nói mình có thể khỏi phải như vậy cùng bảng bóng rổ phân cao thấp mặc dù hệ thống mở ra mới công năng kỹ năng quán mặc dù chu dương cũng thu thập bảy cái kỹ năng có thể ở trong trận đấu tùy thời xuất ra ba cái đến dùng nhưng là những n à y kỹ năng đẳng cấp còn không cao ba cho nên vốn có lấy c e tư chất chu dương tăng thêm những n à y kỹ năng bao muốn tại hiện tại trong trận đấu đánh ra không sai thành tích cũng là rất liều bởi vì vì khoảng thời gian này đội bóng nghỉ ngơi chu dương nhớ tới huấn luyện quán bên trong một không gian khác sự tình còn có đang huấn luyện quán bên trong thế giới kia cũng là có cửa hàng nghĩ đến cái này bên trong sau lập tức tới đến huấn luyện quán lúc này cái này lý chính giá trị buổi chiều trên bầu trời che kín mây đen nhưng nhiệt độ của nơi này rất mát mẻ nhìn xem phía ngoài học sinh ta tầm người còn có một số lão nhân trải qua chu dương không có trực tiếp đi cửa hàng kia mà là ôm lấy bóng rổ đánh một lần bọn người thiếu sau mới trôi qua tiểu hòa tử ta biết ngươi n h à không đáng chú ý thương cửa tiệm nhìn xem lão bản bộ dáng nam nhân nhìn thấy hắn sau vừa cười vừa nói kia ta là ai ngươi không phải ngày đó đột nhiên chạy tới vào cửa hàng tiểu tử sao chu dương nhìn đối phương biểu lộ cũng không quá tin tưởng lời hắn nói thế là đang nhìn cái này cái nam nhân mấy giây sau đi thẳng vào mặc dù tới qua một lần nhưng vẫn là bị một màn trước mắt kính đến cả phóng bên trong kỹ năng bao đều lơ lửng giữa không trung nhưng những n à y kỹ năng bao đều không có chuyên môn ngôi sao bóng đá danh tự tiểu tử những n à y kỹ năng bao là tự định nghĩa a nam nhân tay bên trong cầm cái trội tại chu dương sau lưng nói đến tự định nghĩa có ý tứ gì mua về sau người mua kỹ năng này sẽ trở thành trên người người chuyên môn kỹ năng thì như cái này dẫn bóng đột phá kỹ năng khi người mua sau này trở về liền sẽ biểu hiện chu dương dẫn bóng đột phá kỹ năng thế nào nghe vào không tệ a bao nhiêu tiền lắp bản chu dương nghe tới cái này bên trong có chút tâm động hắn từ khi có hệ thống về sau vẫn dùng chính là khác cầu thủ chuyên môn kỹ năng hắn đều không nghĩ tới có một ngày sẽ có được chính mình chuyên môn kỹ năng bao muốn 10.000 mềm tệ khoán a n thơm a chu dương kèm chút dọa đến đặt mông ngay tại chỗ bên trên sau đó cảm giác mình thanh nhâm có chút lớn sau có chút xấu hổ làm bộ vào đầu tiếp tục xem lên những ngày kỹ năng 10.000 mềm tệ khoán đã coi như là cái này bên trong rẻ nhất ngươi nhìn những n à y kỹ có thể vẫn là rất có lời khi ngươi mua mua về sau nó liền có thể vĩnh cự bị ngươi sử dụng nếu như muốn không muốn có thể tốn mấy ngàn mềm tệ khoán tẩy đi nó kỹ năng này mua xong sau bởi vì nó biến thành người chuyên môn kỹ năng cho nên nó là độc nhất vô nhị quá đắt cái này c h u dương đều không có có ý thức đến mình thuận miệng nói ra nội tâm của hắn lúc này ở nhỏ máu tiền muốn hay không ngươi mau lên ta lại nghĩ nghĩ c h u dương sau khi nói xong liền rời đi tiệm này mình trước kia sở dĩ không có lập tức tới ngay chính là lo lắng mua về sau kỹ năng này còn muốn từ e cấp một bắt đầu luyện lên mình bây giờ kỹ năng quán bên trong bảy cái kỹ năng đã có bốn cái luyện đến cấp d được không còn có chính là cái giá tiền này thật sự là quý đến để người ngặt thở mua lời nói hay là có ý thứ này nhưng chu dương cảm thấy cần thiết trước may về hệ thống bên trong nhìn xem mình có bao nhiêu chờ mong giá trị có thể hối đoái ra bao nhiêu mềm tệ khoắn rồi nói sau có lẽ về sau gặp được ngày nghỉ lễ cái này bên trong giảm giá cái gì còn có thể tiện nghi chút hạ cái đối thủ vẫn tương đối khó đánh p h o e n n i s mặt trời bọn hắn lúc này có đờn n a s mời di ân cùng sợ t ủ a mỹ giờ giác sơn ngồi trước m á y vi tính lúc này chính đang quan sát bọn hắn gần nhất tranh tài thu hình lại c h ư ơ n một trăm năm mươi chúng ta tiến công có liên quan gì tới ngươi ta nhìn trận đấu này cũng không tốt đánh g i á sơn lúc này mới vừa từ bên ngoài tiến đến không lâu hắn lập tức gọi tới vin sờ gặp mặt câu nói đầu tiên liền làm cho đối phương cảm giác rất kỳ quái huấn luyện viên ta nhìn nó nhìn hắn bây giờ tại huấn luyện quán bên trong cũng không có vấn đề gì à hiện tại truyền thông bên trên đều đang nói sặc sự tình bọn hắn đều cho rằng mặc dù mặt trời lợi hại nhưng lo sáng dơ lết i lạc ỡ bắt lấy bọn hắn vẫn tương đối nhẹ n h õ m ta nói không phải họ nhìn chu dương ta cảm giác hắn hay là nó chút chúng ta trung tâm phong trở về không giả nhưng phổ hẹn nị đội chỉ cần có nạ tại liền sẽ không nhẹ nhõm gia hỏa này kỹ thuật rất đủ mặt chúng ta có thể thông qua nội tuyến mạnh ăn đến đánh mặt trời đối phương không có lợi hại tiền đạo nha nắp sẽ từ từ đem chúng ta t i ế t tấu xáo trộn mà lại bọn hắn công thủ chuyển đổi tốc độ thật nhanh chú ý ta nói là phi thường thiền sư mặc dù muốn thuyết phục mình tỷ như los a n g e l e s l à cờ nhiều điều chỉnh giới có lẽ thắng đối phương khả năng liền sẽ lớn hơn một chút nhưng khi hắn đem thu hình lại đều sau khi xem xong liền hối h ậ n những này thu hình lại hẳn là ban ngày nhìn For ennis、nice、cái này mùa giải đánh coi như không tệ bọn hắn sở dĩ hiện tại x ế p tại tây bộ thứ hai không phải là không có nguyên nhân san antonio sờ tơ trước mắt sếp tại thủ vị là cờ sếp thứ ba tại ngoại giới xem ra tiềm lực tại tây bộ lớn nhất là thuộc lá cờ bọn hắn tại không có ok tổ hợp tình huống dưới y nguyên không ngừng thắng được tranh tài cái này bên trong vừa mới bắt đầu vụ dạ x ị p tiếng hô tối cao dần dần đám người phát hiện los angeles lạc ờ trúng gió đầu trở ra nhiều h o à n tuần chu dương cùng vụ dạ x ị p trong ba người thuộc chu dương danh tiếng lớn nhất bây giờ liên minh bên trong có vừa tiến vào nờ bờ a liền đánh không thể cầu thủ thì như l e o p o l harvard antony h bọn hắn những thứ này mà chu dương lại bị mấy nhà truyền thông cho rằng là vị kế tiếp ngồi sau bóng đá bất quá thanh em phản đối hay là không ít có nói hắn tại los angeles lạc ờ lời nói là rất khó đánh ra tốt số liệu ra trừ phi cổ v ệ cùng O nhìn bọn hắn một mực không ra sân nhưng tình huống như vậy không thấy nhiều chu dương nhìn thấy cái này mùa giải mặt trời thực lực thế nhưng là rất đột nhiên bọn hắn vận chuyển tốc độ nhanh cho nên tại lựa chọn kỹ năng thời điểm không có tuyển giặc bạ c ầ u tay cái này trận đấu này dùng chính là ô đổm sa ném phi s ở tên bắn lén ba phân cùng thạch phật áp trận cái này ba cái kỹ năng buổi sáng cùng đội bóng đi máy bay bay đến phố e n n i c thành phố đẹp tây sân dận động bắt đầu huấn luyện thời gian không dài sau đó đám cầu thủ liền về khách sạn nghỉ ngơi như thế nào cùng có nhanh chóng vận chuyển năng lực đội bóng đánh là chu dương hiện tại hàng đầu nên cân nhắc vấn đề. hắn tự nhận phương diện tốc độ không tính chậm nhưng đó là đặt ở đại học thời kỳ thời điểm là như thế này đang đối mặt mặt trời dạng này nờ bờ a đội bóng hắn có thể phát huy tới trình độ nào đâu nạt mặc dù tiến công lợi hại chuyền bóng ý thức tốt nhưng hắn phòng thủ cũng không có mạnh bao nhiêu cho nên hôm nay xuất r a đầu tiên phiêu khóa chặt để tiểu ngư ra sân vì s ở tại đội ngũ nạt thời điểm có thể lợi dụng thân thể của mình tố chất cùng vững chắc bước chân thử đi mạnh hắn nạt hiện tại l o sang dơ lết là cờ không có rất mạnh hậu vệ tốt nhất cũng là một chút đồ công nhân cấp ập cộ vệ còn không có về đơn vị cái này bên trong cũng muốn gia tăng chú ý mới được mặc dù bình thường g i á c sơn không thế nào quản đội bóng nhưng cũng không đại biểu hắn liền không nghĩ để đội ngũ nhiều thắng trận trận đấu này bởi vì đối phương đội bóng thuộc tính phương diện để tranh tài độ khó tăng lớn rất nhiều nhưng hắn lại muốn thắng làm sao bây giờ xem ra phải lưu ý thêm cùng điều chỉnh đội ngũ để t h i ê n sư cảm thấy hứng thú đội bóng hắn đều sẽ nói thêm tỉnh mình cầu thủ vài câu mà lạc ờ bên này bởi vì biết bọn hắn chủ xoáy thường xuyên để bọn hắn ngô hưng phát huy cách làm cho nên có thể nghe tới hắn chỉ đạo không còn gì tốt hơn nếu như hắn không muốn nói chuyện nhiều kia đám cầu thủ cũng không thể quá cứng cầu đã thành thói quen o nhìn trở về thế tất sẽ làm cho đối phương đề cao cảnh giác ta biết sắp thực lực nhưng vì để cho tranh tài tốt hơn tiến hành hoặc là nói tránh không tất yếu thụ thương tại tranh tài quá trình bên trong nếu như đối phương đối o n ì n phòng thủ quá nhiều chúng ta có thể khai thác bên ngoài bên cạnh tiến công cùng cơ hội lại từ các ngươi quyết định đem cầu chuyển cho ai tại trước khi bắt đầu tranh tài giắt sơn liền cho đội viên của mình nhóm phòng h ở hạ tại hai ngày này cường điệu mấy lần mặt trời đội vận chuyển năng lực hôm nay mặt trời đội xuất ra đầu tiên cầu thủ theo thứ tự là m ẫ dị ẩn Hoan tận, Fisher cùng Fisher sơm như bởi vì họ nhìn trở về cho nên chu dương cũng liền trở lại ghế dự bị bên trên tại đẹp tây sân dận động bên trong los a n g e l e s l à c ờ trên cơ bản không cảm giác được fans hâm mộ bóng đá đối nhiệt tình của bọn hắn nếu như cụ bệ hiện tại theo đội một lên hiện trường hẳn là sẽ có nhất định f a n bóng đá vì hắn h ò hét nhưng bây giờ phóng tầm mắt nhìn tới los a n g e l e s l à c ờ f a n bóng đá đều tương đối giải rác phân bố họ nhìn tại cùng mấy di ẩn đứng vững đột nhiên bóng rổ bị ném đến không trung sau hai người cũng nhảy dựng lên bóng rổ đánh tới phì sợ kia bên trong cái sau tại gặp được nạt sau lập tức lợi dụng thân thể của mình mạnh đánh đối phương b ố i người lúc này tới muốn gây mất tiểu ngư cầu hoan tân tiếp nhận vịt s ở c h u y ể n bóng sau lập tức c h u y ể n bóng đến o nín nơi đó đi mấy gì ẩn ngựa bên trên khẩn trương lên o nín lợi dụng thân thể của mình mạnh ăn đối thủ sau đó xoay người ném rổ phải phân g dự án tối nỉ rất nhỏ gật đầu vừa mới mấy gì ẩn cùng bá giật hai người bao bọc sặc đều không làm gì được hắn cái này đại mập mạp y nguyên khó đánh nha nạt cầm qua bát cầu sau nhanh chóng hướng về đến trước trận b á r z e r tiếp qua hắn kích địa chuyền bóng sau nhìn ổ đồn phòng tới sau trực tiếp cao ném đến v ố i người kia bên trong nạt giống như là biết hắn muốn chuyển bóng đồng dạng đang di động chúng qua rơi sởm cùng b o n tần sau tại ho nhìn kia bên trong làm cho đối phương lĩnh được phạm quy sau thành công đánh thành hai một đối với phổ n ndv ị này mình tinh cấp xong có thể vệ đến nói phòng hắn còn thật không dễ dàng ngươi không biết hắn lúc nào chuyển bóng lúc nào mình đánh mà lại nạt tốc độ còn rất nhanh h o n tần tiếp nhận bóng rổ sau hơn phân nửa trận ổ đồn lấy được bành sau nhạy ném bị barz trực tiếp quấy nhớ được mấy di ân nhìn thấy bóng rổ bị vạt Los Angeles lết lạc cờ còn không có kịp phản ứng đâu nạp tiếp nhận bóng rổ trực tiếp chuyển xa cầu đến mẩy dị ẩn kia bên trong cái sau tại không người phòng thủ tình huống dưới nhẹ nhõm bạo trừ cấm phân hiện trường fans hâm mộ bóng đá thấy cảnh này lập tức gieo họ Los Angeles lết lạc cờ trên trận cầu thủ là biết rõ mặt trời vận chuyển tốc độ nhanh nhưng vẫn là không có đuổi theo đối phương bước chân có lúc động tác của đối phương tương đối mạo hiểm t ỷ như vừa mới nếu như bắt trong tay cầu bị Los Angeles lết lạc cờ chép đi kia mẩy dị ẩn liền chạy sai nhưng bọn hắn tại trên sàn thi đấu chính là có dạng này ý thức cùng tự tin sơ n ứ t cầm tới bóng rổ sau bị đối phương bao bọc toán t ầ n tiếp vào hắn c h u y ể n bóng sau lần nữa c h u y ể n đến o nhìn kia bên trong vì sờ góc đ ấ y nhận bóng nhạy ném bà phân không có b á giật nhìn thấy mình lúc này ở giữa sân phụ cận thế là đi vài bước đến trước trận sau không bao lâu liền tiếp vào nạt c h u y ể n bóng lo s ă n g dơ lết lạ c cờ lúc này đem l ự c chú ý đều tập trung vào bảng bóng rổ bên trên căn bản không có chú ý tới đối phương thiếu mất một người kết quả khi bọn hắn nhìn thấy nạt cầm tới bóng rổ lần nữa chuyển xa thời điểm cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bà giật tiếp nhận bóng rổ sau hai tay ném rổ phải phân g i á sơn dừng lại mấy giây sau v đối phương như bây giờ ý thức cùng vận chuyển năng lực đoán chừng bây giờ tại hiện trường lạ cờ đám cầu thủ chưa hẳn có thể ứng phó được đến từ trên sàn thi đấu trở về lạ cờ cầu thủ đều có chút mở mịn trạng thái đối phương hiện tại cho người ta một loại chúng ta tiến công có liên quan gì tới ngươi cảm giác khi phát hiện bọn hắn muốn thời điểm tiến công đã cùng nó kéo ra rất dài một khoảng cách c h ư ơ n một trăm năm mươi mốt ngăn cản m ệ n dị ân hiện theo ý ta truyền thông bên trên cơ h ồ nhất trí cho rằng l ò sang giờ lết lạ cờ có thể thắng dưới trận đấu này đối này tấm chỉ đạo ngài là thế nào nhìn đây này theo tranh tài tạm dừng ống kính cũng kéo về đến diễn truyền bá thất đại sảnh bên trong cái này thật khó mà nói.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 mặt trời có thể có được nạt vậy bọn hắn sẽ còn đi rất cách xa ở cái này mùa giải lò x a n g r lết lạc cờ đầu này hôm nay lại là tại đối phương sân nhà đoán chừng muốn thắng xuống tới sẽ rất khó ngươi nhìn lò x a n g r lết lạc cờ mặc dù bây giờ có khó nhìn nhưng mặt trời không cùng ngươi đánh đối kháng ta cảm giác chu dương hiện tại hẳn là ra sân lạc c ơ bây giờ muốn mở ra cục diện nhất định phải để một chút linh hoạt cầu thủ đi lên nhưng là hậu vệ phương diện tại sao phải để tố chất thân thể mạnh đi lên đâu bởi vì nếu như tại tiến công bên trên lò xăng r lết lạc c không có bao nhiêu ưu thế lời nói vậy hôm nay trận đấu này liền không có cách nào đánh bên trên trận đấu chu dương cầm tới ba đ ô i đúng không không sai lúc này chu dương ngay tại trạng thái đâu để hắn đi lên không có gì thích hợp bằng nhưng liền nhìn rắt sơn hắn làm sao đi a n bài hoan tần t i ể u t ử này cũng rất tốt hạn tại trên sàn thi đấu chơi bóng đều có chút đáng tiếc tên này cầu thủ là có thể sung làm đội bóng đại não nghe nói hiện tại trận đấu này quan sát nhân số không ít tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu chúng ta trước đem ống kính giao cho phía trước tại ít sau khi nói xong ống kính lập tức hoán đổi đến đẹp tây sân giận động cái này bên trong hoan tần xuống đây đi mọi người chủ ý chi này đội bóng không phải bên trên một trận tốc độ siêu thanh Bọn hắn nạt là từ đối ế n sâu u c h Ta yêu cầu chính là bao bọc bên trên muốn ít một chút, cầu thủ ở giữa sân kia bên trong muốn đứng một tên hoặc hai tên cầu thủ. Lọt lết lạ hiện tại hoàn toàn cùng mặt trời tại trên bao giữa hai sang yêu bên kêu bên cầu muốn cầu muốn cầu chính bọc hoặc cờ cùng hiện hoàn thi đấu không h sân đứng sàn là lạ ở k đấu dơ ớ phương lời nói. Đối p tiết tấu rất nhanh lúc đầu giác sơn muốn để họ nhìn xuống tới chu dương đánh số bốn vị hắn cùng h o a n tần hẳn là có thể để cho đội bóng đội nhảy có chỗ đề cao nhưng đối phương bởi vì họ nhìn trở về ở bên trong tuyến bên trên cũng không có lãnh đạo như vậy ổ đổn đánh trúng phong liền không có họ n h n năng lực tiến công c h u dương ra sân sau không khí hiện trường yên tĩnh một chút mặt trời đội fans hâm mộ bóng đá quan sát đến cái này đồng dạng là năm nhất sinh lại đánh ra không sai thành tích số 15 l ạ cờ cầu thủ ta cảm giác cùng bọn hắn đánh đều có chút không nhìn thấy cầu phì sở sau khi nói xong bên cạnh hắn đồng đội đều n ở nụ cười chúng ta đừng quá hướng một chỗ tụ tập liên tốt tốc độ của bọn hắn rất nhanh c h u y ể n di cầu cũng nhanh c h u dương ra sân sau họ nhìn đều cảm giác lạ cờ đám cầu thủ hiện tại đã tương đối coi trọng tên này châu á cầu thủ tiểu tử này nếu như hắn cùng cỗ bệ rời đi lạ cờ lời nói hắn sẽ, sẽ không trở thành loạt thăng giơ hết lạ chu dương cùng các đội h ư u ra hiệu sau trình diện bên cạnh phát bóng cho sấm s vừa mới tại trên ghế đầu nồi g chu dương cũng cảm nhận được đối phương cho là cờ thực hiện áp lực bọn hắn chơi bóng giống như bóng rổ một mực tại không trung bay như tấn công như vậy xác thực nhanh tốc độ nhanh phải mau chóng hơi bất lưu thần đối phương liền đã xa xa dẫn trước cùng tốc độ siêu thanh khác biệt là đối phương nạt có thời gian hạn định thẳng thắn g cao hắn chẳng những có thể mình nhanh chóng đoạt bảng bóng rổ mà lại cho mình gia tăng kiến tạo số liệu năng lực còn rất mạnh những này ngoại trừ con của gió người đột phá cùng bà phân cũng rất tốt tại hiện trường đối phương cầu thủ vô luận là ai đều có thể lập tức xuất hiện phải phân chuyển vận ô đồn phát bóng đến tiểu ngư kia bên trong hơn phân nửa trận sau chu dương tiếp nhận vịt sở chuyền bóng tại đối phương a chưa kịp phòng thủ thời điểm chu dương trực tiếp nhảy lên ba phân giống rột nhập lưới vì sợ tên bắn lén ba phân kỹ năng cũng thực không tồi lót a n g e ơ lết l à cờ thay đổi c h u dương về sau đội bóng bắt đầu sinh động tiểu tử này phía trước tranh tài đánh còn rất khá đây này nà lúc này đối bên người mầy g ì ẩn nói đến ta không biết hắn chỉ biết lót a n g e ơ lết l à cờ thêm ra một vị số mười lăm người mới mầy g ì ẩn có chút khinh thường nói đến cùng loại hắn dạng này cầu thủ còn là gặp qua một chút tiền kỳ biểu hiện rất tốt nhưng ở phía sau liền không có thân ảnh của hắn chính bảo đang tuổi phơi phới x i n nhìn thấy gầy yếu c h u dương cảm giác truyền thông đối với hắn đưa tin có chút nói quá sự thật không phải liền là có thể nhiều chuyền mấy cái cầu a los a n g e r s hết là cờ cái khác cầu thủ chiến lược cũng không tệ tại trên sàn thi đấu chủ lực của bọn họ lại không có trở về cầm kiến tạo nhiều một chút cũng không có gì quá kỳ quái mà nas liên khác biệt mặc dù hắn cảm giác tên này châu á phong vị cầu thủ s á t thực tổng hợp năng lực bên trên cảm giác không có mạnh như vậy nhưng hắn tại trên sàn thi đấu ý thức cùng tốc độ cũng không tệ cái này có thể cho hắn tại người chỉnh thể cảm giác bên trên đền bù không ít hoàn t ấ n đã là năm ba sinh nhưng hắn bây giờ tại trên số liệu còn không sánh bằng chu dương đâu nas đi tới trước trận mày gì ẩn tiếp qua quả bành của hắn sau nhạy ném bị chu dương trực tiếp tới cho qué nhớ được không có nghĩ đến cái này ra hỏa là gan như thế lớn tại cùng o nhìn xuất hiện sai chỗ thời điểm xin lập tức cầm tới bảng bóng dổ hậu vận cầu đến bà phân tuyến bên ngoài hắn cũng không có lựa chọn truyền bóng mà là chạy c h u dương trực tiếp xung q u a cái sau không có có tâm lý chuẩn bị trực tiếp bị hắn đụng bay trọng tài sau khi thấy thổi c h u dương p h ạ m quy mấy di ân còn nghĩ tới bên sân cùng ngã trên mặt đất c h u dương nói cái gì bị o nhìn trực tiếp đ ẩ y ra ngươi đã được đến một lần hai một cơ hội còn muốn như thế nào nữa đừng đụng minh đệ của ta sắc lúc này mặt lộ vẻ bất t i ệ n cùng m ấ di ân thấp giọng nói cẩn thận ngươi phạt q u xin có chút không vui đ ố i với hắn nói câu sau bị nạt trực tiếp túng đi hai tên trọng tài lúc này liền ở bên cạnh họ đứng ở phạt rổ tuyến bên trên x ì n chúng đích phát bóng sau cầm tới hai một một cái thân thể cao lớn tại vừa mới ngăn chở chu dương ánh mắt sau xoay người lại tiểu tử ngươi làm không tệ h ó nhìn quay đầu sau liền cười hì hì nhìn xem chu dương một đem đem hắn lôi dậy cảm ơn ngươi chu dương vừa mới nghe tới h ó nhìn nói cái gì cho nên ít nhiều có chút cảm động ngươi chẳng những là huynh đệ của ta vẫn là của ta tiểu p a n hâm mộ kia nhất định phải ra mặt a các chu dương làm cái mặt quỷ sau vừa muốn chuẩn bị phát bóng bị sập một đem lôi đến sân bã sau đó chu dương cầm tới h ó nhìn phát bóng sau nhìn đối phương cầu thủ chậm rãi hơn phần nửa trận cùng h ó nhìn chạy tới sau phía trước trận chu dương mới bắt đầu phát động tiến công bởi vì chính mình đồng đội cơ bản đều bị kẹt lại cho nên chỉ tốt chính mình tiến công mặt trời đội bên này cầu thủ nhìn thấy chu dương đột nhiên lên nhanh vừa lui về sau kết quả chu dương trực tiếp dừng n h ả y ném hai phân trung đích l ọ t t ă n g r ơ lết lạc ở cục diện bế tắc bị chu dương đánh vỡ hắn mới vừa lên trận liền bắt đầu phải phân mà lại đội bóng nhìn qua cũng không có vừa rồi tại tiết tấu bên trên cảm giác cứng ngắc theo nạn đột phá phải phân sau phỉ sợ nhanh chóng chuyển bóng đến chu dương kia bên trong. đối mặt với ba g i t phòng thủ trực tiếp nhảy lên đưa bóng ném ra ngoài Giờ án tốn y lúc này có chút kinh ngạc nhìn chu dương đưa bóng ném ra ngoài tiểu t ử n à y thật đúng là dám ném tháng chín cầu giữ gốc mười phiếu vốn cho rằng muốn mỗi ngày tám k nhưng ngỗng trước mắt cá bơi ngay tại đ ổ i tiến độ bên trong tranh thủ chín tháng mười phần bổ sung mặc dù trước kia mỗi ngày viết bốn k hiện tại muốn biến tám k có chút khó nhưng cá bơi y nguyên muốn nếm từ dưới tháng tám y nguyên duy trì ổn định đổi mới mới một tháng bắt đầu tại cái này bên trong cầu dưới g i gốc mười phiếu có lời nói đầu cho cá bơi đi s á o trộn tiết đấu hiệp một tranh tài lo sang d ơ lết lạc ờ tựa như là bị người đẻ lại sau d ã y r u ộ n vừa mới bắt đầu còn không quá có thể động đến cuối cùng đã tránh ra khỏi nhưng lạc ờ bên này y nguyên có thể cảm nhận được đối thủ c ư ờ n g đại bây giờ tại hiện trận đấu đám cầu thủ suy nghĩ nhiều cỗ bệ có thể trở về đội bóng cần chính là không ngừng tiến công có lẽ ổ đồn bọn hắn cũng phát giác được cùng hiện tại có chút điên cuồng mặt trời thi đấu phòng thủ tốt nhất có lẽ cũng chỉ có tiến công nguyên công tiến vào một cầu sau nhất định phải lập tức chạy bởi vì đối phương cảm giác đều đã xem nhẹ hiện trận đấu không gian khoảng cách động một chút lại truyền xa có lúc mày di ẩn tại không trúng tiếp vào nạt cầu sau trực tiếp bạo trừ phải phân hoàn tẩn vũ dạ xịp ra sân chu dương đánh lớn tiên phong ô đồn tiền đạo o nhìn hạ tràng nghỉ ngơi chu dương cùng bà ăn tấn hai người tổ chức tranh tài không có vấn đề gì chứ thiền sư nhanh chóng sau khi nói xong nhìn hiện trường đám cầu thủ sau khi gật đầu liền trở lại băng ghế trên ghế đi làm được băng ghế trên ghế giắt sơn cũng không có trầm tính lại đầu góc hắn bên trong nghĩ đến nửa hiệp sau tranh tài mình đội bóng phải đánh thế nào phố ennis hôm nay tranh tài trạng thái là căn bản không có đem là cờ đặt ở mắt bên trong nhà không có cố bệ los a n g e l e s lạ cờ cũng để bọn hắn trở nên không kiêng nể gì cả j a á c sơn hôm nay lo lắng trong đó một kiện sự tình chính là los a n g e l e s lạ cờ có thể hay không tại chu dương cùng trẻ tuổi cầu thủ dẫn đầu dưới y nguyên đánh ra thành tích vấn đề này không có đáp án cuối cùng tại thủ tiết tranh tài lúc kết thúc phiệu cũng hạ quyết tâm hắn đem o nhìn sớm thay đổi để phong vị tuyến bên trên chu dương cùng luke hai người liên hợp đi đối kháng mặt trời nếu như không có đưa đến hiệu quả hiện trường lạ cờ đám cầu thủ liền sẽ phát sinh hỗn loạn 29, c ậ bé nhìn xem trận đầu tranh tài phải phân hít sâu nhiều lần hắn hiện tại biết mình không thể suy nghĩ nhiều bởi vì tưởng tượng nhiều liền sẽ tức giận khẳng định sẽ còn nếu như mình tại hiện trường chuẩn đánh nổ mặt trời chi này đội bóng ý nghĩ c h u dương hiện tại cũng có chút khẩn trương nếu như phát huy không tốt rất có thể là cờ muốn đưa ra so sánh bại bởi phụ ennis hai chi đội bóng tiết tấu có khác biệt rất lớn hiệp hai trở về mặt trời bên kia để bạt bổ xạ thay đổi bốn i g ư ờ i mà là cờ bên này toán tần cùng vụ dạ xịp đi tới trên trận mặt trời đầu này y nguyên nghĩ ở bên trong tuyến chiếm cứ ưu thế cạnh ngoài còn có thể nhanh chóng tiến công để chu dương tương đối lo lắng liền là một mặt giác sơn muốn hắn nhiều tiến công một phương diện khác lại để cho hắn cùng bạn tần hai người đến tổ chức tranh tài hiện nhiên đối mặt dạng này đội bóng độ khó phải thêm lớn không ít vu dạ xịt dẫn bóng đến trước trận còn không chờ hắn chuyển bóng bạt bồ xạ trực tiếp vớ lấy bóng rổ hậu c h u y ể n cầu đến bổ dịp kia bên trong cái sau lên nhanh chạy đến trước trận sau cự ly xa hai phân giống ruột nhập lưới ba mươi một hai mươi ba o nhìn hiện tại đã không có lúc tuổi còn trẻ linh hoạt như vậy phản ứng của hắn cùng tốc độ di chuyển tại trở nên chậm mà dạng này trạng thái để lạ cờ trình thể tốc độ đều đi theo chậm lại nhà bạt bồ x sắp nhìn thấy vừa mới vớ lấy vụ dạ xịt bóng rổ người trẻ tuổi đối bên người cúc nói đến cảm giác đối phương đội bóng đều rất có thể chạy cúc có chút sầu muộn nói đến n g ư ơ i biết mặt trời nhược điểm sao cái gì không sai tiến công hiệu suất cùng thân thể đối kháng n g ư ơ i cái này không phải là không nói a cúc sau khi nói song đối sặc lật một cái lướt mắt chúng ta cũng có thể tại tiến công hiệu suất bên trên phát huy không tệ từ đó thắng được mặt trời s ắ c tại hạ trận sau y nguyên biểu hiện được rất hưng phấn tại trên giường bệnh nằm thời gian dài như vậy hắn trở lại đội bóng bên trong làm ộ t loại đã lâu cảm giác thân thiết chu dương cầm tới bóng rổ sau ra hiệu các đội hữu không nên quá tới gần、hắn. bố dít lúc này vọt tới trước trận phòng thủ chu dương chỉ cần tên này châu á cầu thủ không ở bên ngoài nhảy sang bên ném hắn bộ di t á t có niềm tin đem hắn phòng bị đến không thể không nói cái này có chút gầy yếu là cờ tân tú ném rổ còn được ô đồn bị mày di ân nhìn đến xích sao mà bạt bổ xạ lúc này cũng đem vụ dạ x ị p cho bảo vệ tốt vì sợ cầm tới chu dương chuyền bóng sau hay là lựa chọn bên trên rổ cuối cùng để bá giật xích lĩnh được một cái phạm quy sau hai phạt đều chúng ngay tại bóng rổ vừa vừa xuống đất không bao lâu bạt bổ xạ tiếp nhận nạt chuyền bóng sau lập tức liền xông ra ngoài chu dương sau khi thấy lập tức lửa liền lên đến rồi tiểu t ử n à y quá nhanh chính đang tuổi trẻ b ạ t bổ xạ cho là mình liền muốn lên rổ thành công thời điểm chu dương đột nhiên chạy đến hung hăng đem hắn trong tay bóng rổ đánh bay thạch phật áp trận kỹ có thể bắt đầu bị kích phát cần thiết hay không b ạ t bổ xạ bị chu dương cái này mũ cho kình đến thuận miệng nói một câu sau chạy phong bị ngươi là được bóng rổ bởi vì bị chu dương phiến cường độ quá lớn mà tại đạn mấy lần sau trực tiếp tiến vào khán đài bên trong đi sau đó bóng rổ liền không có trọng tài cùng hiện trường nhân viên công tác hỏi nửa ngày cũng không có đem bóng rổ cầm về tốt nhất từ bên kia đi tới nhân viên công tác đem bộ đàm phóng tới túi quần bên trong sau đem dự bị bóng rổ ném tới trọng tài kia bên trong tại thủ tiết liền để nén chu dương hiện tại có chút phẫn nộ mặc dù đây là mặt trời đội phong cách nhưng bọn hắn dạng này chơi bóng để đối thủ nhóm có loại bị để qua một bên cảm giác n á c tiếp nhận bắt cầu sau trực tiếp qua rơi h o à n tần sau bị chu dương ngăn chặn mấy g ì ẩn sau đó tiếp qua hắn chuyển bóng sau trực tiếp lắc bay ô đổm nhảy lên ném rổ không ngờ bị đột nhiên xuất hiện chu dương lần nữa đem bóng rổ quái nhớ được trọng tài nghe mấy dì ẩn tại kia bên trong hô to sau bắt đầu xem xem xem mày dì ẩn trực tiếp tiếp nhận b ổ dịt cầu sau vừa nhảy lên trong tay bóng rổ liền không gặp chu dương không có để ý quá nhiều hắn cầm lấy bóng rổ liền điên chạy phố n n n bên này lập tức có hai tên cầu thủ quá khứ truy hắn mà cái này bên trong liền có bạt b ổ xả một cái chu dương có thể rõ ràng cảm nhận được tên này cầu thủ tốc độ tại còn có ba bước tả hữu liền đổi kịp lúc vụ dạ xịp ở giữa sân phủ cận vừa qua hơn nửa trận không có chạy hai bước liền tiếp nhận chu dương chuyền bóng hắn hướng phía trước một chút sau trực tiếp nhảy lên bà phân trung đích lúc đầu từ mặt trời đội bên này tại tiết tấu bên trên chiếm có nhất l ạ cờ bên kia một mực tại trên sàn thi đấu trở về chạy mà bóng rổ trên cơ bản tại chu dương tay bên trong l ạ cờ bên này đám cầu thủ cũng không có quá quan tâm dù sao trận đấu này bọn hắn cũng không đụng tới bao nhiêu lần bóng rổ mặt trời đầu kia lấy được banh trên cơ bản liền sẽ có chuyền xa bọn hắn bây giờ muốn chính là chỉ cần l ạ cờ bên này có người khống chế bóng liền tốt bắt cầm tới nạt chuyền bóng đằng sau đối chu dương n g ư ờ i không phòng bá giờ sẽ sao bắt có chút mộng cái này một t i ế t không phải cái kia năm ba sinh phòng h ắ n h lực chú ý tập trung đừng ném cầu nạt cảm thấy có chút không đúng rồi cái này chu dương bây giờ tại đem cục diện quáy làm cho hỗn loạn cả lên mà trong lúc hỗn loạn bọn hắn lại luôn có thể được phân đã tại cả chàng tiết tấu bên trên los angeles lết lạ cờ không cách nào hữu hiệu áp chế mặt trời vậy liền đem cục diện làm loạn tiểu t ử này thật đúng là cùng hiện trường lạ cờ cái khác cầu thủ không giống nhau lắm có trợ giáo tiến lên hỏi thiền sư muốn hay không gọi tạm dừng nhưng giáp sơn lập tức làm ra ngăn cản thủ thế bởi vì hiện tại hiện trường hỗn loạn đối bọn hắn lạ cờ là có lợi chương một trăm năm mươi ba khiến người gan hà nội hình t r a n tài hiện trường đối phương cầu thủ đều có chúc n ộ n g cái này châu á cầu thủ muốn làm gì hạ tại trên sàn thi đấu đánh đại chẳng lẽ không ai còn sao trước hết nhất cảm thấy khó chịu là mặt trời đội đám cầu thủ bọn hắn kỳ quái nhìn xem chu dương tại dưới rổ không ngừng chiến đấu lạ cờ đầu kia đám cầu thủ nhìn mấy lần bọn hắn chủ xoáy liền biết đại k h á i ý tứ tranh tài kế tiếp theo mà chu dương biểu hiện như vậy để bọn hắn cảm giác còn có thể cái gì tiết tấu không tiết tấu nhìn hôm nay tranh tài lọt sang dơ lết lạ cờ có tiết tấu sao bọn hắn chú ý tới đối phương bắt đầu gấp sau có loại báo thủ k h o i cảm hiện ra đến ô đồ biết tên này châu á cầu thủ chiến lược cá nhân cùng ý trí lực cho nên hắn chỉ là tại ph tranh tài đánh trong chốc lát sau j a á c s o n muốn tạm dừng chu dương vì sợ bị thay đổi hơn nửa hiệp lúc kết thúc so phân là năm mươi chín năm mươi hai mặt trời k i a bên trong nhìn thấy chu dương hạ tràng sau lập tức triển khai điên cuồng tiến công bất quá los hang rơ lết lạc ở trạng thái đã bên trên đến rồi phố ennis cuối cùng cũng không có đem so phân phân kém kéo ra đến mười phân trở lên nắm chặt nghỉ ngơi nửa hiệp sau chúng ta để mặt trời đội đ ế m thử sự lợi hại của chúng ta j a á c s o n nhìn thấy trở về đám cầu thủ đối mọi người nói đến lúc đầu coi là g i á sơn sẽ nói chút an ủi hoặc cổ vũ lời nói đây ai cũng không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy Cung mặt trời đội tranh tài để c h u dương tinh lực tiêu hao rất nhanh cảm thấy không phải loại kia thể lực bên trên tiêu hao quá nhanh mà là tinh lực phương diện phân tán quá nhanh ở trong trận đấu ngươi sẽ rất lo lắng nạt b ớ c kế tiếp làm cái gì vị này hiện nay liên minh bên trong siêu cấp song có thể vệ để ngươi nhìn không thấu hắn b ư ớ c kế tiếp làm gì chẳng những có thể thoải mái đem cầu truyền cho mình đồng đội hắn còn có rất mạnh năng lực tiến công mọi người ra ngoài hiếu kỳ t ạ i trở lại phòng thay quần áo bên trong không bao lâu liền nghỉ ngơi nghỉ ngơi nghe ca nhạc nghe ca nhạc ngủ đi ngủ chu dương một người ngồi ở kia bên trong lúc này để hắn nhớ tới thi đấu trước mấy ngày hắn tại hệ thống huấn luyện quán bên trong phát hiện nhà kia bán tự định nghĩa chuyên môn kỹ năng cửa hàng m ộ nghìn mềm tài khoản dạng này giá cả để chu dương ngẫm lại liền đau lòng quá đắt cho dù hiện tại chu dương thu hoạch lấy tại cả nước trực tiếp chờ mong giá trị đó cũng là một bút con số không nhỏ à. mấu chốt là hắn còn phải chờ đợi tấn thăng đến cấp bê tư chất đâu bình thường chu dương cũng không dám nghĩ chuyện này từ cấp d mát cấp trạng thái đến c cấp liền tích lũy rất nhiều chờ mong giá trị mới hối đói mà để chu dương có chút mâu thuẫn là có thể có được thuộc về mình chuyên môn kỹ năng xác thực rất hấp dẫn người ngẫm lại dưới về sau tại lựa chọn phương diện dùng chu dương đột phá kỹ năng bao sẽ là một loại như thế nào tâm tình nhìn xuống thời gian lập tức tiến vào đến hệ thống bên trong dùng hai bình thể năng d ợ a thủy sau liền bắt đầu suy nghĩ tiếp xuống nên như thế nào đối phó mặt trời chi này đội bóng ở trong trận đấu khẳng định không thể luôn luôn để nạt a ra sân chu dương nghĩ như vậy nạt a không có ở đây mặt trời tại cầu vận chuyển bên trên khẳng định sẽ giảm bớt đi nhiều cho nên nạt một khi đi xuống cơ hội của chúng ta liền đến cơ hội như vậy hôm nay tranh tài sẽ không rất nhiều cho nên chúng ta nhất định phải nắm lấy cơ hội phản siêu bọn hắn cũng một mực đem dẫn trước ưu thế tiếp tục giữ vững j a á c s o n nói đến đây bên trong đã tương đối hưng phấn vậy chúng ta tiếp xuống hẳn là để ai ra sân đâu nếu như c ổ bệ ở đây hắn nhất định có thể rất tốt hoàn thành nhiệm vụ này ta ta không có ý tứ gì k h á c v ị n sợ lúc nói chuyện này đột nhiên phát hiện j a á c s o n vừa mới biểu lộ đột nhiên chậm rãi khôi phục sau lập tức bổ sung đến ta để chu dương hiệp hai sớm xuống tới chính là vì cái này mặt trời đội tốc độ rất nhanh bọn hắn có dạng này cầu thủ bây giờ đối phương chơi bóng phong cách cũng là như thế vậy chúng ta liền muốn để chu dương đảo loạn bây giờ đối phương chơi bóng bọn hắn một khi cảm giác không thể lại nhanh như vậy đi đánh banh thời điểm chúng ta cơ hội liền đến bởi vì vì tốc độ của bọn hắn sau khi xuống tới tại chiến lược bên trên liền sẽ bị suy yếu rất nhiều chu dương không biết là hắn hiện tại cùng thiền sư nghĩ đến cùng nhau đi bọn tiểu tử hiện tại tranh tài cũng đã bắt đầu ông nhìn chu dương cúc p h ì s ở cùng hoàn t ầ n ta muốn các ngươi tại hiệp ba điên cùng tấn công chạy đem đối phương đánh vào rác rưởi thời gian bên trong cường độ đi đánh hoàn t ầ n ngươi đến tổ chức tranh tài chu dương không phải bất đắc dĩ ngươi cũng muốn vùi đầu vào tiến công bên trong đi huấn luyện viên tổ đầu này cảm giác thời gian là không chặt chẽ bọn hắn đang thương lượng trong chốc lát sau từ j a á c s o n làm tổng kết sau đó toàn bộ huấn luyện viên tổ đi tới phòng thay quần áo sau thiền sư bắt đầu đối đám cầu thủ bố trí tiếp xuống nhiệm vụ sau đó thời gian liền đã đến cầu thủ cùng đám huấn luyện viên còn có mấy tên nhân viên công tác bắt đầu chạy đấu trường phương hướng đi đến chu dương là bị mặt trời hôm nay cho chọc giận mà hắn tình trạng cũng làm cho j a á c s o n cho rằng có thể đi cược một đêm mỗi khi gặp được dạng này cường đội thiền sư đều cảm giác rất kích thích cái này một tiết ta tại bảng bóng rổ bên trên lấy thêm một chút số liệu ra mà phải phân lời nói liền dựa vào các ngươi o ni lúc này vừa đi vừa hướng bên cạnh h ắ n các đ mọi người không nói gì nhưng cho dù có lợi là ngầm thừa nhận chúng ta lên nửa t r à n g trên cơ bản đều đang áp chế lấy đối thủ cho nên hiệp ba yêu cầu của ta không cao các ngươi chỉ cần có thể ngăn chặn bọn hắn đến hiệp bốn trên cơ bản thắng lợi là thuộc về chúng ta Giờ án tốn ý đi tới bên sân xong cùng đám cầu thủ nói đơn giản nếu như bây giờ để nạt kế tiếp theo lên tại cuối cùng một tiết có lẽ sẽ xuất hiện rất lớn biến số bởi vì đối phương tên kia châu á cầu thủ là cái không ổn định nhân tố cái này một tiết mặt trời đội đầu này đội hình theo thứ tự là b a z thomas nicolos bốn mươi bạt bù sa tranh tài bắt đầu bạt bổ xạ liền trực tiếp xông phá los a n g e r lết lạ cờ hoàn tần cùng phi sợ phòng thủ hậu chuyện cầu đến b á g i t kia bên trong tại mọi người vừa mới bắt đầu hoan hô lên thời điểm liền gặp paul nhìn lập tức đằng không bay lên đưa bóng trùng điệp đập bay ra ngoài b ố i người tiếp nhận thomas chuyền bóng sau nhanh trong kích địa chuyền bóng đến bạt bổ xạ cái sau ba phân không có sau chu dương cầm tới bảng bóng rồi trực tiếp qua rơi thomas đi tới trước trận f i s h e r vừa qua đến trực tiếp nhận bóng liền ném ba phân trung đích hiện tại mặt trời đầu này cảm giác los a n g e r lết lạ cờ hoàn toàn biến một cái bộ dáng bọn hắn đang đánh cầu quá trình bên trong trở nên kiên định rất nhiều cái này cũng khó trách. hiện tại là c ờ đám cầu thủ nhận được nhiệm vụ là muốn để bọn hắn cùng phổ e n n i s bên này cầu thủ liều bắt bồ xạ lần nữa cầm tới bóng rổ sau hơn phân nửa trận thomas tiếp nhận bóng rổ sau đột nhiên chu dương v ỡ lấy đối phương trong tay bóng rổ sau tại muốn ngã xuống tiền chuyện cầu đến đoạn tầng kia bên trong sau đó trên mặt đất giống đụng phải lò so đồng dạng lập tức sau khi đứng lên vào tới mẹ nó cái này lại không phải tổng quyết tái cần thiết hay không lúc này đã có mấy tên mặt trời đội cầu thủ trong lòng bên trong nhà ránh đối phương cầu thủ đều điên là thế nào toàn tuần đi tới trước trận cúc tiếp qua hắn cầu sau trực tiếp xuất thủ bà phân trung đích năm mươi chín năm mươi tám giờ hắn tốn ý sau khi thấy lập tức sẽ một cái tạm dừng cái này cũng quá nhanh đi hắn hiện tại cũng có chút hoài nghi là không phải mình vừa mới nói lời để bọn hắn hiểu lầm ta nói chính là hiệp ba lúc kết thúc đánh ngang hoặc bị phản siêu tại năm phân trong vòng là được không phải vừa mới bắt đầu liền bị đối phương đ u ổ i ngang a huấn luyện viên lo s ă n g r ơ liếc lạ cờ cùng chúng ta liều b ố dịt lập tức mở miệng đối bọn hắn huấn luyện viên trưởng nói đến đ ổ i đấu pháp phòng thủ cường độ muốn đạt tới lớn nhất cải thành toàn trường ép sát có thể bao bọc liền bao bọc ó nín lời nói tốt nhất là để hắn tại cái này một tiết liền sáu phạm dời sân thời điểm tiến công tốc độ không nên quá nhanh không nát ngươi hiệp bốn lại đến ngươi cũng nhìn thấy hiệp hai nếu như không là đối phương đem chu dương thay đổi lời nói làm không cẩn thận hơn nửa hiệp bọn hắn liền phạt siêu ta không thể mạo hiểm như vậy lúc này trên sàn thi đấu thế cục đã sớm vượt quá dự liệu của bọn hắn los a n g e l ế t lạc cờ bởi vì có chu dương gia hỏa này làm rối để kết quả trận đấu bắt đầu xuất hiện lo lắng dựa theo giờ án tối n g ỉ ý nghĩ hiệp bốn lúc bắt đầu trên cơ bản liền có thể để los angeles lạc cờ tiến vào rác r ư ở thời gian không có cỗ bệ l ạ cờ để mặt trời đội tự tin đi lên rất nhiều p h o e n n i s bên này sợ đối phương điên cuồng tấn công bởi vì đối phương làm như vậy lại có nhất định hiệu suất sau mặt trời nhanh trong tiến công liền lộ ra không có cường thế như vậy ha ha ha cầu cầu tại ngươi không lúc ở nhà muốn hỏng một vài thứ có lẽ nó n h ả m chán hoặc là sinh ra lo nghĩ đúng thật không có nói đùa nhưng ngươi điểm nói cho nó biết lần sau không thể làm như vậy hả a tạm dừng ta biết tốt nhất để bọn hắn tránh tiếp xúc một chút chán bọn b i ể n a dễ dàng bị cắn nát đồ vật loại hình thiền sư lại tại kia bên trong trò chuyện mở có nhân viên công tác qua tới nhắc nhở hắn đối phương muốn tạm dừng nhưng giác sơn cũng không có quản những thứ này k h thật ý tứ chính là cầu thủ nghỉ ngơi tại chỗ một lần nữa sau khi trở về mặt trời tại tiết tấu bên trên s á c thực cảm giác bọn hắn chậm không ít nico h lô i cầm tới bóng rổ hậu chuyện cầu đến bối ngươi kia bên trong cái sau lợi dụng bạt bổ xạ thân thể làm n h i ể m hộ trực tiếp nhảy ném cự ly xa hai phân giống ruột n h ậ p lưới luke hậu trường tiếp nhận bóng rổ sau trực tiếp bị bạt bổ xạ g ã y mất sau lập tức trực tiếp bên trên rổ phải phân chính là như vậy giờ án tốn y nhìn thấy rắc sơn tại kia bên trong đều không có xem so tài y nguyên nhiệt hỏa hướng điểm trò chuyện đâu hừ chờ lấy thua cầu đi mặt trời đội chủ xoáy tâm bên trong vừa nghĩ một bên tiếp tục xem lên tranh tài lúc này lò sang dơ lết i lạc cờ mới phát hiện p h ủ e n nis bên này đội toàn trường ép sát h o á n t o à lần nữa tiếp nhận bóng rổ sau cẩn thận rất nhiều nhưng qua năm giây cũng không có hất ra b ạ n b ổ xạ phì sợ sau khi thấy lập tức tới ngay giải vây tiếp vào cầu sau trọng tài thổi tám giây trái lệ hiện trường fans hâm mộ bóng đá đi ê n c u ồ n g thấy được sao chúng ta một nghiêm túc các ngươi liền không có cách nào b ố i ngươi cầm tới bóng rổ sau tại phì sợ phòng thủ dưới trực tiếp nhảy ném rổ cầu đánh tấm nhập g i sáu mươi sáu năm mươi tám không thể không nói bây giờ đối phương phòng thủ có hiệu quả là cờ đầu này s i khí nhận nhất định ảnh hưởng lần này chu dương lấy được banh sau bị thomas cùng n h i cô lô dê bao bọc vì sợ lấy được banh sau lập tức lại chuyển về quá khứ chu dương đột nhiên giả vờ như lên nhanh sau lập tức ngừng lại thomas không có kịp phản ứng trực tiếp bị lắc ngã xuống đất n g i cô lô d tới thời điểm chu dương xoay người một cái qua rơi đối phương sau đến trước trận bắt bồ xạ lúc này tới phòng thủ chu dương ép túi người sau không có vận mấy lần lập tức nhảy lên bà phân trung đích sáu mươi sáu sáu mươi mốt ló xăng rơ i lết lạc ờ băng ghế tịch cái này bên trong lập tức g e o họ giác sơn lúc này mới vừa cùng huấn luyện viên tổ đầu kia trò chuyện xong trở lại bên sân xem so tài đối với hắn mà nói kỳ thực hiện tại đã rất rõ ràng nếu như mình đội bóng tại cái này một tiết đánh không ra hiệp bốn hắn liền muốn thay đổi dự bị nhóm luyện binh không có gì để nói nhiều tự nhiên tạm dừng thời điểm liền để đám cầu thủ nghỉ ngơi lúc này trực tiếp lần tranh tài này sướng ngôn viên nhóm phát hiện một cái tương đối giật mình đồ vật chính là lo sang dơ lết lạ cỡ thế mà dưới tình huống như vậy có thể đem mặt trời đ ổ i ngang mặc dù có mấy lần thời điểm như vậy lại rất nhanh bị phổ ennis phản siêu nhưng dạng này đội bóng trạng thái đã nói rõ los a n g e r s lết lạ cờ hiện tại trình thể chiến lược đã cao tới trình độ nhất định c ậ b ệ lập tức liền muốn trở về hắn đến lúc đó về đội về sau los a n g e r s lết lạ cờ sẽ là như thế nào chiến lược đâu dạng này los a n g e r s lết lạ cờ liên minh hiện tại bên trong lại có bao nhiêu người có thể đánh thắng được đâu bắt bồ xạ dẫn bóng thời điểm một mực nhìn lấy chu dương kia bên trong giá hỏa này thật đúng là có thể ném cũng có nhất định thể lực tối thiểu hiện tại nhìn qua cũng không mệt mỏi kỳ thật chu dương giữa trận nghỉ ngơi thời điểm dùng hai bình thể năng dược thủy đâu mặc dù đối người động tác giả thành công lừa gạt mở phí sơ nhưng hắn ở trên rổ thời điểm còn là bị chu dương tại không trung cho cứng rắn phòng xuống dưới thiền sư nhìn chu dương chơi bóng tâm bên trong có khi đều sẽ tương đối kích động cái này liền cùng cố bệ ải ở s ầ n antony h bọn hắn chơi bóng lúc cơ hồ có một dạng cảm giác vừa tới nở bờ a liền có biểu hiện như thế cầu thủ để g ắ t sơn cảm thấy chu dương về sau sẽ còn càng mạnh hắn ý nghĩ này còn không có cùng một nói nhưng hắn hiện tại đã rõ ràng muốn tìm một ngày không có việc gì thời điểm cùng hắn nói chuyện này Los Angeles lết lạc ờ về sau nếu như họ nhìn không tại chi này đội bóng sau nhất định phải dẫn tiến vào lợi hại cầu thủ hoặc bồi dưỡng được tương lai có năng lực c h è o chống đội bóng cầu thủ trước mắt Los Angeles lết lạc ờ hắn cảm giác chỉ cần ô đồn cùng chu dương hai người là lớn nhất tiềm lực nếu như có thể mà nói chu dương hẳn là bị coi như chứ cổ bệ bên ngoài vị thứ hai là cờ tương lai ngôi sao bóng đá đến bồi dưỡng hắn ô đồn cùng cổ bệ ba người hẳn là sẽ để Los Angeles lết lạc ờ bảo trì chiến lược như vậy ngay cả tiếp theo ba cái mùa giải đều cảm thấy bất quá phân có thể tại cái này tương lai thời gian năm sáu năm los h a n g e r lết lạ c ỡ sẽ còn cầm tới hai cái trở lên tổng quán quân cũng nói không chừng đấy chứ chỉ bất quá mình tại chức nghiệp lựa chọn phương diện đoán chừng là c ũ n g không cho đến lúc đó j a á c s o n hiện tại ý nghĩ là nếu như hắn có thể kết thúc huấn luyện viên kiếp sống lời nói tại kết thúc sau đi nghỉ trước một đoạn thời gian sau đó đi nhận lời mời một tri đội bóng tầng quản lý nhìn xem đầu tiên nghĩ đến chính là đi làm los h a n g e r lết lạ cờ một cái tầng quản lý nếu như không có cầm tới một cái chức vị lời nói dưới một tri đội bóng là đèn vỡ nụ gạch tầng quản lý chức vị antony bây giờ tại kia bên trong tên này cầu thủ tiềm lực đồng dạng mười điểm to lớn chu dương lúc này cầm tới bóng rổ sau mười điểm cường ngạnh hai tay bạo trừ phải phân tên này châu á phong vị cầu thủ cùng không cách nào ngăn cản đồng dạng tại trên sàn thi đấu mạnh mẽ đốc tới mặc dù bây giờ nạt cùng mấy dị ấn đều không trở về phổ end nis bên này chiến lược cũng không cao nhưng chu dương hiện tại năng lực cũng đã bị mọi người dần dần quen thuộc phân kém lần nữa co lại nhỏ đến còn kém ba phân bà d t lấy được banh sau tại dưới rổ đón đánh n h a nhìn không có sao nỉ cổ lột cầm tới bảng bóng rổ hậu chuyện cầu đến bạt bố xạ cái sau trực tiếp nhảy lên bà phân trung đích chu dương lần nữa cầm tới bóng rổ hiện trường bắt đầu cao giọng hô lên phòng thủ nạt cùng mấy g i ẩ n lúc này an tĩnh ngồi ở đây nhìn xuống lấy tranh tài phố ennis bên này đám cầu thủ cũng có chút k h ô n g phục Giờ án tốn ỉ nhìn hắn đám cầu thủ có ba người đã tiến lên hậu tâm nghĩ không được chu dương lúc này y nguyên giả vợ như muốn ngạnh công g á n g vẹ tạ vẫn mấy lần sau lập tức nhảy lên tại không trung đưa bóng chuyền ra ngoài hay là thiếu ta không được cổ bệ trên khoe miệng dương cười đóng lại máy tính hắn lúc này chỉ là t r e o g ẹ o nói câu sau liền sau khi tắm trở về phòng đi ngủ cùng trước kia khác biệt chính là lần này cổ bệ cũng không có quá nhiều suy nghĩ đội bóng không được hắn cũng rất vì hôm nay tranh tài tiếp h h ậ n chu dương từ cái này mùa giải đến nói là một vị không thể k h ô n g nhân tố đánh giá như vậy không chỉ thích hợp với các đội bóng đối cái nhìn của hắn ở trong trận đấu g i a hỏa này sẽ vì thắng lợi mà không ngừng cho đồng đội c h u y ể n bóng cũng sẽ tại đội bóng lâm vào đê mê thời điểm đứng ra xác thực c n g có nhất định lãnh tụ khí chất mà dạng này cầu thủ đối đội bóng là có trợ giút c ậ bệ không thể không trong lòng bên trong thừa nhận điểm này mà cái này mùa giải losang e ơ lết l à cơ biểu hiện bây giờ cũng làm cho hắn kiên định muốn bắt tổng quán quân ý nghĩ bọn hắn tại tam liên quan sao giống như liền xa vào đến không thể cầm tổng quán quân dạng này vòng lần của bên trong đi c ậ bệ đối với đánh giá như vậy vẫn cảm thấy rất mâu thuẫn hắn muốn dùng thực lực chứng minh losang e ơ lết l à c ờ y nguyên có thể lần nữa cầm tới tổng quán quân đội bóng là quyết tâm muốn dùng chu dương hai năm c ậ bệ lúc này cũng nhiều hơn đối chu dương tên này cầu thủ khai thác hợp tác thái độ hiệp ba tranh tài 85, 83 lạ cờ cuối cùng 12 giây thời gian từ cúc ném trúng một cái ba phân sau thành công phản siêu so phân bất quá cuối cùng một tiết tranh tài cùng los angeles lạ cờ nghĩ liền không giống nhau lắm mặt trời bên này cũng bắt đầu cùng bọn hắn liều cuối cùng đối phương lấy 110, 105 t h n á n g được los angeles lạ cờ h ó nhìn hiệp bốn mới vừa lên đến không lâu không có cùng giác sơn muốn tạm dừng đâu liền bị phản xuống dưới ngay sau đó phổ end nịt dạng này triển khai 10 điểm cường ngạnh phòng thủ dưới r ổ không có h ó nhìn về sau lạ cờ lập tức tại bảng bóng rổ cùng nội tuyến phòng thủ bên trên xuất hiện vấn đề cái này một tiết los a n g z e l i ê lạc ở không ít cầu thủ đều có trình độ nhất định sai lầm mà bọn hắn cuối cùng cũng không thể tại cái này một tiết phải phân vượt qua 20. đánh không tệ ta sẽ cho các ngươi nhiều ngày nghỉ một trận đấu mà thôi thiền sư đón đi về tới có chút thất lạc đám cầu thủ an ủi nói đến chu dương tại tranh tài kết thúc một khắp này mồ hôi trên người đã đem quần áo đánh đấu vừa lúc bắt đầu chúng ta liền biết đối phương tại vận chuyển phương diện không sai nhưng cuối cùng chúng ta hay là ở phương diện này thua cho bọn hắn chính là như vậy ta hiện tại rất chờ mong lần sau tranh tài giác sơn cũng không có bởi vì cuối cùng đội bóng thất bại mà có cái gì không tốt cảm xúc đợi đến lần sau gặp được mặt trời lúc cổ bệ liền trở lại ta phạm quy quá nhiều đi nơi này mấy năm này liền có các đội hưu đánh đều rất không t ệ o nhìn tại tiếp và hỏi thăm lúc trả lời đến chu dương lời nói tên này cầu thủ vẫn tương đối có tiềm lực hắn hẳn là tại hai ba cái mùa giải về sau sẽ có không tệ biểu hiện nạt ạ i sau trận đấu buổi trình diễn thời trang bên trên nghiêm túc đáp trả phóng viên đưa ra vấn đề vậy ngươi cho rằng hai năm về sau hắn sẽ còn tại los angeles là cờ hiệu được sao một vị khắc phóng viên ý nguyên đối n ạ hỏi mấy gì ẩn ít nhiều có chút xấu hổ nhìn xem mịp rỗ phồn bị n ạ trực tiếp cầm trở về ta nghĩ vô luận cái kia chi đội bóng đạt được dạng này một tên cầu thủ cũng sẽ là một loại may mắn thậm chí ta hy vọng chúng ta từng quản lý có thể lưu ý thêm giới hắn nhưng cá nhân ta cách nhìn là chu dương rời đi lạ cờ có lẽ đối với tương lai của hắn phát triển sẽ càng có lợi hơn một chút nhưng trước tiên ở lạ cờ tích lũy một chút kinh nghiệm ha ha đúng vậy a rốt cục đến ta ta đầu tiên muốn nói là huynh đệ của ta luôn luôn tương đối k h á c khí ta có lẽ phải so với bọn hắn nói đến tàn khốc một chút mẩy dỉ ẩn tiếp nhận nạt trong tay mịt rổn lúc vừa mới mở miệng liền hấp dẫn hiện trường phóng viên chú ý như vậy ngài có thể cụ thể nói một chú một vị x i n h đẹp nữ phóng viên hỏi cái này thời điểm thanh â m đều có vẻ run dày âm cũng không phải khẩn trương mà là kích động đang cần tiếp xuống nên viết những gì để tài tin tức đâu có lẽ hắn cái này bên trong liền có thể viết một thiên tin tức bản thảo vừa mới vô luận là tranh tài hay là một chút cầu thủ đều thảo luận qua ta chủ yếu muốn nói dưới chu dương g i a hòa này đến bây giờ ta cũng cảm thấy tiểu từ này năng lực tương đối hả mấy gì ẩn không có nói và i lời ngồi tại bên cạnh hắn nạ sư liền ở phía dưới đá hắn một cước khu k u vậy ta nói ngắn gọn đi lo sang dơ liết l ạ cỡ nếu như lại cùng chúng ta đánh bọn hắn hẳn là y nguyên thắng không được ta ngược lại hy vọng nhiều cùng chu dương đối vị đến lúc đó các ngươi liền sẽ biết ta nói nát có hắn ý nghĩ mà ta ý nghĩ là chu dương lại đánh hai năm nở bờ a cũng cơ bản vẫn là như cũ phố ennis bên này buổi họp báo mở phá lệ đặc sắc giờ ạn tổn ý bởi vì cuối cùng bọn hắn thắng được tranh tài cho nên biểu lộ cơ bản đều tương đối bông lỏng tiếp xuống bọn hắn còn muốn hai ngày nữa mới đánh trận tiếp theo tranh tài đâu hắn thấy mình đội bóng hôm nay chủ yếu là phát huy không tốt lắm nếu như họ nhìn hiệp ba liền để hắn đi xuống hẳn là thắng được càng mau một chút cùng mặt trời quan điểm không sai biệt lắm còn có cùng ngày mới vừa cùng san antoni o sờ tơ đánh xong nưu họ liền chặt lọt tệ họ n ẹ t bọn hắn tại cùng san antoni o sờ tơ khổ chiến dòng giã bốn tiết sau cuối cùng lấy một trăm chín mươi sáu tháng được bọn hắn san antoni o sờ tơ bởi vì mặt c ờ thụ thương cho nên trong trận đấu chỉ cần đùn cần cùng gì nào bị lì hai người đang chống đỡ đội bóng cái khác cầu thủ xúc cảm không thật là tốt tại sao trận đấu bộ vịt cũng cao độ đánh giá chặt lọt tệ họ n ẹ t điểm danh nói năm nay tân tú tao là mầm mông tốt mà chặt lọt t họ net tại tiếp nhận phỏng vấn thời điểm càng là cho rằng bọn họ trận tiếp theo tranh tài đối thủ cũng có thể tùy ti sau một mực không có phát biểu hắn tại buổi trình diễn thời trang bên trên nhìn qua tương đối ngại ngùng cái này cùng hắn tại trên sàn thi đấu dáng vẻ nhưng là hoàn toàn khác biệt vốn trận đấu mấy gì ẩn cầm tới hai mươi p h â n m ộ ư ơ i hai bảng bóng rổ hai mũ b á z u s m t mươi một p h â n bảy bảng bóng rổ bốn kiến tạo tám p h â n năm bảng bóng rổ ba cắt bóng nặt hai mươi một p h â n m ộ ư ơ i bảng bóng rổ m ộ ư ơ i năm kiến tạo b ố i ngươi chín p h â n hai bảng bóng rổ ba kiến tạo lạc ờ bên này o nhìn m ộ ư ơ i hai p h â n m ộ ư ơ i bảng bóng rổ năm mũ ồ đồ m t mươi năm phần năm bảng bóng rổ ba kiến tạo chu dương hai mươi bảy p h â n sáu bảng bóng rổ năm kiến tạo vu dạ xịp m ư ơ i bảy phần So không không so、v lúc này thân là năm hai sinh sở mít sở d i có thể nói như vậy là bởi vì hắn phát hiện cái này mùa giải tàu đến về sau đội bóng chỉnh thể trạng thái lên cao khoảng chừng một bậc thang mà bình thường hắn cũng nhìn một chút tin tức phát hiện là cờ hiện tại thật sự là dối loạn cộ bệ chẳng những cùng o nhìn nhau nhau còn cùng cái kia châu á năm nhất sinh nhau nhau đoán chừng o nhìn cùng chu dương cũng chỉ là mặt ngoài nhìn tương đối hưu hào thôi ha ha ngươi nói như vậy ta cảm giác có chút không ổn đâu tại bọn hắn đi hướng xe buýt thời điểm cười đội gsr nói đến a a a nhìn a ta nhưng nhiều hơn ngươi đến một năm nở bờ a tiểu nhị nếu như chúng ta đội bóng u ế thu thương còn có ngươi không cách nào ra sân ta số liệu có lẽ muốn tốt rất nhiều đâu ngươi biết ta nói chính là cái gì chu dương không phải liền là tại cỗ bệ cùng o nhìn không tại đội bóng thời điểm điên cùng cho mình chướng số liệu a chương một trăm năm mươi lăm chuyên môn kỹ năng trở lại chỗ ở cùng lâm đạt thông trong chốc lát điện thoại sau chu dương có chút tâm phiền nằm ở trên giường không n ú p đ í c h nếu như bây giờ lâm đạt ở bên người lên i m u ố n nàng luôn có thể có biện pháp để bình thường đột nhiên tương đối sao động mình trở nên mười điểm yên tĩnh có lẽ đi cùng với nàng thời điểm sẽ cảm thấy yên tĩnh đi cũng có thể là là hôm nay tranh tài cuối cùng không có thắng để chu dương cảm thấy khó chịu còn có mặt trời đội m â y dị ẩn cùng chặt lọt kẹ họ nẹt di e r s mít nói lời làm hắn tức giận trên giường lật qua lật lại nhanh nửa giờ sau chu dương an tĩnh nằm tại kia bên trong nhanh năm phút đồng hồ sau lộ ra hạ quyết tâm biểu lộ sau tiến nhập hệ thống điều ra chờ mong giá trị giao diện cũng không có nhìn hiện tại có bao nhiêu chờ mong giá trị trực tiếp theo hối đoái mười nghìn mềm tệ khoán n ú t b ấm nhìn xem thật dày mười nghìn mềm tệ khoán tại tay mình bên trong chu dương không có nhìn còn lại bao nhiêu chờ mong giá trị trực tiếp đưa chúng nó tại trước mắt mình điều đi sau lập tức liền chạy có được chính mình chuyên môn kỹ năng đối với chu dương đến nói hay là rất có lực hấp dẫn hắn t ỉ n h phẳng nghĩ chuyện này thà rằng như vậy còn không bằng trực tiếp trước hết mua một cái thử một chút l i ê n mua một cái tự định nghĩa chuyên môn kỹ năng mặc dù quý chút nhưng bây giờ tại nba hai triệu chờ mong giá trị lời nói hẳn là cũng chính là ba mươi trận đấu tà hưu đi liền kiếm về lộ ra ánh sáng lượng nhiều lời nói không cần ba mươi trận liền trở lại biết những này là bởi vì chu dương nhìn qua mấy trận đấu hậu trường chờ mong giá trị đ i chép vừa mới bắt đầu tiến vào nba thời điểm một trận đấu có thể thu hoạch mười ba trăm n g à n h chờ mong giá trị lúc kia hay là rất cao thủ thương nhìn đằng trước qua ba trận đấu cái này ba trận bình quân mỗi một trận đấu có thể thu lấy được sáu năm vạn tà hưu chờ mong giá trị nếu như hai triệu lời nói ba mươi trận đấu tả hữu liền có thể cầm tới hai triệu chờ mong giá trị tại chu dương còn tại lên đại học thời điểm nhóm này trị số đều là mười điểm khổng lồ tại bên sĩ vạn ỉ á châu lập đại học thời điểm đánh một trận không có trực tiếp nqaa tranh t ả i cũng liền thu hoạch bảy nghìn tả hữu chờ mong giá trị mà tới nqaa lộ ra ánh sáng độ nhưng so tại đại học lúc phần lớn vậy ta muốn cái này đột phá kỹ năng đi chu dương cầm mười nghìn mềm tệ khoán cùng lão bản sau khi nói xong nhìn thấy tại không trung lơ lửng tự định nghĩa đột phá kỹ năng bay tới chu dương cái này bên trong sau liền biến mất sau đó rõ ràng cảm nhận được nó tiến vào mình trong hệ thống Tự đ ị như nghĩa đ ộ vậy kỹ năng quán bên trong hiện tại liền có tám loại kỹ năng có thể cung cấp mình chọn lựa mình đột phá đối phương phòng tuyến thời điểm là cái dạng gì cái này bình thường thật đúng là không nghĩ tới nhìn thấy mình chuyên môn kỹ năng cùng ao nhìn dạp ạ d i ê u minh bọn hắn trưng bày cùng một chỗ thời điểm c h u dương liền cảm giác đắc ý ngay tại lạc ờ cùng mặt trời đánh xong tranh tài ngày thứ ba cổ bệ trở về chắt lọt kẹ họ n ẹ n bên kia mơ hồ có loại không được tốt cảm giác cổ bệ không trả điểm mấy ngày nữa sao nhanh như vậy liền trở lại rồi ha ha căn bản là không có t h ụ thương được không là bị thiền sư cấm thi đấu cổ bệ trở lại đội bóng cái hót biển bên trong cũng nghĩ đến đây là mình lần thứ mấy về đơn vị tổn h thương nuôi thế nào cổ bệ giác sơn nhìn thấy cổ bệ sau khoanh tay dựa vào tường âm mặt đối với hắn nói ta nghĩ đã giữ tốt ta nói là ta lần trước không nên đối ngươi ta... không cần phải nói xem ra tổn thương đã dưỡng tốt vậy liền hảo hảo thi đấu đi đội bóng cần ngươi cùng lúc đó ngươi cũng cần đội bóng đối ngươi sinh ra tác dụng không phải sao ta cũng nghĩ thế ta cũng cho là chúng ta đội bóng đã tới nhất định trạng thái cổ bệ bình tĩnh nói thiền sư chưa có trở về hắn câu nói này chỉ là yên lặng đi ra từ lần nói chuyện này bên trong hắn tại cổ bệ cái này bên trong đạt được hai cái tin tức một cái là bọn hắn quan hệ xem như trở lại lúc ban đầu giác sơn không yêu cầu cổ bệ luôn luôn phục tùng mình bố trí là cờ đám cầu thủ trên cơ bản cũng có thể tại trên sàn thi đấu dựa theo mình ý nghĩ đánh chỉ cần ở trong trận đấu đưa đến tác dụng thế là được nhưng hắn không hy vọng cổ bệ cùng hắn là đối lập một cái mùa giải đối với giắt sơn đến nói đúng đám cầu thủ nghiêm khắc hai lần liền đã đến cực h ạ lại làm ra nghiêm khắc tư thái đám cầu thủ trên cơ bản liền không ưa nói cách khác ngơi ư đối bọn hắn quản thúc trên cơ bản không có hiệu quả mấy năm giắt sơn các loại thỏa hiệp cùng nhượng bộ đội lấy là o nhìn cùng cổ bệ làm trầm trọng thêm lần này chẳng những hai người phát sinh cãi lộn mà lại cũng đem lo sang dơ lết là cờ lao bản trò quân vào cổ bệ ý thức được đắc tội ai cũng không thể đi đắc tội rõ ràng một tiến sĩ lần này là đứng tại thiền sư bên này mà lại mình quả thật tại tranh tài quá trình bên trong nhiều lần đối g i á c sơn nói năng lỗ mãng về tình về lý không thể nào nói nổi sắp đã sớm thay đổi hắn tại g i á c sơn lần thứ nhất tức giận thời điểm liền không tại cùng hắn chủ xoáy cãi nhau đối với họ nhìn đến nói có lẽ mình tiến vào n ba năm so cộ bệ muốn sớm có lẽ mình bây giờ tuổi tác đã tiếp cận giải nghệ cho nên đối đại sự vật bên trên muốn xa một chút nhặt một chút liền hiện tại là cơ đội bóng trạng thái đến xem không ít cầu thủ cùng huấn luyện viên đều gặp phải dưới mùa giải bị đội việc nguy hiểm dưới tình huống như vậy còn đi nhau nhau sao không có ý、gì. không phải sao sakung giác sơn đều gặp phải là kế tiếp theo tại nba hay là lựa chọn giải nghệ vấn đề cho nên o nhìn mới có thể tại cái này mùa giải trở nên yên tĩnh rất nhiều mà thiền sư trở nên cảm xúc kịch liệt không ít o nhìn đang chờ đợi p h i ê u tại kiên trì sak không biết cái này mùa giải có thể đánh tới trình độ nào chỉ cần hết sức liền tốt mà giác sơn lời nói hắn tại vốn mùa giải liền thấy los a n g e l e s l à c ờ là có hy vọng tiến vào tây quyết vô luận là chu dương hay là bản tần tình trạng của bọn họ đều khác giác sơn cảm thấy vui mừng mà phía trước mấy cái mùa giải đội bóng tại chiến lực bên trên cũng là không có vấn đề gì mà lại rèn luyện đến bây giờ cũng kém không nhiều quý sau thi đấu đội bóng cần gì trừ đám cầu thủ muốn tại trên sàn thi đấu l i ề u bên ngoài cơ vốn cần chính là chủ lực cầu thủ không bị đối phương áp chế hoặc không bị hoàn toàn bảo vệ tốt cái khác cầu thủ có thể phải phân đội bóng bên trong dự bị cầu thủ có có thể cầm tiếp theo phải phân nếu như đội ngũ bên trong còn có vị ít nhân tố như vậy tranh tài liền trở nên thú vị mà lo sang e l e s l à c ờ hiện tại trên cơ bản mấy dạng này đều có đội bóng ít nhân tố từ trước kế hoàn tần cũng chuyển tới chu dương cái này bên trong chu dương tiểu tử này chơi bóng phong cách có thể nói còn không có thành hình nhưng hắn tại trên sàn thi đấu trạng thái cùng ý chí lực là không có gì có thể nói hắn cần tại thông thường thi đấu bên trong tích lũy đầy đủ kinh nghiệm cũng may quý sau thi đấu bên trong có thể hoàn thành mình đạt được một chút điểm số sứ mệnh đây cũng là vì cái gì vốn mùa giải chu dương chỉ là năm nhất sinh mà thiền sư lại làm cho hắn ra sân thời gian tại khoảng hai mươi phút nguyên nhân một trong ở trong trận đấu có thể thấy được chu dương giá hỏa này có thể tại một chút đặc biệt thời điểm cần tình huống d ư ớ i bắt t r ư ớ c mình đội bóng hoặc cái khác đội bóng cầu thủ tiến công hoặc phòng thủ khác không nói trước tối thiểu ở trong trận đấu làm như vậy có hiệu quả thực tế điểm này hay là rất giống cổ bệ vừa tới đến n ba thời điểm trạng thái chương một trăm a k h năm mươi sáu nhìn thấy thực lực đối phương chặt lọt k ệ họ n ẹ t đêm nay sân dận động bên trong phan bóng đá tiếp cận bạo mãn một phần là bị truyền thông tuyên truyền hấp dẫn tới mà khác một phần là bởi vì cổ bệ về đến rồi hiện trường thỉnh thoảng liền có thể nghe tới la lên cổ bệ thanh âm chúng ta vẫn là phải nhiều chuyện chúc cầu không nên quá khinh địch t a o lúc này có chút cẩn thận cùng hắn các đội hưu nói đến hiện tại c h ặ t lót kẻ họ nẹt kỳ thật tại t r ì n h thể đi lên nói b i ế t lực ảnh hưởng m u ố n lớn hơn một chút mà t a o lời nói quyền nói chuyện còn không phải rất nhiều hắn chỉ là một tên năm nhất sinh m à thôi đánh đích s á t thực tốt nhưng tuổi tắc cũng không tránh khỏi quá trẻ tuổi hắn đối đồng đội dặn dò giống như đã đá chìm đáy biển một chút không ai tới đáp lại hắn thực lực của đối phương hiện tại còn được cái kiếp a u rất biết chuyền bóng có chút tiểu nass ý tóm lại nhiều chú ý đi thắng l ờ i nói cũng đừng quá không nể mặt múi cổ bệ c h ụ dương các ngươi cho ấy cười gì vậy thiền sư chính mình đạo lấy thời điểm cũng đang khắc chế bởi vì tranh tài mơ hồ cảm giác đêm nay sẽ khá là đẹp đẽ lạc ờ đầu này rất buông lỏng đối với trước đây chặt l ọ t tệ họ nẹt một chút cầu thủ khiêu khích đến nói lạc ờ không có làm ra bất kỳ đáp lại nào không có có lẽ chúng ta cái này bên trong có chút quá buông lỏng chúng ta sẽ hạ thủ lưu tình huấn luyện viên tình chia lên sẽ lưu phải phân lên kiên muốn xem chính bọn hắn cổ bệ sau khi nói xong mọi người nhìn qua cũng đều rất buông lỏng tốt ra sân đi lạc ờ bên này không bao lâu liền đều đi tới trên trận nghe nói ngươi cùng tao là một cái người đại diện c ộ bệ cùng áo nhìn đều trở về chu dương ngươi phần diễn xem ra muốn rút lại tiền kỳ ngươi có thể hay không ra sân đều khó nói mà ta cùng ta đội bóng sẽ tại đêm nay cầm xuống các ngươi s ớ b ít nhìn thấy chu dương ra sân làm nóng người s a u đã cảm thấy nhìn hắn khó chịu quá khứ khiêu khích hắn đêm nay chu dương dùng tới mình chuyên môn kỹ năng chu dương m ộ t phá còn có diêu minh động tác giả cùng phịt sợ tên bắn lén ba phân cái này ba cái kỹ năng trở lại hệ thống bên trong phát hiện nguyên lai xác thực đồng dạng y nguyên chỉ có thể dùng ba cái k cổ bệ lần này trở về yên tĩnh rất nhiều thậm chí chu dương cảm giác hắn giống như đột nhiên g i à hơn rất nhiều không có trước kia động một chút lại nổ trạng thái nhìn qua rất t i ế n tĩnh y nguyên cùng đồng đội rất ít nói chuyện cũng cùng o nhìn tại lúc huấn luyện hai người đối phó vài câu nhưng cùng trước kia khác biệt chính là vô l u ậ n là huấn luyện tốt hơn theo đội dùng cơm đều là như thế thiền sư một chút an bài cổ bệ cũng không có có vi phạm thời điểm đối ở hiện tại là cờ chủ xoáy thiền sư đến nói hắn nhưng là thật quyết tâm hiện tại ai nên lên đâm liền muốn chừng và hay thế là o nhìn cùng cổ bệ hai người đều trở nên nghe lời rất nhiều chu dương chỉ là kỳ quái nhìn đối phương cũng không nói lời nào sau đó đột nhiên mở to hai mắt đem dê e rờ giật này mình nha n g ư ơ i chính là sở mít ta chu dương lập tức c ư ờ i hướng đối phương nói đến đừng ở kia ở bên trong đ ố c nhìn ta đêm nay làm sao một lần lại một lần đoạn ngươi cầu để n g ư ơ i đội bóng thua trận tranh tài c ậ bệ trở về thì thế nào hắn hiện tại đã muốn đi xuống dốc mà lại mà c ậ bệ n g ư ơ i ta sở mít đột nhiên nhìn thấy c ậ bệ chạy đầu này đi tới sau lập tức ngừng lại mà chu dương không thấy được sau lưng c ậ bệ người nói cái gì người muốn làm sao phòng ta c ậ bệ ngươi sao thể nói ngươi nói cổ bệ không được rồi đi xuống dốc là như vậy sao kế tiếp theo nhà bà chu dương cười hì hì đối sở mít hỏi xong sau mới phát hiện hắn giống như cùng nhìn thấy tựa g i á thú ngươi vừa rồi nói ta cái gì chu dương quay đầu nhìn thấy cổ bệ cũng bị giật này mình nghe tới sở mít thêm mà tại chu dương trước mặt nói hắn không được thời điểm ngay lập tức mặt rất âm hiểm k h ó coi các ngươi đội bóng thắng không được sở mít yếu đớt nói câu sau lập tức chạy đi ngươi để em v a o tự mình cùng ta đơn đấu c ậ bệ đột nhiên gầm thép một tiếng đem hiện trường đám cầu thủ giật này mình a đủ người mẹ nó điên là thế nào ngươi vừa mới đi khiêu khích cổ bệ rồi n g u y ế t lúc này nhìn thấy dê r、e. một mặt t r ậ t vật sau khi trở về không cao hứng đối với hắn nói ta chỉ là nghĩ dọa một chút chu dương không nghĩ tới ta hiện nay liên minh bên trong cổ bệ tới trình độ nào rồi ngươi cái này vô tri ra hỏa n g u y ế t lúc này thật có chút tất giận mọi người mới vừa rồi còn cười cười nói nói lúc này đã dần dần trầm mặc tại k i a bên trong làm nó người không nghĩ k ế tiếp theo bị đội bóng l a o đại cở trách sợ mít mình tìm tới một cái bóng rổ nhặt lên sau bắt đầu ở kêu bên trong bắt đầu ném rổ làm nó người cổ bệ lúc này đã bị vừa mới kêu cái trẻ tuổi ra hỏa cho t r ọ giận hiện tại c h ặ t lót kẹ h ọ nẹt làm sao không sao san antonio sờ tơ là cờ bọn hắn đều không để tại mắt bên trong rồi ha ha cái này s ở mít thật thú vị hắn nói đêm nay bọn hắn thắng định còn nói cổ bệ ngươi đã lao không được o ó nhìn nghe tới chu dương sau khi nói xong lập tức ha ha phá lên cười vậy bọn hắn là không có bị cổ bệ sửa chữa qua ha ha ha hay ha a n g cả bình thường cùng cổ bệ không hợp nhau lắm o ó nhìn đều ô m bụng tại kia bên trong nợ nụ cười đội bóng bên trong liền không có thầy thuốc của khoa tinh thần sao ta đề nghị cho bọn hắn làm một cái bác sĩ quá khứ có bệnh tâm thần chẳng lẽ liền mặc kệ sao c ộ b ệ sau khi nói xong chung quanh nghe được đều nợ nụ cười thanh âm chuyển đến n u họ lỉn đầu kia làm cho đối phương không hiểu ra sao đêm nay đối phương xuất ra đầu tiên cầu thủ theo thứ tự là huế bờ răng mã sần to s b i t l ạ cờ đầu này theo thứ tự là ô đồn chu dương hoàn tân c ộ b ệ cùng vụ giả sĩ giáp sơn đã tại mấy ngày nay chú ý tới đội bóng trạng thái đối với l ạ cờ thực lực bây giờ đến nói hắn vẫn tương đối rõ ràng có lẽ san antonio sờ tơ là bởi vì không có mặt cờ cho nên thực lực hơi có chút trượt có lẽ là bởi vì vì đội ngũ của bọn hắn có chút mỏi mệt đi cho nên trận đấu này lo s a n g g i l i ế t lạc ờ cầm xuống đối phương là không có vấn đề gì nhưng họ l ì n bên này đã cầm tới năm thắng liên tiếp bên trên một trận đấu càng là đánh bại hiện nay tây bộ thứ nhất san antonio sơ tơ lo lắng l ạ cờ đầu này quá không cho đối phương mặt mũi cho nên sớm để ho nỉn nghỉ ngơi trước tranh tài bắt đầu hết cầm tới bóng rổ hậu chuyện cầu đến sờ mít kia bên trong đ a u tiếp qua hắn chuyển bóng sau tại cổ bệ trước mặt không có vận mấy lần liền bị nhẹ n h õ m gây mất chắc lo kệ họ nẹt bên này lập tức có ba tên cầu thủ quá khứ phòng thủ chu dương tiếp nhận cổ bệ chuyển bóng sau tại bờ r ă n kia bên trong trực tiếp qua rơi đối phương sau một t tao là ngươi nói ta không được sao ta hôm nay nhất định phải làm cho các ngươi biết biết l à c ờ thực lực cổ bệ trực tiếp đi qua tìm tao nói đến ngươi rất ngông cổ nga vậy l i ê n thử một chút đi tao cũng không phải loại kia tùy tiện chịu thua người nghe tới cổ bệ đằng sau nói lời lập tức đánh trả đến rất tốt ngươi không nói như vậy ta còn thực sự xem thường ngươi cổ bệ hung hăng nhìn xem tiểu gia hỏa này chạy tới tao ngươi đừng mắc mưu của hắn hay là phải cẩn thận một chút hết nghe tới hai người vừa mới đối thoại sau đối người mới này lập tức dặn dò đến chờ ta c h u y ể n bóng tao sau khi nói xong liền trở về tiếp nhận phát bóng sau ở phía sau trận cùng cổ bệ q u ầ n nhau sáu giây sau mới vừa vặn hơn phân nửa trận đây là huýt qua đưa cho hắn làm cản phá mới trôi qua tao dẫn bóng phía trước trận nhìn thấy bờ răng kia bên trong ra cơ hội sau lập tức c h u y ể n bóng quá khứ sợ mít tiếp nhận bờ răng c h u y ể n bóng sau nhảy ném bà phân không t r ú n g cổ b ệ đoạt trước một bước vọt tới ổ đồn kia bên trong cầm tới bảng bóng rổ sau ra hiệu tao tới phòng hắn không khí hiện trường lập tức nhiệt liệt lên, lên rất nhiều người hôm nay đều nghĩ nhìn một chút đối phương tân chủ lực là thế nào khiêu chiến cổ bệ cổ bệ từ cầm tới bảng bóng、rổ. ra hiệu tao từng tới nửa chàng chỉ dùng không đến ba giây lần này c ậ bệ không có lựa chọn c h u y ể n bóng mà là tại s ớ mít tao cùng mạ sần ba người bao bọc sau đó ngựa nhảy ném ba phân giống ruột nhập lưới thật sự là không người có thể phòng nam không tao cầm tới bóng rổ sau c ậ bệ lại qua lần này cần bờ d â n cùng mạ sần n h i ể m hộ hắn mới hơn phân nửa trận huyết cầm tới hắn c h u y ể n bóng sau tại dưới rổ cường đại ổ đồn thành công c ậ bệ nhìn chu dương sau lệnh dưới đầu bóng rổ đi tới hắn cái này bên trong chu dương cẩn thận dẫn bóng đến trước trận người còn dám dẫn bóng ta nhưng phải lập tức đoạn dưới ngươi trong tay cầu sợ mít không d á m cùng cỗ bệ dạng này nhưng đối mặt năm nhất sinh lời nói hắn vẫn là có thể hù dọa dưới vậy phải xem nhìn ngươi có bản lãnh này hay không rồi chu dương đột nhiên lên nhanh sau đối phương lập tức cảnh giác tại hiện trường fans hâm mộ bóng đá tiếng kinh hô bên trong chu dương đem jsr trực tiếp lắc ngã xuống đất sau lại triệt thoái phía sau một bước ngươi làm sao mình ngã xuống dạng này trọng tài cũng không thể phán ta a chu dương cầm b à n h kế tiếp theo đối sợ mít nói đến ngươi dám cười ta sợ mít lần này thật gấp hắn trực tiếp đứng dậy tiến lên không nghĩ tới chu dương thế mà né tránh tại mấy lần trốn tránh sau cảm giác tốc độ của đối phương cũng rất nhanh thế là chu dương lập tức chạy hậu trường phương hướng chạy sợ mít không có kịp phản ứng lập tức đổi tới hắn ngược lại muốn xem xem giá hỏa này muốn đùa nghịch hoa chiêu gì ngay tại hắn cho rằng chu dương lại đi hai bước liền về tuyến thời điểm đột nhiên quay người tránh ra gsr không có phanh lại trực tiếp ném ra có cách xa hơn một mét người này nhưng ném lớn tại bọn hắn sân nhà thậm chí có thể nghe tới fan s hâm mộ bóng đá tiếng cười tài nghệ này còn muốn phòng ta đây chu dương quay người đối s mít sau khi nói xong nhìn đối phương mạ sẩn đã qua đến lập tức n g a ra sau nhảy ném ba phân nhập trướng 8, là cờ băng ghế tịch kêu bên trong lập tức bắt đầu vì chu dương hoan hô lên mặc dù dùng dòng giã 20 t m ư giây nhưng chu dương vị này năm nhất sinh cũng giáo hấn một chút trước mắt hắn vị này có chút cùng vọng năm hai sinh giá hỏa này lúc nào bước chân linh hoạt như vậy rồi sơ mít có chút không tin nghĩ đến lúc này chu dương hệ thống bên trong riêu minh động tác giả kỹ năng cùng chu dương đột phá kỹ năng tại l o i lên hôm nay ho nhìn cùng cổ b ệ đều tại đội bóng mình cũng khỏi phải như vậy liều là một cái ba phân kỹ năng bao để lên còn lại chính là cho mình chuyên môn kỹ năng lợi cấp lại phối một cái diêu minh động tác giả kỹ năng dạng này đối với cho đội bóng tại vận chuyển bên trên sẽ có nhất định trợ giúp c ộ bệ gây mất mạ s ầ n cầu sau hơn phân nửa trận mình bà phân lại chúng chất lót hệ họ n ẹ t cái này vừa bắt đầu có chút hoảng không đúng cái này cùng bên trên một trận đấu giao đấu san antonio sở tơ lúc họa p h ò n g không giống a không phải là hai đội kịch liệt rằng có đánh tới cuối cùng sau đó bọn hắn lưu họ liền thắng được đêm nay đối thủ sao trên sàn thi đấu ở giữa los a n g g lết lạc ờ vô luận là phối hợp thêm ăn ý hay là năng lực phòng ngự đều cùng bọn hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống. chu dương một người t r e o đùa sở mít lúc cũng không ai tới trách cứ chu dương ngược lại đều tại kia bên trong xem kịch phải phân sau còn vì chu dương gieo họ ô đồn cầm tới bảng bóng rổ sau mang bành quan nửa tràng chu dương sau đó tiếp nhận bóng rổ sau lần này đem sở mít lắc bay ra ngoài sau trực tiếp n h ả y ném ba phân lại chúng 14, 2. i h a chất lót ghẹ họ n ẹ t huấn luyện viên trưởng chịu không được không khí hiện trường một trận hết sức khó xử tại đối phương sân nhà bên trên nghe được từ vì bọn họ cố lên đến cuối cùng biến thành mờ vờ tờ khi nhưng cái này mờ vờ tờ không phải vì vào kê cộ bệ bây giờ căn bản không có đã n g h i n đâu hắn phải chờ tới sau khi cuộc tranh tài kết thúc cùng đ a u còn có sở mít bọn hắn nói hai câu đối phương chu dương không muốn kinh thị sở mít nếu như ngươi lại không phòng được đối phương thì xuống đây đi nghiêm túc các ngươi lại như thế đánh ta liền đem các ngươi đều thay đổi đi đúng vậy à dạng này đánh đi xuống lập tức bọn hắn liền muốn bị đánh vào rác rưởi thời gian bên trong đi trạng thái nếu có thể tiếp tục giữ vững không ó nhìn ngươi trở về ngồi đi thiền sư nhẹ nhõm sau khi nói xong cùng hắn cùng một chỗ trở lại băng ghế tịch nơi đó đi là cờ đầu này hiện tại một điểm áp lực đều không có nhưng bọn hắn hôm nay đều có một mục tiêu đó chính là muốn ở trong trận đấu đánh chặt lọt kệ họ n ẹ t cộ bệ tại trên sàn thi đấu thế mà chưa hề nói mình đồng đội còn một bộ rất phối hợp bộ dáng cái này khiến hiện trường lạ c ỡ đám cầu thủ bao nhiêu đều có chút cảm động t a o lấy được banh sau lập tức lại gặp được cổ bệ hắn cũng biết trận đấu này mình là gặp được phiên phức nếu như nói đội bóng t a o đều có biện pháp đối phó nhưng đêm nay ra hỏa này quả thực khó là một m chút không cùng hắn đơn đấu có chút tức không nhịn nổi nhưng nếu như một đôi vừa cùng cổ bệ đánh toàn đội tiết tấu liền biến cuối cùng đau hay là bình tĩnh lại hắn vẫn là phải tổ chức đội bóng tranh thủ cầm tới thắng lợi đây mới là hắn nên làm sự tình. làm sao rồi ngươi sợ rồi cộ bệ như cũng tại bên cạnh khiêu khích nói đến ta không có bất quá không muốn dùng loại phương thức này đến thi đấu m à thôi vậy ngươi hay là sợ cộ bệ sau khi nói xong đ a u kem chút tức giận đến đem cầu đập tới hắn lúc này tâm tình có chút loạn thế là quả quyết chuyền bóng đến bờ r ă n kia bên trong cái sau trực tiếp quay thân đánh đơn chu dương thành công hai phân nhập trướng cộ bệ cầm tới bóng rổ sau tại bờ răng cung h ít trước mặt ném ném cầm phân tranh tài đánh đến bây giờ chặt l u t kệ họ n ẹ t mới mơ hồ ý thức được bọn hắn phạm lớn cỡ nào một sai lầm nếu như không đi khiêu khích chi này đội bóng có lẽ bọn hắn thật có thắng khả năng đâu bọn hắn hiện tại cũng biến thành thanh tỉnh cái gì nhất định phải thắng được là cờ nếu như cùng san antonio sờ tờ tại lúc trước như thế khiêu khích đoán chừng bọn hắn cũng thắng không d ư ớ i đối phương nhưng bây giờ nghĩ tới những thứ này có thể có gì hữu dụng đâu chặn lo kệ họ n ẹ t đầu này bọn hắn chỉ có thể kiên trì cùng đối phương đánh Bờ dân lần nữa cầm tới bóng rổ huyết tiếp qua hắn chuyển bóng sau để ồ đổm lĩnh được phạm quy sau thành công đánh thành hai một lúc này l ư họ l i n nơi này độ chính xác cũng tới đến rồi bóng rổ chủ yếu đều hướng vợ dân cùng ít hai người bọn họ nơi đó đi bởi vì liền hai người bọn họ hiện tại trạng thái cũng không thể lắm mà lại l ạ cờ cũng không có đem o nhìn thay đổi nghĩ đến nơi này tại hiện trường chắt lọt kệ họ nẹt đám cầu thủ giống như ý thức được cái gì lọt s a n g rơ lết l ạ cờ không có thả sặc đi lên vì cái gì t h ư ợ n h ư là nghĩ tha bọn họ một lần a nếu như hiện nay đỉnh cấp tiền đạo o nhìn đi lên lời nói bọn hắn có có thể được bao nhiêu phân lúc này cô b ệ đã qua nửa tràng chắt lọt kệ họ nẹt đám cầu thủ trạng thái tựa như là ai cũng muốn đi lên nhưng ai cũng không dám thật quá khứ phòng cô b đối phương tại cao kêu bên trong không có mấy lần liền qua rơi sau trực tiếp nhảy ném p ả i phân t a o cầm tới mạ sân phát bóng sau cỗ bệ bắt đầu lui lại một bên lui lại một bên hướng trẻ tuổi t a o lắc đầu lưu họ l i n cái này bên trong qua mấy giây sau lần nữa muốn một cái tạm dừng chương một t r ư ơ i bảy trên l ệ n h quá lớn lúc này sân dận động bên trong bầu không khí hoàn toàn phát sinh chuyển biến tựa hồ cái này bên trong là sở t ạ o t ự ờ i sân dận động thủ tiết tranh tài lạc ờ liền để lưu họ l i n chặt lọt kệ họ nẹt sĩ khí nhận t r o n g tòa nhưng ở hiện trường fans hâm mộ bóng đá phát hiện cỗ bệ tự hồ một mực không có ý dừng lại lạc ở trên giới cũng tại đêm nay lạ thường phối hợp ăn ý tình hình như vậy để bên sân g i á sơn đều có chút cảm thấy kỳ qu xem ra đêm nay chặt lọt tệ họ nẹt là triệt h để đem lạ cờ cho trọc giận nước ngoài một nhà truyền thông diễn truyền bá thất đại sảnh bên trong người chủ trì có chút kích động nhìn hiện trường màn hình đối khán giả nói đến ngươi nhìn nói với ta không kém bao nhiêu đâu chặt lọt tệ họ nẹt như thế khiêu khích đối phương lạ cờ hoàn toàn chính là một loại tìm đường chết hành vi bọn hắn ở phía trước trong trận đấu s á t thực phát huy hết sức xuất sắc cao về sau tại new họ lìn cũng sẽ không trở thành tình trạng nhưng là bọn hắn chi đội ngũ này tại biểu hiện bên trên tuổi còn rất trẻ ta biết chặt lọt thẹ họ n è hôm nay thua tình huống sẽ lớn hơn một chút nhưng không nghĩ tới bọn hắn là hiệp một liền muốn sập bàn sao chưa chắc có lẽ hiệp ba tranh tài đến r ắ c rưởi thời gian đi nếu như bọn hắn hiệp hai không có hữu hiệu biện pháp đến cứu vãn lời nói cái kia cũng trên cơ bản new họ lìn không nên đi t r e o chọc lọt xăng dơ lết lá cơ bọn hắn phạm phải một cái sai lầm lớn huấn luyện viên trưởng để ta nói với các người tiết sau tranh tài họ nhìn ra s vì sợ thay đổi cô bệ không tin ngươi hỏi giắt sơn đi còn nói các ngươi tiết sau kiềm chế một chút đánh vịn sơ nhìn cô bệ đột nhiên sắc mặt rất khó nhìn cũng không dám nhiều lời vài câu kết thúc sau liền rời đi bên sân trở lại băng ghế tịch nơi đó đi lao gia hỏa này muốn làm cái quỷ gì như vậy chúng ta cần phải thua trận tranh tài cỗ bệ đột nhiên sau khi nói xong bao quát vừa mới đi tới sặc đều cười theo mặc dù hắn không biết mọi người cười gì vậy thủ tiết tranh tài los a n g dơ lết l à c ờ đồng hồ hiện có chút vượt quá thiền sư dự kiến tại toàn đội sĩ khí đều cực kỳ tăng cao thời điểm g i t sơn biết nên cho bọn hắn hạ nhiệt độ nếu như thả mặt cho bọn hắn tiếp tục như vậy lời nói làm không cẩn thận nửa hiệp sau s o n g phương liền sẽ phát sinh xung đột chắc lót kẽ họ n ẹ t chỉ cần tại trận đấu này bại bởi lạ cờ tự nhiên bọn hắn sẽ cảm thấy rất khó khăn có thể nhưng nếu như vào hôm nay trong trận đấu cùng lọt sang dơ lết lạ cờ đánh một trận đấu tối thiểu cũng sẽ cho khán giả lưu lại một loại lạ cờ ở trong trận đấu khi dễ người ấn tượng ra như vậy bọn hắn liền sẽ không thái quá xấu hổ các ngươi cũng nhìn thấy thực lực của đối phương cùng cố bệ chiến lược cá nhân hiệp hai lời nói yêu cầu của ta chính là tận khả năng co lại tiểu sò、so、phân phân kém cái này không đại biểu chúng ta liền n h ậ thua một cái là đợi đến hiệp bốn tranh tài chúng ta muốn tranh thủ có cùng l ọ sang giờ lết l à cờ liệu một phen tư cách một cái khác là nếu như đêm nay thua trận tranh tài đừng thua phải quá khó nhìn đây là sơ có huấn luyện viên mở ra nghề nghiệp kiếp sống thứ 5 năm năm t ự hồ mình từ một tên cầu thủ biến thành huấn luyện viên cần thời gian dài hơn đến thích ứng phía trước đội bóng tại chiến tích bên trên đều không quá lý tưởng lúc đầu hắn cũng cảm thấy đêm nay l à cờ chưa hẳn có thể thắng dưới bọn hắn nhưng hiệp một đối phương lực chiến đấu như vậy cũng làm cho hắn có chút trở ạ n g nếu như chiếu vào dạng này tình thế đánh đi xuống đội banh của bọn họ sẽ thua rất khó coi phân kém hiệp hai tranh tài sở có cảm giác los angeles la cờ sẽ phát ra công kích mạnh liệt hơn c ộ bệ cùng ngó nhìn hai người tại trên sàn thi đấu vậy bọn hắn đội bóng trên cơ bản liền muốn bàn giao thiền sư sẽ cho bọn hắn cơ hội sao nhìn thấy hiệp hai đối phương đội hình thật đúng là hội cái này một tiết tranh tài chặt l u t k ệ họ nẹt bên này dùng tương đối lao luyện bù nở thay đổi trẻ tuổi jr hắn ngồi vào trên ghế đầu thời điểm thậm chí còn nghe chắp sau lưng một chút fan s hâm mộ bóng đá hư thanh lại bắt đầu hiện trường la cờ p a n bóng đá đối với sở mít đoạn thời gian trước ngôn luận vẫn tương đối bất mãn trình diện bên trên sau bọn hắn phát hiện cổ bệ thế mà hạ tràng cái này đối với bọn hắn không thể nghi ngờ là cái cự đại tin tức tốt mặc dù ho nhìn đi lên nhưng bên trên một trận đấu hắn cũng không có đánh ra lợi hại cỡ nào biểu hiện a b ú nờ mang banh quan ử a tràng hắn so sờ mít muốn ổn định rất nhiều dù sao mình đều m u ố n chạy ba Bờ dân cầm tới bóng rổ sau giả bộ tiến công lúc c h u y ể n bóng đến sau k i ả b ê n t r o n g không có cổ bệ phòng thủ tao trực tiếp bà phân trung đích ba mươi bốn hai trẻ tuổi tao biết cái này một tiết là một cơ hội hắn nhìn thấy cổ bệ ngồi tại băng ghế kia bên trong cũng thật cao hứng nhưng không thể không nói cổ bệ hiện tại trạng thái là thật lợi hại nếu như hắn kế tiếp theo tại trên sàn thi đấu lời nói mình là không có năm chắc tại hơn nửa hiệp lúc kết thúc đội bóng nhất định không tại giáp rưỡi thời gian bên trong lúc này hiện trường c h ặ t lót tệ họ nẹ fans hâm mộ bóng đá cũng kích động lên bọn hắn lớn tiếng la lên tựa hồ muốn cái rơi hiện trường là cờ fans hâm mộ bóng đá tiếng hô vũ dạ x ị p cầm qua bóng rổ sau nhanh chóng hướng về đến trước trận chu dương tiếp nhận hắn trong tay cầu đẳng sau đối bờ răng cường độ không nhỏ phòng thủ trực tiếp kích địa chuyền bóng đến o nhìn kia bên trong cái sau trực tiếp nghiền ép hết bạo trừ cầm ph sơ cót bên trên một tiết chậm chạp không thay người là bởi vì z s r sơ m i t h đấu trường biểu hiện còn được gần nhất nhưng hiển nhiên sơ m i t h đêm nay dùng hắn hành động thực tế nói cho sơ c o t lập tức đem ta thay đổi đi tàu cầm tới bóng rổ sau nhìn thấy đối phương phìn sở theo tới sau ngựa lên một cái biến hướng qua rơi đối phương sau lợi dụng bờ d â n thân thể n h ả y ném bà phân lại chúng ba mươi sáu hai mươi lăm l i u họ lên bên này như thế đánh để thiền sư bao nhiêu nhẹ nhõm một chút s o phân truy càng gần song phương cảm xúc ngược lại càng ổn định c h ắ t lọt kẽ họ nẹt đầu kia bởi vì phân tranh lệnh co lại tiểu bọn hắn sẽ càng cố gắng đi chơi bóng mà lạ cờ bên này bởi vì áp lực dần dần tăng lớn cũng không tâm tư nghĩ khác chỉ có thể tận khả năng không để so phân bị đối phương p h ả n siêu cho nên d ư ớ i tình huống như vậy hai đội cũng không tâm tư bật bực bảo vệ mình đội bóng cầu thủ không tấp nập thụ thương tại phiếu cái này bên trong xem ra cũng là hạ việc cần kỹ thuật vô luận là bình thường cùng bọn hắn cầu thông hay là tại r a sân thời gian phương diện đều phải chú ý còn có không ít phương diện chỉ nếu để cho bọn hắn chạy kịch liệt sự kiện phương hướng đi phát triển kia tổn thương bệnh trên cơ bản cũng nhanh tìm tới c ậ bé nhìn thấy đối phương lại bên trong một cái ba phân sau đằng một chút đứng lên động tác nhanh chóng đem bên cạnh các đội hữu giật này mình. Làm sao? n g ồ i m ệ t m ỏ i rồi giác sơn nhìn xem cổ bệ quay đầu nhìn mình sau mười điểm bình tĩnh nói đến ta nghĩ ta cũng nghĩ thế cổ bệ rất muốn nói ta muốn đi lên nhưng hắn hiện tại đã có biến hóa không nhỏ nếu như nói mình như vậy cảm xúc làm không cẩn thận liền muốn kích động lên làm không cẩn thận lại muốn cùng giác sơn cãi nhau nhưng tình huống hiện tại là mình một khi cùng hắn cãi nhau cuối cùng đều là phía bên mình không chiếm tiện nghi đi chicago có nhất định thành phân là mình nhất thời nói nhảm mà một loại khác nguyên nhân là chicago bùn có lẽ sẽ thành vì chính mình bê cơ hội lo xăng dơ lết lạc c nếu như tầng quản lý đều vô tâm lưu hắn còn đợi tại cái này bên trong làm gì cho nên hắn hiện tại có thời gian đều sẽ đi phong thành nhìn phong ở cho mình lưu một đầu đường lui đến lúc đó nếu quả thật rời đi cũng có thể thông g o n g chút cổ bệ ở đây bên cạnh đi vài bước sau lập tức hấp dẫn đến ống kính lực chú ý lúc này ống kính phía sau nhân viên công tác là hy vọng cổ bệ cùng hắn chủ xoáy lần nữa ở mỹ lên đi tới g i ắ c sơn nơi này thời điểm nhìn thấy thiền sư ngay tại kêu bên trong ngần người đâu ngần n g ư ờ i còn đi ổ đ ồ m đi qua cùng cổ bệ nói mấy câu hai người biểu lộ rất vung lòng lúc này ổ đồn giống như có thể lý giải cổ bệ tâm tình đồng dạng hắn biết hiện tại h ẳ n là có một người đi qua cùng hắn trò chuyện đau ném chúng quả bóng này sau lập tức vung hắn không có nhìn cô bệ kia bên trong mà là hướng về phía hiện trường fans hâm mộ bóng d a e r muốn cho hiện trường người xem cùng đội bóng đều s á c h cao một chút xí khí phân kém từ 15 phân co lại nhỏ đến còn kém 11 phân vì sợ hơn phân nửa trận sau cũng chuyền bóng đến chu dương kia bên trong khán giả phát hiện cô bệ hạ tràng sau los a n g e l e s l à cỡ thứ nhất chuyền bóng điểm rơi xuống chu dương cái này bên trong lần này chu dương không có lựa chọn chuyền bóng hắn cảm giác hiện tại mình chuyên môn kỹ năng đẳng cấp còn quá thấp cho nên cái này muốn cùng r i ê n minh động tác giả kỹ năng phối hợp với dùng mới được thế là tại bờ răng kia bên trong động tác giả qua rơi bờ r ă n g hậu quả đoạn c h u y ể n bóng đến vụ dạ x ị p kia bên trong cái sau cũng không đốc biết cơ hội lập tức lại chuyển về quá khứ chu dương tại đối phương không có minh bạch mấy giây bên trong trực tiếp lợi dụng mình chuyên môn kỹ năng chu dương đột phá kỹ năng này ba hoàn thành bên trên rổ động tác còn g à n g chặt lọt kệ họ nẹt bên kia cũng cảm thấy có chút khó chịu thế mà bị cái này nắm nhất sinh cho đồ n đ ị c h tao tại trên sàn thi đấu cơ bản phần lớn thời gian đều nhìn c h ậ m c h ậ m cổ vệ cùng chu dương hai người kia đâu huyết cầm tới bóng rổ sau lắc có nhìn mấy lần đều không thành công cuối cùng cưỡng ép xuất thủ bị sặc tr tại chặt l ọ t kẽ họ nẹt bên kia cho là hắn lập tức sẽ t r u y ề n bóng thời điểm đột nhiên ngựa ra sau nhảy ném ba phân nhập trướng bốn mươi mốt hai mươi lăm tấn công như vậy không thể nghi ngờ làm cho đối phương như gặp phải gặp một chậu nước lạnh như mấy tên cầu thủ đều ngốc đứng ở đó bên trong người có thể xem thường hắn nhưng tên này châu á cầu thủ là thật có thể nắm lấy cơ hội phải phân a chu dương chúng đích cái này ba phân sau mình cũng biến thành càng thêm nghiêm túc sau đó đ a o ba phân không có sao hó nhìn cầm tới bảng bóng rộ t r u y ề n bóng đến chu dương cái này bên trong lần này đối phương hai tên cầu thủ đối chu dương tiến hành ba bọc vì sợ cầm tới chu dương cầu sau ba phân cũng tiến vào. đối phương lập tức lại muốn một cái tạm dừng 19 phân phân kém đây là thật chạy rác rưởi thời gian đi a tìm cơ hội ném ba phân hiện theo ý ta cũng chỉ có thể làm như vậy vô luận một hồi đối phương cụ bệ trở về hay không đều cho ta nhiều ném ba phân sơ cót ở đây vừa nhìn nhiều lần đều muốn vô cùng phẫn nộ nhưng vẫn là n h ì n xuống t r u n g quanh đam cầu thủ đều có thể cảm nhận được tâm tình của hắn nhưng bọn hắn lúc này cũng biến thành chết lặng tiếp cận 20 phân phân kém làm sao truy đối phương huấn luyện viên trưởng có phải là đang cố ý nhục nhã bọn hắn bọn hắn có hai người nhìn về phía là cờ kia bên trong đối phương chủ soái vẫn không có cho đám cầu thủ bố trí nhiệm vụ giáp sơn bây giờ tại kia bên trong bắt đầu nói chuyện t i ế m nhục nhã chặt lọt kệ họ n ẹ t đây coi là nhục nhã sao chặt lọt kệ họ n ẹ t đám cầu thủ lúc này đều trầm m ặ t rất nhiều chỉ có cao cùng sở c ố t hai người còn đang suy nghĩ lấy biện pháp hai người bọn họ cũng tại kia bên trong giao lưu vài câu tình huống hiện tại là nội tuyến lời nói khẳng định là chiếm không là cái gì tiện nghi đối phương siêu cấp tiền đạo tại kia bên trong đâu mình cầu thủ không góp sức lời nói cao cũng chỉ muốn ra mặt đến đem phân kém co lại tiểu hắn quay đầu lại cùng mình các đội h ư u đánh xuống chào hỏi đây là hy vọng các đội h ư u vẫn có thể ra sức một chút tranh tài trở về mạ sân cầm tới bóng rổ sau ba phân không có bất quá bú nở cầm tới bảng bóng rổ sau ném ném trúng đích sau đó vụ dạ x ị p ba phân không có vợ dân nhặt được một cái bảng bóng rổ hậu chuyện cầu cho cao cái sau trực tiếp không có thẳng mình đồng đội cắm đầu chạy đến trước trận trực tiếp nhảy lên cự l y xa ba phân giống rột u nhập lưới Ừm, đ ố i phương bắt đầu truy phân chủ soái chúng ta muốn hay không đem cổ bệ để lên vịn sợ lập tức đối với hắn nói không không như thế tranh tài liền nguy hiểm đối phương mặc dù thực lực cùng chúng ta t r ê n lệch không nhỏ nhưng chúng ta cũng phải để bọn hắn tại trận đấu này bên trong tương đối thể diện thua trận mới tốt chúng ta chiếm cứ không nhỏ chủ động cùng ưu thế giới cho đối phương một chút mặt m ũ i giác sơn cô ý đem mấy câu nói đó thanh â m tăng lớn một chút huấn luyện viên tổ kia bên trong sau khi nghe được đã không còn gì để nói đa huấn luyện viên trưởng đều lên tiếng kia còn có cái gì dễ nói đâu hoàn tân lấy được banh sau đối mặt với mạ sân phòng thủ cưỡng ép nhảy ném không chúng họ nhìn cầm tới bóng rổ sau trực tiếp hai tay đại lực bạo trừ phải phân tao lần này ba phân không có bất quá bóng rổ lại chạy phương hướng của hắn bán tới b ù nờ không nhìn thấy hắn trực tiếp cầm tới bóng r ổ hậu chuyện cầu đến bờ răng kia bên trong cái sau nhảy ném bị o nhìn lần nữa cái rơi mạ sân lúc này đổi tới cầm banh liền ném hai phân nhập trướng tại lạc ờ bên này phỉ sở cự l y xa hai phân không có sao đối phương bù nờ trúng đích một cái ba phân dạng này phân kém lại trở lại mười một phân hiệp hai tranh tài cuối cùng lấy năm mươi tám bốn mươi sáu kết thúc hiệp ba tranh tài thiền sư đem chu dương thay đổi c ụ b ệ cùng o nhìn đồng thời ở đây cái này một tiết lúc kết thúc so phân là chín mươi mốt sáu mươi sáu hai mươi lăm phân phân kém cũng làm cho đối phương triệt để đánh mất lòng tin cuối cùng một tiết tranh tài lo sang giờ lết lạ cờ thay đổi toàn đội hình dự bị chất lọt kẹ họ n ẹ t có ba tên chủ lực lưu tại trên trận mặc dù bọn hắn cái này một tiết cầm tới ba mươi phân nhưng cuối cùng cũng không thể lật về tranh tài một trăm mười hai chín mươi sáu lạ cờ không có làm cho đối phương thua quá khó nhìn chỉ cần là thể dục phóng viên đều có thể minh bạch lo sang giờ lết lạ cờ trận đấu này đã rất để lấy bọn hắn chất lọt kẹ họ n ẹ t đánh không tệ ta là nói thật cái k i a gọi tao hải tử ta cảm giác hắn tiền đồ không tiểu cái này không có châm chọc hắn ý tứ tao người trẻ tuổi này tại trên sàn thi đấu một mực duy trì chiến lược của mình tranh tài muốn kể một ít chi tiết đánh giá ta cảm thấy không có gì để nói nhiều chúng ta áp chế đối phương thẳng đến tranh tài kết thúc lúc ấy chính là như vậy đấy nha ta nghĩ hiện tại ta có thể nói một vài thứ lúc đầu thời điểm tranh tài ta rất chờ mong bọn hắn có thể xuất ra cái gì tươi mới mánh q u o a i đâu nguyên lai bọn hắn chỉ là sẽ tại kêu bên trong m ù hô chính là như vậy trừ phi ngươi thắng chúng ta nha cổ bệ mẹ phải cầm mịt rộ phổn đối các phóng viên nói đến s á c thực thực lực chứng minh hết thảy mà lại cái này trận trước khi bắt đầu tranh tài cũng là chặt l o ạ kệ hò nẹt đầu kia kêu, kêu nhất hoan vốn trận đấu cổ bệ cầm tới 3 a m phân 7 bảng bóng rổ bốn kiến tạo ba mũ hai cắt bóng kinh người thành tích c h u dương 20 phân năm bảng bóng rổ bảy kiến tạo o nhìn 9 phân 12 bảng bóng rổ năm mũ chắc lo kệ họ n ẹ t bên kia buổi họp báo sở mít cùng mấy tên lúc ấy kêu g ạ o phải rất lợi hại cầu thủ đều không có có mặt tao ngồi ở kia bên trong không có có nói một câu sơ có đơn giản trả lời một chút phóng viên vấn đề liền qua loa kết thúc đối với tao vốn trận đấu cầm tới 23 phân 3 bảng bóng rổ năm kiến tạo đến nói tin tức sau tới vẫn là đưa tin một chút mà lại bởi vì hắn chỉ là một tên năm nhất sinh có thể đánh thành dạng này đã rất không tệ. ngược lại là các phóng viên muốn ngắt thăm sở mít nhưng coi như cuối cùng gặp được bọn hắn bên trên xe buýt thời điểm đối phương cũng không cùng phóng viên có bất kỳ giao lưu chương một trăm năm mươi tám điệu thấp n ạ p thiên vương thiền sư tại trở lại khách sạn sau nhẹ nhàng thở ra tại hai đội thực lực sai biệt cách xa tình huống dưới làm sao làm cho đối phương t u a thể diện thật sự là một kiện không thoải mái sự tình tại trên sàn thi đấu có qua một đoạn thời gian thiền sư đều nghĩ đem cỗ bệ cùng o nhìn cùng một chỗ thay đổi bất quá nhìn hôm nay tranh tài kết quả cũng chứng minh mình không có làm là như vậy chính xác mấy lần cầu thủ điều chỉnh vừa mới bắt đầu để cỗ bệ một người hoặc có n h ì n một người tại trên sàn thi đấu hữu hiệu suy yếu los angeles lạc ờ chiến lược hồi tưởng lại trước mấy ngày chặt lọt tệ họ nẹ khiêu khích j a c k s o n nghĩ đến nhiều nhất chính là lạc ờ đừng quá đem đối phương tất nhập tuyệt cảnh a sau khi cuộc tranh tài kết thúc liên quan tới lạc ờ đưa tin lập tức bạo tăng rất nhiều chủ yếu đều là khen tin tức của bọn họ s á c thực đêm nay trận đấu này để tất cả đưa tin tranh tài truyền thông đều chứng kiến los angeles lạc ờ thực lực khủng bố cộ bệ tại sau trận đấu tâm tình phá lệ không sai hắn luôn cũng không ai phản đúng rồi bởi vì sự thật đã tại kia bên trong muốn cùng cộ bệ phun lời nói chỉ có thể chờ sau đó một trận hoặc nói khác sau trận đấu cổ bệ trở nên phá lệ yên tĩnh bởi vì tranh tài dị thường thuận lợi cho nên đám cầu thủ trạng thái cũng rất tốt tự nhiên tại thiền sư sớm rời đi sau đám người bọn họ tại cái này bên trong bắt đầu chơi cũng khó được có nhìn cùng cổ bệ hai người bưng lấy chén rượu đứng trò chuyện trong chốc lát cổ bệ một mực tại hồi tưởng đến hôm nay trận đấu này hắn cũng không ngờ tới mình đội bóng lại có uy lực lớn như vậy lúc ấy không nghĩ nhiều chính là muốn cho đối phương đả kích trí mạng để bọn hắn biết khẩu suất của n ô n sau muốn bỏ ra cái giá gì cũng trong lòng bên trong q á n trách qua huấn luyện viên trưởng vì cái gì có đoạn thời gian muốn cấm chỉ hắm chỉ hắm bây giờ quay đầu nhìn nếu như lúc ấy liền để o nhìn cùng hắn cùng tiến lên trận cuối cùng sẽ đánh tới trình độ nào phiêu đây là cho bọn hắn lưu mặt m ũ i mà đội bóng tại ok tổ hợp giao thế ra sân tình huống dưới y nguyên có thể đánh xuống 1 1 t hai phân tại một trận đấu hiện tại trên cơ bản một chi đội bóng còn tại 61 u m t r ă m phân tình huống dưới 112 phân đã rất cao chứ hắn cùng o nhìn thực lực ngoại ứng nên đội bóng bên trong còn có cái gì khác cầu thủ đang có tác dụng nghĩ đến cái này bên trong cổ bệ cầm chén rượu tay cường độ tăng lớn một chút bất quá lập tức lại vương lòng xuống lúc này cổ bệ đối với chu dương suy nghĩ chỉ là một cái thoáng mà qua hắn quan tâm hơn là như vậy là cờ tại cái này mùa giải có thể đi bao xa vấn đề chu dương tiểu tử này trận đồng đều sai lầm số lần đã có sở hạ hàng hắn trở nên càng ngày càng mạnh vô luận là cờ cuối cùng sẽ vứt bỏ ai lưu lại ai c ộ bệ đều muốn tại cái này mùa giải bắt đầu nghiêm túc đối đãi tranh tài một vấn đề là tại tam liên quan về sau là cờ thật cầm không xuống tổng quán quân sao hắn muốn hướng đưa ra vấn đề này nhà kia truyền thông chứng minh cho bọn hắn nhìn trở lại khách sạn thời điểm chu dương phát hiện đã là dạng sáng nhìn hệ thống bên trong cái kia dùng nhiều tiền mua chuyên môn kỹ năng cứ nhưng đã đến e cấp hai tốc độ tăng lên như vậy hay là rất nhanh ở trong trận đấu dùng thuộc về mình kỹ năng bao cảm giác hết sức thoải mái cùng tự nhiên dạng này thể nghiệm cùng trước kia là rất không giống khả năng bởi vì hắn chính là mình trên thân một loại kỹ năng đi nếu là mình vậy tại sao còn muốn lắp đặt cái này mình chuyên môn kỹ năng đâu cái này không hỏi hệ thống bên trong v ộ n g động, động chu dương mình liền cảm nhận được khác biệt đó chính là kỹ năng cùng mình bây giờ tư chất bình xét cấp bậc là khác nhau mở tự thân tư chất bình xét cấp bậc năng lực là một mặt mà những này kỹ năng sẽ tại trên sàn thi đấu cho mình tại ở một phương diện khác mang đến tăng cường t h như ném rổ kỹ năng bao chính là đối ném rổ độ chính xác tăng cường bảng bóng rổ phương diện kỹ năng tại bảo vệ bảng bóng rổ bên trên sẽ đề cao hôm nay loại này đột phá kỹ năng mặc dù chỉ có cấp e nhưng y nguyên có thể ở đây bên trên phát huy tác dụng nhất định so khỏi phải mạnh hơn một chút mà bởi vì đây là chu dương tự thân có cho nên tại sử dụng thời điểm mười điểm thông t h u ậ n nếu không ta xin mấy ngày giả trở về bồi bồi ngươi đi chu dương sáng ngày thứ hai tại khách sạn bên trong một bên dùng đầu kẹp điện thoại di động một bên đang thu thập đồ vật khỏi phải ta lại không nốc tiểu hài từ đầu kia thanh âm mặc dù có chút đoán trách nhưng vẫn là có thể nghe ra vui vẻ một chút lâm đạt muốn có mấy lần khảo thí chu dương muốn trở về bồi bồi nàng bất quá bị lâm đạt lập tức tự tuyệt hiện tại chu dương hay là đội bóng người mới nếu như tổng xin nghỉ phép lời nói có lẽ sẽ có chút không được tốt ấn tượng lưu cho lạ cờ bên kia ta nói đi cái này gọi chu dương tiểu tử cũng quá p h é p lối đi một bên huấn luyện pez vừa hướng bên cạnh đức chiến xa nói đến cái gì ai nha cái này mùa giải châu á cầu thủ đi ta nhớ không lầm hắn giống như đánh số bốn vị lớn tiểu tiền phong đều có thể đánh là tên i phong vị cầu thủ cái này thông thường thi đấu đến bây giờ hắn danh tiếng thế nhưng là không tiểu đâu làm sao đỏ mắt rồi nào kỳ lúc này đã lộ g i khinh thường thân sắc kerry cũng biết hiện tại đạ lạt mạ vợ dịt l a o đại là ai cho nên không có quá đem phản ứng như vậy quá để ở trong lòng nếu như đội bóng bên trong một chút trẻ tuổi cầu thủ dám bày ra dạng này một phó biểu tình lời nói chuẩn muốn để hắn đem mắt không ta chẳng qua là cảm thấy lo sang giờ lết lạ cờ cũng quá đóng gói hắn đi vì có thể để cho chu dương đánh ra thành tiệu cụ b ệ cùng nó nhìn đều giả bệnh để hắn tại trên sàn thi đấu soát số liệu ngươi từ chỗ nào nghe được những tin tức này I-I-I-I Người tin báo sao? A. không nhìn tức ngươi liền nói gần nhất c ô bệ thụ thương sự tình có phải là giác sơn cố ý để hắn cấm thi đâu à nào k i lật ra b ạ c nhãn sau đó cùng huấn luyện của mình sư nói ra sau liền rời đi the di hiển nhiên chưa nói xong sau lập tức cũng chạy tới việc này coi như ta không nghe thấy the di ngươi nhưng có chừng có mực ngươi không thấy được bên trên trận đấu cái kia gọi sở mít ra hỏa có bao nhiêu t r ậ t vật sao nào k i lúc này t h ấ p giọng cùng the di nói đến tên tiểu tử kia sao có thể cùng ta so đâu the di lúc này sau khi nghe được lập tức nợ nụ cười bên người cái này to con cũng quá sẽ chuyện bé xé ra to đi lúc ấy hắn thử vấn cùng đại học lúc tranh tài ta đều nhìn qua cái này chu dương cũng không phải phổ thông phong vị cầu thủ ngươi cũng biết hắn người đại diện là đại danh đỉnh đỉnh lễ ổng đối phương có thể tự mình đi cùng chu dương đ à m hợp đồng ngươi suy nghĩ một chút gia hỏa này hắn có cái dạng gì thực lực ta trung quốc thị trường lớn như vậy ai đến ta đoán chừng hắn đội bóng đều sẽ cho hắn ra sân cơ hội hơn nữa còn sẽ để cho hắn soát số liệu the di ta hỏi ngươi diêu minh lợi hại hay không tại nờ bờ ai chơi bóng nhưng không đơn thuần là nhìn một chút nếu như hắn chu dương không có thực lực bụt sẽ xuất ra mười triệu đô l ạ cực chu dương ba năm ngươi cũng đừng nói với ta bột vì trung quốc thị trường đang l i ề u cầu phiếu cái gì loại hình còn có ta vẫn là đức người đâu nào hans、e、kỳ sau khi nói xong cơi lắc đầu liền rời đi hắn tiếp lấy phải phối hợp huấn luyện sư bắt đầu làm có chướng ngại tiến công huấn luyện cùng lực lượng huấn luyện lúc trước cú bằng đang tranh thủ chu dương thời điểm nào hans、e、kỳ liền đã nói với hắn mấy lần chu dương tiềm lực rất to lớn hy vọng đội bóng có thể bắt lấy hắn nhưng ở cú bằng tiêu bên trong xem ra chu dương chỉ bất quá có thể cho đạ lạt mạ vợ dịch mang nhiều đến một chút thu nhập thôi cú bằng cũng không coi trọng chu dương mà lại cùng nào h s k cũng nói ra lời trong lòng mình đó chính là chu dương cho dù cùng đạt kéo tư ký. trên cơ bản cũng là phần lớn thời gian đều ngồi b ă n g ghế mà thôi nhìn xem chu dương tại đại học bên trong biểu hiện nào anh k i thật nghĩ để chu dương tại bên cạnh mình lại như thế cái thông minh g i a hỏa làm tiểu đệ của mình kia đạ lạt mạ vợ dịt chiến lược có lẽ đều có thể bên trên một cái cấp độ hai người bọn họ đến để đội bóng phong vị tuyến bên trên phòng thủ cùng tiến công đều trở nên càng thêm cường đại nhưng mà hắn cũng chỉ là một tên phổ thông cầu thủ mà thôi chúng ta kế tiếp đối thủ chính là đạ lạt mạ vợ dịt mặc dù chúng ta tại sân nhà nên chiến đối phương còn có bên trên trận đấu lấy được đại thắng ân những này đều không cần che đậy cặp mắt của các ngươi đã lạt mạ vợ gì thực lực bây giờ không yếu h ả o h ả o đối đãi giác sơn ở văn phòng bên trong đợi sau mấy tiếng ra cùng chính nghỉ ngơi đám cầu thủ nói đến ngươi không luôn luôn để ta cùng o nhìn một người ra sân là được cổ bệ lúc này giả vờ như hướng hờ nói đến a gắt nhìn a cổ bệ ngươi muốn tới vị trí của ta làm việc sao ngươi cho dù làm ta trợ giáo ta cũng sẽ không để ngươi phát biểu ý kiến thiền sư vừa nói xong cổ bệ liền làm cái x i n tha động tác giác sơn lúc này cười không nói gì nữa trực tiếp rời đi g i a hỏa này ta thật không thể chê ư v à hắn hiện tại cổ bệ nhìn hắn rời đi sau trong lúc vô tình nhìn thấy o n n sau bất đắc gì nói câu ta biết một điều là gia hỏa này có thể cho chúng ta mang đến thắng lợi sắp tâm tình lúc này rất buông lỏng c ậ bệ nhún núi v a i không hề nói gì trực tiếp rời đi chu dương trở lại lo sang dơ liết sau lại cho lâm đạt đánh mấy điện thoại đầu kia cuối cùng lấy ngay tại ôn tập làm lý do không có nói vài lời liền đem điện thoại c ủ a máy hiện tại tiểu lâm đạt thật đúng là đủ bận điệu hiện tại đã tiếp cận khảo thí này nàng muốn xuất ra không sai thành tích đến còn có chính là tâm lý cái mục tiêu kia về sau làm việc là nếu có thể cùng chu dương tiếp xúc cái chủng loại kia mới được hiện tại là cờ ho n h n cùng c ậ bệ đều trở về mà lại đội banh của bọn họ cái này mùa giải một tên tân tú các ngươi muốn đề cao chú ý đối với chu dương phòng thủ không thể lừa biếng đã lạc mã vợ dịp huấn luyện viên trưởng j o h n s â n tại lúc trước đội bọn hắn cầu thủ nói đến lạc ờ đầu này ra sân sau liền bắt đầu làm nóng người hôm nay đi tới hiện trường f a n bóng đá muốn so trong tưởng tượng nhiều không ít f a n bóng đá đều là nhìn ra sân tranh tài tới bọn hắn muốn nhìn một chút lạc ờ cùng n g h con thực lực bây giờ thế nào ha ha chu dương nếu như chúng ta là cùng một chỗ tiến vào nờ ba lời nói ngươi tuyệt đối phải bị ta đánh sợ ha ha nhưng bây giờ cũng không muộn các ngươi mặc dù bây giờ có sân nhà ưu thế nhưng chúng ta còn có thể thắng các ngươi mà lại nghĩ tại chúng ta cái này bên trong cầm phân lo xăng dơ lết i lạ cợ để ngươi nhiều soát phân tốt gia tăng cầu phiếu thu nhập thật sao ha ha không có cửa đâu ta chu dương tại kêu bên trong kỳ quái nhìn trước mắt này từng cái tử cũng không cao đạ lạt mạ vở dịt cầu thủ hắn biết đây là cái gì nhưng làm sao cảm giác giống như lại gặp một cái gì e tờ sờ mít đâu đi đi thật mạnh thật mạnh ngươi mau trở về làm nóng người đi chu dương cảm giác muốn nghe một mình hắn nói chuyện đến tranh tài bắt đầu giá hỏa này ngược lại là so sờ mít nói nhiều ui ta vừa mới bắt đầu nói sao ngươi tiểu tử này đem h ắ n cuồng a a k e di có chút phẫn nộ chu dương thế mà như thế không nhìn hắn ngươi nói cái gì đem k e di tức thành như thế cổ b ệ có chút không có minh bạch dáng vẻ hỏi chu dương ai biết hắn để ai dẫn đến ta cũng không nói gì chu dương lắc đầu nếu không phải cổ b ệ tới nói với hắn hắn còn không biết đâu k e di cái này tính tình không tiểu a hôm nay thủ tiết tranh tài đối phương ra tay trước theo thứ tự là nào h ạ n kỳ ai bên trong khác william k e di kiệt bên trong l ạ cờ bên này theo thứ tự là o n n h ì n chu dương cúc cổ b ệ cùng sơ n h giáp sơn có ý tứ là hiệp một hay là phải ứng phó cẩn thận cho nên hai người đều để bọn hắn đi lên mà tại lớn tiên phong tiêu bên trong hắn muốn để chu dương kiến thức dưới đức chiến xa thực lực càng để chu dương nhiều kinh lịch một ít chuyện với hắn mà nói kinh nghiệm thì càng nhiều một chút chu dương giá hỏa này đến quý sau thi đấu nhưng là muốn trọng dụng tại hiện tại bắt đầu liền muốn có ý thức đi bồi dưỡng hắn mới được hiện trường fans hâm mộ bóng đá cho dù đối với chu dương hiện tại động một chút lại xuất r a đầu tiên hơi kinh ngạc nhưng cũng chỉ có thể tiếp nhận ai bảo chu dương thông thường thi đấu biểu hiện tốt như vậy chứ trên số liệu không sai người cũng có thể đánh mặc dù sai lầm nhiều nhưng không chịu nổi chủ xoáy thích hắn nha tại bensi vạn nhi à châu lập đại học thời điểm chu dương là trường học minh tinh cấp cầu thủ tại nqaa thi đấu sự tình bên trong danh tiếng của hắn cũng không nhỏ đến cuối cùng nhưng đến nba sau hết thệ đều muốn bắt đầu lại từ đầu có yêu miến hắn cũng có cảm thấy chu dương chỉ có thể là liên minh bên trong một vị đồ công nhân phong vị cầu thủ mà thôi cho đến bây giờ trên mạng diễn đàn thỉnh thoảng còn đang thảo luận chu dương có thể hay không sẽ trở thành giống antony h như thế cầu thủ mọi người cách nhìn sắp xếp thứ nhất là chu dương năng lực có thể đạt tới antony bảy mươi cũng rất không tệ cái ò n nói Dương cùng Anthony đồng dạng chiến nhưng muốn năm Dạng này quan nhìn dẫn bóng chuyển bóng đến Dương có Chu có có lược, cầm tức Chu Hóa một điểm thể tại tại thứ tới trong. loại là là lập sau. đầu sau xếp về bên rổ kêu sau nhìn n thấy h đối p ư ơ gật Pezzy cùng trực chuyển cổ Cái nào bóng đến bên trong. g Hatzky sau sau tới tiếp kêu bệ gật đầu còn biết nên chuyển bóng cho a i n h a cổ bệ cầm tới bóng rổ sau toàn trường fans hâm mộ bóng đá đều sôi trào tình huống như vậy đem đạ lạt mạ vợ dịt cái này bên trong giật này mình cổ bệ hiện tại như thế có sức ảnh hưởng sao tại biết rõ đối phương ba người tới bao bọc tình huống dưới cổ bệ y nguyên ngựa ra sau n h ả y ném rổ cầu giống ruột nhập lưới thật sự là không người có thể phòng a g a á c sơn nhìn thấy quả cầu này sao giống như là l ầ m b ầ m như tại kia thảo luận đến ke di cầm cầu đến trước trận đối mặt với chu dương ngựa bên trên xoay người một cái qua rơi đối phương sau không lờ nào etzky tại đứng nơi đó s ợ n nhìn thấy đối phương do dự một chút sau lập tức gây mất ke di cầu sau liền xông ra ngoài chu dương trước trận cầm tới bóng rổ trực tiếp n h ả y ném ba phân chúng đích quả cầu này mộng cũng quá chuẩn đi ke di tại kia bên trong có chút khó tin nói đến nào e t y lấy được banh sau chậm rãi đi tới trước trận. đối mặt với cổ bệ cùng chu dương bao bọc thong dong xuất thủ về một cái bà phân thiền sư tại nạc thiên vương cầm tới bóng rổ thời điểm liền nhìn chằm chằm hắn đây là hiện đang mới thôi thiền sư tương đối thưởng thức mấy tên cầu thủ một trong hắn thậm chí cho rằng chu dương về sau mô bản nên chạy nào e z k y đi chu dương cùng hắn là có khác biệt nhưng là tại xác định vị trí n h ả y ném phương diện nếu như chu dương có thể có nào e z k y độ chính xác lời nói cũng quá tốt tại sở như c cử l i sa hai phân không trúng sau nào e z k y cầm tới một cái bảng bóng rổ hắn nhìn truyền bóng cơ hội không lớn thế là mình tại los a n g e l e s l à c cờ hai tên cầu thủ phòng thủ dưới quả thực là đi tới trước trận w i l l i am tiếp qua hắn cầu sau lại chuyển về quá khứ n a t s k y trực tiếp nhận bóng liền ném ba phân lại chúng mấy hiệp hiện trường l à c cờ fans hâm mộ bóng đá liền nhìn ra đã lạc mạ vợ dịt cùng chặt lọt tệ hò nẹt khác biệt đến bọn hắn cũng không phải đùa dỡn thời khắc cuối cùng nếu như nạp tiên vương đột nhiên điên c ũ n g phải phân thắng bại thật đúng là khó mà nói Trước tại trong Cụ lúc si giảm. ngồi đài khí không giảm. Cú Băng lúc này ngồi tại khán bằng này bên ngo hắn nhìn thấy mình cầu thủ ngay cả tục mệnh bên trong hai cái ba phân sau kích động đứng lên la lên lạ cờ đầu này vừa mới còn có mấy tên cầu thủ coi là muốn bắt đầu đối đ ạ t kéo tư đã lạt mạ vợ diệt hiện trường cầu thủ triển khai điên cuồng công kích thời điểm nhìn thấy nào e t kỳ đột nhiên ném rổ lập tức bỏ đi ý nghĩ này đây cũng không phải là đùa giỡn đối phương nếu như chiến lược cũng rất mạnh lời nói làm không cẩn thận chính là lạ cờ cái này lộ ra phải lỗ mãng ném rổ độ chính xác lại xuống hàng liền khôi hải chỉ cần cộ bệ lúc này còn ý nguyên có nghĩ sửa chữa n g h con ý nghĩ hắn nhìn thấy đối phương đức chiến xa bắt đầu phát động công kích sau mình tay cũng nữa chúng ta nội tuyến công hay là bên ngoài bên cạnh công làm sao rồi c ổ bệ dư quang nhìn thấy sặc ở bên cạnh sau trong lúc vô tình nói câu kết quả n h ê n h đón đối phương kinh ngạc biểu lộ họ nhìn giống như mấy năm trước bên trong một cái mùa giải mới cùng c ổ bệ tại trên sàn thi đấu giao lưu năm sáu lần mà thôi cái này mùa giải đột nhiên c ổ bệ cùng hắn nói cái này để hắn trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng muốn không ở bên ngoài bên cạnh công đi họ nhìn tùy tiện tuyển một cái trả lời đến sau đó liền chạy tới phòng thủ đi cúc tiếp nhận bóng rổ sau nhìn thấy cụ bệ thủ thế lập tức gật gật đầu mình lấy được banh cùng đối phương uy lý am c ù n nhau mấy lần hậu quả đoạn chuyền bóng đến c cái sau tại ke di phòng thủ lần sau cái ba phân từ khán giả lúc này trong tiếng hô liền có thể biết bọn hắn muốn mong đợi đã bắt đầu nghe con cùng lạ cờ hai chi đội bóng đã bắt đầu nghiêm túc lạ cờ dạng này đội ngũ hiện tại lại có siêu cấp nội tuyến lại có cỗ bệ ở đây nếu như không liều lời nói đạt kéo tư bên này rất có thể sẽ tại hiệp ba tả hữu bị lạ cờ đánh hoa tại trận đấu này bên trong ke di lúc này cũng nhanh chóng tiến vào trạng thái nhưng hắn ý nghĩ không thay đổi tại trận đấu này bên trong hắn chỉ có thể là tìm chu dương phiến phức uy am cầm tới bóng rộ tại cúc phòng thủ dưới nhẹ nhõm qua rơi đối phương sau nhảy ném phải phân thiền sư lúc này bị hiện trường hai tri đội bóng hấp dẫn lấy hắn muốn nhìn một chút hơn nửa hiệp đạ lạt mạ vợ dịt có không có năng lực đi los a n g e l i ế s l ạ cờ đánh ngã nếu như đạ kéo tư đám cầu thủ có thể làm được cái này như vậy cái này mùa giải bọn hắn khoảng cách cầm tới tổng quán quân liền không tại xa xôi mà lúc này đạ lạt mạ vợ dịt bên kia tâm bên trong đều không chắc đâu the j i lòng tin cũng rất đủ chu dương tiếp nhận cổ bể chuyền bóng sau the j i liền xông lại chu dương trong lúc nhất thời cũng có chút im lặng đây là cùng hắn đòn khiênh trên ta nói ngươi không đi phòng thủ mình cầu thủ tìm ta cái này bên trong làm gì chu dương một bên trốn tránh vừa hướng the di nói、đến. ta để ngươi kiến thức dưới chân chính nba ở tổng bị lo s a n g rơ lết lạ cở xuồng ái cũng không phải cái biện pháp đang nói s o n g sau teji một cái ép túi người chu dương trong tay bóng rổ nháy mắt liền bị móc đi teji không giống với sở mít địa phương ngay tại ở hắn đấu trường kinh nghiệm muốn so cái chức phong phú rất nhiều chu dương sau khi thấy lập tức đổi tới theo teji cướp bóng thành công không khí hiện trường cũng bắt đầu ấm lên mà coi như teji chuẩn bị bên trên rổ thời điểm chu dương đã chạy đến hai tay máu mũ sau hai người cùng nhau bay ra sân bóng cái phản ứng này cũng rất giống ta cộ bệ tại kia bên trong nhìn xem ném ra hai người đối ho n h n nói đến không hắn hạ thủ giống như so ngươi muốn hung ác một chút đó nhìn lúc này còn đang lo lắng chu dương an nguy đâu dạng này ném ra thật được không một cái hậu vệ cùng một vị phong vị cầu thủ đòn khiêng bên trên vậy nếu như vị này phong vị cầu thủ tốc độ cùng phản ứng không đủ nhanh sẽ rất thua thiệt nhưng chu dương tốc độ là có tại nhanh nhẹn bên trên sẽ có chút không đủ xuất hiện nhất là đối mặt hậu vệ thời điểm keji ngồi dưới đất vừa mới còn có chút c h ó n g đâu nhìn thấy chu dương đã đứng lên đi sân bóng lập tức bên trên cũng đội vàng đi theo chu dương vừa định chào hỏi cùng các đội hữu nói mình không sau đó có lập tức nhận một cố không nhỏ khí lực không có chút nào phòng bị chu dương bay thẳng ra ngoài ném tới đấu trường trên sàn nhà bên cạnh vừa muốn hỏi chu dương ó nhìn thấy cảnh này đột nhiên tiến lên hướng về phía k e di chính là một quyền ai bên trong khác muốn đi qua can ngăn bị sập một cước đạp bay có xa hơn hai mét k e di liền cùng cái gà con như bị cường tráng ó nhìn đ è xuống đất đánh tơi bởi gần hai phút đồng hồ người chung quanh mới lên đi miệng k h u y ê n h ạ h ắ n dạng này thực tế là không ai dám đi lên can ngăn mà lúc này k e di đã bị đánh mộng hắn không nghĩ tới là cờ cầu thủ có thể nhanh như vậy xuất thủ đánh hắn lúc này hiện trường xuất hiện không nhỏ hỗn loạn cụ bảng tại kêu bên trong một mặt khiếp sợ nhìn xem vừa mới phát sinh một màn này k e j i phản ứng cùng o nhìn bạo lực công kích đều để hắn cảm thấy giật mình đến sẽ chỉ khi dễ người mới ra hỏa cùng ta luyện đứng dậy a o nhìn liền kém cơi tại k e j i trên thân nói với hắn lời này k e j i là nhớ tới đến nhưng mỗi lần muốn đứng lên đều bị o nhìn đánh gục hắn lúc này mới có hơi thanh tình lại hẳn là nghe nào ekki lời nói hẳn là không nên quá cùng chu dương so đo không nên thừa dịp hắn không chú ý lời hắn nhưng tất cả những thứ này đều mượn ý thức sau cùng là o nhìn tại hai người lôi kéo dưới y nguyên dùng sức cho hắn một quyền sau đó keji trực tiếp liền bị người cầm cáng cứu thương khiêng đi ra o nhìn lúc này không nhìn trọng tài hắn cũng biết một hồi phải đối mặt cái gì chỉ là có chút lời nói muốn đối đ ạ lạt mạ vợ dịch nói sắc trở về giác sơn tại cách đó không xa đối o nhìn hô hào các người nhớ kỹ cho ta ai còn dám tại trên sàn thi đấu dùng một chút không sạch sẽ động tác khi dễ lạc ờ đám cầu thủ nhất là lạc ờ những người mới hỏi một chút quả đấm của ta khi o nhìn quá khứ thời điểm đạ lạt mạ vợ dịch bao quát nào ekki ở bên trong đều lui lại mấy bước ai cũng không muốn cùng hắn cãi nhau hoặc là động thủ bởi vì kết quả chỉ có một cái l ọ t xăng dơ lết lạc cờ nhân viên công tác lúc này đến năm người cộng thêm nơi này bảo an ba người hết thệ tám người thuyết phục cùng hộ tống sặc đi ra ngoài cộ bè một mực a n tính cầm một bình nước một bên uống một bên cạnh nhìn trước mắt một màn này một màn này để hắn nhớ tới mình hay là một cái tân tú thời điểm khi gặp được giống nhau tình huống sặc cũng là làm như vậy hắn có lúc xác thực có đại ca pháo phạm giống như là một gia đình bên trong đệ đệ của mình bị khi phụ làm ca ca sẽ ra mặt biết do chuyện này cũng tại xác định tình huống sau cảnh cáo đối phương đừng có lần sau chu dương lúc này cũng tại đội bóng bác sĩ xử lý xuống cái mũi không xuất hiện ở máu vừa mới trực tiếp mặt chạm đất nhìn thấy sau lưng đánh nhau chu dương đầu tiên là bị cổ bệ lôi dậy sau đó khi chu dương muốn đi qua can ngăn thời điểm bị cổ bệ ngăn lại o nhìn muốn đánh nhau phải không ngơi là ngăn không được hắn mà lại dễ dàng bị nộ g thương không sai vị này hiện nay liên minh bên trong nặng thản khắc cấp bậc trung tâm phong một khi tại trên sàn thi đấu cùng người đánh nhau là kiện rất chuyện kinh khủng sau đó ngươi tại tạ cảm ơn hắn đi hiện tại ngươi cần chính là tỉnh táo lại chúng ta còn có tranh tài không có đánh xong đâu nếu như thua trận trận đấu này vậy bây giờ chính là toàn trường một cái bước m ặ kia ke di liền đối đầu cổ bệ nói xong cũng trở về cầm nước đi mọi người trở về đi đối với vừa phát sinh sự tình ta muốn nói o nhìn làm tốt lắm giác sơn cố ý đem câu nói này thanh âm nói đến rất lớn có đã l ạ t mạ vợ dịt cầu thủ cũng nghe được hắn nói là cái gì trọng tài tại k i a bên trong hung hăng mắt trận trắng một hồi tranh tài lại có xảy ra chuyện như vậy đánh cho ta trở về ai hôm nay tranh tài không đánh cho ta trở về ta đằng sau mười trận đấu không để hắn lên giác sơn tại k i a bên trong sau khi nói xong lạ c ờ bên này từ vừa mới sợ huấn luyện viên sinh khí đến toàn đội đều phân chấn lạc ờ huấn luyện viên tổ bên này cũng không ai có thể gắt lời l o s a n g dơ lết lạc cờ tam đại bí ẩn chưa có lời đắp một trong giác sơn huấn luyện viên người vĩnh viễn không biết hắn câu tiếp theo sẽ nói cái gì một cái trái đấm móc d ậ y hắn là người có lúc chân cũng hẳn là dùng tới vừa mới sặc liền làm không sai làm mẫu ô đồn chuẩn bị xuống đánh trúng phong vị trí cái khác cầu thủ kế tiếp theo chu dương không có sao chứ nếu là kiểu đan thời đại bóng rổ thi đấu n g ư ờ i coi như thảm tại ngươi ra sân thi đấu trước đó ta điểm trước hết để cho ngươi bên trên hai tháng quyền kích khóa đi bên trên trận đấu đi thôi lúc này phiu tin tưởng hiện trường song phương đội bóng đều sẽ có khắc chế hoặc là đã lạc mạ vợ dịt y nguyên đối l vì dự phòng cái này hắn để đám cầu thủ trên thân đâm đều lập nên đấu pháp bên trên cường nhanh hơn chỉ có dạng này mới có thể đem đối phương khí diễm cho đánh xuống phương pháp như vậy tương đối mạo hiểm nhưng hắn cảm giác hẳn là sẽ có hiệu quả đã l ạ t mạ vợ dịp bên này đổi bên trên mạ k ỳ giờ thay thế ke di cù bằng đang nhìn mấy phút tranh tài sau cũng rời đi đấu trường hắn phải đi bệnh viện nhìn xem ke di thế nào tiểu tử này xác thực không nên đẩy chu dương cầm một chút hai mươi chín hai mươi ba ló xăng dơ lết lạc ờ hiệp một dẫn chức đối thủ sáu phân mặc dù họ nhìn rời đi đấu trường nhưng tay trong của bọn họ phòng thủ y nguyên đánh có bài bản hẳn hoi tạm dừng thời điểm thiền sư đang huấn luyện viên tổ kiên lý chính trò chuyện tuần kết thúc tất cả mọi người ăn cái gì bình thường mang hải tử đi chỗ nào t r ờ i chủ đ ể đâu đội bóng căn bản không có quản vịn sợ hỏi phải chăng có chiến thuật mới không có phải chăng thay người không đổi johnson huấn luyện viên nhìn đối phương trạng thái hôm nay nếu muốn thắng hắn cầu l ờ i nói liền nhất định phải để đ i c h tiếp tục lưu lại trên trận nghe con bên này dùng a đức bên trong an thay đổi uy ly am dạng nay đội bóng trình thể chiến lực liền lại thấp một chút John s o n muốn để đạn lạt mạ vợ dịt ở phía sau trong trận đấu chiến lược bên trên cao một chút hiện tại Los Angeles lạ cờ nhất định sẽ thừa thắng s u n g lên hắn cũng đoán đúng rồi khi hiệp hai tranh tài trở về thời điểm nhìn thấy lạ cờ bên này cũng không có thay người lúc này cổ bệ yên tĩnh rất nhiều tất cả mọi người không có chú ý tới cổ bệ hiện tại đấu pháp bên trên cải biến hắn không có như vậy có thể tiến công mà là thỉnh thoảng sẽ t r u y ề n bóng cho đồng đội thì như mình công ba lần hoặc năm lần hậu c h u y ệ n một lần có chút cơ hội lúc đầu rất tốt mình có thể lập tức phải phân nhưng đều cường lực khống chế lại chuyền bóng đến đồng đội tay bên trong cho chu dương cho ồn cho sơm đ ư c cúc mặc dù cầm tới cổ bệ chuyền bóng không nhiều nhưng cũng không dám nói cái gì tại trên sàn thi đấu cổ bệ có thể không mắng hắn cũng không tệ phía trước tranh tài cúc một chút biểu hiện để cổ bệ thế nhưng là đối với hắn không hài lòng lắm ô đôn cầm tới bóng rổ hậu chuyện cầu đến chu dương kia bên trong đã lạt mạ vợ diệt hiện tại gặp được chu dương liền phản xạ có điều kiện triệt thoái phía sau một bước cổ bệ tiếp qua hắn chuyền bóng sau tại kiệt bên trong trước ba phân trung đích đ ặ t kéo tư bên này cầu thủ cái này bên trong tràn ngập đêm nay muốn thua trận tranh tài cảm xúc chỉ cần nào hay ở trong trận đấu yên lặng kiên trì trận đầu tranh tài h mặc dù đội bóng có đôi khi phòng thủ cùng tiến công đều không đối phương làm tốt nhưng khi bóng rổ đến tay hắn bên trong sau coi như không thế nào xem bóng người cũng sẽ biết đạ l ạ t mạ vợ diệt hiện tại đương ra ngôi sao bóng đá là ai nào anh kỵ cầm qua cầu sau nhìn mạ kỵ dở kia bên trong xuất hiện cơ hội đứng ở góc đ ấ y mạ kỵ dở cầm tới nào anh kỵ cầu sau trực tiếp nhảy lên bóng rổ trực tiếp ba không dính vào chu dương tay bên trong cúc tiếp qua hắn cầu sau hết sức cẩn thận bọn tới dưới rổ sau tiểu ném ném phải phân có thể bảo hiểm một chút phải phân tổng so ngươi tấp n ậ p sai lầm mạnh không phải sao cộ bệ chạy tới sau rất nhỏ gật đầu Cổ b người, người lúc lúc sau đó hai người cùng một chỗ chạy tới ta vẫn là cảm giác ban đêm có khi ăn nhiều hoạt động bên trên trước ngừng một chút năm công bên trong đi trước không đón xe loại kia sau đó lại làm khác ta cơm nước xong xuôi sẽ nhìn hai đến ba giờ thời gian tv người đây giác sơn nha kế tiếp theo kế tiếp theo ta vừa rồi thất thần vấn đề mới vừa rồi là cái gì thiền sư lập tức hoán đổi đến nói chuyện phiếm hình thức sau lại tới hào hứng mọi người cảm giác tiến công bên trên đều có chút khó khăn sau liền c h u y ể n bóng đến n ạ c thiên vương nơi đó đi thực tế là khó mà mở ra cục diện a đi đối mặt với c h u dương phòng thủ biểu lộ đã thả lòng một chút hắn nhìn xem tên này châu á cầu thủ mặc dù có chút g ầ y yếu nhưng đúng là mầm mông tốt d ạ n này tại trên sàn thi đấu nghĩ đến không khỏi làm hắn đối chu dương sinh ra hào cảm ngươi biết ở trong trận đấu làm sao tránh né đối phương phòng thủ sao cái gì uy chu dương còn không nghe rõ đối phương nói cái gì thời điểm nạc thiên vương trực tiếp đứng dậy bà phân t r u n g đích ba mươi b ố hai mươi sáu đây là một loại phân tán sức chú ý của đối phương nào etsk nói mình cũng nợ nụ cười ngươi ta lần sau sẽ không mắc lửa nhưng ta vẫn là có thể tại bên cạnh ngươi phải phân một tên y ê u t u phong vị cầu thủ nếu như hắn tiến công hiệu suất cũng không tệ lời nói sẽ cho hắn làm dạng d ỡ không ít ta nói cho ngươi ngươi chiêu này không dùng được nói cho ngươi không có nghe hay không, không nghe chu dương ô n đầu cứ như vậy chạy đi lưu nạc thiên vương tại kêu bên trong có chút sốc xếp nhìn đối phương chạy tới còn có như thế phân tán ta lực chú ý hoa kháo chu dương trình diện một bên chuyền bóng đến s ở n g ư u kêu bên trong sau liền chạy bắt đầu chuyển động cụ bệ đều mau qua tới đánh hắn chu dương cũng không có chuyền bóng cho hắn dựa vào cái gì tổng chuyển bóng cho ngươi đây liền không chuyển liền không chuyển s ở n g ư u dẫn bóng đến trước trận cúc tiếp qua hắn chuyển bóng sau lập tức kích địa chuyển bóng đến ổ đồn kia bên trong chơi ạ sân vận động một cái biển quảng cáo tử đến rơi xuống nện không ít người nào Hatzky nghe xong lập tức q u a y đầu ngay trong nháy mắt này chu dương tiếp nhận ổ đ ồ n c h u y ể n bóng sau trực tiếp qua rơi điệp nhẹ nhõm bên trên rổ phải phân ha ha ha ha ha mắc lựa đi chu dương hướng nào hết g k y làm mặt quỷ liền chạy Điệp, chú ý dưới phòng thủ johnson ở đây bên cạnh nhắc nhở nào hết g k â y ra hỏa này nặc thiên vương nhìn xem chu dương c ư ờ i hì hì cùng hắn đồng đội nói gì đó đâu khẽ lắc đầu sau chạy tới t r ă m sáu m bọn hắn đã rất liều ngươi đội bóng hiện tại chỉ có thể để cho thể năng của ngươi hao tổn không đến tranh thủ tranh tài thắng lợi sau cùng nhưng đến cuối cùng kết quả cũng giống nhau cộ bê một bên chạy một bên đội nặc thiên vương nói đến ngươi không phải cũng giống vậy sao không có xuống dưới sao còn ở lại chỗ này thảo luật ta đi khinh thường cùng cỗ bê nói đến hắn biết giá hỏa này là muốn cùng mình đánh v à i câu miệng đỡ có thể đến bây giờ còn lưu tại trên trận cảm giác quá tốt chúng ta còn có ô độn m ỉ m hoan tần bọn hắn đâu mà các ngươi đâu cái k i a k h e di hiện tại ở đâu hắn hiện tại liền là xuất hiện ở trước mặt ta ta cũng sẽ để hắn kế tiếp theo gặp đạ kích không cần o nhìn mang cho hắn kém tranh tài còn không có kết thúc không nên cao hơn g quá sớm nào kỷ cảm giác mình tại cùng người đối phun phương, phương diện không phải quá am hiểu còn có vừa mới vì cái gì cổ b ệ không có sách lúc này ở dưới trận ngồi chu dương đâu đánh đầy hai mảnh tranh tài nạp thiên vương tiếp tục lưu lại trên trận hắn biết cái này một tiết tranh tài đối với toàn trận đấu đến nói đều rất t r ọ n g yếu b ọ n hắn còn có lòng tin đem so phân lật về đến cổ b ệ t h ư ở n g thức đã l ạ t m ạ vừa d ị nào hết kỳ nếu như hắn đến lạc ờ lời nói kia lạc ờ trên cơ bản liền tổng、Quán、quân đáng tiếc hiện tại Los a n g dơ l i e t cái này bên trong không có đặc biệt lợi hại số bởi v ị tám mươi mốt bảy mươi sáu cổ bể tại hiệp ba tranh tài trong cơ bản không thế nào ném hắn chỉ là ăn tính tại cho đồng đội chuyền bóng điểm này cũng quá quý dị là cờ băng g h ế tịch kia bên trong thậm chí tại hiệp ba tranh tài bên trong đều an t ĩ n h không ít cổ bệ nhìn đối phương một chút x í u rút ngắn so phân phân kém cũng không nóng nảy thiền sư vẫn là phải cẩn thận chút bình thường tình huống như vậy cổ bệ trên cơ bản liền muốn bộc phát cho đối phương một chút mặt m ũ i đúng không ta cũng sẽ cổ bệ trở về thời điểm nhẹ nhõm cùng giắt sơn nói đến mà phiu chỉ là tương đối cảnh giác gật đầu trở lại trên chỗ ngồi cổ bệ không ai dám cùng hắn đ á p lời bình thường quan hệ không tệ ô đồn cái thứ nhất đi tới hát ta nói ngươi làm sao không ném rổ a kia không giống ngươi nha trời ạ ta ném rổ huấn luyện viên không cao hứng hiệp ba tranh tài đánh tới một nửa thời điểm nào hết kỳ giới đi nghỉ ngơi mà cổ bệ như cũ tại trên sàn thi đấu thiền sư nhìn thấy cổ bệ t r u y ề n bóng số lần nhiều như vậy cũng cảm thấy không có thay người tất yếu nếu như đội bóng tại cuối cùng một tiết có vấn đề gì lời nói lại để cho cổ bệ đi lên cũng không mượn ngươi không cần tới nghỉ ngơi tại chỗ mìm ngươi đừng trò chuyện tại kia tới đánh một hồi tranh tài thiền sư nhìn thời gian không sai biệt lắm cùng huấn luyện viên tổ kia bên trong làm thủ thế về sau trình diện bên cạnh phi sợ gọi dưới quan t â n mìm cùng chu dương đối với nào hết k ỳ phòng thủ muốn bao nhiêu chú ý một chút nội tuyến tiến công không thuận lợi để cạnh ngoài đi tiến công tiết tấu bên trên khỏi phải quá nhanh quá nhanh chính là tại cho đã lạt mạ vợ dịt cơ hội đâu t ố t ra sân đi huấn luyện viên ngươi vừa rồi nói cái gì rồi p i sợ cùng mìm lúc này vừa qua tới chú ý dưới tiết tấu t i ể u n g a mìm nhìn xem phỉ sở tại bên cạnh mình gật đầu còn không chờ hắn hỏi đâu tranh tài liền muốn bắt đầu đồng đội lôi kéo hắn trực tiếp ra sân hiệp bốn tranh tài đã lạt mạ v à dịp đầu này đội hình theo thứ tự là e d i t h naaki w i l l i a m makizer kiệt bên trong lạc ờ đầu này theo thứ tự là mìm chu dương hoàn tân phỉ sở cùng đệ vi dắt sơn mấy phút đồng hồ này len lén liếc cổ bệ nhiều lần đối phương một điểm muốn tức giận dấu hiệu đều không có kỳ quái ô đổn cái kia to con đứng tại cổ bệ bê bên cạnh hai người bắt đầu trò chuyện c ộ bệ không những ở cùng ổ đồn quan hệ bên trên không sai mà lại ở trong trận đấu cũng cảm giác đây là cái có thể cùng một chỗ phối hợp t o con ổ đồn tại trên sàn thi đấu phản ứng rất nhanh nhẹn không nhưng có lây còn có thể ý thức giấc bóng mà lại mình đánh đơn năng lực cũng không tệ đã lạt mạ vợ diệp bên này thiếu the j i về sau tranh tài trở nên càng nhẹ nhõm một chút the j i tên này cầu thủ còn là rất không tệ hắn vô luận là mũi tiến công hay là phòng thủ đầu đều có không tệ số liệu chuyển vận chu dương lấy được banh sau nhìn đoàn tấn luke coi là mỉm sẽ chuyền bóng đến hắn trong tay bởi vì hắn lúc ấy khoảng cách bên sân gần nhất nhưng cầu hay là đi chu dương kia b hoàn tấn nhanh chóng hướng về đến trước trận sau không bao lâu liền tiếp vào chu dương c h u y ể n bóng sau đó hắn hướng góc đ ấ y chạy chỗ đó bị đối phương kẹp lại vịt sợ cầm tới luke cầu sau lập tức tại mạ kỳ dở phòng thủ dưới c ư ơ n g ép xuất thủ bà phân trung đích 84, 76 la cờ hiện tại mặc dù nội tuyến không tốt lắm nhưng là bên ngoài bên cạnh bên trên vịt sợ cùng đệ vịn tiến công vẫn là để giác sơn rất i ê n tâm cùng đánh tới 6 phút đồng hồ thời điểm lại cân nhắc đội cộ b ệ đi lên w i l l i am lấy được banh sau tại hoàn tần bên người không có mấy bước liền qua rơi đối mặt với chu dương phòng thủ uy ly am trực tiếp đem hắn lắc sau khi đứng lên để chu dương lắc cổ bệ tại hiệp ba đột nhiên bắt đầu hung hăng truyền bóng làm cho đối phương đội bóng cũng không có kịp phản ứng giòn sân bắt lấy là cờ tiến công hiệu suất không cao mà cổ bệ lại không công thời điểm nhanh chóng đem nào k i thay đổi w i li l am tại hiệp ba tranh tài đóng vai trọng yếu nhân vật hắn để đội bóng lần nữa thu hoạch được lòng tin nguyện ý cùng l ạ cờ tiếp tục liều một chút đ ặ t kéo tư đầu này kỳ thật biết chỉ cần lo s a n g giờ liết là cờ hiệp ba tranh tài cổ bệ hảo hảo đánh trên cơ bản bọn hắn cùng l ạ cờ phân kém sẽ kém mười phân thậm chí mười lăm phân trở lên chu dương cầm tới bóng rổ sau lập tức cùng nào ký lần nữa đối, đối m mìm cầm tới chu dương c h u y ể n bóng sau trực tiếp tại edit kia bên trong nhảy ném phải phân đ ị ệ n nào edit kỳ cũng không có nghĩ quá nhiều trực tiếp phía trước trận mâm u anh mà kỳ giờ đưa bóng c h u y ể n đi sau điện trực tiếp nhảy ném ba phân giống rột u nhập lưới 86, 82. phân kém còn có bốn phân thiền sư lúc này muốn một cái tạm dừng ta đến bây giờ còn cảm giác đêm nay trọng tài không có cho the di một lần kỹ thuật phạm quy mà cảm thấy giật mình mặc dù ta trên trận không nói nếu như ta cùng trọng tài lý luận lời nói làm không cẩn thận hắn phải lập tức cho ta một cái t hiện trường phóng viên nghe tới cái này bên trong lập tức nợ nụ cười k e một ạ i trăm mười hai một trăm cộng bệ hiệp bốn đi lên cũng không có khắc khí trực tiếp liền bắt đầu tải hữu mở anh cho dù nào hết kỳ toàn trường đánh đều rất liệu nhưng cuối cùng bọn hắn vẫn thua cho lo sang giờ lết lá cờ ezit mười bảy phân sáu bảng bóng rổ bốn kiến tạo nào e hết kỳ ba mươi bảy phân mười hai bảng bóng rổ sáu kiến tạo uliam mười tám phân năm bảng bóng rổ hai mũ Mạ ký giờ 10 trận đấu này mặc dù ở trong trận đấu phát sinh xung đột nhưng là lạ cờ cũng không có vì vậy mà nhận ảnh hưởng gì thậm chí có truyền thống phát hiện hay là đưa tin ra bọn hắn cho rằng lạ cờ y nguyên vô dụng đem hết toàn lực đang đánh cầu một trận đấu kết thúc đám cầu thủ vẫn tương đối m ệ t nhưng bọn hắn lập tức sẽ tại ngày thứ hai tại sân khách cùng c h ặ t lọt kệ họ nẹt đánh một trận tranh tài mặc dù tương đối m ỏ i m ệ t nhưng nghe đến họ nẹt sau cầu thủ hay là b ô n g lòng rất nhiều c h ặ t lọt kệ họ nẹt tại gia nhập n b a về sau thông thường thi đấu chiến tích một mực không lý tưởng cái này mùa giải c h ặ t lọt kệ họ nẹt từ cái khác đội bóng làm tới phèo tổng ngay tại lúc đó bọn hắn thông qua tuyển tú đạt được ổ c ạ phò cùng xin xin cùng p h è tổng là năm đó lọt cạo ỗ lina tạ hổ ở tứ thiếu thành viên tiểu tử ngươi có thể a xin lúc này ở trên sàn thi đấu nhìn thấy năm đó cùng bọn hắn đánh vào trận chung kết cũng cuối cùng thắng được bọn hắn nghỉ tợ tạ nỉ h l ì ốt đội trưởng chu dương lúc lập tức đi tới cùng hắn hàn huyên người đội bóng cũng không tệ tại cái này bên trong ngươi có thể cho mình t r ư ớ n g không số ít theo chu dương nhìn thấy xỉn hắn lúc này cảm giác lại mập không ít nào có chúng ta cái này mùa giải nên đón l ờ i ầ y ra hỏa này nhưng lợi hại đâu một trận đấu cầm không số ít theo tự nhiên chúng ta đạt được liền ít đi rất nhiều đang tán gâu thời điểm ổ cạ phỏ từ đầu đến cuối không có tới cùng chu dương chào hỏi pheo tổng cùng xỉn hai người cùng chu dương trò chuyện xong mọi người liền bắt đầu làm người thấy không l ọ t xăng dơ lết lạ cờ dự bị đều có thể treo lên đánh chúng ta xin lúc trở về rợ khóc dở cười đối phép t ổ n g nói đến kia có thể làm sao đâu hiện tại chúng ta đội bóng trên cơ bản chỉ có thể bồi tiếp cái này hai mươi chín tri đội ngũ thi đấu hôm nay họ nẹt đầu này ra tay trước là ổ ca phò x ỉ n dồn phèo t ổ n g n ạ i đạo lạ cờ đầu này theo thứ tự là ổ đồn chu dương h o a n tuần cộ bệ cùng phía s r khả năng liên minh cũng cảm thấy lúc ấy không có cho ke gì kỹ thuật phạm quy có chút không thể nào nói nổi cho nên o n h chỉ làm ra tiền phạt một trăm ngàn đô lạ Cấm tranh h i đấu một t nhìn nhìn tài bắt đầu ổ cả phỏ dẫn đầu cầm tới bóng rổ sau nhìn qua tựa như là vô tình dùng cánh tay đỗi bên cạnh chu dương một chút mặc dù tại trường cấp ba còn có đại học bên trong cũng kiến thức các loại đối phương cầu thủ một chút tiểu động tác nhưng hôm nay chu dương vẫn là không có phòng bị trực tiếp ngã trên mặt đất mà lúc này thiền sư đối trọng tài lớn tiếng hô hào đối phương cũng không có kịp thời đáp lại dồn chuyền bóng đến mại đặt tay bên trong cái sau trực tiếp nhảy lên bà phân trung đích đây là trọng tài mới cho lo s a n g e i ờ lết lạ cờ một cái t ạ m d ừ n g mịn cung oán tấn hai người đem chu dương từ đó trận kia bên trong nâng đến băng ghế trên ghế n g ư ờ i không sao chứ chu dương g i á c sơn lập tức tới ngay ân cần hỏi han ngực đau quá bất quá bây giờ tốt nhiều ta còn có thể đi lên không ngươi không thể hiệp hai hoặc là nửa hiệp sau đi cái kia ổ c ạ phỏ có thủ á n với ngươi sao tiệu kỳ quái hỏi một câu chúng ta tại đại học bên trong trạm qua mặt ta là cảm giác cùng hắn không có gì t ố t ngươi nghỉ ngơi đi mị một m hồi đi chu dương vị trí chú ý đối phương ổ cạp h ỏ không muốn bị hắn tổn thương tới o à n tần tổ chức tranh tài đi xin đứng tại bên sân thẳng lắc đầu muốn thắng tranh tài không nên dùng loại phương thức này một lần nữa trở về họ nẹt kêu bên trong còn giống như cảm giác rất đắc ý mỉm tốc độ phản ứng cùng ý thức cũng không có chu dương tốt c ổ bệ dẫn bóng đến trước trận tại gặp được phải tổng phòng thủ sau mười điểm tự nhiên nhìn xem hắn có chút khẩn trương thân sắc gọi các ngươi ổ cạp h ỏ tới cộ bê mười điểm tù trước qua ta cửa này lại nói t ố t cổ bệ vừa dứt lời trực tiếp qua rơi phải tổng đi tới ổ c ạ phỏ trước mặt đừng tưởng rằng ngươi dạng này liền có thể vào trừ phi ngươi bây giờ ném rổ ổ c ạ phỏ nhìn thấy cổ bệ tới sau ít nhiều có chút khẩn trương đây chính là trước đây ít năm cầm tới tam liên quan lạ cờ siêu sao bóng đá cổ bệ a xin cùng ổ c ạ phỏ hai người đánh tính quá khứ bao bọc cổ bệ nhưng vẫn là bị cổ bệ đem x ỉ n cho hất ra ổ c ạ phỏ nhìn xem cổ bệ trước mặt mình để hắn lĩnh được phạm quy sau một tay bạo trừ phải phân ngươi không phòng được ta bây giờ tại trên sàn thi đấu đ ề u không phòng được ta người đoán ta quả cầu này có thể hay không tím vào đừng nói với ta vô dụng đánh cược ba trăm ngàn đô la một triệu đô la cực lần này phạt rổ có dám hay không ha ha cùng ổ cạ p h ỏ lẫn nhau nói vài câu sau c ậ bệ đem cái này một nói đối phương lập tức không nói lời nào ổ cạ p h ỏ một năm này mới hơn bốn trăm vạn đô la c ậ bệ cơi cầm tới bóng rổ sau nhẹ nhõm đưa bóng trúng đích sau đó lại lần nhìn về phía ổ cạ p h ỏ cười lắc đầu lọ thăng t dơ lết lạ cờ lúc này ở trận cầu thủ trạng thái đều rất buông lỏng lại đặc hơn p â n nửa trận sau ba phân không có mịm cầm tới bảng bóng rổ sau chuyển xa cầu đến p h ì sợ kia bên trong toán tần tiếp qua hắn chuyển bóng sau ba phân trúng đích nghe hiện trường fans hâm mộ bóng đá la lên hẳn là có không ít là đến xem lo sang e l e s lạ cờ tranh tài xin trình diện bên cạnh phát bóng đến phạt tổng kia bên trong cái sau bắt đầu trở nên cẩn thận rất nhiều ồ cạp h ọ cầm tới chuyền bóng đằng sau đối ồ đồm trực tiếp xuất thủ bị đối phương đến nhớ m ó n g mũ hoàn tân nhặt được bóng rổ đi tới trước trận phi sờ trực tiếp nhảy lên bà phân trung đích so khác s ở ta phu nhìn thấy cái này bên trong lập tức sẽ tạm dừng đối phương nội tuyến cũng không có mạnh như vậy cho nên cạnh ngoài lời nói muốn thiếu ném một chút hoa lời cùng bờ dễ dẹp phải phối hợp tốt hoa lời cùng bờ dễ dẹp tại bảng bóng rổ bảo hộ cùng phương diện phòng thủ hay là làm tốt lắm. tranh tài nếu là kế tiếp theo tiến hành tiếp lời nói chặt l u t k ệ họ n ẹ t đoán chừng lập tức liền muốn bị đối phương đánh hoa bọn hắn hiện tại có chút cầu thủ thậm chí đang muốn vì cái gì lo sang giờ lết lạ cờ không có tại tranh tài lúc bắt đầu có thể để cho lấy bọn hắn một chút đâu nhìn xem trước hai trận đấu đưa tin lo sang giờ lết lạ cờ đều để đề, nhưng hôm nay bọn hắn đi lên đội hình liền không kém giác sơn lúc này an tĩnh ngồi tại băng ghế tịch kia bên trong không hề nói gì đ á m cầu thủ an tĩnh ở đây bên cạnh nghỉ ngơi tranh tài lần nữa trở về dồn hơn p â n nửa trận sau lập tức chuyền bóng đến đoạn lượt kia bên trong cái sau lợi dụng chất lót k ẹ đầu này huấn luyện viên trưởng nhìn một chút gật đầu bọn hắn chỉ cần có thể cùng lạ cỡ tại hơn nửa hiệp không muốn giảng so phân lạc hậu quá nhiều không coi là đánh cho khó coi đi cậu bệ lần này ba phân không trúng bờ dễ dẹ d ẹ t cầm tới bảng bóng rổ hậu chuyện cầu đến mại đặc trong tay cái sau chạy nhanh bên trong truyền bóng cho đến phèo tổng tay bên trong phèo tổng trực tiếp nhảy ném cự ly xa hai phân giống ruột nhập lưới vì sợ dẫn bóng hơn phân nửa trận cậu bệ y nguyên tiếp nhận bóng rổ sau、so、đối mặt với mại đặc trực tiếp nhảy lên ba phân nhập t r ư n g bọn hắn đã dứt liệu thiền sư ngồi chương một trăm sáu mươi mốt thủ mới h ậ n cũ chu dương kỳ thật đã không có việc gì mới vừa rồi bị ổ c ạ phỏ hung hăng v à vào một phát sau quả thật có chút trước mắt biến đen g i a hỏa này là cố ý ra tay bờ gác lực lượng cũng lớn thêm không í t giác sơn hỏi hắn thời điểm vẫn là không có nói với hắn quá nhiều bởi vì đầu tiên là cảm thấy mình nói ra có thể sẽ cho thiền sư lưu lại một cái không được tốt t ấn tượng trên sàn thi đấu tình huống như vậy cũng thường có phát sinh huấn luyện viên ứng sẽ không phải quá để ở trong lòng nhưng chu dương hay là chưa nói cho hắn biết cộ bệ hôm nay nhìn qua tựa như là tới đánh thi đấu hữu nghị như họ n ẹ t bên này trạng thái ít nhiều có chút mất tự nhiên hoa lại cùng cổ bệ hai người cũng đánh trong chốc lát nhậm đỡ kỳ thật muốn nói c h ặ t l ọ t kẹ họ n ẹ t cũng không phải hoàn toàn không có thực lực nếu như bây giờ bắt bọn hắn cùng một chút cái khác câu lạc bộ đội bóng đi tranh tài còn là rất không tệ nhưng tại nờ bờ a cái này bên trong liền có chút không đánh nổi bọn hắn có thể ở đây bên trên không ngừng cho mình cầm số liệu nhưng nếu muốn thắng hắn cầu còn là rất khó nhất là hôm nay lại gặp los angeles la cờ đối với cái khác đội bóng đến nói có có, còn cho rằng không có lợi hại như vậy nhưng họ net liền khác biệt bọn hắn đem là cờ cùng san antonio s ở tơ còn có net đệ t o à n thịt sợ toàn bọn hắn phóng tới cùng đi a b ợ d ậ d r t tại los hangers lết là cờ đột nhiên yếu đi phòng thủ dưới ném trúng thủ tiết cuối cùng một hạt đ i bàn nhìn bên cạnh là cờ cầu thủ ánh mắt đồng tình b ợ d ậ d r t ít nhiều có chút xấu hổ cái này mẹ nó là đối phương cố ý cho phân a ba mươi hai mười tám nếu như hắn không tiến vào quả bóng này lời nói vậy đối phương liền muốn lấy hai lần phải phân ưu thế cùng họ n ẹ t tiến vào hiệp hai tranh tài đỏ sức bên trong đi c h ắ c lót ghê đầu này đám cầu thủ không ít đều đang nghĩ nhờ có ho nhìn bị cấm thi đấu một trận a nếu không hiện tại hắn cũng đi theo đội bóng thi đấu không biết họ nẹt muốn bị đánh thành bộ dán gì g mà thiền sư nhìn thấy tình hình như vậy cũng có chút không nờ đến nhìn xem hiện trường tranh tài phải phân giáp sơn lập tức để cổ bệ hạ c h à n g nghỉ ngơi tiểu tiên phong kêu bên trong cũng thay đổi ba trận dự bị d ạ m t ỏ s t oan tần cùng sơ thay thế cổ bệ cùng phí sơ là cờ đầu này chỉnh thể chiến lược muốn hạ xuống chu dương muốn đi lên tiếp nhận bị phiêu trực tiếp một phiếu bác bỏ các người đi lên lời nói mỉm cùng ô đồ nội tuyến cũng đ ừ n g phòng có ác tại tranh tài bên trên dẫn trước đối phương mười phân tả hữu là được tận lực phân kém tại mười lăm phân trong vòng đi giác sơn biết trận đấu này lò s a n g giờ lết lạc ờ trên cơ bản muốn đưa ra so sánh thắng được họ n ẹ t nhìn xem tranh tài vừa lúc bắt đầu chu dương cùng ổ c ạ phỏ hai người tình hình cùng thủ tiết cỗ bệ nhẹ nhõm trạng thái liền biết hắn lại muốn phòng ngừa đội bóng ở giữa phát sinh xung đột bọn hắn có để hay không cho lấy chúng ta khỏi phải quá cân nhắc các ngươi phải chú ý là thế nào nhanh chóng cầm phân tận lực đem so phân đội ngang đ á m cầu thủ nghe mình đội bóng chủ xoáy lời nói n g h ị thầm đây không phải nằm ở sao hoa lại cùng lại đặt hai người nghe được rất chân thành bọn họ hai vị cho là mình đội bóng cũng không so cái khác đội bóng kém hai người cũng quả thật có thể đánh. đội bóng bên trong một năm này tới mấy tên người mới cũng rất biết đánh dù sao cũng là năm nhất sinh chi này đội bóng hiện tại cũng không đến nở bờ a bao lâu có lúc bọn hắn huấn luyện còn có thể gặp đến lao bản kiểu đan hiệp hai tranh tài bọn hắn đi lên sau cũng phát hiện lót xăng dơ lết lạ cờ bên này cầu thủ đi lên mấy tên dự bị ô đồm hẳn là hiện ở bên trong mạnh nhất đi đây đối với c h ặ t lót kệ họ nẹt đến nói là một loại nhục nhã tại cái này mùa giải trong trận đấu y nguyên sẽ có không ít thời điểm đối phương sẽ phái ra một chút dự bị thậm chí toàn đội hình dự bị đến thi đấu nhưng lót xăng dơ lết lạ cờ bên này đội cũng quá nhanh đi hiệp hai tranh tài bọn hắn lúc này cũng không nghĩ nhiều n g ầ n đầu nhìn một chút bọn hắn thủ tiết đánh thành bộ dáng gì liền sẽ không nghĩ quá nhiều lo s a n g giờ lết l ạ cờ hiệp một liền lấy đến hơn ba mươi phân cái này tại hiện tại toàn liên minh một cái mùa giải tính đến quý sau thi đấu cùng sau cùng tầng quyết tái cũng không nhiều thấy một trận đấu cũng liền chín mươi tà hữu ngươi để lo s a n g giờ lết là l ạ cờ làm sao bây giờ hơn nửa hiệp liền đánh xuống sáu mươi phân sao tại thực lực yếu đầu này đến xem nếu như đam cầu thủ không có thể làm đến tâm tính bình thản lợi nói đối phương làm ra cái gì điều chỉnh bọn hắn đều sẽ cảm giác phải là tại nhằm vào bọn họ nếu như là cờ y nguyên cường thế công kích họ nẹt đầu này khả năng lại sẽ nói los hang rơ l e t là cờ bọn hắn để cho k h á c đội bóng đánh không để cho bọn hắn nhưng như bây giờ lời nói còn nói los hang rơ l e t là cờ xem thường bọn hắn hiện nhiên đoạn l ầ i là bị kích thích đến hắn lấy được banh sau tại m ỉ m k ê u bên trong đem đối phương đụng ngã sau ném rổ phải phân 32, 20. Chu Dương tại bên trong chán cạ cùng đời trước cùng Chu、Dương、có nhảm nhìn tranh Hắn gây phiền phức. Lúc này đã không phỏ thứ ghế nhìn mình. hỏa thủ kêu đầu Dương Dương bên trong ràng lần trên này liền đồng Gia tại tài. tại đời rõ xem mấy là đã không phải các trường đại học người nổi bật chính là từng cái câu lạc bộ hoặc quốc gia khác y ế u t ố cầu thủ căn cứ nghĩ đến đánh ra thành tựu còn thật không dễ dàng bên trong dính đến nhân tố có rất nhiều vô luận làm ì n h cái này bên trong liên hệ người đại diện vận hành đối ngoại mở rộng sức ảnh hưởng của mình cùng đội bóng tầng quản lý ở chung có thể đụng phải không ghét mình huấn luyện viên v v pham là có một đầu hoặc mấy đầu không tốt cầu thủ phát triển đều sẽ chịu ảnh hưởng đương nhiên cá nhân thực lực cũng rất trọng yếu nếu không liền càng không h í ồ c ạ phỏ đến nói hắn tự thân có được rất không tệ năng lực bất quá đang chọn tú phương diện hắn liền không có chu dương gặp may mắn tại bị người khai thác sẽ rớt về sau lo sang giờ lết lạc ờ hỏa tốc cùng chu dương ký cũng làm trọng điểm bồi dưỡng ô đ ồ n cảm giác mở màn thời điểm kia xem đều đánh nhẹ hẳn là nhiều nện hắn mấy lần dựa vào cái gì ra hỏa này đến nở bờ a còn sôi gió x u ố i nước hắn là không có đi qua lạc cờ nếu như lạc cờ lúc trước ký hắn đoán chừng sớm bị một chút đồng đội còn có cổ bệ tại trên sàn thi đấu tùy ý gào thét cho làm đê mê hoan tân cầm tới bóng rổ sau phía trước tràng diện đối mại đặc trực tiếp ba phân trung đích ba mươi lăm hai mươi mười l giáp sơn lúc này ở bên sân đã nghiêm túc nhìn lên tranh tài đến rồi nếu như l à c ờ còn như thế đánh xuống họ n ẹ t lại không có biện pháp hắn chỉ có thể g i ả n g mấy tên ba trận cầu thủ cử đi đi họ n ẹ t đây là không muốn đánh thật sao n ạ i đặc ba phân không có sau bỡ dễ dẹp cầm tới bảng bóng rổ sau nhảy ném bị ồ đồm trực tiếp cái rơi h o a l ờ i rõ ràng hai lần đẩy người trọng tài không có thổi sơn cầm tới ồ đồm cầu sau nhanh chóng hướng về đến trước trận giáp s ơ tiếp nhận bóng rổ sau lạc cỡ lại được ba phân các vị nghe ta nói à ta muốn thay họ nét nói hai câu các ngân như thế đánh không thể được muốn để đối thủ phải phân g á p sơn tại kia bên trong một bên nói các đ cụ bệ cùng ổ đồn tại phụ cận nói thì thầm cũng thỉnh thoảng cười lớn chất lót ghé họ nẹt đầu này nhanh tuyệt vọng bọn hắn nhìn đối phương chu dương ra sân sau cũng làm cho ổ cạ phò đi lên tại họ nẹt huấn luyện viên trưởng cái này bên trong cảm giác ổ cạ phò ức chế cái kia có chút gầy yếu chu dương hẳn là không có vấn đề gì ổ đồn trực tiếp bị thay đổi đi cụ bệ càng là không tại suy nghĩ trong danh sách đại học bên trong nếu như không có chu dương ra hỏa này như vậy làm náo động có lẽ bọn hắn sẽ cùng b ù dẫn đầu nọt cạ rỗ lì nạ châu lập đại học cuối cùng c h ạ mặt nếu như còn có thể thắng được nọt cạ rỗ lì nạ tạ hổ ở lời nói làm không c ẩ n thận hắn cùng đồng đội ben gọt đồn sẽ lấy xếp hạng cao hơn bị cái khác lợi hại cầu thủ c h ọ n chúng có lẽ hắn còn có thể cầm cái t r ạ n nguyên g đâu lúc đầu chu dương so ổ cạ phỏ muốn thấp ba cái vị trí nhưng hắn căn bản không cân nhắc những này hay là cho rằng chu dương đoạt hắn danh tiếng chu dương đi tới trên sàn thi đấu sau cũng chú ý tới ổ cạ phỏ thù mới tăng thêm hận cũng là thời điểm tính được rồi c h ư n một trăm sáu mươi hai lại sáng tạo ghi chép nhanh như vậy liền tốt rồi ta cho là ta kêu một chút ngươi hiệp ba đều lên không nổi đâu ổ cạ phỏ không cao hứng đối chu dương nói đến ổ cạp h ỏ đều đến cái này bên trong ngươi còn không rõ ràng lắm mình nên làm cái gì sao chu dương lúc này cũng hiếm thấy cùng chặt lọt kẹ họ nẹt ổ cạp h ỏ tranh đấu mau nhìn mau nhìn có trò hay cổ bệ nhìn xem ngay tại cách đó không xa hai tên to con tại kia bên trong nói gì đó sau hương phân lên cái này gọi ổ cạp h ỏ ra hỏa phải tao hương hắn dám khiêu khích chu dương ổ đ ồ n lúc này hết sức nghiêm túc lại có chút thương hại nhìn xem chặt lọt kẹ họ nẹt cái hương kia nói cái gì đó ta ngược lại cảm giác họ nẹt có thể để cho chu dương tỉnh táo một chút cổ bệ cùng ổ đồm lúc này đều thành người xem ồ cạo phỏ đi tới liên minh sau là hiện tại rất có sức ảnh hưởng năm nhất sinh thế nhưng là hắn phải phân không có chu dương tốt bảng bóng rổ phương diện lại không có hảo hợp nhiều cho nên tại bảng danh sách bên trong mọi người đồng dạng đều sẽ thảo luận năm nay chu dương cùng cái kia đi ma thuật học sinh cấp ba mà có rất ít người nhắc lên hắn đ a o kiến tạo kia bên trong còn dễ nói mình bây giờ trận đồng đều vẫn chưa tới hai cái kiến tạo số liệu không có gì để nói nhiều nhưng mình tại phải phân cùng bảng bóng rổ bên trên liệu mạng như vậy thế mà còn lấy không được một cái không sai thứ tự ra mìm cùng dạp các ngươi tại phòng thủ thời điểm muốn thả đối phương một ngựa trên cơ bản phòng thủ cường độ giảm xuống ba cấp bậc đi chu dương ra sân sau đối bọn hắn nói hai người đầu tiên là sững sở sau đó đều không nói gì thêm sắc thực hiện tại tranh tài như vậy đối phương đã có thể cảm nhận được bọn hắn muốn ở trong trận đấu đánh y tứ ổ cạ phỏ cầm tới bóng rổ sau tại mìm cùng chu dương còn có dạp tật cùng một chỗ tránh thoát tình huống dưới bạo trừ cầm tới hai p h ầ n hiện trường chẳng những không có tiếng hoan hô mơ hồ còn nghe được hư thanh Tốt! các người chơi như vậy đúng không đêm nay nhìn các người tại sao thua ổ cạ phỏ lúc này mặt đều luôn khí đỏ ló xăng dơ lết lạ cỡ để cho họ nẹt cũng quá rõ ràng đi c h u dương muốn banh lập tức cầm tới bóng rổ ổ c ạ phò nhìn xem tiểu tử này bây giờ tại lạ cờ còn làm ăn cũng không t ệ ể a đối mặt với ổ c ạ phò phòng thủ bọn hắn lúc này đã không phải là tại n ở cờ a a tranh tài đều gia nhập vào một chi đội bóng từ hắn đầu này xem ra ổ c ạ phò tình cảnh cũng có ưu thế của hắn đâu c h u dương tại los hang rơ lết lạ cờ chỉ cần là h o nhìn cùng cỗ bệ không có thương t ổ n bệnh hoặc bị cấm thi đấu kia hắn cơ hội liền sẽ bị cắt giảm rất nhiều mà ổ c ạ phò liền khác biệt hắn từ họ nét kia bên trong bắt đầu bóng liền bắt đầu trọng dụng hắn mà xin cùng p h é tổng bọn hắn cũng nhận được không ít ra sân thời gian trước mấy trận đấu ổ cạp h ò còn giống như cầm tới hai lần hai cặp vô luận bọn hắn phải t r ă n g cùng chặt l ọ t kệ họ n ẹ t mấy năm sau tiếp theo hẹn đến cái khác đội bóng lời nói đối phương cũng sẽ từ thành tích của bọn hắn bên trên cân nhắc cho bọn hắn tăng lương việc này nhìn như vậy lời nói vậy vẫn là ổ cạp h ò xin bọn hắn không nhỏ ưu thế v ề phần phải phân phương diện không lấy được tân tú bảng vị trí thứ nhất cái này liền không có cách nào nói ổ cạp h ò tại c h u dương bên người phòng mấy lần đi sau hiện đối phương tiến bộ cũng không phải một chút điểm có hai lần kém chút bị đối phương hất ra ngay tại hắn nghĩ đến những n à y thời điểm tru dương trực tiếp nhảy lên bà phân trung đích bốn mươi h ỳ n nửa hiệp t r a n hai tài n g y t ạ Los Angeles là hiệp 2 đã kéo gần một chút từ o mười sáu phân kém vẫn phân kém rút ngắn đến mười lăm phân lò xăng giờ lết lạc cờ ra sân đám cầu thủ tại hiệp hai cùng người xem đồng dạng nhìn xem chu dương biểu diễn đây đối với đối phương đội bóng không thể nghi ngờ là một loại tra tấn bởi vì los angeles la cờ xác thực đã để lấy bọn hắn tại thi đấu c h u dương làm năm nay năm nhất bên trên còn có m ớ i cầu thủ dạp cùng năm ba sinh đoạn tần bọn hắn cùng lúc xuất hiện tại trên sàn thi đấu còn để l là ạ cờ làm sao để đâu mà để bọn hắn cảm thấy giật mình là hiện tại ở trong trận đấu lãnh đạo đội bóng không phải cố bệ ồ đồ đ ồ n thậm chí không phải mìm mà là mới vừa vặn đi tới l ạ cờ bình thường động một chút lại đánh hai trận c h u dương hiệp ba tranh tài nhìn qua chặt lọt tệ đầu kia là thật hiểu bọn hắn một tiết cầm tới hai mươi tám phần mà la cờ bên này chỉ lấy được hai mươi b ố phần、80. sáu mươi chín giác sơn vẫn không có để cổ b ệ trở về mà là tại hỏi thăm chu dương trạng thái kế tục tiếp theo để hắn ra sân ồ đồn thay thế m ỉ m ra sân hiệp bốn tranh tài sau khi trở về chặt lọt tệ bên này đội hình theo thứ tự là hoa lầy ổ ca phò xìn phèo tổng loại đặc lạc cờ bên này theo thứ tự là ổ ca phò chu dương cúc đệ v i n h cùng phi sơ mười một phân phân kém vẫn tương đối có ý tứ thiền sư cũng nguyện ý tiếp tục xem xong cái này một tiết tranh tài tại cái này một tiết bên trong los a n g g i lết lạc cờ liền sẽ không mỗi một hiệp không sai biệt lắm đưa đối phương theo thứ tự phải máy nội bộ sẽ mà họ n ẹ t cái này bên trong xỉn hoa lời bọn hắn hay là rất mạnh t h e o tổng d â n bóng đến trước trận đối mặt với tiểu ngư phòng thủ trực tiếp nhảy ném ba p h ầ n giống ruột nhập lưới họ n ẹ t fans hâm mộ bóng đá lúc này bắt đầu á hô lên s ắ c thực hiện tại nhìn qua lo sang giờ lết lạ cờ bên này thật muốn vì bọn họ khinh địch mà trả giá đắt Phiêu phương muốn dùng thủ đoạn gì phản bọn hắn. Nếu như đêm nay đối phương ánh ánh hắn nhìn chút thủ hắn. như thật có thể tại sân nhà cuối cùng chuyển đối siêu đối tại cuối bại đêm muốn muốn Nếu lúc có cùng này sáng, dùng đoạn bọn nay sân mắt một tỏa rất gì c h u dương y nguyên cầm tới bóng rổ sau đón ổ cạp h ỏ quá khứ lợi dụng cước bộ của mình né tránh đối phương phòng thủ sau tại hai người phòng thủ dưới ba phân trung đích tại cùng dạng này đội bóng tranh tài lúc c h u dương cảm giác cho mình soát được điểm số theo s á t thực so bình thường dễ dàng rất nhiều bởi vì hiện trường đồng đội cũng biết c h u dương cùng ổ cạp h ỏ hai người ở giữa khả năng có mâu thuẫn cái này mâu thuẫn hẳn là tại đại học lúc liền kết xuống cho nên mọi người trên cơ bản đều sẽ t r u y ề n bóng đến c h u dương kia bên trong cụ bệ mặc dù mới đầu có chút khó chịu bởi vì bây giờ tại trận lên một cái kình phải phân không phải hắn mà là tru dương trận đấu này để tru dương đi phải phân hội cho đối phương giảm cũng sẽ để họ nẹt đầu kia không có gì tính tình sẽ không cho là l ó sang dơ lết lạ cờ là đang khi dễ bọn hắn cùng đoạn thời gian trước khác biệt chính là c ô bệ hôm nay chuyển biến rất nhanh vừa mới bắt đầu không nhanh không bao lâu liền biến mất chẳng những dần dần không tức giận còn cùng mỉm đứng chung một chỗ vì lạ cờ cố lên làm đội bóng lãnh tụ c ô bệ không làm gì cũng không ai sẽ quan tâm hắn hắn bây giờ tại cho đội bóng t r ợ uy lại để ở đây bên trên đám cầu thủ rất thủ cổ vũ hiện tại c h ặ t lót tẻ họ nẹt là cái gì cũng nói không nên lời cổ bệ ở đây dưới vì đội bóng cố lên đâu hiện trường chủ yếu phải phân chính là năm nay năm nhất sinh chu dương còn cờ muốn như làm để lạ cờ làm ra tám h nhượng Chỉ có thắng được lạ cờ mới có thể hắn h ế nào ngăn cản bọn bộ đầu. được có cờ có lạ mới p c h khí lối i d ễ mươi i đặc ba bảy mươi sáu chu dương lần nữa cầm tới bóng rổ hắn không để ý đến thiền sư tại nơi đó nhắc nhở mà là vọt thẳng đến trước trận đối mặt với ba người phòng thủ trực tiếp ngựa ra sau nhảy ném hai phân t r u n g đích tám mươi lăm bảy mươi sáu lúc này có thể cảm nhận được mồ hôi trên người chạy xuôi giác sơn muốn nhắc nhở là cơ đầu này muốn bao n h i ê u chú ý phối hợp dù sao hiện tại bọn hắn nhiệm vụ thiết yếu là đem thắng lợi lấy xuống nhưng vừa vặn chu dương đã lên nhanh cũng không dành bận tâm hắn nói cái gì hiện trường là cờ phan bóng đá hiện tại thông qua cho chu dương nhớ được phân biết ra hỏa này hiện tại liền đã đánh xuống hai mươi một phân h o ã lấy để ổ đồm lĩnh được một lần phạm quy sau thành công đánh thành hai một chu dương không có có mơ tưởng tại ổ c ạ phỏ kêu bên trong trực tiếp làm nhổ n h ả y ném ba phân trung đích ba mươi ba phân chín bảng bóng rổ bốn kiến tạo chu dương và hôm nay lần nữa lập nên mình đơn trận phải phân ghi chép ba mươi ba phân Đằng s a u v à i ổ cạ phò đêm nay mười sáu c phân c bảy bảng bóng rổ,、so so、rổ hai kiến tạo số liệu đến nói cùng bây giờ vẫn là tân tú phải phân bảng thứ nhất chu dương so sánh với lời nói hay là kém không ít tại sao trận đấu ổ cả phó đều không có có mặt buổi trình diễn thời trang hắn không biết đối mặt phóng viên mình muốn nói cái gì có là c ờ f a n bóng đá tại tranh tài lúc kết thúc hướng hắn hô to hắn biết bọn hắn nói nội dung là cái gì cùng nhân viên công tác cầu thông sau trực tiếp chạy đội bóng xe buýt phương hướng đi t r ă m sáu m new jersey nẹt mạnh bao nhiêu mặc dù đối mặt chính là thực lực không mạnh chặt lọt k ẹ họ nẹt nhưng chu dương tại toàn trường biểu hiện ý nguyên mười điểm kinh diễm người suýt nữa cầm tới hai cặp chặt lọt k ẹ họ nẹt đầu kia cầu thủ trên cơ bản đều cầm tới hơn mười phân nhiều nhất là loại đặc hôm nay cầm tới hai mươi mốt nhưng cái này cùng chu dương ba mươi ba phân so sánh hay là kém không ít lọt t ă n g dơ lết lạ cờ lần nữa hướng thế nhân chứng minh bọn hắn cường đại cộng bệ trên cơ bản không thế nào ra sân phía sau t r á n h tài o nỉn cũng tại cấm thi đấu trong lúc đó đâu ồ đ ổ n chỉ đánh không đến hai mươi phút đồng hồ liền dưới tình huống như vậy chu dương dẫn đầu lạ cờ toàn đội đem không có thương tổn bệnh cuối cùng toàn chủ lực ra sân chặt lọt tệ họ nẹt cho đánh bại lúc đầu thua trận một trận đấu đối với họ nẹt đến nói không có gì nhưng bọn hắn tranh tài lúc bắt đầu ổ c ả phỏ công kích chu dương ống kính tại họ nẹ sân nhà còn không có bất kỳ cái gì xử phạt chu dương bởi vì bộ ngực đau đớn bị ép ở đây d ư ớ i nghỉ ngơi nửa ngày không có ra sân tình huống dưới los a n g giờ lết lạ cờ y nguyên đánh so phân thăng dưới chặt lọt tệ họ nẹt bởi vì đây là kiểu đan lão bản đội bóng cho nên truyền thông báo đáp nói hiệp hai cùng hiệp ba los a n g giờ lết lạ cờ là thế nào để cho họ nẹt ngay cả học sinh cấp ba trước ba tiết đi tới n ở ba ờ như thế để lấy bọn hắn có lẽ đánh đều so họ nẹt tốt đánh giá như vậy có chút nặng thế nhưng hứa truyền thông cũng đối chu dương tao nộ có chút bất mãn cho nên mới sẽ tại bình luận họ nẹt thời điểm tại ngôn từ bên trên trở nên nghiêm khắc không ít sau khi cuộc tranh tài kết thúc giắt sơn tự mình đến đến phòng thay quần áo tương đối nhận thật cùng đám cầu thủ nói đội bóng tại sau khi trở về chỉ nghỉ ngơi một ngày sau đó về sân nhà chuẩn bị nên chiến nữ dơ xi nẹt cùng kiếp trước chu dương chỗ một năm kia khác biệt chính là hiện tại nữ dơ xi nẹt nhưng cùng v à i lỗ khắc lâm nẹt có khác biệt rất lớn đâu tại không hai bên trong nữ dơ xi từng tại tổng quyết tái chỉ bất quá lần này bọn hắn là bị san antonio sờ tơ đánh bại dù vậy ở niên đại này kịch cùng các t e r dẫn đầu n e w j e r s e y thực lực tại toàn liên minh bên trong cũng là tồn tại hết sức mạnh phía trước cũng một chút đội bóng tranh tài giác sơn căn bản không có đặt ở mới bên trên nhưng trận đấu này thiền sư cho rằng đối với lạc cờ đến nói là cái kiểm nghiệm kiểm nghiệm đội bóng các thành viên tại phối hợp cùng chiến lược bên trên có thể đạt tới trình độ nào trở lại lo sang e l e s về sau chu dương cảm giác m ệ nhọc n h vẫn còn chỉ cần hiện tại không so phân là được đội bóng nghỉ ngơi một ngày đi tới hệ thống bên trong chu dương phát hiện kỹ năng quán bên trong thêm ra nào kỳ xa ném kỹ năng tin tức như vậy nhưng đem chu dương cho vui hỏng nhìn đến khi đó ở đây bên trên đối phương xác thực có khả năng đang nhắc nhở chính mình cái này không bởi vì hảo cảm giá trị nguyên nhân đã phát động một cái kỹ năng đến chu dương cái này bên trong cùng ngôi sao bóng đá gia tăng độ thiện cảm việc này thật sự là một kiện không rất dễ dàng làm sự t ì n h hiện tại chu dương còn không có cùng cái khác hai mươi chín tri đội bóng tất cả đều chạm v à đâu người đều không gặp toàn kế tiếp đối thủ chu dương mặc dù muốn đạt được kịch c h u y ể n bóng kỹ năng cùng cắt tơ ném rổ kỹ năng nhưng ha ha đối phương dựa vào cái gì muốn đối với mình có hảo cảm đâu còn có chính là chu dương phát hiện không thể vẹn vẹn đối phương đối chu dương có một chút hào cảm hắn một chút chuyên môn kỹ năng liền đi tới chu dương hệ thống bên trong mà là muốn đạt tới trình độ nhất định thích mới được cái này liền không dễ làm giống ra đi hiện tại hắn một chút kỹ năng còn không có đem tới tay đâu nhưng từ r i ê u minh k i ê u bên trong nghe nói chạ xì hay là rất t h ư ờ n g thức mình nhưng vì cái gì không có hắn cái gì ném rổ máy móc loại hình kỹ năng túi sách đâu đoán chừng cái này mùa giải chu dương cũng nghĩ không rõ lắm hiện tại hệ thống mở ra đến loại trình độ này cũng rất thỏa mãn nếu như nói giống như t r ư ớ c chỉ có thể từ thương thành bên trong mua có thời gian hạn chế kỹ năng bao đến dùng lời nói kia tại nba ở chu dương phát huy coi như không ổn định rất nhiều theo mình tư chất đẳng cấp tăng lên cùng hệ thống thời gian sử dụng tăng trưởng bên trong còn có rất nhiều không biết cùng chưa giải khóa đồ vật tại giống chu dương b ả y biện ra tới hắn rất hiếu kỳ đằng sau còn có cái gì khác thú vị đồ vật lại đột nhiên xuất hiện lúc này chu dương chuyên môn đột phá kỹ năng đã đến dê cấp một cái này tăng lên tại phương diện tốc độ đến nói hẳn là trước mắt tăng thêm nào kỳ sau chín cái kỹ năng bên trong n h ấ t tại sa ném kỹ năng bên trong hiện tại có hai cái chu dương cảm thấy nào kỳ cái này muốn so ổ đồ mạnh không y bờ giúp linh nẹt hiện ở trong trận đấu cố lìn cơ giờ tiếp c ù n g d ỗ bịn sân liền rất không tệ mà bờ giúp linh nẹt chân chính lợi hại không phải bọn hắn mà là trước mắt tại liên minh bên trong mười điểm quý hiếm các tơ z sân cùng hậu vệ tổ chức kịt tương đối không thể tưởng tượng nổi chính là đội bóng bên trong kịt tại đội bóng bên trong bảng bóng rổ cùng kiến tạo trận đồng đều số liệu cơ bản một mực ở vào thứ nhất vị trí bên trên đâu phải phân mạnh nhất là các tơ đội bóng bên trong tiền đạo tại bảng bóng rổ bên trên không ít thời điểm đều không có k ị cầm hơn nhiều trận đấu này chu dương chuyên môn kỹ năng y nguyên thả ở trên người chướng kinh nghiệm nào như vậy cùng n ẹ t tranh tài chu dương chính là một vị xạ thủ hình phong vị cầu thủ hắn muốn thể hiện ra mình có thể ném một mặt tại ném rổ tương đối đột xuất tình huống dưới có lẽ liền có thể gây nên cắt tơ cùng kịch chú ý hai người bọn họ có một cái đối chu dương tương đối thưởng thức lời nói cắt tơ ném rổ cùng kịch rượu chuyển hai cái này kỹ năng ngẫm lại liền có thể không tự chủ cười lên a chu dương ngươi thế nào thấy so cổ bệ còn muốn hưng phấn đâu vì sợ tại phòng thay quần áo bên trong nhìn thấy chu dương động một chút lại đối quần áo tại kia bên trong cười ngây ngô s a hay là đi lên trước hỏi một câu a cái kia ta trở lại sân nhà có chút hưng phấn chu dương cảm giác chính mình cũng không tin tưởng lắm lý do này. ngươi c ù n g cố bệ thật đúng là hẳn là cùng tiến lên trận ngươi nhìn hắn cùng đêm nay yếu lĩnh tổng quán quân chức nhận như hết sức hưng phấn tiểu ngư sau khi nói xong cười lắc đầu gặp được đối thủ như vậy bọn hắn vốn phải là áp lực tương đối lớn được không nay cũng tốt hiện tại đội bóng bên trong liền có hai người ước gì lập tức ra sân thi đấu c h u dương gia hỏa này hắn có thể được ba mươi điểm số liền đã rất không tệ các ngươi biết lúc ấy chúng ta để cho họ nẹt đều đến mức nào Ta đêm i l n l ờ nay nẹt bên này đội hình ra sân theo thứ tự là cờ dợ tịt giô pinson h cutter hít vô hồn là cờ đầu này theo thứ tự là ó nhìn ô đội hoàn tận cổ bệ cùng fisher lọt thăng dơ lết là cờ rốt cục xuất ra tương đối ra dáng đội hình đến thi đấu ống kính hai lần đi tới chu dương cái này bên trong một lần là làm nóng người thời điểm một lần là tranh tài vừa mới đánh thời điểm chu dương lộ ra rất i ê n tĩnh lại rất chân thành tại kia bên trong quan sát tranh tài ít lấy được banh sau tại phịt sở còn không có đứng vững thời điểm trực tiếp xuất thủ bà phân trung đích cộ bệ hơn phân nửa trận bà phân không có ít cầm tới một cái bảng bóng rổ sau lập tức chuyển xa cầu đến cutter kia bên trong tại hiện trường fans hâm mộ bóng đá tiếng kinh hô bên trong cutter trực tiếp tại không người phòng thủ tình huống dưới đến nhớ kinh thiên b ạ o trừ bóng rổ khi tiến vào vòng rổ sau giống biến thành đạn đồng dạng gọn thẳng chạm đất tấm bàn tới mà cutter chỉ là rất bình thường chạy tới h a n tần trước trận cầm tới bóng rổ chương một trăm sáu mươi bốn đ g đột phá khẩu olin nhìn thấy tình huống như vậy cũng có chút hưng phấn lên xác thực trận đấu này cường độ không thiểu đối phương cũng không có một chút muốn để lấy ý tứ đến lúc này lo sang dơ lết lạ cỡ số lần yếu nhược địa phương liền ra đó chính là lạc cờ có tiến công không sai cầu thủ nhưng thiếu khuyết rất lợi hại người tổ chức cộ bệ có thể đánh c h u y ê n bóng ít o nhìn chủ yếu đoạt bảng bóng rổ mà hoàn t ầ n mặc dù có thể tổ chức nhưng tố chất thân thể không phải rất mạnh đối phương tại lạc hậu mười đội phân thời điểm cũng có thể nhanh chóng đem so phân đ u ổ i trở về cho nên ta muốn các ngươi đề cao cảnh giác cùng lạc cờ thi đấu bọn hắn hiện tại đội hình như vậy tối thiểu muốn tới hiệp bốn mới có thể nhìn thấy một chút kết quả tranh tài vừa mới bắt đầu liền đến một tám không tiểu cao chiều bờ giút linh nẹt đầu này cũng không có chút nào thư giãn trận đấu này không phải quý sau thi đấu cho dù là thua chúng ta cũng có đầy đủ nhiều thắng trận tiến vào đều quý sau thi đấu bên trong đi bất quá đêm nay chi này đội bóng rất có đại biểu tính bọn hắn hiện tại cũng là đồng bộ đoạt giải quán quân lôi cuốn đội bóng mặc dù mấy năm gần đây bọn hắn còn không lấy được tổng quán quân hoàn t ầ n còn có chu dương muốn bao nhiêu rèn luyện dưới một hồi chu dương ra sân hoàn t ầ n cũng sẽ không xuống dưới nếu như các ngươi mợ không ra cục diện lời nói ta lại muốn tạm dừng cái kia đi lên ra hòa là các tơ cùng đồng đội trở về thời điểm hướng nhớ được hỏi chu dương cái này mùa giải năm nhất sinh nha kia phải chú ý ừm gia hỏa này có nhất định độ chính xác ta nhìn chúng trận đấu lạ cờ cùng họ n ẹ t tranh tài kịt không cần nghĩ ngợi nói đến ngươi nói cùng họ n ẹ t cái kia hẳn là hắn đến bây giờ còn là tân tú chúng được phân bảng thứ nhất được chủ đầu a giả sâm khi ta không nói ngươi cho rằng trận đấu này chúng ta có thể thắng sao ta ra một đố lạ chúng ta có thể thắng thật hy vọng cái này một đ a o ta lấy không được cắt tơ nói lúc sau đã nhìn thấy h o à n t â n cầm cầu qua đến rồi cắt tơ vừa định phong bị lô ke chu dương cầm tới bóng rổ sau trực tiếp bên trên rổ bị cờ dở tiệp trực tiếp quấy nhớ được tại không trung lúc đầu chu dương coi là tránh né cường độ đủ lớn nhưng vẫn là bị đối phương p h ò n g đến chu dương nhìn thấy cắt tơ cầm tới bảng bóng rổ xong cùng hắn vừa có thân thể tiếp xúc trực tiếp bị đụng ngã xuống đất r ổ b ì n h sần tiếp vào cắt tơ chuyền bóng phía trước trận trực tiếp lên nhảy cự ly xa hai phân giống ruột nhập lưới mười không c ậ bé nhìn thấy dạng này phải phân tức giận đến hung hăng k é xuống cánh tay hắn hướng về phía t á n tần dừng lại hai giây sau hay là nhìn xuống mà t h i ê n sư vừa lúc nhìn thấy màn này hắn đầu tiên là giật mình sau đó chính là cảm thấy vui mừng phía trước mấy trận đấu mình còn giống như thật không có quá chú ý cách đó không xa c ổ bệ giống như không biết từ lúc nào lên biến c ổ bệ chủ động muốn banh chu dương lập tức kích địa chuyền bóng đến hắn kia bên trong tại ba phân vẫn không có sao h ó nhìn cầm tới bảng bóng rổ sau tại tiến công bên trong tạo thành r ỗ b ì n h sân phạt uy sau đó đứng ở phạt rổ tuyến bên cạnh như kỳ tích mệnh bên trong một cái phạt bóng là cờ bên này làm sao cũng không nghĩ tới bọn hắn hôm nay trận đấu này cái thứ nhất phải phân vậy mà là họ nhìn tại phạt rổ lúc cầm tới kích cùng lòng bàn chân bôi dầu như vậy lấy được banh sau lập tức chạy cutter cũng nhanh chóng cùng đi vào trước trận tại vô hơn cầm tới kích chuyền bóng sau lập tức nhảy lên ba phân không、chúng. chu dương cầm tới bảng bóng rổ sau tại kịp kia bên trong lập tức lên nhanh sau vừa vội ngừng sau đó c h u y ể n bóng đến cổ bệ kia bên trong bởi như vậy giả sâm lập tức đối tên này châu á cầu thủ sinh lòng cảnh giác mặc dù nhìn qua một chút ý thức động tác cùng hành vi còn lộ ra tương đối non nớt nhưng tên này phong vị cầu thủ ở trong trận đấu một chút phán đoán lại rất thực tế c ổ bệ thông qua mình tiến công hấp dẫn phòng thủ sau lại đem cầu c h u y ể n trở về o nhìn cùng sinh hạ một chút lạ cờ cầu thủ đ i ề u kinh c ổ bệ thế mà cho chu dương chuyền bóng đối mặt với lúc nào cũng có thể tới đem hắn đụng bay cắt tơ cùng cờ dợ tiệp chu dương trực tiếp cầm lấy bó hoan tân c ù n g phì sơ nhìn xem quả cầu này tại không trung sẹt qua một đường vòng c u n g sau trực tiếp giống ruột xuyên lưới mà qua vừa rồi ngươi cái kia chuyền bóng quá tuyệt chu dương kích động muốn cùng cổ bệ vô tay nhưng đối phương lập tức triệt thoái phía sau hơn hai mét ta cùng ngươi rất quan sao cổ bệ lúc này ngôn ngữ tay chân để chu dương lập tức từ vừa mới hưng phấn trạng thái bao n h i ê u thanh tỉnh một chút ta sẽ cho ngươi chuyển bóng ngươi chu dương thuận miệng nói câu tại bên miệng lời nói nuốt xuống một nửa hắn muốn nói ngươi cải biến để lá cờ trở nên càng cương đại nhưng lời nói này xong có thể hay không để cổ bệ cảm thấy không vui đâu c ù n g g i a hỏa này hiện tại hay là ít nói chuyện vi diệu không quan trọng dù sao ngươi cũng sẽ phản đối ta không phải sao chán nghiêm túc thi đấu c ậ bệ hỏi ngược một câu đi sau phát hiện mình lại muốn mở ra cãi nhau hình thức thế là lập tức chạy đi hiện trường nẹt cầu thủ có c h ú t n ộ n g cái này là cờ đầu này là chuyện gì xảy ra không nên cổ bệ một người đón đánh sao mấy cái mùa giải bọn hắn đều nhìn thấy cổ bệ cái dạng này nhưng không thể không nói cổ bệ sức chiến đấu rất mạnh cẩn thận chu dương kịt câu nói vừa dứt liền cầm cầu đến trước trận khoa đặc biệt cùng rộ b i n sẩn trao đổi một chút sau hai người đội vị trí chu dương lúc ấy liền kinh còn có thể chơi như vậy mặc dù cắt tơ cảm giác chu dương cũng không thể tại trận đấu này đạt được bao nhiêu số liệu nhưng hắn vẫn tương đối coi trọng kịch nói lời người trẻ tuổi này xem ra không phải dễ đối phó như vậy tại phương diện lực lượng rõ ràng không địch lại cắt tơ chu dương áp lực ngựa lên thì lên đến g i a hỏa này đối phó đoàn tần không phải sao làm gì cùng mình không qua được bóng rổ lập tức tới đến cắt tơ cái này bên trong cộ b ệ còn không có chạy tới thời điểm cắt tơ vị này tùy thời có thể điểm nộ khí đầy cách cầu thủ tại chu dương cùng đoàn tần bao bọc dưới quả thực là vọt ra xong cùng ao nhìn dịch ra ném rổ phải phân hiện trường fans hâm mộ bóng đá đều bị hắn dạng này ném rổ cho kinh đến đang kinh ngạc thốt lên âm thanh cũng không lâu lắm sao hiện trường liền nên đón tiếng hoan hô thiền sư nhìn thấy cái này bên trong cũng khẽ lắc đầu cắt tơ tên này cầu thủ bây giờ không phải là ai có thể phòng đoán chừng loạt sang rơ lết lạ cờ bây giờ có thể bông xuống cắt tơ sẽ không vượt qua hai người chu dương dẫn bóng đến trước trận cộ b ệ không ngừng tại kêu bên trong yêu cầu bị chu dương không nhìn thẳng mới vừa nói qua lời nói nhanh như vậy liền quên sao cộ b ệ cuối cùng thở dài suy nghĩ một chút sau giảm bớt tốc độ chu dương lúc này lực chú ý đều tập trung vào cắt tơ trên người một người gia hỏa này bây giờ có thể công có thể phòng quả thực khó đối phó tại phịt sở tới cho chu dương cản phá thời điểm c á t tơ lập tức muốn tới đây phá mất nhưng lúc này chu dương giống như là bằng bản năng như trực tiếp lợi dụng phịt sở thân thể cao cao nhảy lên bà phân lại chúng nào kỹ năng này ra sức nha chu dương nhìn xem hai tay của mình nghĩ đến không sai hôm nay ngươi đúng là cái đột phá khẩu thiểu ngư cao hứng vỗ xuống chu dương b ả vai sau chạy tới thế nào ta nói không sai chứ kịt tơ cùng các tơ nói câu các tơ không có nghĩ đến cái này năm nhất sinh có thể như thế đến hai cái bà phân ai trò dũng khí của hắn đâu Lá gan chương ũ n g sát t thế đ ít phân một trăm sáu mươi lăm bắt t r ư ớ c cụ t e r c bệ lúc này cảm giác tốt như chính mình lập tức trở thành lương một năm mấy triệu cầu thủ tại hắn chuyển mấy lần cầu sau chu dương cũng không có chuyền bóng cho hắn qua kịt không nghĩ tới chu dương sẽ tới phòng mình nhưng lúc này đã làm tốt ném ba phân chuẩn bị khi hắn lên nhảy tới gần bỏ banh vào dỗ thời điểm chu dương đón k ị chính là một cái nổi lộ lớn tại hiện trường tiếng kinh hô bên trong chu dương xông qua nửa c h à n g trực tiếp bên trên rộ phải phân giáp sơn lúc này cũng cùng bên người trợ giáo nhóm chúc mừng lấy lần này phòng thủ thành công n e w Jersey cái này vừa bắt đầu trở nên càng ngày càng cẩn thận lót xăng dơ lết lạ cờ c mặc dù trước kia cho người ấn tượng bên trong cầu vận chuyển không phải tốt như vậy nhưng bọn hắn bây giờ tại cầu thủ phương diện còn được mà lại tranh tài bắt đầu đến hiện tại bọn hắn cũng nhìn thấy đối phương tại tiến công bên trong thực lực cùng cải biến cộ b ệ bắt đầu chuyền bóng mà sặc t r i có thể né tránh hắn phòng thủ nếu không còn là rất khó ở trước mặt hắn tiến công phải phân không lan khắc ngay từ đầu buông lỏng đến bây giờ đối với lạc cờ chi đội ngũ này bắt đầu sầu lo bắt đầu bọn hắn chi này đội bóng vẫn là phải cùng tây bộ h à o h à o liều mạng cái này mùa giải bọn hắn tổng hợp chiến lược vẫn là rất mạnh đội bóng có kịch tại liền đã thành công một nửa cảm giác trận đấu này hắn cũng không dám lãnh đạo nếu như có thể tại đông bộ qua rơi cờ lệ vệ lẹn cả vạ liệt mi á mi hít cùng đệ toàn tịt sợ toàn cái này mấy chi cường đội lời nói bờ giúp linh n ẹ t có lẽ còn có thể rết vào tổng q u y t á i lúc này cộ bệ hai tay chống lạnh nhìn xem chu dương cùng o nhìn còn có p h sờ bọn hắn vô tay khi cùng chu dương hai mắt nhìn nhau thời điểm đối phương cũng tựa hồ cảm nhận được cổ bệ lúc này bắt đầu trở nên có chút tâm tình học bét thủ tiết đánh là không sai nhưng là cổ bệ chuyền bóng không có nghĩa là hắn liền không tiến công làm đội bóng bên trong mười phần không tệ phải phân điểm các ngươi muốn tại đối phương ra cơ hội thời điểm lập tức chuyền bóng quá khứ đây không phải cùng n h ặ t phân đồng d ạ n g sao cổ bệ không nói gì nhưng tâm bên trong nghe tới thiền sư nói những n à y thời điểm hay là cảm thấy rất dễ chịu đây chính là vì cái gì vốn mùa giải thiền sư muốn sinh rất đại khí nó bên trong một nguyên nhân tại một cái mùa giải đến nói cổ bệ cùng ó n h n nhận chiếu cố còn thiếu sao mà lúc này mặc dù cô bệ cùng p h i ê u có nhất định mâu thuẫn nhưng khi mọi người c h u y ể n bóng đến cô bệ kêu bên trong thiếu thời điểm g ắ t sơn hay là nguyện ý đứng ra thay cô bệ nói chuyện cho nên khi cãi nhau thời điểm cổ bệ là không có lý do gì cùng giáo luyện của hắn nhau nhau chu dương phát huy cũng rất tốt làm cả trận đấu cân nhắc ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi chúng ta tại hiệp hai nhất nhiệm vụ chủ yếu nghe kỹ chính là tranh thủ phản siêu nét đối phương vô luận vận chuyển bảng bóng rổ hay là đơn binh năng lực tác chiến đều rất mạnh các ngươi ở trong trận đấu muốn phá lệ chú ý cái này 27, lạc ờ đ á m cầu thủ khó được có thể nghe tới giác sơn bố trí chiến thuật cho nên mọi người ở đây vừa nghe phải rất chân thành tiếp xuống tranh tài vây quanh nhau nhìn cùng cổ bệ triển khai vì sở ra lỗ hồng liền c h u y ể n bóng mìm cùng cúc làm tốt phòng thủ làm việc cổ bệ chuyển biến để p h i ê u tâm bên trong sinh ra rất nhiều ý nghĩ thì như về sau đội bóng phải đánh thế nào vấn đề vốn mùa giải chỉ cần cổ bệ có thể làm ra cải biến coi như không có chu dương bọn hắn los angeles tờ phố nisun đã lạc mạ vợ dịp memphis z c z z e r lied ạ n g này đội bóng hào hào liều mạng có lẽ cái này mùa giải lo sáng giờ lết lạ cờ sức cạnh tranh thật về đến rồi nẹt bên này tại hiệp hai trở về thời điểm dùng cỗ lìn cùng sổ dạn thay đổi rổ bìn h sẩn vội hơn hai người cắt tơ cùng kịt y nguyên lưu tại trên trận newser si nẹt thái độ rất rõ ràng đó chính là tại trận đấu này tìm tới thắng được lạ cờ phương pháp đội bóng tại cái này một tiết sẽ để cắt tơ cùng kịt còn có sổ dạn nhanh chóng đội phân đối với nẹt đến nói bọn hắn hiện tại đã có thể tại tiền đạo bên trên đ ố i nó bố trí tương ứng tiến công nhiệm vụ lại có thể lập tức giống phổ ed nitsun đồng dạng dùng tiểu cầu chiến thuật toàn trường chạy toàn trường truyền bóng tiến công Đây là không chỉ như thế bọn hắn còn có siêu cấp trừ đem các tơ một lần nữa sau khi trở về lạc ờ bên này mỉm cúc thay thế chu dương cùng quan tuần lúc này hai chi đội bóng mới giống như là tiến vào quý sau thi đấu hai đầu đội hình cường độ đều rất lớn s g i ạ n dẫn bóng đến trước trận các tơ cầm tới hắn c h u y ể n bóng sau đột nhiên nhảy lên nhìn thấy hãm nhìn xong lại sao tại không chung lại tại sao tay hám hoàn thành phải phân cũng không phải là tất cả cầu thủ đều e ngại sạc có nhìn thì như các tơ chính là một thành viên trong đó vừa mới vì để tránh cho chứng minh vừa cho nên lập tức cải biến đấu pháp nếu quả thật cứng rắn đánh tới làm không cẩn thận ai phải bị thương đối mặt với h a nhìn khiêu khích c á t tơ chưa có trở về bất luận cái gì lời nói hắn biết sắp thực lực nhưng cũng rõ ràng mình dưới mắt cổ bệ sẽ là một tên để người tại phòng thủ đầu tương đối khó giải quyết cầu thủ cổ bệ cầm cầu đến trước trận trận đấu này để tâm tình của hắn tương đối mâu thuẫn cái gì t r u y ề n bóng đưa cho ngươi đồng đội sau đó mọi người tranh tài tín nhiệm lẫn nhau c ầ u là t r u y ề n tín nhiệm đâu đã giác sơn cũng nói từ hắn cùng h a nhìn hai người chủ công cái kia cũng không có gì dễ nói tiện tay chính là một cái ba phân ngươi cũng muốn phòng ta luyện thêm hai năm đi có lẽ ta sẽ thừa nhận ngươi vừa mới đạt tới đánh nở bờ a tư cách cổ bệ đối vừa mới phòng thủ hắn nhớ được thuận miệng nói đến nếu như ta là sinh viên năng lực lời nói vậy ngươi mỗi lần tới nơi này thời điểm có phải là cần g i a t r ư ở n g đưa đón a ít lúc đầu sau khi nói xong mình lại cười to tiếp nhận đồng đội cờ d ở tiệp vừa mới trải qua phốc một tiếng n ở nụ cười ta sẽ để các ngươi nhìn xem a i cần g i a t r ư ở n g đưa đón có lẽ các ngươi cần bác sĩ đưa đón cổ bệ khinh thường sau khi nói xong chạy xa s ô gian lấy được banh sau lập tức kích địa chuyền bóng đến cờ dợ tiệp kia bên trong cỗ lìn bên ngoài bên cạnh lôi ra quay người sau trực tiếp nhảy lên cự ly xa hai phân vợ giúp l i nẹt h n một khi bắt đầu toàn trường chạy thời điểm mìm liền có chút theo không kịp lúc này nếu như chu dương tại chỗ có lẽ tình huống liền sẽ khá hơn một chút nhưng chu dương thân thể đối kháng không tốt mà mìm tốc độ lại theo không kịp cố bệ k ế tiếp theo cầm cầu k ị rõ ràng tăng lớn phòng thủ cường độ sau đó rất chậm đi c ư ơ n g ép xuất thủ hai phân không có sau cầu đi tới cắt tơ tay bên trong k ị chạy hai bước sau cầm tới bóng rổ tại cố bệ còn không có cùng theo tới thời điểm trực tiếp lên nhanh v ọ t tới trước trận hậu chuyện cầu đến cờ dở tiệp kia bên trong cái sau trực tiếp hai tay ném rổ phải phân tại o nhìn cùng cổ bệ muốn banh giới lựa chọn tự mình ra tay ba phân trực tiếp nện rõ phải phân l ạ cờ băng ghế tịch kêu bên trong sau khi thấy lập tức nổ tung hiện trường tiếng hoan hô cũng bắt đầu theo c ắ t tơ ba phân không có o nhìn cầm tới bảng bóng rổ hậu chuyện cầu cho cô bệ cái sau đi tới trước trận trực tiếp ba phân trung đích ba mươi ba ba mươi hai đối phương không lan khắp kêu bên trong lập tức sẽ một cái tạm dừng cổ bệ lời nói c ắ t tơ cùng kịch muốn đi b a bọc tốt nhất có thể bảo chỉ hai người đi theo cô bệ sau đó cổ lìn cũng phải tùy thời chú ý tới đi hiệp phòng i s hiệp nói cũng tốt, chứ cổ tốt, hai tranh tài là cờ fans hâm mộ bóng đá nhìn thấy đã lâu ok tổ hợp mặc dù hai người liên hệ hiện tại không lớn nhưng cổ bệ năng lực tiến công đã ra mà lại các đội h ư u phát huy cũng còn có thể o nhìn tại trên sàn thi đấu lực chấn n h ấ p cũng rất mạnh tạm dừng trở về nẹt đội hình không thay đổi là cờ cái này bên trong dùng ô đ ố n thay đổi mìm k ị t cầm cầu hơn phân nửa trận sau lợi dụng mình tiết tấu hất ra cổ bệ sau vọt thẳng đến bên trong ném ném p ả i phân hiệp hai tranh tài đến đằng sau bờ giúp l i n nẹt bắt đầu chủ đánh tiểu cầu chiến thuật bọn hắn tốc độ di chuyển cùng công thủ chuyển đổi tốc độ rất nhanh lạc ờ bên này ngay cả tiếp theo ăn mấy lần thua thiệt cuối cùng so phân lấy 60, 51 t i ế n vào hiệp ba hơn nửa hiệp tranh tài vẫn là để thiền sư cảm thấy có chút khớp ổn đối phương có thể bảo trì chiến lược như vậy cùng thành tích đúng là không dễ o nhìn cùng cỗ bệ đồng thời lên trận cũng không có xoay chuyển cục diện đoán c h ừ n g tại phối hợp bên trên xảy ra vấn đề đối phương hiện tại các ngươi cũng nhìn thấy o nhìn cùng cỗ bệ hai người cũng đánh không ra cái gì ngược lại là chúng ta phối hợp cùng phương diện tốc độ để los h a n g e r lết lạc ờ theo không kịp chúng ta tiếp tấu hiệp ba thừa thắng xông lên tranh thủ đem phân k e m kéo ra đến mười phân trở lên liền có thể b ợ giúp l i n h nẹ huấn luyện viên trưởng lúc này nói nghiêm túc đội bóng có thể đem tốc độ nhấc lên nhưng nhớ lấy đuổi theo đối phương đi đánh như vậy đội bóng lập tức xa vào đến bị động ở trong đi cho nên đang muốn đánh tốc độ thời điểm nếu như cam đoan không được cái này lập tức hàng nhanh thiền sư tâm bên trong lúc này vẫn có chút không chắc hiệp ba tranh tài để một chút trẻ tuổi cầu thủ đi lên nếu như đối phương phòng thủ hiệu xuất đi lên cầm lạ cờ trên cơ bản liền bàn giao nhưng không dạng này đánh giống như cũng thắng không giới n ẹ h i ba tranh tài trở về nẹ đội hình là cố l i n r ù b i n s o n carter vũ ươn số i ạ n l ạ cờ đầu này theo thứ tự là ô đồn chu dương cúc vụ giả xịt cùng o ă n tần nét nhìn thấy l ạ cờ đội hình như vậy đã cảm thấy nhẹ nhõm không ít ô đồn mặc dù chỉnh thể không sai nhưng bây giờ nhìn qua cũng chính là cái ưu tú đ ồ công nhân cầu thủ mà thôi lấy các tơ tố chất thân thể treo lên đánh chu dương không có vấn đề gì đối phương vì sở cùng cổ bệ đều không ở tại chỗ đội hình như vậy không biết còn tưởng rằng loạt sang giờ lết l ạ cờ đã muốn từ bỏ nữa nhà vũ ươn cầm cầu hơn p â n nửa trận tại đoạn tần kêu bên trong trực tiếp qua rơi đối thủ sau nhảy ném hai phân trung đích 62, cúc phát bóng đến chu dương kia bên trong lưu giơ xi cái này bên trong lập tức chú ý tới cùng hắn nghĩ đồng dạng cắt tơ lập tức tới ngay phòng lên chu dương chu dương phía trước trận nhìn thấy cắt tơ tới sau triệt thoái phía sau một bước suýt nữa về đến đừng sợ ta tật lực không làm bị thương ngươi cắt tơ cởi hì hì đối chu dương nói đến ta sợ làm bị thương ngươi chu dương lời còn chưa r ứ t đột nhiên ra tốc vậy mà trực tiếp qua rơi cắt tơ hiện trường một chút f a n bóng đá trực tiếp hít vào một n g ụ m khí lạnh nhưng sau đó là cờ fans hâm mộ bóng đá lại phát ra không nhỏ tiếng kinh hô tại mưu đủ kình qua rơi ngôi sao bóng đá sau chu dương cũng không có gấp vọn tới dưới mà là tại hấp dẫn đến hai gã khác phòng thủ cầu thủ sau đưa bóng chuyển đến vụ dạ xịp kia bên trong tại không người phòng thủ tình huống dưới vụ dạ xịp trực tiếp bà phân trung đích vụ dạ xịp muốn cảm động khóc nói thật chỉ so chu dương lớn một tuổi hắn tại los a n g e l e s l à cờ hay là cảm giác rất khó khăn lẫn vào đội bóng bên trong mấy tên hậu vệ vô luận kinh nghiệm hay là chiến lược đều không thua cho hắn vụ dạ xịp mà lại tại hiện tại cổ bệ sau khi trở về mình thời gian lên sàn lập tức liền mất đi tại dạng này mười phân tả hữu ra sân thời gian bên trong vụ dạ xịp bây giờ muốn cầm tới điểm số với hắn mà nói quá khó cước ép đánh đi rất có thể sẽ cho huấn luyện viên trưởng j a á c s o n lưu lại tương đối độc ấn tượng nhưng không làm như vậy mình là thật không chiếm được phân a cũng may chu dương ở trong trận đấu vô luận là cái gì chiến thuật hắn luôn có thể trong đám người tìm tới mình cái này ba phân ném quá dài khát chu dương chạy tới lập tức đối vụ dạ xịp nói đến tạ ơn vụ dạ xịp nghẹn nửa ngày sau cũng không có nói ra cái gì tới hiện tại đối với chu dương t r u y ề n bóng đến nói đúng hắn là quá là thời điểm nét nhìn thấy lo sang e ơ lết là cờ chu dương biểu hiện như vậy sau cũng bắt đầu nghiêm túc các tơ cầm tới bóng rổ sau vọt tới trước trận tại ba người phòng thủ dưới quả thực là đứng dậy đến nhớ thế đại lực trần bảo trừ hắn tiến công đồng dạng để hiện trường phan bóng đá đi ê n c u ồ n g ống kính cho đến cắt tơ không lâu sau liền cho đến cổ bệ kia bên trong tuy thời chờ đợi ta chuyền bóng chu dương đột nhiên đối với mình các đội hưu nói đến hiện trường fans hâm mộ bóng đá đã không phải là một lần nhìn thấy chu dương tổ chức đội bóng hắn đột nhiên nâng tay phải lên sau không khí hiện trường cũng bắt đầu một chút cắt tơ chạy đến dưới rổ kia bên trong chờ lấy chu dương hoặc cái khác cầu thủ tiến công tốt cho đến cái máu mũ đâu l ạ cờ đ á m cầu thủ cũng đều chuẩn bị kỹ càng ô đồn củng cố liền tại kia bên trong hung hăng dây dưa hắn nghĩ lần này chu dương h ẳ n là chuyền cho mình đi coi như nẹt cùng lạ cờ đám cầu thủ đều co vào một chút sau chu dương đột nhiên tại rộ b ì n h sần kia bên trong nhảy lên đưa bóng ném ra ngoài ba phân xuyên lưới mà qua nào kỹ k năng này quá tốt cùng ổ đ ồ m kỹ năng kia hoàn toàn là hai cái cảm giác chu dương ném xong tâm bên trong kích động nghĩ đến mà lúc này đối phương cầu thủ còn có các đội hữu đều m ộ n g ít đã nói xong chuyền bóng đâu chu dương n g ư ơ i lập tức lửa qua chín người a tiểu t ử này là liệu đến mọi người phải đề phòng hắn ha ha vịn sơ nhìn thấy cái này bên trong sau vừa cười vừa nói thú vị thú vị chu dương giá hỏa này rất có thể đảo loạn đối phương tiết ấ u t h i ề kéo cái này chu dương có thể trường kỳ đạt được tân tú phải phân bảng thứ nhất xem ra xác thực rất có thực lực ca cắt tơ chủ động muốn banh sau tìm tới chu dương nhìn thấy cắt tơ tới chu dương cũng nghiêm túc lập tức đi tới nhìn thấy cutter ra t ố c sau cũng không có truy mà là đem thân thể chuyển 180 độ sau chạy tới hay là quá non a n g ư ờ i mẹ nó cutter lúc này tâm bên trong nợ nụ cười mới xuất hiện nhảy thời điểm mới biết được vì cái gì chu dương không có truy tại không c h u n g chu dương trực tiếp s ở đến cutter trong tay cầu kết quả cutter rõ ràng cảm giác bóng rổ nơi tay bên trong bông núc nick sau đã thu không trở về động tác bóng rổ bị nảnh sinh sinh trừ bay sau cúc chạy hai bước cầm tới bảng bóng rổ sau lập tức lên nhanh vào tới vu dạ xịt đầu tiên cầm tới bóng rổ tại làm ra ném ba phân tư thế sau lập tức thu hồi động tác chuyển bóng đến chu dương tay bên trong Tại nhanh c h ó n g trong quá trình di động tiếp nhận vụ dạ xịt c h u y ể n bóng tại s o n g phương đều có chút hôn loạn thời điểm chu dương bắt t r ư ớ c cắt tơ động tác một tay ném r i bất quá bóng r i lập tức bắn ra ngoài chu dương chạy chậm mấy b ư ớ c t ừ ném từ đoạt lấy được banh sau lần nữa lên nhảy phải phân sáu mươi bốn năm mươi chín nét tiết tấu toàn l o ạ n điệu cắt tơ chống n ạ n h nhìn xem chu dương vừa rồi thử dưới động tác của ngươi không thành công lần sau thử lại lần nữa chu dương nhìn thấy cắt tơ có chút không dáng vẻ cao hứng sau thuận miệng nói đến tiểu từ này thế mà còn nói với ta hạ không nói ta còn thật không biết hắn đang bắt c h ư ta cắt tơ tức giận đến tay phải che lấy cái chán chu ù n năm n g cái ấ thấp t Trước thần tướng. sinh phân cao thấp cũng không đáng. cao tranh vị ố n không ít. Mà là lại có thể đem tình trạng của bọn vững. g giữ thể họ Chu ít. tiếp tục Mà đem lạc lại cơ có của dương cùng các đội hưu phát huy giống như trở thành khắc một chi lạc cờ đồng dạng nhất làm cho new jersey đám cầu thủ nhức đầu là cái này lò sang giờ lết lạc cờ hiệp ba tranh tài đi lên chu dương hắn thật là đến đánh banh sao chu dương càng tại kêu bên trong quáy dối nẹ tỷ t lệ chính xác liền càng thấp liền ngay cả cổ bệ cũng tại kêu bên trong nhịn không được gửi hai lần mặc dù chu dương có khi cho người ta một loại yêu làm náo động cảm giác nhưng tiểu tử này xác thực thật sự có tài giác sơn nhìn xem đám cầu thủ sau khi trở về rất nhỏ gật đầu 84, 78. t h à n h tích nhìn qua cũng không tệ lắm dạng này phân kém cũng chính là hai cái bà phân sự tình mà cổ bệ hoàn toàn có năng lực làm được đối phương hiện tại cũng không có khí l ự c gì chúng ta cũng có thể tại cuối cùng một tiết tranh tài phản siêu cũng thắng được tranh tài phe tấn công mặt muốn dạy cho cổ bệ cùng chu dương hai người nhiều một chút oan tấn nói nhiều tổ chức tranh tài ngươi cùng chu dương cùng đi tổ chức vợ g ú p liên nẹt liền sợ xuất hiện cục diện như vậy bọn hắn vốn cho rằng tại hiệp ba có thể đem phân kém bảo trì lại hoặc kéo ra một chút nhưng hai cái này kết quả bọn hắn đều không nhìn thấy tận lực phối hợp tốt phòng thủ cường độ muốn lên đến nhất là đối phương cổ bê cùng ó nhìn n e t chủ xoáy cảm thấy cuối cùng một tiết tranh tài khẳng định là ok tổ hợp phát lực thời điểm như vậy thông qua hiệp hai tranh tài đến xem bọn hắn mưu giờ si đầu này vẫn rất có hy vọng thắng được l ạ cờ c cuối cùng một tiết tranh tài trở về n e t đầu này đội hình lá cờ rợt tít rợt rùm b n di trà họ sần kịt cùng sổ g i n lá cờ đầu này theo thứ tự là ó nhìn chu dương oan tần cổ bê thiền sư đã biết vợ giúp linh nẹt rất có thể muốn nhằm vào o nhìn cùng cổ bệ đến bố trí chiến thuật đối phương bây giờ tại hạn chế o nhìn phương diện cũng không có nhiều phương pháp mà cổ bệ tiến công toàn liên minh đến nói hiện tại cũng tương đối khó khăn đêm nay tranh tài hắn trừ cho cổ bệ phân phối cầu tạm lấy bên ngoài bên kia còn có c h u dương người mới này bởi vì biểu hiện của hắn còn được c h u dương đến đánh một bộ phân tiến công đối phương hẳn là nghĩ không ra mà lại cắt tơ tạ i ngay cả tiếp theo đánh hơn ba mươi phút đồng hồ tranh tài về sau đã bắt đầu thể năng hạ xuống khi cầm cầu đi tới trước trận hậu chuyện cầu đến sộ dạng kia bên trong cái sau nhảy ném không có ho nhìn cấp tốc cầm tới bảng bóng rổ hậu chuyện cầu đến chu dương kia bên trong đối mặt với đối phương phòng thủ chu dương cảm giác cường độ tiểu rất nhiều đi tới trước trận sau tại đối phương cho là hắn muốn c h u y ể n bóng đến cổ bệ nơi đó thời điểm trực tiếp nhảy lên ba phân trung đích 84, 81. lúc này nẹ cái này bên trong đã có loại cảm giác xấu cuối cùng một tiết lại là phân kém tiếp cận ít cầm tới bóng rổ cũng không nghĩ nhiều đang đối mặt cổ bệ lúc phòng thủ cưỡng ép xuất thủ hai phân không có cơ dợ tít lấy được banh sau nhảy ném bị o nhìn trực tiếp cái rơi di t r ạ họ sân cầm tới bảng bóng rổ hậu chuyện cầu đến phía sau hắn kịt k ê u bên trong cái sau nhảy lên về một cái ba phân càng đến thời khắc như vậy cổ bệ càng hưng phấn hắn chủ động đi qua cầm đến đo nhìn phát bóng sau chậm rãi hơn phân nửa trận sau đột nhiên tại sổ dạng kêu bên trong nhảy lên ba phân trúng đích sau làm cho đối phương lĩnh được một lần phạt quy phạt tiến vào viên này ghi bàn sau cổ bệ thành công đánh thành ba một bên sân c á t tơ đang cùng không lan khắp nói gì đó đâu cũng không lâu lắm nẹt cái này bên trong trực tiếp muốn một cái tạm dừng đối phương đấu pháp cùng chúng ta dự đoán không giống nhau lắm chu dương cái giờ này y nguyên có không sai năng lực tiến công cắt thơ hay là ta vừa mới nói ngươi không muốn đi phòng chu dương ở bên trong tuyến cầu thủ đi phòng thủ cắt thơ ngươi chủ yếu phòng thủ cổ bệ không lan khắt cho đến bây giờ cũng cảm giác chu dương căn bản cấu bất thành uy hiếp mà đối phương đội bóng cổ bệ quả thực đáng sợ thậm chí hắn hiện tại cảm giác chỉ cần đội bóng bảo vệ tốt lo sang giờ lết lạc ờ cổ bệ vậy bọn hắn đêm nay cơ bản liền t h ắ n g định hoàn tận tại một hồi tranh tài bên trong ý nguyên không muốn quá nhiều xuất thủ bóng rổ đi tới ngươi nơi này thời điểm dừng một chút sau đó chuyền bóng ao nhìn cùng chu dương kia bên trong chọn một là được cộ bệ lời nói có cơ hội lại cho bọn hắn nhưng các ngươi đừng tưởng rằng tiếp xuống chiến thuật liền quay chung quanh chu dương cùng sặc đ i ê n đánh y nguyên lo sang dơ lết l à cờ cạnh ngoài hậu vệ là không sai phải phân điểm cho dù là bọn họ bị một cái hoặc hai người bảo vệ tốt thời điểm s á c thực cổ v ệ ba phân cùng đột phá đều rất lợi hại mà phì sở ba phân có khi cũng rất mấu chốt nhưng bây giờ chu dương trên thân có nào hết kỳ xa ném cùng phì sở tên bắn lén ba phân hai cái kỹ năng bảng thân đâu tranh tài trở về kịt cầm tới bóng rồi hậu chuyện cầu đến cờ dợ thịt kia bên trong cái sau không có một chút do dự nhận bóng trực tiếp ngựa ra sau nhảy ném hai phân đánh tấm nhập g ò cổ bệ trực tiếp đội luke hô một tiếng sau đó dẫn bóng chạy trước trận tiến lên hoàn toàn hiện tại vẫn là cổ bệ chỉ cần một manh hắn liền x â cho đi tới trước trận cổ bệ đối mặt với các tơ cùng kịp phòng thủ nhìn s á c thực không có quá cơ hội lớn thế là quả quyết chuyền bóng đến o nhìn nơi đó đi chu dương tiếp và o o nhìn cầu sau hắn động tác kế tiếp để nẹt bên này đám cầu thủ đ ề u kinh hắn thế mà quan sát bốn phía một cái sau đó dẫn bóng đến cùng rác kia bên trong nhảy lên ba phân d i ố n g ruột nhập lưới tám mươi chín tám mươi tám trận đấu này vốn phải là thắng được lạ cờ sau đó mọi người đi chúc mừng nhưng hữu giờ si đầu này hiện tại là một chút cao hứng cũng không có 112, 110. cổ bệ cuối cùng ba phân tuyệt s á t l i ệ u giờ xi、si、lưới lưới đội chuyện lo lắng nhất hay là tại cái cuối cùng hiệp bên trong sáu bảy giây bị cổ bệ kết thúc cổ bệ ném xong cái này ba phân sau lắc đầu cảm giác đối phương cũng không gì hơn cái này sau đó bày ra cái trang ít động tác trở lấy các phóng viên lúc lộ ra một vòng nhẹ nhõm mỉm cười trận đấu này thực tế quá đặc sắc chúng ta một trận cho rằng l à cờ đêm nay muốn tại sân nhà bại bởi đối phương nữa nhà m ị nữ phóng viên cười đối cổ bệ nói đến vậy các người đêm nay phán đoán thật có chút không cho phép a ta cũng nghĩ thế Thưa、cô bệ, xin hỏi ngày đối hôm nay tranh tài bờ giúp linh n ẹ bạn cái dạng gì đánh giá đâu bọn hắn tại truyền bóng cùng công thủ chuyển đổi phương diện s á t thực làm không tệ khả năng còn so với chúng ta muốn xuất sắc rất nhiều hôm nay chúng ta nhìn thấy ngươi y nguyên truyền bóng lúc này tương đối nhiều xin hỏi về sau ngươi cũng muốn như thế chơi bóng rồi sao ta cũng nghĩ thế huấn luyện viên cũng nói dạng này có thể tốt hơn trợ giúp đội bóng cho nên vì thế ta nguyện ý làm ra một chút cải biến c ô bệ tại tiếp nhận phỏng vấn thời điểm biểu lộ dị thường bình tĩnh giống như vừa mới hắn không có thi đấu không có hoàn thành tuyệt sắt mà chỉ là vừa nhìn một trận phim mà thôi cắt tơ bọn hắn sau khi cuộc tranh tài kết thúc s ữ n g sờ mấy giây liền lần lượt rời đi đấu trường bọn hắn không nguyện ý nhìn thấy là cờ hiện tại toàn đội cao hứng bừng bừng dáng vẻ mà lúc này đang đứng ở nghỉ trong lúc đó miami hít cũng có chút khó chịu bọn hắn cùng losang rơ lết lạc ờ đàm rất nhiều lần nhưng cuối cùng vẫn là cứng rắn để bọn hắn đem miami ổ đồn cho muốn đi không thể không nói tại miami hít đánh mấy năm bóng rổ ổ đồn tầng quản lý phương diện cũng cố ý nghĩ thả hắn đem đổi lấy lợi hại hơn tiền đạo đầu tiên losang r lết lạc ờ sắp chính là mi cô bệ cùng giác sơn bọn hắn bất kỳ m i n h s ắ c biểu thị s ắ c cũng muốn nhìn một chút los a n g e l e s l ạ cờ cuối cùng là để hắn tiếp tục lưu lại los a n g e l e s vẫn là hắn cùng cô bệ nhất định phải đi một cái hắn không sợ mình rời đi l ạ cờ cũng không sợ cô bệ đi chicago bùn sau để phong thành lần nữa tỏa sáng sức sống chủ yếu là hắn muốn nhìn một chút cuối cùng los a n g e l e s l ạ cờ sẽ làm thế nào còn có bọn hắn sẽ để cho phiêu kế tiếp theo làm huấn luyện viên l ạ cờ sao những này hiện tại cũng hay là ẩn số mình trước mắt cầm không thấp tiền lương đội bóng đam cầu thủ cũng rất có ý tứ hắn phát hiện tại chu dương đi tới l à c ờ sau chi này đội bóng cái k h á c cầu thủ đều biến đến giống như không giống nhất là gần nhất hắn phát hiện cố bệ thế mà mẹ nó truyền bóng rồi dựa theo dĩ v ạ n ấn tượng o nhìn cảm thấy cố bệ khả năng đến hắn giải nghệ cũng sẽ không tại trên sàn thi đấu như hôm nay dạng này có phải là tìm xem mình đồng đội từ trên số liệu nhìn hiện tại lo sang g i lết l à c ờ trừ cố bệ o nhìn cùng ổ đồn bên ngoài chu dương số liệu xem như thứ tư cao có một ít tranh tài hắn có thể tùy tiện liền vượt qua ổ đồn thiền sư sau khi về đến nhà rót cho mình một ly hít kỳ diệu này rất có sức lực không bao lâu mình liền trở nên có chút hơi say、diệu. t ự thân cảm giác mệt nhọc cũng biến mất một chút hắn không biết nếu như cái này mùa giải sắp đi mi a mi thịt sẽ như thế nào làm không cẩn thận mi a mi thịt ngay lập tức sẽ quật khởi a chi này đội bóng hiện tại cảm giác giống như liền kém một siêu cấp tiền đạo đội bóng phối trí nhìn qua rất hợp lý mà lại bọn hắn tại cái này mùa giải còn có được hai tên thần tướng toa c h ấ n một vị là a lãng tám đ ỉ n h một vị khác là thêm bên trong bệ tống hai vị này lao đem hiện tại tiến về một chi đội bóng chủ lực mi a mi để nó đi được càng xa chứ hai vị này ngoại ý muốn cái khác thành viên trên cơ bản đều là ưu tú đồ công nhân hậu vệ hoặc đồ công nhân tiên phong mà để mi a mi h ị t nhanh trong tiến bộ không thể rời đi bọn hắn hiện tại đội bóng bên trong tuyệt đối hạch o tâm đức duy ân h o ạ cái này cái trẻ tuổi tiểu hòa tử thật đúng là lợi hại hắn thứ nhất cất bước tốc độ nhanh đến để người khó có thể tin chỉ cần là hòa muốn người tiến công rất ít có cầu thủ có thể phòng bị hắn thậm chí rất nhiều đều bị hòa trực tiếp vứt bỏ chu dương trở lại chỗ ở của mình sau nhìn xuống hôm nay thành tích của mình mười chín phân ba bảng bóng rổ năm kiến tạo cũng không t ệ lắm bất quá cùng cỗ bệ ba mươi b ố phân bảy bảng bóng rổ sau kiến tạo so sánh hay là kém không ít cỗ bệ tại bắt đầu chuyền bóng về sau ý nguyên có thể bảo chỉ không sai thành tích. Hán tại đội bóng bên trong địa vị hay là khó mà giao động thả hai ngày nghỉ để lạ cờ đám cầu thủ đều có chút lười nhác tại thông thường thi đấu bên trong thiền sư đều sẽ nhiều thả một chút giả khả năng này cũng là thân là lo sang giờ lết lạ cờ cầu thủ tương đối khó phải một cái phúc lợi đi tại ngày nghỉ y nguyên có cầu thủ sẽ đến sân dận động huấn luyện bất quá thời gian cái gì đều từ m ì n h định và năm nay y nguyên có được rất cao nhân khí nhưng đội bóng đám cầu thủ cũng biết tiến vào quý sau thi đấu hay là không có vấn đề nhưng ở quý sau thi đấu bên trong có thể hay không giết vào đến tổng q ế t tái liền thật không tốt nói miami hiện bây giờ tại số bốn vị thân trên cao phổ biến tương đối thấp mà tiền đạo tại phòng thủ cùng c h ấ n nhất phương diện lại không mạnh tình huống như vậy chỉ có thể để bọn hắn không ngừng bên ngoài bên cạnh tiến công đến chia sẻ đội bóng dưới rổ phòng thủ áp lực